t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chín đột phát tập k í chương ba trăm ba mươi chín đột phát tập kích. t ô trầm ánh mắt nhất định dựng mắt thấy nhìn sophie ạ ta để trước ngươi rời đi m n g cảnh người d ẫ n ta đi xem thang máy có thể hay không dùng sophie ạ thở dài m ộ t hơi gật đầu nói hảo t ô trầm mỉm cười lập tức thối lui ra khỏi m n g cảnh sophie ạ chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại nàng toàn thân k h ẽ động phát hiện nàng còn ghé vào trên bàn công tác đầu gối lên hai tay cánh tay đều có chút tê dại nàng nhớ tới vừa mới m n g cảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía b ố n phía phát hiện trong giấc mộng cái kia mi thanh mục tú nam nhân xuất hiện tại trước mắt của nàng sophie ạ sắc mặt cả kinh vội vàng đằng đứng lên ánh mắt lập lòe nhìn về phía tô trầm ngươi đến cùng là thế nào xuất hiện tô trầm cười nhạt một tiếng không gian loại năng lực ta cũng hiểu một chút sophie ạ hít sâu một hơi trong ánh mắt toát ra khâm phục ngươi cũng quá lợi hại nàng thân là nước ngoài người tín ngưỡng cường giả vi tôn phát hiện tô trầm lợi hại như vậy trong lòng không khỏi đối với tô trầm sinh ra hảo cảm tô trầm đánh giá mắt sophie ạ cái này ngựa cao to trước lồi sau vệnh đặc biệt một hương vị bất quá cầm tới trả về bội xuất vẫn là thứ yếu đi trước thế giới dưới lòng đất xem tình huống tô trầm ho nhẹ một tiếng đi thôi mang ta đi t h a n má s o p h i a liên tục gật đầu kích động mang theo tô trầm rời phòng làm việc dọc theo đường đi người t r u n g quanh nhìn thấy s o p h i a mang theo tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc bọn hắn không dám trước mặt s o p h i a nói này nói kia nhưng nhịn không được ba năm thành đoàn xì xào bàn tán tổng giám đốc lúc nào cùng nam nhân đi gần như vậy có phải hay không bao dưỡng tiểu bạch kiểm coi như bao nuôi tiểu bạch kiểm nhưng cái này tiểu bạch kiểm từ lâu ra ta như thế nào chưa từng thấy cũng không biết tên tiểu bạch kiểm này nơi nào hảo dài không có ta tráng năng lực chắc chắn cũng không ta mạnh thật không biết tổng giám đốc vừa ý hắn cái nào người t r u n g quanh kinh ngạc tại s ổ p h i ạ cùng nam thành nam nhân đi rất gần càng hiếu kỳ cái này nam thành nam nhân đến cùng là ai trong đó không ít nam nhân nhìn xem tô trầm liền ghen ghét s ổ p h i ạ người đẹp vóc người đẹp khí chất tốt làm sao lại coi trọng tô trầm đâu tô trầm đánh giá bọn hắn một mắt phát hiện bọn hắn đối với hắn ác ý vậy mà từng bước tăng thêm hơi nghi hoặc một chút lắc đầu chẳng lẽ lại là một đám kỳ thị nhân chủng nhưng bọn hắn trên người ác ý rõ ràng không có a đ a m bọn người mạnh nhưng mà hắn lần đầu tiên tới sáng tạo khống tập đoàn nam thành hỗ trời lại không chọc tới bọn hắn tại sao lại bị hận như vậy tô trầm cảm thấy nhàm chán d Ánh m ắ tòa x u này thấu bên ngoài thang máy vây từ thủy tinh cường lực cấu tạo mặt thành có thể thấy rõ ràng bên ngoài thang máy phong cảnh tại nam thành hố trời khai phóng trong lúc đó du khách xuyên tấu qua thủy tinh cường lực có thể thưởng thức hố trời cảnh đẹp là một loại rất không tệ hương thụ nhưng bây giờ thang máy bị một tầm phấn hoa bao khoả nhìn đã rất lâu không có sử dụng bộ dáng tôi trầm đứng tại cửa thang máy phía trước k h ẽ nhữ mày cái này thang máy an toàn không ai biết được sophie ạ n h ấ n không chê thang máy cái nút khẽ gật đầu một cái phía trước ta bảo đảm thang máy an toàn nhưng bây giờ đáy hố mười phần nguy hiểm còn có loại người sinh vật tập kích ta cũng không dám bảo đảm tôi trầm nhìn về phía sophie ạ nói khẽ ta không sao chỉ là lo lắng an nguy của ngươi sophie ạ con mắt l ó e lên trong ánh mắt tràn ngập ấm áp âm thanh cũng biến thành nô hòa ngươi không phải là thích ta đi t ô trầm con mắt h i p lại đánh giá mắt sophie ạ phát hiện trên người nàng thiện ý vậy mà lớn không thiếu mặc dù còn tới không được lý thư nghi các nàng trình độ nhưng cũng đến trên tình bạn yêu nhau chưa đầy cái này nước ngoài mỹ nữ là vừa ý hắn tô trầm khẽ cười nói không tệ vậy ngươi đồng ý đi cùng với ta sao s o p h i a ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới tô trầm đã vậy còn quá chủ động không phải nói nam thành nhân đều tương đối hàm xúc sao như thế nào cái này tô trầm t o gan như vậy s o p h i a gương mặt đỏ lên nhưng vẫn là lỡ ngược nói ta nguyện ý thì nhìn ngươi có hay không gan tô trầm lạnh nhạt nói ta toàn thân cũng là gan bằng không thì cũng không sẽ dám đi thế giới dưới lòng đất dạo chơi Ánh m ắ tôi hắn trầm a thế h n n ư trên mặt lộ ra một vòng nghiêm túc chờ ta kết thúc phấn hoa b ư g xuống ta dẫn ngươi đi nhà ta quen biết một chút mới tìm vội sophie ạ có chút lưu uống nàng nhìn ra tôi trầm là nghiêm túc nàng nếu là đáp ứng tô trầm nhất định có thể làm được vậy nàng sáng tạo không tập đoàn làm sao bây giờ thật vất vả kiên trì đến bây giờ cứ như vậy không công lãng phí hết sao sophie ạ rút lui túi thấp đầu nói khẽ cái kia thôi được rồi tô trầm lại thêm một bước truy kích nếu không thì rằng này ngược lại thế giới dưới lòng đất mười phần nguy hiểm không bằng ta tại đi thế giới dưới lòng đất phía trước chúng ta mang đến tỉnh một đêm ngươi sophie ạ đỏ bừng cả khuôn mặt căn chặt khỏe miệng nũng nịu nhẹ nói ngươi lưu manh tô trầm nhún nhu vai rõ ràng ngươi cũng đáp ứng lại mắng ta là lưu manh cái này đúng không tôi a sổ p trầm hữu ngôi trả l nói lật lọng cũng không biết ngươi là thế nào lên làm tập đoàn tổng giám đốc sophie ạ xấu hổ mắt nhìn tôi trầm lại bởi vì chột dạ nói không nên lời một câu nói sớm biết liền không nên đùa dỡn tôi trầm bây giờ ngược lại tốt ngược lại bị tôi trầm đem một quân may mắn lúc này cửa thang máy t r ầ m rãi mở ra trong thang máy để lộ ra tia sáng mang cho nàng hy vọng sophie a vội vàng nói sang chuyện khác một bước bước vào trong thang máy nàng quay đầu nhìn tô trầm với tay tô trầm mau vào tô trầm nếp miệng lên nhà n n h ạ t cười không có rèn s ắ t khi còn nóng bước vào trong thang máy sophie a gặp tô trầm đi vào nhanh chóng nhấn trên thang máy thấp nhất cái nút tiếp đó quay lưng đi không nhìn tô trầm một mắt tô trầm liếc mắt nhìn một chút nàng k h í p mắt lại không nói thêm gì theo thang máy hạ xuống bốn phía trở nên trống rỗng thủy tinh cường lực bị phấn hoa bao trùm lộ ra giữa thang máy có chút lờ mờ lại thêm giữa thang máy nhỏ hẹp bọn hắn mặc dù không nói lời nào nhưng đều có thể nghe được đối phương nhịp tìm tiế đúng lúc này ô gạo một tiếng dọa người quái vật tiếng giống vang lên sophie ạ toàn thân run lên sắc mặt trở nên tái nhuận theo bản năng quay đầu nhìn về phía tô trầm tô trầm nhưng là níu h chặt lên lông mày trong lòng thầm nghĩ thực sự là nói cái gì tới cái gì tiếng thang máy phía trước còn nói loại người sinh vật sẽ tập kích thang máy không nghĩ tới thật đúng là ứng nghiệm hắn nghe xong phía dưới tiếng giống an ủi sophie ạ không việc gì quái vật cách chúng ta còn rất xa sophie ạ khẩn trương run lẩy bẩy ngươi không biết loại người sinh vật tốc độ bỏ cực nhanh chỉ cần nghe được tiếng kêu của nó sẽ rất nhanh tập kích tới Tô t r ầ một khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đến xem. Nói xong, hắn giật gật xong, dùng nói, Nói lợi ta tức xem. đến cùng đầu đ su duy lập tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực, nhãn hướng năng về h h a n nguyên cái h nhìn nhiên, ỗ lại. Quả nhiên, một c tướng mạo xấu xí cùng người ngoại hình không sai b i ệ t lắm bất quá tay dài chân dài cổ dài răng nhọn móng sắt thân thể gầy loại người sinh vật đang nhanh chóng hướng về thang máy lao đến khoảng cách thang máy chỉ có năm mươi m m không tới khoảng cách dựa theo loại người sinh vật tốc độ bò năm giây liền có thể tập kích đến thang máy t r ư ở n g khống loại người sinh vật t r ư ở n g khống loại người sinh vật t ô trầm trong mày trong lòng không khỏi run lên trong tivi nhìn thấy loại người sinh vật còn cách một tầng màn hình mặc dù loại người sinh vật làm cho người sợ hãi nhưng không có trực tiếp đối mặt hắn cũng không có cảm động lây nhưng bây giờ tận mắt thấy cái kia cố đập vào mặt rung động để cho hắn đều có chút khẩn trương tô trầm đột nhiên nhữ mày trầm giọng nói chạy mau loại người sinh vật tới a s o p h i a khe giật mình sau đó mặt lộ ngượng n h ự u thang máy liền điểm ấy không gian ta chạy chỗ nào tùy cơ ứng biến tô trầm nói một câu lập tức dùng không gian n g u khúc năng lực trốn vào bên cạnh thang máy trong vách tường sophie người đều ngu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm tiêu tàn chỗ lẩm bẩm nói ngươi sẽ không gian loại năng lực nhưng ta không biết ta p h a n h sophie ạ tiếng nói vừa ra một tiếng kịch liệt va chạm liền từ bên ngoài thang máy vang lên sophie ạ toàn thân run lên kinh hoàng nhìn xem mặt bên ngoài thang máy chỉ thấy một cái nhỏ dài móng vớt rơi vào thủy tinh cường lực bên ngoài đầu ngón tay đã xuyên thấu pha lê vững vàng cố định ở phía trên sophie ạ hai mắt trở lên con ngươi chấn động hoảng s ợ hai tay che miệng lại cơ thể rời xa móng vớt nhưng nàng t ố i lui đến thang máy một bên khác thật sự là lui không thể lui bất lực ngồi l i tiếp ánh mắt đều trở nên ngốc chạy tiếp bên ngoài thang máy phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó một cái móng khác cũng vỗ tới trên thang máy thủy tinh cường lực lần này đầu ngón tay không có đâm xuyên thủy tinh cường lực tại trên thủy tinh chậm r ã i trượt đem thủy tinh cường lực vạch ra năm đạo sâu đậm v ế t cạo còn phát ra chói thai t ừ t ừ âm thanh sophie ạ thất kinh toàn thân run không được sợ nước mắt đều phải từ trong hốc mắt chảy ra cứu cứu mạng a nàng thật sự là nhịn không được hai mắt nhắm lại nghiêng đầu đi phát ra một tiếng h é t giống nhưng bên ngoài thang máy loại người sinh vật đáp lại một tiếng cầm rú loại người sinh vật ngửi được nhân loại mùi nghe được nhân loại âm thanh trở nên càng thêm hưng phấn nó cùng không muốn sống tựa như dùng một cái móng khác điên cuồng đập thang máy thủy tinh cường lực thậm chí còn cần đầu mánh liệt va chạm phanh phanh phanh theo âm thanh càng ngày càng gấp rút thang máy thủy tinh cường lực đều nhanh dạn nước mắt thấy liền muốn không tiếp tục kiên trì được sophie ạ kinh hãi cũng không dám động hoàn toàn không có sáng tạo không tập đoàn nữ tổng giám đốc khí chất đối mặt tử vong bất kể là ai đáy lòng đều biết nhịn không được h o ả n g t ô trầm giấu ở hố trời trong vết đá lông mày gắt gao nhân lại hắn lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ với s o p h i a người đừng lo lắng nhanh dùng năng lực tự cứu s o p h i a kinh hoàng chân tay luôn uống nhưng nghe được tô trầm âm thanh nàng lập tức phản ứng nàng cũng không phải tay trói gà không chặt người bình thường nàng thế nhưng là giáp t ì n h giả dù không phải là loại người sinh vật đối thủ cũng không thể đơn giản như vậy chết s o p h i a không có thời gian cân nhắc tô trầm âm thanh vì cái gì xuất hiện tại trong óc của nàng nàng bây giờ chỉ có một cái mục đích sống sót s o p h i a ánh mắt thanh minh xuống mạnh mẽ đứng dậy tùy theo toàn thân bạch quan l o ạ sáng thanh k i ế t tia sáng bao khỏa toàn thân trên lưng phát lên sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng trên đầu ngưng kết xuất một cái v ầ n g sáng màu trắng phanh theo một tiếng vang thật lớn thang máy thủy tinh cường lực ứng thanh vỡ vụn toàn bộ thang máy trở thành cái thùng giống treo ở hố trời trên vách đá còn tại chậm rãi tung tích một người cao ba m loại người sinh vật chật vọt vào trong thang máy s o p h i a ánh mắt chầm xuống thấp giọng gầm thét cúc ngay cho ta nàng lập tức đưa tay phải ra chỉ hướng loại người sinh vật một đạo thánh bạch quang trụ lập tức bắn ra giống loại người sinh vật nhất thời giận dữ ưa dài hơn một thức cánh tay đầu ngón tay lóng lánh kim loại tia sáng bỗng nhiên hướng sophie a Thánh bạch quang thật á mạnh n đụng g tắp vào loại người sinh vật cho dù nàng dùng tối cường năng lực vẫn như cũ không thể miểu sát tiếp tục như vậy không được sớm muộn sẽ chết tại loại người sinh vật dưới vớt sophie ạ hít sâu một hơi lập tức cơ múa lên sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng một bên tay phải bắn bạch quang trụ một bên từ cái thùng giống trong thang máy bay ra ngoài loại người sinh vật khẽ giật mình ngơ ngác nhìn về phía sophie ạ vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại biết bay nó l i ề u mạng va chạm bạch quang trụ muốn nhảy lên một cái đem nữ tính trước mắt nhân loại giết chết nuốt sống huyết đ ủ nhưng nó căn bản nhảy không lên thậm chí còn bị bạch quang trụ bắn lui về sau một bước kém chút từ cái thùng r d n g trên thang máy rơi xuống sophie ạ thoát khỏi nguy hiểm lúc này mới thở dài một hơi may mắn năng lực của nàng có thể phi bằng không thì thật muốn chết ở chỗ này nàng đột nhiên nghĩ đến vừa mới tô trầm nhắc nhở nàng nhưng nàng như thế nào không nhìn thấy tô trầm thân ảnh đúng lúc này tô trầm âm thanh lại một lần tại trong óc nàng văng lên thì ra ngươi biết bay a vậy ngươi còn sợ gì Sophia khe i g ậ tôi mình, một nhìn dùng bạch quang khống chế loại người sinh vật, một bên nghi ngờ buồn nhẹ nhàng bạch chế phía, vừa vật, loại trụ t nói. Tô chẩm. n g ư ơ như trầm h không phải ế nào nói với ta lời nói? Năng lực của ta, ngươi không cần phải nói với lời đi ra, trong lòng mặc niệm ta ta, của lực a trong n l ò giấu ở trong vết đá dùng ý thức được rẽ sophie ạ run lên trong lòng không nghĩ tới tôi trầm còn có thể ý thức cho chuyện cái này tại không có điện thoại tín hiệu thế giới quá dễ dàng tôi trầm rốt cuộc có bao nhiêu năng lực không gian loại ý thức loại còn có trong n ộ ộ cảnh tôi trầm dùng nguyên tố loại năng lực giết ta đam bọt hắn mà cảm giác những thứ này cũng chỉ là tô trầm năng lực một góc của b ă n g sơn b ă n g không thì tô trầm không có lòng tin tiến vào thế giới dưới lòng đất ngăn cản phấn hoa bông xuống sophie ạ hít sâu một hơi thử nghiệm trong lòng mặc nghiệm k h é o lô ngươi có thể nghe được sao có thể nghe được tô trầm nhẹ giọng đáp lại ngươi có thể cầm xuống cái này loại người sinh vật sao sophie ạ mắt nhìn giấy r ụ a hướng nàng vung trào loại người sinh vật k h ẽ thở dài không được ta chỉ có thể tự vệ trừ phi có người cùng ta cùng một chỗ đưa nó tiến lên ngay hố bằng không thì không ngăn cản được nó tô trầm thản như nói vậy ngươi đừng tốn sức để cho ta tới không được sophie a vội và nói g n ta cùng loại người sinh vật giao thủ qua loại người sinh vật miễn dịch dí thức loại nguyên tố loại cùng với vật lý loại tổn thương chỉ có đẩy nó tiến hô trời không có những biện pháp khác quái vật này lợi hại như vậy tô trầm ngạc như nói ta thánh khiết quang trụ năng lực so a đ a m bọn hắn y ê n diệt thánh quang mạnh hơn nhưng ngươi cũng thấy đấy liền trà phá loại người sinh vật ra đều không làm được sophie a bất đắc d ì nói tô i trầm trầm mặc phút chốc nói khẽ ngươi trước tiên kiểm chế l ấ y ta tới chiếu cố nó nói xong tô trầm cắt đứt liên hệ s o p h i a khẽ giật mình tô trầm thật sự có giải quyết loại người sinh vật biện pháp cái này sao có thể sáng tạo không tập đoàn trên dưới hơn năm người đại bộ phận cũng là giác tỉnh giả nhưng mỗi cái giác tỉnh giả năng lực đều t h í lần không có một cái nào có thể thương tổn được loại người sinh vật cho dù tô trầm có thể lực cường cũng không thể nào giải quyết loại người sinh vật nhưng mà tô trầm hai con mắt hiếp lại nhìn về phía loại người sinh vật trong lòng đã có lý giải quyết biện pháp loại người sinh vật tố chất thân thể so siêu nhân đều phải m ã y liệt tầm thường năng lực căn bản là không có cách thương tổn tới nhưng trưởng khống vạn vật năng lực cũng không một dạng mặc dù xem như ý thức loại năng lực nhưng lại có chút khác biệt không chừng có thể thực hiện vừa vặn cũng thử xem trưởng khống vạn vật năng lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu tô trầm dùng ra trưởng khống vạn vật năng lực trong đầu trong nháy mắt hiện lên loại người sinh vật ý thức bọc khí đã đỏ biến thành màu đen ý hắn thức k h ẽ động trong đầu dối ra vô số một tay nào về phía loại người sinh vật ý thức bọc khí đem hắn một mực trưởng khống loại người sinh vật ý thức bọc khí qua trong dây l á t liền bị hắn khống chế lại từ màu đỏ dần dần biến thành lục sắc tô trầm mừng rỡ trong lòng trở thành trưởng khống vạn vật năng lực quả nhiên mạnh liền cơ hồ không có khuyết điểm loại người sinh vật đều có thể trưởng khống có loại người sinh vật hỗ trợ hắn cái này không phải v tôi r ư n trầm u y n tương t báo. ư tương n ân, dũng tuyển g tích thủy chi ân, dũng tuyển tương báo. Tô t chi báo. r đang cao hứng đột nhiên một hồi cảm giác hôn mê tự nhiên sinh ra hắn chỉ cảm thấy hô hấp không khoái toàn thân bị h ố t r ờ i vách đá t r ê n ép ngay cả động cũng không động được t ô trầm lông mày n u một cái sắc mặt trầm xuống chuyện gì xảy ra hắn không phải dùng không gian mưu khúc năng lực sao tại sao sẽ ở trong vách đá không thích ứng được hắn giật cả mình hắn ngoại trừ dùng trưởng khống vạn vật năng lực khống chế lại loại người sinh vật cái gì cũng không làm chẳng lẽ là nguyên nhân này tô trầm lập tức cảm thụ phía dưới hắn linh ẩn lập tức đầu giống như ngũ lôi oanh đ ỉ n h cờ mờ n ở trường không loại người sinh vật vậy mà đem hắn linh ẩn hạn mức cao nhất cắt giảm trở thành một kia còn sót lại linh ẩn đã để hắn nhanh dùng không ra không gian n u khúc năng lực hắn hít sâu một hơi kinh ngạc mắt nhìn loại người sinh vật ánh mắt kinh ngạc loại người sinh vật thật mạnh h ắ n tại đồng sơn thị dùng trường không vạn vật năng lực cho dù trường không cả thị biến di động thực vật linh ẩn hạn mức cao nhất cũng chỉ cắt giảm đến một phần mười nhưng thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật đều nhanh đem hắn linh ẩn hạn mức cao nhất biển may mắn hắn x o á t qua mấy lần linh luẩn hạn mức cao nhất bằng không thì hắn thậm chí ngay cả loại người sinh vật đều không khống chế được tô trầm dùng còn sót lại linh luẩn mạnh mẽ dùng ra không gian lưu khúc năng lực cứ việc chóng đầu hoa mắt nhưng ít ra hô hấp trở nên thông suốt hắn hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng không được phải thoát khỏi loại người sinh vật bằng không thì thật muốn chết ở chỗ này tô trầm nghĩ tới đây lập tức dùng trưởng khống vạn vật năng lực khống chế loại người sinh vật hướng về thang máy biên giới đi đến sophie ạ không biết tô trầm hành động nhưng loại người sinh vật rõ ràng định tại chỗ không có bất kỳ cái gì dãy r ủ động tác để cho nàng có chút không thể tưởng tượng đang lúc nàng nghi hoặc lúc loại người sinh vật động nhi động vương hướng lại là hướng về thang máy biên giới thối lui hoàn toàn không có vừa định giết nàng hung á c sophie ạ khe giật mình theo bản năng thu hồi thánh bạch quang trụ bắn về phía loại người sinh vật bạch quang trụ trợt tiêu thất nàng lập tức phản ứng vừa định dùng thánh bạch quang trụ lần nữa không chế loại người sinh vật có thể để nàng không tưởng tượng được là loại người sinh vật vẫn không có công kích dục vọng yên lặng thối lui đến cái thùng rông thang máy biên giới tại sophie ạ trong ánh mắt không thể tin loại người sinh vật lại ngửa đầu vào đen như mực vô cùng nam thành trong hộ trời sophie ạ nhìn người đều ngu ánh mắt nóc tr kém chút liền s á u cánh trắng cánh lông vũ bảng đều quên vỗ loại người sinh vật lúc nào dễ nói chuyện như vậy không thích hợp rõ ràng loại người sinh vật đều phải giết nàng cái kia hung mánh bộ dáng cũng không giống như là dễ nói chuyện sinh vật sophie ạ đột nhiên giật mình t ỉ n h giấc nhớ tới tô trầm tại tô trầm nói phải giải quyết loại người sinh vật không lâu loại người sinh vật trở nên dịu dàng ngoan ngoãn thật chẳng lẽ là tô trầm giải quyết loại người sinh vật nhưng cái này sao có thể nhưng giống như chỉ có lời giải thích này có thể thuyết phục được nga ô một tiếng từ sâu trong hố trời vang lên quái vật tiếng giống cắt đứt sophie ạ suy nghĩ sophie ạ vội vàng nhìn bốn phía phát hiện không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện tình huống lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong nàng nhũ mày la lớn tô trầm loại người sinh vật là người giải quyết sao vừa mới nói xong tô trầm từ trong vách đá đi đến cái thùng r ô n g trên thang máy sắc mặt tái nhuận hư n h ư ợ c ngồi liệt trên mặt đất thở hồng hộ đừng đừng kêu nữa loại người sinh vật là ta giải quyết sophie ạ cả kinh vội vàng vỗ sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng bay trở về cái thùng r ô n g trong thang máy nàng vừa rơi xuống đất lập tức giải trừ thiên sứ trang phục trên thân bạch quan g cùng đỉnh đầu quan g hoàn lõe lên mà đi cánh cũng phi tốc thu hồi thể nội tô trầm ngươi cũng quá lợi hại a vậy mà thật có thể giải quyết loại người sinh vật sophie ngạc nhiên nhìn xem tô trầm trong mắt tràn đầy sùng bái toàn bộ sáng tạo k h ô n g tập đoàn giáp tỉnh giả đều không thể giải quyết loại người sinh vật tô trầm một người liền có thể giải quyết mang ý nghĩa tô trầm một người thực lực so toàn bộ sáng tạo k h ô n g tập đoàn giáp tỉnh giả đều phải lợi hại nam nhân mạnh mẽ như vậy thực sự là gọi người vui vẻ tô trầm hưu khí vô lực bay cái khinh khỉnh, đi ngươi không thấy ta mệt mỏi không được sao sophie ạ chỉ biết tới hưng phấn lúc này mới chú ý tới tô trầm thể lực chống đỡ hết nổi cũng nhanh mệt là rồi nàng vội vàng ép xuống thân thể đưa tay đỡ tô trầm lo lắng nói ngươi mệt mọi thành dạng này không có sao chứ nói xong nàng c h ầ m rãi đem tô trầm đỡ dậy tô trầm tại sophie ạ dưới sự giúp đỡ đứng lên hắn hít thở sâu hai cái tiếp đó lập tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối biến dị lang vương thịt lang thôn hổ hết bắt đầu ăn sophie ạ xứng sở vỗ nhẹ nhẹ đánh tô trầm phía sau lưng ôn n u nói ngươi ăn từ từ mọi mẹ sao rượu trẻ ăn uống quá độ đối với cơ thể không tốt t ô trầm một câu nói cũng không muốn nói liền nghĩ mau chóng khôi phục linh ẩn quá mệt mỏi sớm biết liền dùng năng lực khác đem loại người sinh vật đẩy xuống bất quá hắn nghĩ giữ chặt loại người sinh vật chẳng những có thể tăng lên một cái lực chiến đấu mạnh mẽ còn có thể từ loại người sinh vật trên thân tìm tòi nghiên cứu xuống đất thực chất thế giới bí mật ai nghĩ được khống chế loại người sinh vật sẽ như thế phí linh ẩn t ô trầm ăn xong một khối biến dị lang v h ư ơ n g thịt cảm giác thể n ộ i linh ẩn khôi phục một ba tinh thần tình trạng tốt hơn nhiều không còn c h o n g đầu hoa mắt hắn quay đầu nhìn một mặt lo lắng so phi ạ khẽ cười nói xem ra vẫn là ngươi quan tâm ta soph lúc nịu nhẹ nói lúc này ngươi còn có tâm tình nói đ ù a ngay sau đó nàng nghi hoặc hỏi ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đến cùng là thế nào giải quyết loại người sinh vật tôi trầm mỉm cười khít mắt nói ta một cái năng lực cụ thể không tiện nói tốt ta sophie biết rõ nàng cùng tôi trầm quan hệ còn chưa tốt đến tình cảnh thẳng thắn gặp nhau tôi trầm cùng với nàng có trô dầu diếm cũng thuộc về bình thường nhưng tôi trầm cho thấy thực lực để cho nàng nhìn mà than thở là nàng đ ờ i này thấy qua tối cường nam nhân sophie không khỏi trái tim lỗ hồng n ả y vỗ nhìn xem t ô trầm ánh mắt trở nên mờ nàng hít sâu mù hơi trong lòng dâng lên một cái ý tưởng to gan mặc dù nàng tại nam thành sinh hoạt nhiều năm nhưng nàng thủy chung là cái nước ngoài người sophie a ngầm đầu nhìn t ô trầm ánh mắt kiên nghị giống nhập đường nam thành có câu nạn ngữ nói thật hay tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo nếu không phải là ngươi kịp thời nhắc nhở ta ta sợ rằng phải chết ở loại người sinh vật dưới vớt nàng nuốt nước miếng chân thành nói xem như báo đáp ta có thể cùng ngươi tình một đêm t ô trầm cứng ở tại chỗ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem sophie a ngươi nghiêm túc sophie a nặng nghề gật đầu ta này liền mang ngươi lên đi nghỉ ngơi nói xong nàng đưa tay đẻ xuống thang máy n g ừ hóa vốn là cái này thang máy chính là vì thuận tiện du khách t h ư ở n g thức nam thành hố trời phong cảnh thiết lập sắp đặt ngược hóa còn có thể nửa đường đi lên trên tất nhiên nàng đã làm ra quyết định nàng liền tuyệt không hối hận tôi trầm nhũ mày con mắt hiếp lại đánh giá mắt s o p h i a nếu không thì nói nước ngoài nữ nhân không bị cản trở c n g d ã hắn cứu được s o p h i a một mạng s o p h i a vậy mà suy nghĩ còn hắn một mạng vốn là hắn còn nghĩ như thế nào để cho s o p h i a đi vào khuôn khổ trở thành trả về bội xuất không nghĩ s o p h i a chủ động đưa tới cửa đây cũng là một chuyện tốt nếu là về sau cũng là sophie nữ nhân như vậy còn tiết kiệm hắn cân nhắc là z vẫn là lưu dù sao cũng là tình một đêm hắn cũng không lỗ tô trầm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nói khẽ hảo vậy chúng ta đi lên sophie ạ trắng non khuôn mặt trong nháy mắt t h ư n g tấu thẹn thùng cắn môi sừng nhưng nàng ánh mắt bên trong không có một tia đổi ý đưa tay liền theo thang máy lên c a o khóa theo thang máy từ từ đi lên tô trầm nhìn xem trước mắt phong tình v ạ n t r h n g tràn ngập dị vực phong tình d ư ơ n g mã không khỏi trong lòng rung động h ắ n không thể tốc độ thang máy nhanh lên để cho hắn mau trong phong thích tô trầm nhớ tới nước ngoài nữ nhân tố chất thân thể mạnh hắn thân là tiền ra người cũng không thể mất、mặt. hắn lập tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra hai khối biến dị lang vương thịt từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn chương 342, qua nguyên tố năng lực chương 342, qua nguyên tố năng lực hơn hai giờ sau tô trầm mệnh mọi từ trên giường đứng lên từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra hai khối biến dị lang vương thịt chính mình gặm lên một khối tiếp đó lại đem một khối khác đưa cho sophie ạ sophie ạ chưa thỏa mãn ngồi dậy lười biếng đưa tay đem tô trầm trong tay biến dị lang vương thịt nhật lấy n g ư ờ i vẫn rất cẩn thận vận động đi qua còn biết bổ sung thể lực nói xong nang cắn một cái tại biến dị lang vương trên thịt sophie ạ ò n là lần lang đầu tiên ăn được biến dị lang vương được t dị h ị t cửa vào m ộ t cố đồ nướng vị, tươi non ngon miệng, dư vị, loại thường thường ánh mắt loe lên lập loại hai mắt nhìn về phía tô trầm cái này mùi thịt n u n g o n miệng thật sự là quá thơm tô trầm thể lực khôi phục một chút trên mặt câu lên ý cười cũng không chỉ hương n u n g o n miệng còn có thể nhanh chóng bổ sung linh luẩn nhường ngươi sử dụng năng lực càng thêm cường đại sophie ạ cảm thụ một chút nặng nề gật đầu thật đúng là thịt này quá tuyệt vời tô trầm cười cười tiếp đó ngồi ở trên giường nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi vẫn là nhanh ăn đi chúng ta chỉ là tình một đêm qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này sophie ạ khẽ hử một tiếng hảo nói xong nàng v ù i đầu ăn biến dị lang vương thịt tôi trầm mắt nhìn nàng h í p mắt lại mặc dù chỉ là một lần nhưng cảm thụ hoàn toàn khác biệt không hổ là dương mã thể chất chính là không tầm thường vẫn không có dừng lại còn có thể có sức lực ăn cái gì chỉ cần là lý thư nghi các nàng đã sớm m ệ t m ỏ i không đứng dậy nổi tôi trầm nhớ tới sophie ạ thiên sứ trạng thái trong lòng tầm nghĩ bất kể nói thế nào sophie ạ đã cầm xuống hơn nữa sophie ạ năng lực giống như gọi thanh khiết quang trụ còn có thể kích phát thiên sứ hình thái nếu có thể nhận được vậy thì quá tốt rồi âm thanh nhắc nhở của hệ thống kịp thời vang lên Đinh. Đinh. Đinh. đồ Sophia tiêu một khối biến dị Lan Vương Thị, hệ thống trả về khối, tiến Sophia tiêu một chai suối, tiến cơ sở báo khỏa. Đinh. Một ngày trước, Sophia tiêu một bình cá mỏi Lan Vương thống nạp ngày nước thống bình, nạp ngày bình thống bình, nạp hao Thịp, hệ thu khỏa. hao hệ thu khỏa. hao hộ, hệ thống trả về bình, thu sở sở báo báo một trả Một trước, một trả Một trước, một trả dị về về về cơ cơ cá sophie ạ tiêu hao một k h o ả biến dị đại bảng đầu trang trứng hệ thống trả về 2.600 á u k h o ả thu nạp tiến cơ sở báo k h ó a biến dị đại bảng đầu trang trứng thức ăn sau có thể giáp tình năng lực thiên sứ chi dực lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tôi trầm lông mày nhữ một cái nghi ngờ trong lòng đứng lên sophie ạ năng lực không phải thánh khiết quang trụ sao như thế nào đã biến thành thiên sứ chi dực tôi trầm nhữ mày nhìn về phía sophie ạ nhẹ giọng hỏi sophie người thánh k i ế t quang trụ năng lực là có thể biến thành thiên sứ sao sophie vội vàng gặm biến dị lang hương thịt hoàn toàn không toàn có c ân nhắc, lập tôi ứ c nói, đương nhiên h k n g thể, t h ê n dựng năng sử chi lực mới có mới trầm h thiên ể biến Ấn. Tô t sứ. khẽ giật mình lập tức hỏi năng lực của ngươi không phải thánh k h i ế t quang trụ sao đó là thiên sử c h i dực cấp năm sau lấy được năng lực mới sophie a đáp lại nói tôi trầm nhãn tình sáng lên trên mặt rào rạt lên nhàn nhạc cười hảo ta hiểu rồi thiên sử c h i dực năng lực cùng độ không tuyệt đối năng lực một dạng đẳng cấp đến nhất định đẳng cấp sau sẽ thu được năng lực mới độ không tuyệt đối thăng cấp sau sẽ mới thu được không độ lĩnh vực năng lực thiên sử tri dực thăng cấp sau chính là thu được thánh k h u ế t quang trụ năng lực giống như mỗi cái năng lực thăng cấp sau đều sẽ đạt được năng lực mới cũng không biết có hay không năng lực thăng cấp sau có thể hay không thu được hai cái năng lực mới sophie ạ rất nhanh liền đem trong tay biến dị lang vương thị tan sạch nhìn không được ở một cái quay đầu nhìn về phía tô trầm nàng nháy nháy mắt nói không phải ngươi hỏi cái này để làm gì tô trầm nháy mắt mấy cái nhãn c h â u xoay động nói khẽ liền muốn biết ngươi là thế nào thu được thiên sử tri dực năng lực sophie ạ c ờ i một tiếng ta là x i n h đẹp quốc nhân trong nhà dưỡng chút đại bảng đầu trắng không phải rất bình thường sao tô trầm hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu ngươi nói có đạo lý ngươi muốn sao ta có thể cho ngươi một khoả sophie ạ phong phong nói tôi trầm khẽ cười nói ngươi ngược lại là đại khí biến dị trứng chim nhưng là bây giờ người cạnh tương theo đuổi đồ tốt ngươi cứ như vậy cho ta nam thành không phải có câu nạn nữ một đêm vợ chồng bách dạ ân liền một khoả biến dị đại bảng đầu trang trứng giữa phu thê không phải tùy tiện cho sao sophie ạ cười nói ngươi thương yêu tôi trầm nhịn không được cho sophie ạ giơ ngón tay cái lên không thể không nói cái này nước ngoài nữ nhân thần kinh có chút lớn rồi nhưng vẫn rất hào sảng mới vừa cùng cồn dã tương xứng sophie ạ khẽ cười nói ngươi vẫn rất khắc khí như thế nào vừa mới không có khách khí như vậy chứ t ô trầm khoe miệng khẽ nhúc ních thử nhẹ nói không biết hai đang một mực nói khang ngô ngang hẹn hạ n g ư ơ i sophie ạ gương mặt đỏ lên n ú n g nịu nhẹ nói ngươi thật là xấu t ô trầm nhún n h ố n bay ta chỉ là ăn ngay nói thật sophie ạ cắn khoe miệng lượm t ô trầm một mắt sau liền quay lưng đi t ô trầm cười nhạt một tiếng ngươi không phải nói một đêm vợ chồng bách dạ ân sao như thế nào này liền tức giận thử sophie ạ phẩy phẩy bay không để ý tới ngươi t ô trầm nhét miệng lên không để ý tới cũng được nhưng biến dị đại bảng đầu trắng chứng hay là muốn cho ta sophie A quay đầu trừng mắt nhìn tô trầm khí hung hung toàn thân thằng run nhưng nàng cầm tô trầm một chút cũng không có nàng khẽ thở dài khẽ gật đầu đi thôi ta dẫn ngươi đi s ù n g vật của ta phòng tô trầm nhữ mày kinh ngạc nói không hổ là nữ tổng giám đốc vẫn còn có s ù n g vật phòng ngươi không biết còn nhiều nữa sophie A tự nhận là tìm về mặt m ũ i sau đó sophie A nhịn đau đớn quật cường đứng lên m ặ c vào tô trầm nhữ u m ô i nợ nụ cười thì ra không bị cản trở cùng d ã nước ngoài nữ nhân cũng có bị không ngừng thời điểm bất quá đây chính là trong đời hắn thứ nhất dương mã hỏng sẽ không tốt t ô trầm một bên mặt lấy một bên hỏi muốn hay không giúp ngươi hòa dịu phía dưới ân sophie ạ nghi ngờ nói việc này còn có thể hòa dịu đương nhiên có thể t ô trầm híp mắt cười cười ngươi không biết còn nhiều nữa sophie ạ khẽ giật mình lời này không phải ta vừa rồi nói sao không tệ cái này chẳng phải trả cho ngươi sao t ô trầm khẽ cười nói được được được năng lực của ngươi mạnh cái này còn không được sao sophie ạ thật sự là không còn tính khí vậy ngươi tới đi t ô trầm gật gật đầu sau đó dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực cho sophie ạ tắm một cái còn cần khô một vùng xuân năng lực cho tác phỉ á giải quyết đau nhức vấn đề s o p h i á bị tô trầm một bộ liền chiêu mê đi đầu nhưng kết thúc về sau toàn thân sảng khoái cảm giác đau đớn cũng tan thành mấy khói nàng kinh ngạc nhìn nhìn tô trầm kinh ngạc nói người rốt cuộc có bao nhiêu cái năng lực như thế nào cái gì cũng biết tô trầm mỉm cười nói ta đều nhanh đ ế n không hết s o p h i á lập tức mặc trình tề chứng c h ạ c đàng hoàng nhìn xem tô trầm ta không thể thiếu ngươi ân tình bằng không thì ta về sau liền không trả nổi đi ta dẫn ngươi đi ăn biến dị đại bảng đầu trang trứng nhường ngươi thức tỉnh quan nguyên tố năng lực tô trầm vừa mặc hảo cổ tay liền bị sophie nắm chặt dẫn theo hắn rời khỏi phòng khoe miệng của hắn trong miệng điên cùng dương lên, trong lòng trong của cánh cánh bây giờ nở hòa. n có quan g nguyên tố năng lực thiên sử tri dược hắn chính là không có đoạn bản giác tỉnh giả chương ba trăm bốn mươi ba chuyện tốt bị đánh gãy sợ hãi lại đến chương ba trăm bốn mươi ba chuyện tốt bị đánh gãy sợ hãi lại đến rất nhanh tôi trầm đi theo s o phi a đi tới sáng tạo khống tập đoàn sùng vật phòng hắn vừa tiến vào sùng vật phòng liếc mắt liền thấy một cái chiếm giữ nửa cái gian phòng đại bàng đầu trắng đang hung tợn theo dõi hắn bất quá gian phòng kia vị trí trung tâm dựng lên hơn hai mươi căn hàng rào sắt đem đại bàng đầu trắng nuốt ở bên trong căn bản ra không được tôi trầm khỏe miệng khẽ nhúc ních quay đầu nhìn về phía s o phi a sùng vật của ngươi phòng đi là ngục giam gió s o phi a mặt lộ v ẻ bất đắc dĩ khẽ gật đầu một cái cái này hơn hai mươi căn hàng rào sắt là đằng sau xây nếu không thì đại bàng đầu trắng phát sinh biến dị căn bản là khốn không được nó nàng ngầm đầu nhìn một chút biến dị đại nhẹ giọng đối với tô trầm nói còn có nó bây giờ chỉ nghe ta lời nói nhìn thấy bất luận nhân loại nào đều biết nổi giận ngươi vẫn là đi ra ngoài trước một chút ta đi nhặt một khỏa biến dị đại bảng đầu trắng trứng tiếp đó đi ra cho ngươi ăn tô trầm nháy mắt mấy cái cười nhẹ gật gật đầu đi ta ra ngoài nói xong hắn quay người rời đi sùng vật phòng tại cửa ra vào chờ đợi s o p h i a chỉ chốc lát s o p h i a đi ra sùng vật phòng trên thân dính đầy lông tơ tô trầm khẽ giật mình như thế nào ngươi biến dị đại bảng đầu trắng sùng vật tập kích ngươi sophie mắt nhìn tô trầm lắc đầu nói không có ấ sau đó hắn một ngụm đem biến dị đại bảng đầu trắng trứng n ư ớ c vào hương vị cùng khác biến dị trứng chim không có gì khác biệt sophie ạ ánh mắt sáng quắt nhìn xem tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong tôi trầm rất nhanh liền nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống thiên sứ c h i dực nhất cấp t h ứ t tình túc chủ có thể sau lưng mọc lên hai c á n h trắng cánh lông vũ bảng có thể tự do phi hành còn có thể đem linh l u n chuyển hóa thành quan g nguyên tố tùy ý cải tạo bên ngoài tạo hình có thể tự do đóng lại tôi trầm nết miệng lên trong lòng trong bụng n ở hoa bây giờ nguyên tố loại năng lực hắn nắm giữ thủy băng hỏa cùng quan g bốn hạng hơn nữa mỗi hạng cường độ vô cùng hưng mãnh hắn đều gần thành trong mạ thế ma pháp sư chỉ là thiên sử tri dực năng lực bây giờ còn chỉ có thể giả trang làm bộ làm tịch không có cách nào công kích còn phải muốn tăng lên đẳng cấp mới có thể phát huy ra uy lực lớn Sophia ngươi h hiếp nhìn ì n nụ trên con n xem đem Trầm mặt, mắt Tô cười lại, là thắng lợi trở về tôi trầm mất hồn mất vỉa cười nhạt một tiếng xem như thắng lợi trở về bất quá cũng là thu hoạch ngoài ý m u ố n mục đích thực sự vẫn là không có đạt tới ngươi còn muốn tìm tòi thế giới dưới lòng đất sophie a hỏi đương nhiên tôi trầm sắc mặt chân thành nói bây giờ phấn hoa bên trong biến d ị động thực vật tiến hóa càng lúc càng nhanh nếu là không kịp thời ngừng phấn hoa lan tràn liền ta đều khả có thể sinh tồn không đi xuống có nghiêm trọng như vậy sophie a kinh ngạt nói so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn tôi chấm hít sâu m ộ t hơi ta đi qua trên biển trong hải dương biến dị động thực vật tiến hóa xa xa so trên lục địa nhanh thậm chí đã có đồ thành cấp bậc sinh vật biến dị xuất hiện sophie nghe xong tô trầm lời nói nàng giật nảy cả mình trên mặt toát ra vẻ mặt sợ hãi nàng biết tô trầm không cần thiết nói với nàng lão dựa theo tô trầm năng lực đi trên biển cũng không phí chuyện gì vậy phải dựa theo tô trầm nói tới trên thế giới động thực vật bởi vì phấn hoa bông xuống đều trở nên hung mãnh dị thường k i ê u nhân loại thật có có thể trên thế giới này triệt để diễn tuyệt sophie sắc mặt dần dần chấm lại ánh mắt kiên định nhìn về phía tô trầm ta trèo chấm ngươi vô luận ngươi có cái gì yêu cầu ta toàn lực phối hợp sinh tồn tiếp là nhân loại bản năng sophie ạ cũng không muốn bị biến dị động thực vật giết chết húng chi nàng đối với tô trầm có lòng tin nam nhân mạnh mẽ như vậy nói không chừng thật có thể kết thúc tận thế tô trầm khẽ cười nói tốt ngươi ở đây còn có bao nhiêu biến dị đại bảng đầu trang trứng toàn bộ đều cho ta sophie ạ khẽ giật mình mặt lộ vẻ khó xử một viên cuối cùng đã để ngươi an tô trầm nhún nhún a y vậy ngươi không giúp được ta loại người sinh vật ngươi không giải quyết được thế giới dưới lỏng đất tình huống ngươi cũng không rõ ràng những vật khác ta cũng không cần sophie ạ vốn là cao ngạo ư ớn ngực theo tô trầm mà nói cơ thể dần dần t h ấ p xuống nàng cắn chặt khoe miệng mắt lộ không c a m l ò n g ta có thể vì ngươi đi chết tô trầm s ư n g sờ hai con mắt hiếp lại đánh giá sophie ạ khe khe lắc đầu ngươi không cần làm hy sinh lớn như vậy thế nhưng là sophie ạ còn muốn nói nhiều cái gì tô trầm k h o á t k h o á t tay ngắt lời nói tốt ngươi liền bảo vệ tốt thông hướng đáy hố thang máy còn lại giao cho ta sophie ạ trọng trọng thở dài sâu đậm cảm thấy nàng không cần đáy lòng rất là không c a m l ò n g nhưng không thể làm gì nếu là tại trước tập thế nàng là cao cao tại thượng quốc tế lừng danh sĩ nghiệp sáng tạo khống tập đoàn quốc khu nữ tổng giám đốc vô luận việc khó gì đến nàng ở đây đều có thể dễ dàng giải quyết nhưng bây giờ là t ậ n thế nữ tổng giám đốc thân phận sớm đã không còn dùng toàn bộ đều bằng thực lực nói chuyện nàng không đủ năng lực chính là không giải quyết được vấn đề Sophia sẽ Tô trầm mỉm cười, Hảo, bảo Hảo, cho phòng, phải nhanh thực thằng chuẩn th đối nói, cười, ngươi cái gian phòng, ta ta ta rất trầm bất mặt tế, tốt Tô đắc máy. mỉm bị gì vệ hắn còn có thể hỗ trợ bảo hộ cái cuối cùng thông hướng đáy hố thang máy huống hồ hắn muốn mau sớm đem mới lấy được thiên sử c h i dực năng lực tăng lên không cần thiết về nhà sophie ạ không có chút gì do dự gật đầu nói không có vấn đề ta này liền cho ngươi tìm một gian an tĩnh phòng ở nói xong nàng quay người mang theo tô trầm đi đến một gian phòng chống an bài tô trầm ở đi vào tô trầm đánh giá mắt phòng chống hài lòng gật đầu một cái gian phòng kia cùng hắn tại thịnh hoa tiểu khu phòng ở không sai bịt lắm không sánh được hải cảnh nhất hào gian phòng nhưng có thể nghỉ ngơi một chút tô trầm đi đến bên giường ngồi xuống tiếp đó từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra biến dị đại bảng đầu trang trứng một viên tiếp lấy một viên bắt đầu ăn cũng là thể lực tiêu hao nghiêm trọng trong bụng có rất nhiều vị trí tiêu hao biến dị đại bảng đầu trang trứng chỉ chốc lát tô trầm liền nghe được dễ nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ tương thiên sử chi d ự c thăng cấp làm cấp hai t h ứ c tỉnh có thể đem qua nguyên n g tố tạo thành vũ khí cận chiến đinh chúc mừng túc chủ tương thiên sử chi d ự c thăng cấp làm tam cấp thất tỉnh chẳng cánh lông vũ bảng đề thăng làm một cánh đinh chúc mừng túc chủ tương thiên sử chi d ư c thăng cấp làm tứ cấp thất tỉnh chẳng cánh lông vũ bảng đề thăng làm sáu cánh、đinh. chúc mừng tốc chủ tương thiên sử c h i d ự c thăng cấp làm cấp năm t h ứ t tỉnh khen thưởng đặc biệt thánh k h i ế t quang trụ năng lực thánh k h i ế t quang trụ tốc chủ có thể khống chế quan g nguyên tố ngưng kết thành quang trụ hơn nữa đem cổ sáng thả ra ngoài cổ sáng gặp phải vật phẩm sẽ bị cổ sáng ăn mòn tiêu hóa tô trầm dừng lại nuốt biến dị đại bàng đầu trang trứng trên mặt đại hỷ trở thành thánh k h i ế t quang trụ năng lực tại thiên sử c h i d ự c cấp năm lúc cuối cùng cho hắn thiên sử c h i d ự c năng lực sẽ không còn là cái gì cũng sai ngoại hình trang phục mà là cận chiến viễn trình hai không lầm cường đại quan nguyên tố năng lực tại phối hợp bên trên sáu cánh trăng cánh lông vũ bảng tốc độ phi hành đèm tăng lên rất nhiều đơn giản chính là cao tốc máy bay ném bom tô trầm lập tức đứng lên dùng da thiên sử c h i dực năng lực chỉ cảm thấy đan điền một dòng nước nóng lan khắp toàn thân trên thân lập tức tản mát ra bạch quang trói mắt gian phòng đều không cần bật đèn liền sáng như ban ngày sau lưng đã lâu ra sáu cánh trăng cánh lông vũ bảng chỉ có điều không phải thật từ trên n ụ c thể mọc ra mà là từ quan g nguyên tố tạo thành tô trầm lập tức tìm được trong nhà một chiếc gương chiếu vào mắt nhìn thật là có chút nước ngoài t i ê n sứ cái kế vị chính là trên đầu không có quan hoản nhưng thiên sử tri dực năng lực có thể tự do cải tạo ngoại、hình. nước ngoài người ưa thích thiên sứ hắn một cái tiền giang người cũng không nhận nếu không thì mang đến tiền giang thiên thần tạo hình t ô trầm nhãn tình sáng lên tiếp đó hai mắt nhắm lại thao túng quan g nguyên tố cải tạo một chút còn không đợi hắn cải tạo hoàn thành ngoài phòng liền nhớ lại hoảng sợ tiếng la không xong loại người sinh vật bỏ lên không phải một cái là một đám đã có hơn năm mươi cái giác tỉnh giả bị g i ế t chạy mau nhiều loại người như vậy sinh vật không có người có thể giữ vững không cần không công chết ở chỗ này cứu mạng có một con loại người sinh vật đổi tới chương ba trăm bốn mươi bốn cơ hội tốt để thăng hạn mức cao nhất chương ba trăm bốn mươi bốn cơ hội tốt để thăng hạn mức cao nhất tô chấm nghe phía ngoài tiếng ồn ào chấn động trong lòng lập tức đình chỉ sử dụng thiên sử c h i dực năng lực hắn vội vàng dùng không gian mưu khúc năng lực chui xuống đất sau đó dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn nhìn ra phía ngoài chỉ thấy mấy chục cái tản r a nồng đậm ác ý loại người sinh vật tại hố trời sạn đạo bên trên đại khai sát giới đã có không ít giác tỉnh giả tiến đến kiềm chế có thể giác tỉnh giả căn bản không phải loại người sinh vật đối thủ hoàn toàn là đơn phương đồ sát may mắn sổ phi áo bít bay không có bị loại người sinh vật để mắc tới mà tô trầm còn ngạc nhiên phát hiện theo sáng tạo khống tập đoàn giác tỉnh giả tử thương t h n g trọng đậm đà linh l u n từ còn sống người sống sót trên thân tản m ắ t ra đầy toàn bộ nam thành hố trời không gian đây không phải để thăng linh l u n hạn mức cao nhất cơ hội tốt sao hắn cùng sáng tạo khống người của tập đoàn không có gì cảm tình ngoại trừ sổ phí ạ những người khác chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào tô trầm lập tức xuyên tường đi tới vách đá bên cạnh nhô ra toàn bộ thân thể tiếp đó nhắm mắt lại điều chỉnh phía dưới thiên sử tri dực ngoại hình rất nhanh tô trầm mắt lừa một cái toàn thân tản mát ra bạch quang trói mắt đem phấn hoa bao phủ bầu trời chiếu l o a sáng toàn thân hắn bị bạch quang thánh khiết bao k h ỏ a ngưng kết thành giống như cổ đại tướng quân giáp trụ sau đầu hiện lên một cái bạch quang ngon t r ọ n trong mắt phóng thích ra nhanh như tia chớp tia sáng t h ư ợ n h ư thiên đ ỉ n h chiến thần đồng dạng uy phong lấm lấm đây mới là người trong nước thần trong con mắt so cái gì thiên sứ mạnh hơn gấp trăm lần tôi trầm túi đầu đánh giá mắt h à i l ò n g gật đầu dạng này không tệ lập tức ánh mắt của hắn bổ từ trên xuống nhìn xem trong không khí phiêu tán nồng đấm linh ẩn hít mắt lại linh ẩn tất cả đều là ta nói xong t ô trầm sau lưng mọc lên sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng trận lóe cánh bay đến nam thành chính giữa bầu tr trên không trung ngồi xếp bằng ngũ tâm triều tiên h ấ p thu hồi chung quanh linh ẩn chung quanh sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh g i ả nhóm đang l i ề u mạng cùng loại người sinh vật t ử chiến mảy may không có chú ý tới trong hố trời ương vị trí ánh sáng mặc dù có sổ phi a bọn người chú ý tới cũng không thời gian đi kiểm tra tình huống loại người sinh vật thật sự là quá nhiều sáng tạo không tập đoàn tử thương vô số ngoại trừ bệ bụn nhiều việc chạy lang thang còn lại đều ngăn cản loại người sinh vật cũng không kịp nhưng mà cùng sổ phi a bọn người hoàn toàn khác biệt t ô trầm thích ghi xếp bằng ở trên không một mặt bình tĩnh hết thẻ chung quanh đều cùng hắn không có quan hệ trọng yếu nhất chính là hấp thu linh luận để thăng linh luận hạn mức cao nhất trên người hắn quang nguyên tố ngưng kết mà thành giáp trụ không gió mà bay phản phất cường h ắ n sơ sát tiêu điều thiên thần mặc kệ ai nhìn thấy đều phải lòng sinh sùng kính nam thành hố trời sạn đạo đã làm máu chạy thành sông té xuống đất giáp tỉnh giả một mắt đều không thấy qua tới b ấ t quá đứng cùng loại người sinh vật chiến đấu giáp tỉnh giả càng nhiều Sophia sáu huy cánh trăng cánh động trăng Nhưng nàng một người năng mặc hạn, tây h hạn chế trang sinh con c ạ i h sinh n mắt nam nhìn về phía sophie a khắp khuôn mặt là vết máu lo lắng hô lớn tổng giám đốc đi mau hỗ trợ căn bản thủ không được không được sophie ạ trên mặt hiện lên thánh khiết biểu lộ trầm giọng nói nam thành hố trời không thể suy sụp thế thế nhưng là loại người sinh vật quá mạnh mẽ căn bản đánh không lại gã đeo kính ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ đánh không lại cũng muốn đánh sophie ạ thánh khiết quang trụ vẫn luôn không ngừng nhiễu chặt lông mày trầm giọng nói nếu để cho những thứ này loại người sinh vật ra ngoài toàn bộ thế giới đều phải xong đời gã đeo kính còn muốn nói nhiều cái gì đột nhiên một cái loại người sinh vật đ ố n g nhiên lao đến đ ố n g nhiên đem gã đeo kính ngã nhào xuống đất mở ra huyết bùn đại khẩu dùng đầy miệm sắc bén phát hồng quăng răng một ngụm liền muốn vào gã đeo kính cổ. gã đeo kính thậm chí vừa phát ra một tiếng kinh hô liền bị ép đến trên đất lập tức phát ra như dết heo âm thanh sophie a nhìn ở trong mắt mày nhữ lại thành một đoàn lại một cái giác tỉnh giả chết ở loại người sinh vật trên tay làm sao bây giờ tiếp tục như vậy nam thành hố trời căn bản thủ không được sophie a nghiến chặt hàm răng trong lòng dâng lên một đoàn tuyệt vọng huy động liên tục khua lên sáu cánh đều trở nên chậm chạp loại người sinh vật còn tại chu diệt sáng tạo không tập đoàn giác tỉnh giả không có một chút cảm giác bề mải vốn là sáng tạo không tập đoàn g i c tỉnh giả sẽ rất khó phòng ngự loại người sinh vật bây giờ liền càng thêm khó mà ngăn cản rất nhanh trên người thành nàng thánh khiết bạch quang đã lung lay sắp đổ thánh khiết quang chủ cũng biến thành giống như ngón nước thô cơ hậu ngăn cản không được loại người sinh vật hành động sophie a bất lực nhìn về phía nam thành trong hố trời cái kia đoàn ánh sáng, chỉ là nàng một tia hy vọng cuối cùng nàng gân giọng la lớn cao thủ cứu mạng a tôi trầm cơ thể hơi k h ẽ động trong cơ thể hắn linh ẩn hạn mức cao nhất đã tăng lên không thiếu bất quá nghe được sophie ạ tiếng gào hắn biết tiếp tục nữa sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh giả muốn toàn diệt vong hơn nữa sophie ạ đã cũng chống đỡ không nổi đi dù sao cũng là một đêm vợ chồng bách giả ân cũng không thể vừa nhổ xong cụ cải liền không lưu tình một chút nào ngược lại linh ẩn hạn mức cao nhất đã lên cao cũng nên thật t ố t ra tay rồi tôi trầm con mắt hơi mở đống nhiên trên không trung đứng thẳng người xoay v à t cổ quay quay cổ tay trầm dọn cất lên ta tới vừa mới nói xong phía sau hắn sáu cánh trăng cánh lông vũ b à n g đống nhiên huy động cơ thể giống như mũi tên đồng dạng hướng về sạn đạo phi tốc vào tới sophie ạ nghe xong là tô trầm âm thanh không khỏi s ư ơ n g sở khắp khuôn mặt là kinh ngạc tại sao có thể là tô trầm nam nhân này không phải trong phòng nghỉ ngơi sao vừa mới xảy ra chuyện liền vội vàng đối phó loại người sinh vật ta tại sao lại quên hắn bất quá tô trầm giải quyết một cái loại người sinh vật đều phải mệt mỏi gần chết nhiều như vậy loại người sinh vật cho dù tô trầm tới cũng không có ý nghĩa sophie ạ không đành lòng để cho tô trầm chịu chết trầm giọng nói tô nguyên căn bản không phải những thứ này loại người sinh vật đối thủ nhưng mà nàng vừa mới dứt lời tô trầm giống như một vệ ánh sáng chất xuất hiện tại trước mắt của nàng sophie kinh ngạc phát hiện tô trầm lại có sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng đây chính là thiên sử c h i d ự ợ c tứ cấp mới có hiện hiện chỉ có điều tô trầm trên người bạch quang giáp trụ là gì tình huống còn có phía sau đầu bạch quang m o n g t r ọ n làm sao đều cho hắn không giống nhau nhưng tô trầm hình tượng như vậy thật sự là quá đẹp rồi so cái gì ác ma thiên sứ cũng mạnh hơn gấp trăm lần đây không phải sophie ưa thích tô trầm mới có thể dạng này cảm thấy mà là xuất phát từ nội tâm tôi trầm mắt nhìn sophie ạ chỉ là khẽ cười cười tiếp đó phi thân liền phóng tới cách hắn gần nhất một cái loại người sinh vật sophie ạ chấn động trong lòng ánh mắt tràn đầy lo nghĩ vội và nói g n tôi chờ người đ ừ n g đi chịu chết tôi trầm không có trả lời bay đến một cái loại người sinh vật đỉnh đầu đưa tay phải ra hướng về phía loại người sinh vật ngay sau đó một đạo thánh khiết quang trụ đột nhiên hướng loại người sinh vật bắn qua sophie ạ nhìn ở trong mắt khiếp sợ con người chấn động thánh khiết quang trụ thế nhưng là thiên sử c h i dực năng lực cấp năm mở khóa như thế nào tôi trầm sẽ dùng hơn nữa tôi trầm thánh khiết quang trụ vậy mà giống như ma bản t h nàng t h á n h khiết quang trụ chỉ có to cỡ miệng chén mà thôi như thế nào giữa người và người có tranh lệch lớn như vậy đâu loại người sinh vật cũng phát hiện tô trầm nó lập tức phát ra gầm lên giận dữ hai chân một ngồi sổm cơ lập lòe kim loại sáng bóng lợi t r ả o đống nhiên hướng tô trầm vào tới chương ba trăm bốn mươi lăm giác tỉnh giả mới là nhân loại tương lai chương ba trăm bốn mươi lăm giác tỉnh giả mới là nhân loại tương lai tô trầm n é t miệng lên nhàn nhạc cười ánh mắt lập lòe băng lãnh phía trước hắn đối với loại người sinh vật không có gì tốt biện pháp nhưng theo linh ẩn hạn mức cao nhất tăng lên các biện pháp liền có rất nhiều l vậy hắn ma bản to thánh khiết quang trụ nhất định có thể đem loại người sinh vật đánh bay đây chính là linh luẩn hạn mức cao nhất gia tăng hiệu quả dùm ra năng lực chính là so với người khác càng thêm cường đại loại người sinh vật vừa mới nhảy lên cơ thể liền thẳng bên trong tô trầm thánh khiết quang trụ ma bản to thánh khiết quang trụ nện ở trên người của nó nó thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có trong nháy mắt bị cột sáng đập ra cách xa năm mét đụng nát sạn đạo hàng rào thẳng tắp rớt xuống hồ trời ô gạo loại người sinh vật phát ra rên dỉ một tiếng t h a n h âm bên trong tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ nhưng âm thanh càng lúc càng xa rất nhanh liền không còn âm thanh tô trầm thu hồi thánh khiết quang trụ quay đầu nhìn một chút ngây người như phong sổ phi ạ mỉm cười sổ phi ạ năng lực của ngươi thật dùng tốt sổ phi ạ trở lại bình thường không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn tô trầm ngươi ngươi làm sao lại dùng mạnh như vậy thiên sử tri dực cùng thánh khiết quang trụ ngươi vừa ăn biến dị đại nhất cấp thức tỉnh sẽ không có mạnh như vậy mới đúng tô trầm khẽ cười nói mỗi người thể chất không giống nhau ta nhất cấp thiên sử c h i dựng năng lực liền có thể sử dụng những năng lực này không có khả năng sophie ạ trầm giọng nói ta thể chất cũng rất tốt làm sao lại muốn tới cấp năm mới có thể mở khóa ngươi nhất cấp tất cả năng lực giải thích với ngươi không rõ ràng dù sao thì là thể chất khác biệt tô trầm l ắ c l ắ c đầu nói mặc dù sophie ạ cùng hắn có quan hệ nhưng còn chưa tới tình cảnh hắn toàn bộ đ ỡ ra nhất là gieo hạt trả về hệ thống c h ừ hắn liền lý thư nghi các nàng cũng không biết h u n g chi là sophie ạ sophie ạ biết rõ tô trầm có chỗ dầu diếm nàng cũng không có hỏi nhiều đúng lúc này ô g à o giống từng tiếng quái vật tiếng gào thét vang lên tô trầm cùng sổ phỉ ạ lông mày nhữ một cái nhìn chung quanh mắt lúc này mới phát hiện chúng quanh lại có hơn hai mươi cái loại người sinh vật vây quanh chẳng lẽ là vừa mới rơi vào hố trời loại người sinh vật phát ra cuối cùng một tiếng gào thét lúc này mới đem chúng quanh loại người sinh vật gọi tới nhìn bọn này loại người sinh vật tư thế thật là có khả năng này bọn này loại người sinh vật sau lưng còn đi theo không ngừng cố gắng g ắ á tình giả, còn nghĩ dùng năng lực đem bọn này loại người sinh vật đánh lui nhưng sáng tạo không tập đoàn chỉ còn lại hơn một trăm tên dám công kích loại người sinh vật giác tình giả bọn hắn điểm này công kích liền cho loại người sinh vật cù lét đều không đủ loại người sinh vật không thèm để ý chút nào bọn hắn trước mắt toàn bộ đều tập trung tại trên thân tô trầm thậm chí ánh mắt bên trong toát ra một tia sợ hãi không tệ loại người sinh vật còn là lần đầu tiên mắt lộ sợ hãi bởi vì bọn chúng cảm thấy tô trầm trên người cường đại linh ẩn đủ để gây nên lo lắng của bọn nó bất quá bọn chúng không có gì đầu g ó một lòng chỉ suy nghĩ sắt lục cho nên ánh mắt nhìn chằm chằm tô trầm lại còn dám tới gần sophi a bay ở trên không cực k vội và nói g n tôi c h m người bay quá thấp nhanh nối lên tô trầm quay đầu mắt nhìn sophie ạ khẽ cười nói không việc gì bọn hắn không gần được thân ta hắn bây giờ thế nhưng là có thể sử dụng thánh khiết quang trụ đẩy đi loại người sinh vật căn bản vốn không cần lo lắng loại người sinh vật h u ố hồ hắn còn cần lấy không gian lưu khúc năng lực loại người sinh vật công kích cũng không đả thương được hắn sophie ạ nhìn xem tô trầm trên mặt không có sợ hãi nàng vẫn là không yên lòng ngươi cũng đừng sơ ý sơ suất loại người sinh vật tố chất thân thể mạnh đáng sợ chuyện gì cũng có thể làm đi ra vậy ta liền để bọn chúng cái gì cũng làm không ra tô trầm đáp lại một tiếng tiếp đó quay đầu nhìn chằm chằm vây lên hắn loại người sinh vật chung quanh giác tỉnh giả nhóm cũng đều thấy c h o á mắt cái này nam thành nam nhân đến cùng gì tình huống vậy mà dùng sổ phi ạ giống nhau năng lực chẳng lẽ nói sổ phi ạ đã sớm cùng cái này nam thành nam nhân có một chân hay sao bất quá bọn hắn rất nhanh ý thức được bây giờ không phải là suy nghĩ bắt quái thời điểm phải mau giải quyết đi loại người sinh vật nhưng bọn hắn thực sự là đem á ắ t chủ bài dùng hết đối mặt cường đại loại người sinh vật bọn hắn là không có biện pháp nào nếu không phải vì nhân loại bọn hắn đã sớm thoát đi nam thành hỗ trời lưu lạc thiên mai đi mặc dù trước mắt nam thành nam nhân năng lực mạnh phi thường nhưng cũng chỉ thế thôi đối mặt nhiều loại người như vậy sinh vật vây công cũng chỉ có chờ chết phẩn nhưng mà tô trầm động tác kế tiếp đổi mới bọn hắn nhận thức chỉ thấy tô trầm ánh mắt chất động lạnh lùng chừng chung quanh loại người sinh vật đã các ngươi tự tìm cái chết ta sẽ không k h á c h khí vừa mới nói xong tô trầm đưa tay phải ra chỉ hướng cách hắn gần nhất một cái loại người sinh vật sau đó một đạo ma bản to thánh khiết quang trụ bắn ra đột nhiên bắn về phía loại người sinh vật loại người sinh vật căn bản né tránh không kịp thẳng bên trong thánh khiết quang trụ nó vốn là làm ra động tác phòng ngự nhưng vẫn là bị thánh khiết quang trụ đập ra cách xa năm mét đánh vỡ xạ đạo lan can thẳng tắp rơi vào nam thành hồ trời loại người sinh vật như thế nào cũng không chịu tin tưởng bọn chúng vậy mà thật sự bị một nhân loại đánh bại t r u n g quanh sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh giả nhóm cũng đều trận mắt hốc mồm sophie ạ càng là khiếp sợ nhìn xem tô trầm con người dung mạnh tô trầm cường đại vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức thật sự là quá kinh khủng để cho bọn hắn càng rung động chính là tô trầm vậy mà liên tục bắn nhanh ra thánh khiết quang trụ rất nhanh liền đem phụ cận loại người sinh vật đều tiến lên đen như mực nam thành trong hồ trời toàn bộ nam thành hồ trời quanh quần loại người sinh vật không cam lòng cùng tức giận tiếng g ố n g loại thanh em này tại soph dường như tự nhiên đồng dạng để cho bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi sáng tạo không tập đoàn trên dưới hơn năm nghìn tên giác tỉnh giả bị bọn này loại người sinh vật kém chút đồ sát sạch sẽ nhưng tô trầm một người liền đem hơn hai mươi cái loại người sinh vật cơ hồ toàn bộ đều tiến lên nam thành hố trời trên lệch này cũng quá lớn a tô trầm có thể là cá nhân là thần tô trầm hoàn toàn không thèm để ý sổ phi ạ cùng chung quanh giác tỉnh giả nhóm tán thưởng ánh mắt ánh mắt của hắn tập trung tại trên sạn đạo chỉ còn lại hai cái loại người sinh vật loại người sinh vật tựa hồ bị sự cường đại của hắn chấm nhức đến vậy mà không dám phóng tới hắn đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ bất quá cái này vừa vặn cho hắn cơ hội nếm thử sử dụng trường khống vạn vật cơ hội tô trầm lần trước dùng trường khống vạn vật năng lực giải quyết loại người sinh vật hiệu quả là rất rõ rệt nhưng hắn cũng mệt mỏi gần chết thậm chí kém chút mất mạng tại hố trời trong vách đá cũng là bởi vì trường khống loại người sinh vật cần có linh ẩn hạn mức cao nhất quá nhiều chỉ cho lưu lại một k i a linh ẩn hạn mức cao nhất nhưng lần này khác biệt hắn linh ẩn hạn mức cao nhất có thể tăng trưởng không thiếu cũng không biết trường khống một cái loại người sinh vật còn có thể cho hắn còn lại bao nhiêu linh ẩn hạn mức cao nhất tô trầm lập tức dùng trường khống vạn vật năng lực đi trường khống trong hai cái loại người sinh vật tương đối cường tráng một cái kia. muốn đánh liền đánh trận đánh ác liệt tránh khỏi tại trên yếu lãng phí linh luận cuối cùng đánh không lại mạnh tô trầm trong đầu sinh ra vô số song hát thủ hướng về cường tráng loại người sinh vật trên đầu ý thức bọt khí trộm tới rất nhanh cường tráng loại người sinh vật trên đầu màu đỏ ý thức bọt khí tại tô trầm dưới sự k h ô n g chế đã biến thành l ụ c sắc tô trầm biết rõ đây là t r ư ở n g không lấy loại người sinh vật nhanh chóng cảm giác phía dưới hắn còn lại linh luận hạn mức cao nhất vẫn còn có một phần m ư ơ i tô trầm nợ nụ cười hít mắt lại giáp tình giả mới là nhân loại sau này loại người sinh vật thật sự là quá mạnh bình thường phương pháp còn thật đúng trạ không được nhân loại bình thường là thuộc về cho không loại người sinh vật một cái hát xì đều có thể tiêu diệt một trăm i n cái rác tỉnh giả mặc dù có lực đánh một trận nhưng muốn giải quyết loại người sinh vật vẫn là khó hơn lên trời nhưng nhân loại khả năng t í n h chất là vô hạn i á c tỉnh giả linh ẩn hạn mức cao nhất để thăng năng lực đẳng cấp biến cao tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ các loại phương thức phương pháp đều có thể để thăng g i á c tỉnh giả thực lực đừng nói đánh bại loại người sinh vật liền xem như đánh nát toàn bộ tinh cầu cũng không phải không có khả năng chương ba trăm bốn mươi sáu trưởng khống vạn vật thăng cấp chương ba trăm bốn mươi sáu trưởng khống vạn vật thăng cấp tô trầm nắm trong tay loại người sinh vật nó đờ đẫn đứng tại chỗ hoàn toàn không có vừa mới hung tàn hình tượng t r u n g quanh giác tỉnh giảm một mặt kinh ngạc loại người sinh vật lúc nào biến ôn thuận như vậy sophie hạ nhãn tỉnh sáng lên c h ầ m rãi rơi trên mặt đất thở dài nhẹ nhõm nàng quen thuộc loại tình huống này phía trước tô trầm giải quyết loại người sinh vật chính là dùng khống chế loại người sinh vật phương pháp bất quá lần này tô trầm bộ dáng không có lần trước khổ cực như vậy thậm chí chưa từng xuất hiện thoát lực tình huống một cái khác loại người sinh vật mờ mịt mắt nhìn bên người loại người sinh vật không ngừng hướng về nó gào g é t phản phất tại nói người mẹ nó chuyện gì xảy ra thời khắc mấu chốt thất thần nhưng mà tôi trầm nắm trong tay loại người sinh vật quay đầu thì nhìn hướng một cái khác loại người sinh vật ấu ngao hét lớn một tiếng đột nhiên nào h tới một cái khác loại người sinh vật sửng sốt một chút còn không có phản ứng lại liền bị tôi trầm loại người sinh vật ngã nào h xuống đất tôi trầm loại người sinh vật cưới tại ngang hông của nó giơ lên vô cùng sắc bén móng luất giống như gió đột một mưa to nắm lấy cổ của nó cho dù nó ra dày thịt béo vẫn là bị chảo xuất hiện từng đạo vết máu nó cũng bị đồng loại chọc giận cũng không để ý nhân loại chúng quanh rắc tỉnh giả cùng với phát ra cường đại linh ẩn t ô trầm đột nhiên động thân cùng đồng loại đánh vào cùng một chỗ người chung quanh động ộ n g nhao nhao dừng tay lại vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đây là cái tình huống gì loại người sinh vật như thế nào lên lục đ ủ quản nói chi ngược lại đều là đ ị c h nhân bọn chúng đồng quy v u tận mới tốt nói rất đúng những thứ này loại người sinh vật giết hại chúng ta nhiều như vậy giáp tình giả thật là đáng chết thế nhưng là nếu là biết nội tình chúng ta về sau liền có càng nhiều biện pháp đối phó loại người sinh vật cái này chung quanh giáp tình giả nhóm trầm mặc lại Sophia phiêu nhiên cạnh đi đến bên cạnh bọn họ, làm sao có thể t r u n g quanh giác tỉnh giả nhóm cực kỳ hoảng sợ trong ánh mắt tô t r ầ m cùng sophie a ở giữa vừa đi vừa về lắc lư trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ta phía trước dẫn hắn ngồi thang máy đi hố trời phía dưới nửa đường gặp phải loại người sinh vật tập kích chính là hắn khống chế loại người sinh vật cuối cùng được để giải quyết sophie a giải thích nói t r u n g quanh giác tỉnh giả khắp khuôn mặt là t r â n kinh nhìn xem tô t r ầ m ánh mắt từ kinh hãi biến thành sùng bái không nghĩ tới cái này nam thành nam nhân vẫn còn có khống chế loại người sinh vật năng lực trên thế giới này còn có cường đại như vậy giác tỉnh giả tận thế chúa cứ thế tôi trầm Tô trên trán hiện lên mồ hôi hô hấp đều trở nên có chút không thông suốt tiếp tục như vậy không được sớm muộn sẽ để cho loại người sinh vật thoát ly trường khống đến lúc đó hắn nhưng là nguy hiểm tôi trầm con mắt hít lại không chế loại người sinh vật đem đồng loại một mực ông đấy để cho sau hai chân đạt một cái đột nhiên hướng sạn đạo hàng rào đột ớ i một cái khác loại người sinh vật phản ứng lại liều mạng dùng móng đuốc nắm lấy nó phía sau lưng thậm chí cắn một cái tại nó trên cổ một cỗ dòng máu màu xanh l a m theo nó vết thương chảy ra nhưng nó bị tô trầm trừ khống vẫn là dựa theo tô trầm điều khiển hành động bất quá cảm giác còn thuộc về nó trên thân xuất hiện vết thương đau nó liên tục tiêu thảm sophie ạ cùng chung quanh giác tỉnh giả nhóm n h a u n h a u lui lại sợ bị loại người sinh vật đánh lộn lan đến gần bọn họ cũng đều biết loại người sinh vật c ư ơ n g đại tô trầm có thể giải quyết loại người sinh vật cũng không đại biểu bọn hắn có thể giải quyết vốn là đã k h ô n g chế lại loại người sinh vật nếu là xuất hiện t h vong lợi bất cập hại tô trầm nhưng là con mắt lập lòe ánh mắt lạnh như băng không ngừng điều khiển loại người sinh vật đem đồng loại đầy ra sạn đạo ô gạo giống hai cái loại người sinh vật bay vọt đến không có bất kỳ cái gì phòng hộ giữa không t r u n g cơ thể hiện lên vật rơi tự do hình dáng phi tốc hạ xuống phát ra trận trận gào thét bất quá bọn chúng tiếng giống càng ngày càng xa dần dần không còn ấm thanh người t r u n g b u a n h vội vàng đi tới sạn đạo bên cạnh túi người nhìn xuống dưới phát hiện không có bất kỳ cái gì loại người sinh vật bọc dáng lúc này mới đều dài thư một hơi sophy ạ không có nhìn loại người sinh vật tình huống nàng đi thẳng tới bên cạnh tô trầm đưa tay nhẹ nhàng xoa, xoa tô khắp k h u ô nàng mặt l q u a tâm. n ư hư như i vẫn v là ậ quay hư. Tô đầu mắt nhìn chung i quanh giác tình giả may mắn bọn hắn đều đang chăm chú loại người sinh vật tình huống không có chú ý nàng và tô trầm bằng không thì nàng bị sáng tạo không công ty giác tỉnh giả nhìn thấy còn ở đâu ra khuôn mặt gặp người a tô trầm còn nghĩ đùa dỡn một chút nhưng s ổ p h i A sắc mặt ngưng lại khôi phục khởi sáng không tập đoàn nữ tổng giám đốc khí chất lo lắng nói trước tiên không náo nói một chút loại người sinh vật có hình thể a gần nhất loại người sinh vật bò lên số lần càng ngày càng nhiều hơn nữa đi lên số lượng cũng đang tăng thêm lại thêm phòng thủ giác tỉnh giả tổn thất nặng nề cho nên phải nhanh một chút đi h ố trời phía dưới ngăn chặn thế giới dưới lòng đất lối vào tô trầm mặt lại t r o mày tiếp đó khé gật đầu một cái xem ra tình thế rất nguy cấp không giới hỗ trời là không được bây giờ liền ngươi có thể giải quyết loại người sinh vật hy vọng ngươi lần này có thể giúp ta đồng thời cũng là đang giúp ngươi chính mình sophie ạ thành thần nói tô trầm khẽ cười nói ngươi không cần bắt cóc ta đây vốn chính là ta mục đích tới nơi này sophie ạ mím mím ngoẹ miệng túi đầu tô trầm cười nhạt một tiếng t ố t ta muốn đi ra ngoài chuẩn bị một chút mang một đồng đội tới sáng sớm ngày mai chúng ta phía dưới h ô trời sophie ạ nháy mắt mấy cái gật đầu nói không có vấn đề tô trầm cùng sophie ạ k h o á t tay áo sau đó dùng không gian lưu khúc năng lực trốn vào dưới mặt đất ngay sau đó hắn đi tới một chỗ vắng vẻ vị trí dùng không gian khiêu dược năng lực về tới thiên không thành nhỏ t ô trầm trở lại gian phòng hải cảnh nhất h ả o hắn nằm ở trên giường từ biến dị lang vương thịt một n g ụ m liền cắn đi lên giải quyết loại người sinh vật tiêu hao quá nhiều linh ẩn nhất thiết phải bồi bổ t ô trầm một bên ăn biến dị lang vương thịt con mắt hiếp lại suy nghĩ tiến vào thế giới dưới lòng đất sự tỉnh đồ sơn có cho là nhất thiết phải mang dù sao cũng là đến từ thế giới dưới lòng đất hồ tộc công chúa coi như không chút rời nhà nhưng cũng coi như là thế giới dưới lòng đất dân bản địa quen thuộc hoàn cảnh còn có chính là loại người sinh vật uy hiếp hắn bây giờ là có thể dùng trường khống vạn vật năng lực không chế loại người sinh vật. nhưng nhất cấp trưởng khống vạn vật vẫn còn có chút giật gấu và vai khống chế loại người sinh vật sau chỉ cấp hắn lưu lại một phần mười linh l u ậ n này làm sao đều không đủ nhịn không được phải thăng cấp trưởng khống vạn vật năng lực bằng không thì xuống đến thế giới dưới lòng đất sẽ hết sức nguy hiểm tôi trầm nghĩ tới đây lập tức ngồi thẳng người trong tay biến dị lang vương thịt cũng không thơm bỏ vào trên tủ đầu giường sau đó hắn tử cơ sở bao k h ỏ a bên trong lấy ra biến dị phượng đầu i ế n hải âu trứng một viên tiếp lấy một viên bỏ vào trong miệng biến dị phượng đầu yến hải âu trứng đều ăn hai ba trăm khỏa cũng nên cho hắn thăng cấp a khi hắn lại ăn hơn hai trăm viên biến dị phượng đầu yến hải âu trứng, hắn thậm chí cảm nghe, được dễ nghe âm thanh giác ở hơi t đều có h ú một cô h biến dị phượng đầu hiến hải, hải âu trứng hắn thậm chí cảm giác ở hơi đều có một cô biến dị phượng đầu hiến hải âu trứng hương vị bất quá trường không vạn vật cuối cùng thăng cấp hơn nữa trực tiếp linh luận hạn mức cao nhất giảm phân nửa Cái n à trưởng không vạn vật, vật thăng cấp loại người sinh vật không đủ gây sợ thế giới dưới lòng đất cũng nên để cho hắn tôi trầm xông vào một lần chương ba trăm bốn mươi bảy hai nư mới gặp hết sức đỏ mắt chương ba trăm bốn mươi bảy hai nư mới gặp hết sức đỏ mắt tôi trầm đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn tràn ngập tại phấn hoa trong hải dương sáng tạo không tập đoàn nhét miệng lên nhàn nhạc cười hiện tại hắn đối với tiến vào thế giới dưới lòng đất vô cùng tin tưởng có thế giới dưới lòng đất người địa phương đồ sơn có cho lại thêm trưởng khống vạn vật năng lực không nói đánh đâu thằng đó ít nhất có thể toàn thân trở ra tôi chấm hít sâu một hơi bây giờ trưởng khống vạn vật năng lực đã lên tới cấp hai vậy sẽ phải cùng đồ sơn có cho thật tốt trao đổi hắn nghĩ tới ở đây lập tức dùng không gian lưu khúc năng lực xuyên tường đi tới đồ sơn có cho giàn phòng đồ sơn có cho đang trong phòng nhìn xem máy tính mặc dù máy tính không kết nối được mạng lưới nhưng trên máy tính mang theo ánh sáng khu còn có tô chấm đưa cho nàng điện ảnh đĩa cd nàng nhìn chính là say sương ơ lành nàng là đã sống ba trăm năm mươi tám năm nhưng một cái tại thế giới dưới mặt đất sinh hoạt còn chưa đi ra qua g a môn đừng nói là điện ảnh ngay cả đèn điện cũng chưa từng thấy trong phim ảnh nội dung thật sâu hấp dẫn lấy nàng liền trong phòng có thêm một cái tô trầm cũng không biết kỳ thực đ i ề u này cũng tại không đến nàng tô trầm dùng không gian lưu khúc năng lực đi vào trên bản chất cùng với nàng đều không có ở đây một cái không gian vô sắc vô vị trừ phi tận mắt thấy bằng không thì căn bản không phát hiện được nhìn xem trầm mê máy tính không cách nào tự kèm chế đồ sơn có cho tô trầm cười nhẹ lắc đầu thật là không có thấy qua việc đợi nữ nhân trong đời nữ nhân trong đời nữ nhân trong đời nữ nhân tô trầm ho nhẹ một tiếng có cho ta có việc tìm ngươi đồ sơn có cho toàn thân run lên kinh hãi quay đầu mắt nhìn tô trầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vụ vô, vô ngạo nhân trước người ngươi như thế nào thần không biết quỷ không hay ta đều không có phát hiện ngươi đi vào nàng không chỉ có đ oán trách mắt liếc tô trầm tô trầm mỉm cười là ngươi nhìn quá nghiêm túc đồ sơn có cho không muốn nói nhiều nũng nịu nhẹ nói ngươi tìm ta có chuyện gì đi thế giới dưới lòng đất tô trầm đơn giản đáp lại quá tốt rồi đồ sơn có cho nhãn tình sáng lên trên mặt lộ ra hưng phấn ý cười ta có thể trở về nhà ngươi cứ như vậy muốn về nhà t ô trầm hai con mắt hiếp lại đạo ta làm muốn về nhà nói cho ta biết phụ hoàng ta biết cái người rất lợi h ạ i loại cũng chính là ngươi ta tin tưởng ta phụ hoàng nhất định sẽ rất vui vẻ đồ sơn có cho người vật vô hại nói đi t ô trầm khẽ cười nói bất quá lần này không chắc chắn có thể mang ngươi về nhà vì cái gì đồ sơn có cho sắc mặt cứng đờ hơi nghi hoặc một chút đạo thế giới dưới lòng đất đối với nhân loại rất không hữu hảo hơn nữa rất nhiều hùng tàn quái vật t ô trầm giải thích nói đồ sơn có cho trầm mặt lại nghĩ nghĩ sau gật đầu nói không việc gì ngươi có phần tâm này ta liền đủ hài lòng t ô trầm thỏa mãn cười, cười. hảo ngày mai đi theo ta mặc dù lần này không chắc chắn có thể mang ngươi về nhà nhưng ta sớm muộn sẽ mang ngươi về nhà đồ sơn có cho con mắt p h ẳ n g phất lập l o ạ ngôi sao vui vẻ nói ta tin tưởng ngươi tô trầm cười sờ lên đồ sơn có cho đầu lại cùng với nàng hàn huyên c h ú t có liên quan thế giới dưới lòng đất sự t ì n h bất quá cũng không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng dù sao đồ sơn có cho trường kỳ bị giam trong nhà không có đi ra ngoài người đối diện xung quanh cũng không quen sao có thể biết thế giới dưới lòng đất toàn cảnh nhưng tô trầm đi qua đồ sơn có cho miêu tả kết hợp với đồ sơn có cho bỏ lên tình huống đại khái đoán ra đồ sơn có rung ra c đương a m t h nhiên t dưới đ thế giới dưới lòng đất xa xa không đến được tinh cầu tâm cầu vị trí nhưng nam thành hố trời thế giới dưới lòng đất lối vào khoảng cách tiền giang mỏ than phụ cận thế giới dưới lòng đất đồ sơn co du n g r a chắc chắn xa xa nhỏ hơn một nghìn dặm địa. thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai tô trầm ăn cơm sáng xong cho tiểu hải cho ăn nửa thùng đ ư ờ n g hàng biến dị lang vương thịt phát hiện tiểu hải vẫn không có tiến hóa dấu hiệu liền mang theo đồ sơn c ũ có cho bước vào nhảy vọt không gian h ắ n cùng đồ sơn có cho rất nhanh liền đi tới sáng tạo không tập đoàn cửa ra vào rời đi nhảy vọt không gian cất bước liền hướng sáng tạo không tập đoàn cửa chính bên trong đi sáng tạo không tập đoàn bây giờ còn dư lại g á p tỉnh giả chỉ có một n g h n người không đến nhưng vẫn là tại cửa chính an bài hai cái trông nom gi bọn hắn vốn là thận trọng nhìn xem tô trầm cùng đồ sơn có cho thậm chí làm xong quyết tử đấu tranh chuẩn bị sáng tạo không tập đoàn kinh nghiệm ngày hôm qua loại người sinh vật tập kích thương vong thảm trọng nhưng chịu không được nhân loại giác tỉnh giả dày v ò nhưng bọn hắn nhìn thấy tô trầm thời điểm nhãn tình sáng lên trên mặt cảnh giác liền buông lỏng xuống dưới tô trầm thế nhưng là có thể giải quyết loại người sinh vật đại thần hơn hai mươi cái loại người sinh vật tất cả đều là tô trầm ném vào hồ trời sáng tạo không tập đoàn hơn năm nghìn cái giác tỉnh giả đều không làm được chuyện để cho tô trầm dễ dàng làm đến có thể tưởng tượng được tô trầm có bao nhiêu lợi hại nếu là tô trầm muốn đồ s á t sáng tạo không tập đoàn có thể cùng hắt cái xì hơi đơn giản như vậy căn bản không cần thiết từ cửa chính đi vào bọn hắn liền vội vàng tiến lên thân mật chào hỏi tô trầm ta biết ngươi hôm qua cảm ơn ngươi cứu mạng ta sớm như vậy tới có phải hay không đã chuẩn bị kỹ càng phía dưới hố trời tô trầm cười nhẹ gật gật đầu không tệ ta này liền đi vào tìm s ổ phía ạ ta biết lộ các ngươi xem trọn cửa chính hai cái sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh giả cười cùng kêu lên đáp lại hảo nhưng bọn hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên đồ sơn có dung thân không khỏi toàn thân dùng mình một cái mọc ra hai hồ ly nữ nhân hơn nữa hai hồ ly vẫn có huyết có tiết đích không thể nào là mang theo vật phẩm trang sức bọn hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía tô trầm một người trong đó n h ị n không được hỏi tô trầm chẳng lẽ nhân loại cũng biết biến dị tiến hóa tô trầm khẽ giật mình quay đầu mắt nhìn đồ sơn có cho lập tức hiểu rồi sự tình mặn nguồn lập tức hắn cười đáp lại nói không tệ bất quá ta người mang tới rất an toàn các ngươi không cần sợ hãi hai cái sáng tạo k h ô n g tập đoàn giáp tỉnh giả thở dài nhẹ nhõm tiếp đó cho tô trầm cùng đồ sơn có cho nhường đường ra tô trầm mang theo đồ sơn có cho cáo biệt bọn hắn đi vào sáng tạo khống tập đoàn cửa chính. Dọc theo đường đi, không thiếu sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh giả đều thấy được bọn hắn nhưng tô trầm tại sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh giả trong lòng chính là tận thế chúa cứ u thế không ai ngăn cản bọn hắn đồ sơn có cho kinh ngạc nhìn nhìn sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh giả tiếp đó ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm càng không ngừng trên dưới giò xét tô trầm cảm thấy được đồ sơn có cho không tầm thường ánh mắt k h ẽ tao mày hỏi nhìn cái gì vậy tối hôm qua không thấy đủ đồ sơn có cho trợt lóe u mê hai mắt nghi hoặc hỏi trầm ca người nơi này tướng mạo như thế nào cùng ngươi không giống nhau tô trầm phản ứng lại n ế c miệng lên mỉm cười bởi vì bọn họ là xinh đẹp quốc nhân mà ta là nam thành tiền ra người nhân loại cũng có khác biệt đồ sơn có cho nháy mắt nói nhân loại điểm khác biệt nhiều lắm nam nữ già trẻ cao thấp mập ống các loại đều có khác biệt thậm chí tốt xấu cũng khác nhau rất lớn tô trầm chân thành nói cho nên ngươi gặp phải nhân loại hay là muốn cẩn thận một chút ngoại trừ ta cùng hải cảnh nhất hào bọn tỷ bội sẽ không lừa ngươi những nhân loại khác cũng có thể lừa ngươi đồ sơn có cho toàn thân lắp một cái có chút kinh hoàng nói có ngươi nói dọa người như vậy sao có lòng ngươi khó d ọ ngươi học còn nhiều nữa tô trầm trầm giọng nói đồ sơn có cho như có điều suy nghĩ gật gật đầu hảo ta nhớ kỹ trong lòng rất nhanh tô trầm cùng đồ sơn có cho đã đến sổ phi ạ văn phòng sổ phi ạ liếp nhìn tô trầm hưng ơ phấn từ trên ghế làm việc đứng lên thật nhanh chạy đến bên cạnh tô trầm giang hai tay ra liền đem tô trầm ôm chặt tô trầm đã thành thói quen sổ phi ạ cồn giã không bị cản trở đột nhiên tới mềm n u cảm giác để cho hắn rất là hưởng thụ nhưng đồ sơn có cho đi theo sau l ư n g tô trầm nhìn thấy một cái tóc vàng m ắ t xanh nhân loại nữ nhân ôm thật chặt tô trầm trong lòng liền nổi lên một cô vị chua nàng k ẽ cho mày không phải tức giận ô ngươi là người nào chẳng lẽ không biết nam nữ t h ụ thụ bất thân đạo lý sao đồ sơn có cho xem phim học xong không thiếu đồng thời cũng biết rõ nàng và tô trầm vận động hàm nghĩa vốn là còn chút ngượng nhưng nghĩ tới trở thành tô trầm nữ nhân cũng không có gì không tốt cho nên nàng đã đón nhận tô trầm chỉ là không có nói rõ Sophia sơn sơn cho, trong ánh mắt lập tức bốc hỏa. Người, người nào? nào theo cho phía lập khe mình, nhìn ánh hỏa. Như thế nào chỗ giật Người người đi tới? gi ra Ta bung cùng gương răng tô trầm mắt tức tô trầm một mặt trầm lên, cắn bốc về đồ đồ có có đỏ loại người sinh vật tô trầm kinh ngạc nhìn nhãn đồ sơn có cho thầm nghĩ trong lòng không ổn h o à n g bét xem ra đồ sơn có cho đã biết giữa bọn hắn vận động h à n g nghĩa cái này về sau còn thế nào đùa đồ sơn có cho chơi a nhưng hắn nghĩ lại nhẹ nhàng n ữ mày không đúng vừa mới đồ sơn có cho nói là nữ nhân của hắn cái này không rõ ràng đồ sơn có cho đã tiếp nhận hắn cùng hải cảnh nhất hảo các chị em này ngược lại là không tệ tránh khỏi hắn lãng phí miệng lưỡi thuyết phục đồ sơn có dung nạp tại hải cảnh nhất hảo sophie biến sắc n h ữ chặt lông mày chất vấn ngươi tiểu cô đương đoán chừng liền lông còn chưa mọc đủ còn học người chơi cổ biết cái gì gọi là người khác nữ nhân sao ta biết chính là trên giường làm vận động đồ sơn có cho nghiêm trang nói tô trầm không khỏi nâng trán thở dài vốn cho rằng sổ phi ạ đã quá cuồng dã không bị cản trở không nghĩ tới đồ sơn có cho càng thêm lớn mật bất quá đồ sơn có cho hẳn là không biết loại sự tình này không thể nói ra được nhiều để cho người ta ngựa a sophie ạ chừng lớn hai mắt nhất thời ngại lời nàng vốn cho rằng có thể nắm đồ sơn có cho thật không nghĩ đến đồ sơn có cho là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nhưng mà đồ sơn có cho câu nói tiếp theo càng làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị còn có ta mau rất nhiều trên lỗ t h a i cùng trên đầu cũng là ta niên kỷ cũng không nhỏ cũng đã ba trăm năm mươi tám tuổi nói ta là tiểu cô nương vậy ta cũng là người tổ n ã i mãi sophie người đều ngu cái này còn thế nào cùng đồ sơn có cho tranh luận hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài mà lại nói cũng là tiếng người không chỉ có hồ lang c h i tử còn hồ ngôn luật ngữ nói mình có ba trăm năm mươi tám tuổi có thể làm nàng tổ n ã i mãi nhưng làm sao nhìn cũng chỉ là mới trưởng thành sophie quay đầu nhìn về phía tô trầm phan nan nói tô trầm ngươi ngược lại là nói một câu à. đây rốt cuộc là gì tình huống tôi trầm nhúng nhúng bay bình tĩnh nói có cái gì tốt nói ta đã nói với ngươi ta thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ nàng chính là trong đó một cái sophie ạ khẽ giật mình tiếp đó n í t miệng sừng hầm hư tức giận thẳng dậm chân ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là nói một chút đâu ai đùa giỡn với ngươi tôi trầm khẽ cười nói hơn nữa chúng ta chỉ là tình một đêm ngươi còn không có tư cách cùng ta phát hỏa sophie ạ trong lòng căng thẳng con mắt ghê ẩm giọt nước đều tại trong mắt quay tròn đồ sơn có cho kiêu ngạo khoen tay khoe miệm điên cuồng dâng lên tôi chầm bay á khinh khỉnh, kêu chẳng ngươi ngươi còn kiêu ngạo lên, chẳng lẽ ngươi quên, chúng lẽ trầm a ta phía tới mắt tới một t dưới cái, phải này Sơn nháy chúng này không phải muốn cùng mấy mục đích. có cho chỗ Đồ hố ờ i sao. Không Tô tệ. cười nhẹ gật gật đầu sophie ạ là lao bản của nơi này chúng ta có thể hay không tiếp còn muốn nghe nàng an bài đồ sơn có cho sắc mặt cứng đờ c h ầ m rãi quay đầu nhìn về phía bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt sophie ạ trên mặt lộ ra ấy nay cười sophie ạ ôm lấy bà vai tiêu hư một tiếng nói đừng với ta cười không cần đồ sơn có cho ý cười cứng đờ tiếng hư nhẹ nhũ mày ngươi còn thần kỳ dạy rồi bất kể nói thế nào Ta trước t đều là i ê n n g ư ơ i gặp phải chủ ầ m mặt đỏ lên, trứng mắt chầm tâm, làm ca, có coi cho, có trước trước, được hỏa Sophia sau, nơi nào ngươi phận. lên, trứng nhìn sơn tình này không ngươi không nếu không loại tới tới tới lại đi cùng phát thì bắt tô ta. đỏ sự sao đồ đi hắn với động câu dẫn trầm ca đ ấ y chứ đều nói ta là hồ ly tinh ta nhìn ngươi so ta càng giống hồ ly tinh đồ sơn có cho động động thai hồ ly đạo sophie ạ sắc mặt trầm xuống hầm hư tức giận toàn thân thằng dun lại nói không ra một câu nói thật đúng là bị đồ sơn coi cho đoán đích thật là nàng chủ động hiến thân cho tô trầm chân tướng bị vật trẩn trên mặt nóng bỏng đồ sơn có cho ôm lấy bả vai xem ra là ta nói chúng sophie ạ cắn chặt khoe miệng trước người nâng lên hạ xuống m ư ờ i phần hùng vĩ đồ sơn có cho cũng n ô lên cùng tên nàng tương đối cự vật tương xứng tô trầm sau khi thấy trên mặt hiện lên ý cười mặc dù sophie ạ là nước ngoài mỹ nữ đồ sơn có cho là thế giới dưới lòng đất hổ tộc công chúa nhưng ở một ít chỗ ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu bất quá hắn không muốn để cho bầu không khí lung t u n g nữa k h ẽ cười nói t ố t cũng là hảo tìm muội về sau có cơ hội thời gian trung đụng còn dài mà sophie ạ bay cái khinh thỉnh kiêu ngạo quay đầu đi đồ sơn có cho ngược lại là nhìn rất thoáng c ư ờ i h i ế p mắt nói trầm ca ngươi nói đúng ta đều nghe lời ngươi sophie ạ d ầ m chân quay đầu trừng mắt nhìn đồ sơn có cho nũng nịu nhẹ nói hồ ly tinh ngươi thật đúng là nói đúng đồ sơn có cho mặt không đỏ tâm không hoảng hốt ta là hồ tộc công chúa muốn theo nhân loại các ngươi thuyết pháp thật sự là hồ ly tinh sophie ạ không thể làm gì nàng không rõ ràng cho lắm nhìn về phía tô trầm tô trầm ngươi cùng ta nói nói, vì cái gì mang nàng tới tô trầm nói khẽ bởi vì nàng đến từ thế giới dưới lòng đất là thế giới dưới lòng đất hồ tộc công chúa liền ngươi cũng g ặ ta sophie ạ đỏ mắt nói tô trầm cười lắc đầu ta lúc nào lửa qua ngươi sophie ạ s ứ n g sở nàng hồi tưởng cùng tô trầm ký ức giống như thật không có cái gì lửa qua nàng tô trầm ý cười tiêu tan một chút chân thành nói không chỉ là ta nói vừa mới có cho nói cũng đều không có lửa ngươi sophie ạ kinh ngạc nhìn về phía đồ sơn có cho nháy nháy mắt nói ngươi thực sự là ba trăm năm mươi tám tuổi không tệ hồ tộc có thể sống ngàn năm ba trăm năm mươi tám tuổi tương đương với nhân loại mới trưởng thành đồ sơn có cho nghiêm túc đáp lại nói sophie ạ mắt lộ chấn kinh con ngươi chấn động không nghĩ tới đồ sơn có cho nói đều là thật vốn cho rằng phấn hoa tận thế bông u xuống biến dị động thực vật tiến hóa nhân loại xuất hiện rác tỉnh giả những thứ này cũng đã đủ không thể tưởng tượng nhưng thế giới dưới lòng đất vẫn còn có có thể sống ngàn năm t r ủ n g tộc ai đây có thể dự đoán được sophie a đột nhiên hiểu rồi vì cái gì t ô trầm trở về mang đồ sơn co cho tới bởi vì đồ sơn có cho vốn chính là thế giới dưới lòng đất người nàng ngạc nhiên nhìn xem đồ sơn có cho như có điều suy nghĩ tô trầm nói khẽ t ố t trên l ệ c h thời gian không nhiều lắm chúng ta trước tiên phía dưới hố trời a đồ sơn có cho mắt lộ hư vấn g i tỏi giống như gật đầu nói không biết lần này ta có thể hay không về nhà sau o p h i phản ứng lại, khẽ thở dài nói, đi, ta mang các người lại, dài thở đi, đi ta thang máy. các s đó sophie ạ mang theo tô trầm cùng đồ sơn có cho hướng đi thông hướng nam thành hố trời đ á y h hố thang máy nàng đã đón nhận tô trầm cùng đồ sơn có cho là một đôi thực tế còn có đồ sơn có cho thân phận kỳ thực nàng không muốn tiếp nhận nhưng sự thật đặt tại trước mắt nàng không cách nào không chấp nhận đám người bọn họ đi tới thang máy bên cạnh sophie ạ nhấn thang máy hướng phía dưới cái nút cửa thang máy ứng thanh mở ra đồ sơn có cho mới lạ thứ nhất đi lên trước có thể đi đến thang máy b ê n giới một cái bị đi tới tô trầm nữ lại đ ừ nàng g lung tung, có chạy cái n y t h a máy giá chỉ có đội ỡ biên giới nguy hiểm. nguy cảnh sơn sừng cho trầm m Tô sốt cáo có đạo. Đồ t chút, có thể thăm dò nhìn thấy tràn to, chút có vực có nhìn phấn hoa vực sâu hô to, nàng có chút lạnh mình. dò ngập nàng Nàng sâu ộ vàng lui về sau một bước đi tới bên cạnh t ô trầm ôm thật chặt t ô trầm tay an t ĩ n h giống con thỏ nhỏ sophie cùng theo vào vừa nhìn thấy trước mắt t ô trầm cánh tay thân hãm khe hở vây quanh nàng lòng h á o thắng một chút liền lên tới nàng nhấn xuống thang máy xuống dưới cái nút tiếp đó không cam lòng yếu thế ôm lấy t ô trầm một cái khắc cánh tay t ô trầm hai cái cánh tay đều lâm vào tầm tầm vây quanh bất quá mềm n u ấm áp cảm giác rất không tệ Đãi ngộ này, trong lòng tô trầm còn phải muốn cảm tạ thúc đẩy chuyện này tối cường công cụ loại người sinh vật nếu không phải là loại người sinh vật đánh nát thang máy thủy tinh cường lực cũng sẽ không gây nên sau này phản ứng dây chuyền không thể không nói loại người sinh vật thực sự là phúc tinh của hắn lần này xuống nhất định phải trưởng khống một cái loại người sinh vật thật tốt làm hắn tối cường công cụ chương 349, phấn hoa bên trong bóng đen chương 349, phấn hoa bên trong bóng đen bịch thang máy mạnh mẽ động một cái chậm dãi hướng về phía dưới t u ộ t xuống tô trầm chỉ cảm thấy hai bên cánh tay bị ấm áp bao vây cái kia nhuyễn miên cảm giác nhịn không được để cho hắn nhịp tim gia tốc hy vọng nhiều cái này thang máy động càng thêm mãnh liệt một chút cảm giác này thật sự là quá sung sướng đồ sơn có cho cùng sổ phi a đỏ bừng cả khuôn mặt trong lòng không khỏi r u n động các nàng đương nhiên là có cảm giác nhưng đối phương không tung tay các nàng ai cũng sẽ không tung t t ô trầm hai con mắt hiếp lại nhìn chung quanh mắt khẽ cười nói các ngươi dạng này nắm lấy ta sau đó có loại người sinh vật xuất hiện là không muốn để cho ta động thủ sao đồ sơn có cho nũng nịu n h ẹ nói làm sao lại chỉ là nữ nhân không chịu bung tay ta sao có thể phóng sophie ạ bay cái khinh khỉnh ngẩng đầu lên h ừ n h ẹ nói ta thích ngươi quản ta đây nàng xem mắt t ô trầm không phục nói mà lại là ngươi trước tiên vớt ve t ô trầm dựa vào cái gì để cho ta trước tiên bung tay đồ sơn có cho hầm hừ tức giận dập chân cọ sát t ô trầm cánh tay bởi vì ta là trầm ca nữ nhân cùng ngươi tình một đêm cũng không đồng dạng ngươi, sophie ạ cắn chặt hàm răng không chịu thua cũng cọ sát phía dưới tô trầm cánh tay ta là có chuyện nghiệp muốn làm bằng không thì ta cũng biết mỗi ngày b ồ i bên cạnh tô trầm nàng trứng mắt nhìn đồ sơn có cho nũng nịu nhẹ nói ta cũng có sự nghiệp muốn làm mỗi ngày nhìn máy tính m ệ t chết n g ư ơ i sophie ạ lông mày một đám lời nói đều không nói được nàng đương đường sáng tạo không tập đoàn quốc nội nữ tổng giám đốc như thế nào cùng một cái mới trưởng thành nữ hải tử tranh thủ tình cảm càng quan trọng chính là đồ sơn có cho nói là ba trăm năm mươi tám tuổi nhưng tâm trí giống như mới trưởng thành thật sự là không có cách nào đối phó so với nàng tại trên buôn bán đối phó đối thủ cạnh tranh cũng khó khăn đồ sơn có cho vung lên k ê u ngạo khuôn mặt không phản đối a hừ sophie ạ quay đầu sang chỗ khác ta không nói chuyện với ngươi đồ sơn có cho trợn lóe hai mắt nhìn về phía tô trầm trầm ca ta có phải hay không thắng tô trầm mỉm cười k h í p mắt lại thính ngươi thắng bất quá trước tiên có thể b u ô n g tay sao đồ sơn có cho chu mỏ một cái ưu oán gật gật đầu hảo nhường ngươi có thể tự do hoạt động nói xong nàng không thôi bơm lòng tay ra nhưng nàng vẫn là mắt liếc s o p h i ạ nũng nịu n h ả nói ngươi có phải hay không cũng cần phải bơm lòng ra sophie ạ hư lạnh nói ta nguyện ý lúc nào buông ra với ngươi không quan hệ ngươi không biết xấu hổ đồ sơn có cho trừng mắt hạnh bất mãn nói sophie ạ buông lòng tay ra cũng trở về trừng mắt nhìn đồ sơn có cho thật không hiểu tô trầm coi trọng ngươi cái gì bởi vì thân thể ta hương vị trọng đồ sơn có cho đung đưa trên đầu hồ ly thay yêu ngạo nói ta sophie ạ á khẩu không trả lời được nàng cảm giác đồ sơn có cho chính là thượng thiên phát tới t r ừ n g phạt nàng không có biện pháp nào tô trầm nói khẽ đừng làm đội phấn hoa càng ngày càng nặng không chừng sẽ có loại người sinh vật đột nhiên tập kích tất cả mọi người chú ý một chút Đồ Sơn có cho cùng sau đó cho cùng phỉ tinh i nghiêm thần t sức chăm c h hắn tập trung lại sử dụng sưu lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực cảnh giác nhìn về phía chung quanh đây nếu là bị loại người sinh vật tập kích thụ thường vậy coi như phiền thoái tôi trầm nhãn t ỉ n h sáng lên một chút thì nhìn rõ ràng chung quanh mê mang phấn hoa bên trong thế giới toàn bộ nam thành hố trời diện tích chính là lớn khoảng cách đối diện đã hư hại thang máy khoảng chừng chừng năm trăm mét hơn nữa khoảng cách đáy hố cũng có một ngàn mét trở lên bất quá dấu ở phấn hoa bên trong bóng đen để cho hắn nhìn cái nhất thanh n h ị sở phía trước không có chú ý thì ra nam thành hố trời trên vách đá mọc đầy biến dị dây leo thậm chí còn có xe con lớn nhỏ biến dị chuột tại trên vách đá bỏ thậc chí có biến dị chuột bị biến dị dây leo gắt gao chói chặt thi thể thối rữa trở thành biến dị dây leo chất dinh dưỡng tôi trong mặt thế biến dị động thực vật tiến hóa quá cấp tốc đã bắt đầu vì tiến hóa không ngừng chém g i ế t thốt vệ biến thành tồn tại càng cường đại hơn nếu để cho những thứ này biến dị động thực vật tiếp tục tại trong phấn hoa tiến hóa tiếp chỉ sợ nhân loại thật sự không có tương lai mặc dù hắn tô trầm năng lực cường đại nhưng nếu là không có nhân loại hắn còn đi đâu đi tìm hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân không có càng nhiều hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân năng lực của hắn liền sẽ nên đón bình cảnh đến lúc đó chỉ có thể bị vô hạn tiến hóa biến dị động thực vật ăn song lao sạch tô trầm nhãn tình sáng lên lộ ra một vẻ kiên định thế giới dưới lòng đất phải đi phấn hoa buông xu tôi trầm hạ quyết tâm hít sâu một hơi quay đầu mắt nhìn đồ sơn có cho trầm giọng nói có cho ngươi đem ngươi quý tộc khí tức mở lấy dọc theo con đường này không thể nào bình tĩnh không bình tĩnh sao đồ sơn có cho s ư ớ n g sở nháy mắt mấy cái nhìn xem tôi trầm ta như thế nào không hề phát hiện thứ gì ngươi không nhìn thấy chung quanh chuột thi thể còn có nhiều như vậy biến dị dây leo tôi trầm hỏi nhìn thấy nhưng những này lại không có nguy hiểm gì đồ sơn có cho chợt lóe con mắt đạo những thứ này không nguy hiểm nhưng có không ít nhân loại chết ở trên tay của bọn nó tôi trầm n h ữ n mày đạo thế nhưng là Trong nhà của ta lại rất thứ tráng thường ta rộng leo, so nhà nhiều người nói biến những này kiện bình cùng cũng không có gì chuyện gì chơi, dày dài, à. của cuối cầm có lại với dị dây đồ sơn có cho chân thành nói tôi trầm bĩu môi ngươi là hồ tộc công chúa có thể giống nhau sao đồ sơn có cho nhẹ nhàng nở nụ cười hiện tại biết sự lợi hại của ta đi tôi trầm h í p mắt lại cười lắc đầu ngươi vẫn là nhanh triển lộ ngươi quý tộc khí tức đồ sơn có cho gật gật đầu tiếp đó trên thân phấn quang lõi lên trên mặt giống như là đắp một tầng màu hồng đồ trang điểm một cỗ như có như không nhàn nhạt, nhạt mùi thơ ngát từ trên người nàng tạt ra lập tức chung quanh vang lên thanh âm huyên áo rời xa thang máy sophie a một mặt mờ mịt nhìn xem tô trầm cùng đồ sơn có cho khó hiểu nói các ngươi đang nói gì đấy ta như thế nào chỉ thấy phấn hoa bên trong bóng đen tô trầm k h ẽ giật mình nháy nháy mắt nói ngươi không có dò xét loại năng lực có sophie a mím mím khỏe miệng nói nhưng mà đẳng cấp rất thấp bình thường chiến đấu cũng không cần ta dùng dò xét loại năng lực tô trầm nhét miệng lên nhà nhạc cười vậy thì đúng rồi những thứ này sinh vật biến dị tiến hóa tới trình độ nhất định sẽ đối với cấp bậc thấp dò xét loại năng lực miễn dịch cái gì sophie a kinh ngạt nói còn có loại thuyết pháp này ngươi không biết còn nhiều nữa trên ô t ầ m c thế giới đẳng cấp cao dò xét loại giáp tỉnh già rất ít nếu là không nhìn thấy những thứ này có thể miễn dịch dò xét loại năng lực biến d ị động thực vật nhân loại mỗi một bước cũng là nguy hiểm sophie a ngầm đầu nhìn một chút tô trầm ánh mắt toát ra sừng bái tô trầm năng lực chẳng những nhiều hơn nữa đều rất mạnh nam nhân như vậy mới có tư cách trở thành nàng sophie a nam nhân bất quá nàng quay đầu nhìn lại đồ sơn có cho ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét dựa vào cái gì cũng là nữ nhân đồ sơn có cho lại là hồ tộc công chúa có thể giúp đến tô trầm nhiều việc như vậy đúng lúc này ô gạo một tiếng quái vật gầm thét từ lòng đất chuyển đến tô trầm con mắt nhìn x u ố n g d ư ớ i c h o mày loại người sinh vật đến đây đồ sơn có cho sắc mặt cũng ngưng chọc lên quái vật này ta chưa thấy qua hơn nữa còn không sợ khí tức của ta sophie ạ trong lòng căng thẳng vội vàng thăm dò nhìn x u ố n g d ư ớ i nhưng chỉ thấy được trong phấn hoa có một cái bóng đen nhanh chóng tiếp cận nàng lập tức dùng da dò xét loại năng lực sắc mặt bờ biến h o ả n g sợ nói tô trầm loại n g ư ờ i sinh vật đến đây chúng ta nên làm gì chương ba trăm năm mươi sâu kiến nhiều hơn nữa cũng vô ích chương ba trăm năm mươi sâu kiến nhiều hơn nữa cũng vô ích tô trầm dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực nhìn thấy từ nam thành hố trời phía dưới leo lên một cái loại người sinh vật ánh mắt của hắn h í p lại khoe miệng hiện lên nhàn nhạc cười liền một cái loại người sinh vật không có gì phải sợ sophie ạ c h ư ớ c mắt nhìn về phía tô trầm thở dài nhẹ nhõm nói đúng a ngươi có thể đối phó loại người sinh vật đồ sơn có cho nghi hoặc nhìn tô trầm trầm ca ngươi có thể đối phó cái đồ chơi này tô trầm h í p mắt lại trong mắt tinh quang lấp lóe nói đùa cái gì ta hiện tại năng lực giải quyết những thứ này loại người sinh vật như chơi đùa hắn bây giờ thế nhưng là có cấp năm thiên sử c h i dược năng lực t h á n h khiết quang trụ đối kháng những thứ này loại người sinh vật dễ dàng húng chi chỉ có một cái loại người sinh vật thậm chí ngay cả thiên sử c h i dược năng lực đều không cần hơn nữa trưởng k h ô n g vạn vật năng lực lên tới cấp hai cái này không vừa vạn trưởng khống tập kích tới loại người sinh vật sao tô trầm trầm giọng nói có cho ngươi nhìn kỹ ta là thế nào đối phó cái đồ chơi này Vừa mới nói xong t ô trầm hít sâu một hơi dùng da trưởng k h ố n g b ạ n vật năng lực hơi nhắm hai mắt lại chung quanh sinh vật trên đầu đều lộ ra ý thức bậc khí chỉ có điều trừ đồ sơn có cho cùng sổ phi ạ trên đầu là lục sắc bậc khí biến dị động thực vật cùng loại người sinh vật cũng là màu đỏ bậc khí hắn nhìn xem không ngừng ép tới gần loại người sinh vật i ê n tĩnh chờ đợi cơ hội đồ sơn có cho cùng sổ phi ạ nhìn về phía t ô trầm thần s á c khẩn trương lên cũng không biết lần này t ô trầm muốn làm sao giải quyết loại người sinh vật thật đúng là muốn nhìn một chút t ô trầm có hay không mới phương thức giải quyết rất nhanh mặc dù mười em ở khoảng cách rất xa vốn lấy loại người sinh vật tốc độ cơ hồ một giây liền có thể vọt tới trước mặt bọn hắn đem bọn hắn xé nát đồ sơn có cho cùng sổ phi ạ cũng nghe được loại người sinh vật lợi trào cắm vào trên vách đá tiếng vang các nàng trái tim đều nhắc tới cổ họng khẩn trương nhìn về phía tô trầm loại người sinh vật các nàng có thể xử lý không được nếu là chính diện gặp phải các nàng chắc chắn phải chết tô trầm lại nhãn tình sáng lên trong đầu nhất thời vô số hai tay chợt hướng loại người sinh vật trên đầu màu đỏ b ọ khí t r ộ tới loại người sinh vật đang một mặt hung áp xông lại phản phất mỹ thực đang ở trước mắt hận không thể một n g ụ n đem hắn nhưng nó đột nhiên cảm nhận được đầu chầm xuống toàn bộ thân thể liền không bị khống chế tựa hồ trước mắt mỹ thực đã biến thành trí cao vô thượng vương nó đều có chút muốn quỷ xuống cùng bái đồ sơn có cho cùng sổ phỉ ạ phát hiện loại người sinh vật d ừ n g ở tại chỗ các nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm tâm cũng rơi vào trong bụng loại người sinh vật cuối cùng dừng lại xem ra là tô trầm giải quyết con quái vật này sổ phỉ ạ biết tô trầm có khống chế loại người sinh vật năng lực mỗi lần tô trầm khống chế loại người sinh vật trên chắn đều biết mồ hôi chặt trễ nàng lo lắng quay đầu nhìn về phía tô trầm trong mắt không khỏi cả kinh hít sâu một hơi nhịn không được hai tay tre kinh ngạt ngươi lần này như thế nào như cái người không việc gì đồ sơn có c h t nhưng là giống bỏ lỡ một thế kỷ không rõ ràng cho lắm nhìn về phía tô trầm trầm ca ngươi đây là làm cái gì tô trầm khẽ cười nói ta chỉ là khống chế một cái loại người sinh vật mà thôi không cần đến kinh ngạc cùng nghi hoặc sophie ạ trên dưới đánh giá mắt tô trầm nàng biết tô trầm không có trả lời nhưng trong lòng nhịn không được kịch liệt rung động vẹn vẹn đi qua một ngày tô trầm liền có thể khống chế loại người sinh vật mặt không đỏ hơi thở không gấp năng lực làm sao lại trở nên mạnh như vậy đâu cái này trên thân tô trầm thật sự là cất giấu quá nhiều kinh h ỉ để cho nàng tim đập tình không hổ là nàng nam nhân đầu tiên cũng chính là người đàn ông cuối cùng của nàng chính là mạnh mẽ như vậy vô địch đồ sơn có cho ngẩn ra một chút k í t sâu một hơi truy vấn trầm ca khống chế của ngươi biến d ị động thực vật năng lực lại lấy được t h ă n g cấp tô trầm khẽ giật mình hơi n h ị lấy lông mày hỏi làm sao ngươi biết đoán đồ sơn có cho kinh hỷ nói không nghĩ tới ngươi còn thật sự t h ă n g cấp thành công tô trầm cười nói ngươi vẫn rất thông minh nói xong ý hắn tức k h ẽ động khống chế loại người sinh vật leo lên khi loại người sinh vật xuất hiện ở trên không giá đỡ trên thang máy lúc sophie ạ cùng đồ sơn có cho vẫn là không nhịn được khẩn trương sợ lên theo bản năng đưa tay bắt được tô trầm hai bên cánh tay tô trầm ta vẫn sợ trầm ca cái đồ chơi này nhìn cũng quá kinh khủng dài tay mọc chân ta không thích tô trầm khét cười nói sợ cái gì loại người sinh vật ở trước mặt ta chính là sâu kiến sâu kiến nhiều hơn nữa đều không dùng căn bản đánh không lại ta đầu này lá hổ đồ sơn có cho che miệng cười yếu tớt nói trầm ca ngươi tại sao không nói ngươi là công hồ ly đâu tô trầm mắt liếc ta cũng không hương vị cùng ngươi cũng không đồng dạng đồ sơn có cho chu chu mỏ nũng nhịu nhẹ nói vậy ta cũng có thể làm có cái t ô trầm cười nhẹ lắc đầu quên đi thôi ngươi phía trước còn có nhiều như vậy tỉ muội ngươi tương đương cọp cái đều luận không đến ngươi đồ sơn có cho cái hiểu cái không gật gật đầu chẳng lẽ tỉ tỉ không có cũng là c ọ p cái nhưng các nàng không phải đều là nhân loại sao t ô trầm không để ý tới nàng quay đầu nhìn về phía sophie ạ sophie ạ ngược lại là an t ĩ n h không thiếu chậm dài hướng đi loại người sinh vật đưa tay nhẹ nhàng đụng vào loại người sinh vật một chút loại người sinh vật không có phản ứng chút nào kinh ngạc đứng tại chỗ ánh mắt trung thành nhìn về phía t ô trầm sophie ạ thở một hơi dài nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía t ô trầm trên mặt lộ ra ý cười t ô trầm không nghĩ tới ngươi năng lực này còn có thể để cho loại người sinh vật không có linh hồn tôi c h ầ m ngỡ ngược miệng mỉm cười nói ta chính là thực lực này sophie ạ phát ra tiếng cười như trung bạc t ố t t ố t t ố t ngươi có thực lực tôi c h ầ m hít sâu một hơi nói khẽ t ố t không cùng các ngươi nói dỡ ấ n hắn sát mặt nghiêm túc hỏi sophie ạ khoảng cách đến hố trời phía dưới còn có thời gian bao lâu sophie ạ tiếng cười im bặt mà dừng ánh mắt trở nên nghiêm túc còn có khoảng hai mươi phút đồ sơn có cho hai mắt v ụ sáng lên nói còn muốn lâu như vậy a sophie ạ nhún núi bay tốc độ thang máy vốn là chậm hơn nữa hố trời rất sâu thời gian dài một chút cũng không biện pháp đồ sơn có cho lo l ắ n g nói thế nhưng là lại có cái đồ chơi này xuất hiện c h ầ m ca ngươi còn có thể khống chế tới sao tô trầm lắc đầu ta bây giờ khống chế một cái dư x à i khống chế hai cái liền muốn hư thoát nhưng thời gian dài như vậy vạn nhất còn có cái đồ chơi này bỏ qua tới làm sao bây giờ đồ sơn có cho có chút khẩn trương nói vậy liền để một cái này theo tới loại người sinh vật đồng quy v u tận tô trầm cười nói đây cũng là một biện pháp đồ sơn có cho nhẹ nhàng gật đầu t ô trầm hít sâu một hơi phân phó nói các ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta tới cảnh giới đừng chờ đến đáy hố các ngươi mệt đến còn thế nào tiến vào thế giới dưới lòng đất đồ sơn có cho cùng sổ phỉ a nhìn nhau một cái lần này đạt tới nhất trí đều gật đầu đồng ý t ô trầm nhẹ nhàng phất tay để các nàng tạm thời nghỉ ngơi còn hắn thì khống chế loại người sinh vật đi tới thang máy biên giới cảnh giới đứng lên loại người sinh vật giống một cây tiêu thương đứng thẳng toàn thân cao thấp tản ra sáng bóng như kim loại vậy nhất là cặp móng nhọc kia cùng với hàm răng sắc bén phảng phất kim thạch đều có thể cào nát cắn nát t ô trầm hài lòng vỗ vỗ loại người sinh vật lần này hắn linh ẩn hạn mức cao nhất còn thừa lại một nửa trở lên tại khống chế một cái loại người sinh vật cũng có thể chính là sẽ rất mệt mỏi bất quá cái này so với trước kia tốt hơn nhiều tại trường khống vạn vật không có lên tới cấp hai phía trước hắn khống chế loại người sinh vật chỉ cấp hắn còn lại một phần mười linh ẩn hạn mức cao nhất dù n g một chút năng lực liền muốn hư thoát bây giờ cũng không còn loại tình huống kia mà đây chỉ là trường khống vạn vật lên tới cấp hai không biết lên tới đẳng cấp cao hơn sẽ có bao nhiêu lớn kinh hỷ chờ lấy hắn nhưng trường khống vạn vật thăng cấp thật sự là quá khó lần sau thăng cấp đón chừng muốn tới ngày tháng năm nào nhưng mà trong lòng t ô trầm chờ m o n g trưởng k h ố n g vạn vật sau khi thăng cấp cường đại t r ư ờ n g ba trăm năm mươi mốt run d ậ y đồ sơn có cho t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt run d ậ y đồ sơn có cho rất nhanh thang máy đi qua hai mươi phút vận hành cuối cùng đã tới nam thành hố trời đ á y h ố bịch theo một tiếng vang thật lớn thang máy đều phải tan rã nhưng vẫn là vững vàng rơi trên mặt đất t ô t r ầ m hít sâu một hơi hắn dùng s u lợi tị hại cùng chiều không gian chi nhãn quan sát đến bốn phía phát hiện nam thành hố trời lòng đất là một mảnh lồi lõm không gian diện tích cũng lớn kinh người là một cái bán kinh có chừng ba trăm thước hình tròn sân bãi nếu muốn ở trong không gian lớn như vậy đứng ở thế giới dưới lòng đất cửa vào thật sự là có chút gây khó cho người ta hơn nữa đáy hô bốn phía tràn đầy tràn ngập ác ý biến d ị động thực vật trong đó còn không thiếu loại người sinh vật đang từ từ tới gần thang máy tô trầm lông mày nhữ một cái lập tức khống chế hắn loại người sinh vật phóng tới địch nhân đại khai sát giới dù sao cũng là hắn khống chế địch nhân địch nhân cùng địch nhân ở giữa bên trong h a o tổn với hắn mà nói là một chuyện tốt bất quá hắn không có chú ý hắn khống chế loại người sinh vật chiến đấu mà là quay đầu nói khẽ có cho so phía các ngươi theo sát lấy ta đi ở đây vô cùng nguy hiểm không cẩn thận liền có sinh mệnh nguy hiểm đồ sơn có cho cùng sổ phi ạ vừa mới mất hồn mất vỉa các nàng nghe xong tô trầm lời nói lập tức gật đầu đồng ý trầm ca ta nghe lời ngươi ở đây cho ta cảm giác là rất nguy hiểm tô trầm ngươi cũng phải cẩn thận ta phía trước phát không ít cường đại giác tỉnh giả trên cơ bản đều chết ở đại hố ngươi cũng muốn cẩn thận tô trầm nặng nề gật đầu ta biết bất quá các ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình nói xong hắn mang theo đồ sơn có cho cùng sổ phi ạ rời đi thang máy t ô trầm dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn thấy do biến dị động thực vật cùng loại người sinh vật vị trí kế hoạch xong con đường tiến tới tại hố trời dưới mặt đất đi xuyên hắn nhìn thấy hố trời phía dưới ngoại trừ biến dị động thực vật cùng loại người sinh vật còn có từ hố trời phía trên rơi xuống dưới nhân loại cùng loại người sinh vật thi thể mà những thi thể này đại bộ phận đều thành khung xương không phải biến thành động vật ăn thịt sức ăn chính là biến thành biến dị thực vật chất dinh dưỡng toàn bộ không gian đều tràn đầy một cỗ hôi thúi hương vị lại thêm phấn hoa mang tới mùi thơ ngát cái múi ngửi đến mùi rất là quỷ dị đi ra ngoài chưa được hai bước tôi tr h ỏ i mang tính then chốt tin tức sophie ạ thế giới dưới lòng đất cửa và ở đâu sophie ạ khẽ giật mình ta không có đã nói với ngươi sao ta không có hỏi qua ngươi cũng không nói qua tô trầm chân thành nói sophie ạ giúp đỡ cầm dưới đầu nói khẽ hướng tây ba trăm l i n có một cái động rộng rãi bên trong chính là tô trầm lập tức nhìn về phía phía tây dùng duy độ chi nhãn xuyên thấu phấn hoa mê vụ trở ngại thấy được một cái cao hơn hai m m rộng hơn một m động rộng rãi miệng quả nhiên tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện động rộng rãi càng không ngừng bài suất đậm đà phấn hoa c hắn, hắn, hắn còn không chế n t lấy loại người sinh vật tập kích những thứ khác loại người sinh vật cùng biến di động thực vật càng thêm gây nên chúng quanh hỗn loạn để cho bọn hắn càng thêm ẩn nấp rất khó bị phát hiện bất quá hắn không chế loại người sinh vật chỉ có một cái sẽ rất sắc bị chung quanh loại người sinh vật cùng biến d ị động thực vật đánh g i ế t cho nên phải nhanh một chút tiến vào thế giới dưới lòng đất mới được tô chầm hít sâu một hơi lập tức dựa theo kế hoạch mang theo đồ sơn có cho cùng sổ phi ạ hành động hắn còn cố ý dặn dò các nàng phải cẩn thận một chút không nên phát trầm giọng vang dội để tránh trọc tới chung quanh loại người sinh vật chú ý mặc dù hắn là lá hổ loại người sinh vật là sâu kiến nhưng sâu kiến nhiều ngay cả voi đều có thể bị cắn chết húng chi là lá hổ đồ sơn có cho cùng sổ phi ạ cũng không có lên tiếng đáp lại nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu một cái tô chầm hài lòng cười, cười. tiếp đó hành tẩu tại quái vật mọc lên như rừng thế giới dưới lòng đất giống như đang nuôi đao liếm máu kích động vốn là thế giới dưới lòng đất cách bọn họ chỉ có ba trăm mét nhưng bọn hắn chỉ có thể khác biệt đường vòng đi xuyên ngạnh xinh xinh đi có hai vạn bước lúc này mới mỏ tới thông hướng thế giới dưới lòng đất động rộng rãi cửa hang tô trầm cùng đồ sơn có cho s o p h i a thận trọng đi vào động rộng rãi đón cái k i a cố đập vào mặt phấn hoa làn gió thơm bọn hắn đi trên đường đều có chút phí s ư ớ c khó trách phấn hoa lại nhanh như vậy tràn ngập toàn bộ thế giới cửa động này phấn hoa bài phóng tốc độ liền cao kinh người cùng bắt kịp trực tiếp nhường đồng dạng cấp tốc. Tô Trầm mắt ngoại h phía, phát hiện ì n n bộ ộ đ rộng rãi r cộng tổng càng dài đi mét, t có n động không gian càng lớn, hơn nữa hoàn cảnh cùng băng ghi hình bên trong nội dung gần như giống nhau, hắn nhìn xem đều rất quen n g ghi g đều thuộc. o rất xem trừ nghiên cứu khoa học đội cùng hai đợt quân nhân quốc gia còn phái ba đợt người không biết có bao nhiêu anh linh hy sinh ở đây bất quá hắn tô trầm sẽ kế thừa những người này nguyện vọng hiểu rõ thế giới dưới lòng đất tình huống phát hiện phấn hoa bông u xuống trần tướng ngăn cản tận thế tiếp tục nhưng coi như ngăn cản phấn hoa bông xuống tận thế thật sự sẽ kết thúc sao thế giới có thể trở về như trước sau tô trầm nói không tốt nhưng rất có thể đi qua liền vĩnh viễn không về được rất nhanh tôi trầm bọn người đi tới động rộng rãi tận cùng bên trong nhất không gian trợn biển lớn cũng không đường đi tôi trầm nhớ một chút băng ghi hình bên trong tình cảnh hắn ngẩng đầu hướng về phía bên phải xem xét nếp miệng lên nhàn n h ạ t cười quả nhiên phía bên phải cách mặt đất có cao hai mét chỗ có một cái bán kính hai m mở lối vào nơi này chính là nghiên cứu khoa học đoàn đội nhân viên đoàn diệt chỗ mà cái cửa vào kia chính là nghiên cứu khoa học đội nhân viên thoát đi thế giới dưới lòng đất từ phía trên ngã xuống vị trí theo lý thuyết ở đây hẳn còn có nhân viên nghiên cứu khoa học thi hải chỉ tiếc bây giờ không hề phát hiện thứ gì phản thất bị đồ vật gì thanh lý không còn một mả tôi trầm dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực mắt nhìn m ộ n phía phát hiện t r u n g quanh bọn họ năm mươi m không có ác ý sinh vật theo lý thuyết bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện c â u thông cũng sẽ không gây nên loại người sinh vật cùng biến d ị động thực vật công kích tôi trầm hít sâu một hơi chỉ chỉ động rộng rãi phía bên phải cách mặt đất cao hai mét lối vào trầm giọng nói ta tại băng ghi hình trông được qua nơi này chính là thế giới dưới lòng đất lối vào chúng ta leo đi lên đồ sơn có cho cùng sổ phi à mắt lộ hưng phấn nhưng toàn thân phát dun còn có chút khẩn trương chỉ có điều đồ sơn có cho nhiều về nhà h ư n ấ n s o p h i a thật sự có chút sợ dù sao không biết mới là nhân loại lớn nhất sợ hãi tôi trầm lại dặn dò các nàng chú ý an toàn liền mang theo các nàng đi tới cửa vào bên cạnh đi vào hắn đã giải trừ đối với loại người sinh vật k h ô n g chế linh l u n hạn mức cao nhất khôi phục nhưng linh l u n chưa hồi phục hắn kéo đến cửa vào còn từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra hai khối biến dị lang v ư ơ n g thịt từng ngụm từng ngụm mất vào đồng thời hắn cũng chia cho đồ sơn co cho cùng s o p h i a một phần các nàng cũng ăn say sương ngon lành chỉ trong lát t ô trầm bọn người ăn trực đạ ở một cái lúc này mới hít sâu một hơi bước vào thế g i i dưới lòng đất bên trong bọn hắn m u i đi một bước đều hết sức chú ý cẩn thận chỉ sợ gặp phải kết bệ kết đội biến dị động thực vật cùng loại người sinh vật đây nếu là đem bọn hắn bao bọc vây quanh chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy chạy đi tô trầm dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn nhìn xem chung quanh đem thế giới dưới lòng đất tình huống nhìn chính là nhất thanh n h ị sở thế giới dưới lòng đất thổ địa giống như là bị sống tương đốt một mảnh cháy đen cùng phía trước mở t r ụ ảnh nhật cùng nhìn ban đêm bay lên đặc công đội mang về băng ghi hình, hình ảnh có chút khác biệt bất quá tận mắt thấy không giống với quay phim đi ra ngoài hình ảnh cái này cũng là, bình thường là... nhưng bốn phía rầm r ạ p chẳng chịt quái vật thậm chí còn có rất nhiều chưa từng thấy toàn thân tản ra ác ý quái vật những thứ này đều không cái gì khác nhau đúng lúc này đồ sơn có cho đột nhiên con mắt một mực toàn thân không cầm được run dậy sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước h o à n g bét vương vương khí tức tô trầm cùng sổ phỉ ạ phát hiện không đúng vội vàng quay đầu đi tới đồ sơn c ó n dung thân bên cạnh bọn hắn nhìn xem run sợ đồ sơn có cho biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc tô trầm nhũ chặt lông mày theo đồ sơn có cho nhìn p ư ơ n g hướng nhìn sang cái gì vương khí tức cùng ngươi hồ tập công chúa giận hơi thở một dạng chương ba trăm năm mươi hai cái đồ chơi này cũng có vương chứ ba trăm năm mươi hai cái đồ chơi này cũng có vương tô trầm theo đồ sơn có cho ánh mắt nhìn chỉ thấy một cái cao chừng năm m tay dài ba m đầu ngón tay giống một cái quỷ đầu đao loại người sinh vật cái này chỉ loại người sinh vật toàn thân tản ra kim quang n h ạ t nhạt khuôn mặt nhìn cùng g i à n mua nghiêm túc nhân loại không sai biệt lắm nếu không phải là chiều cao cùng tứ chi cùng nhân loại khác biệt rất lớn hoàn toàn chính là một cái nhân loại tô trầm con mắt nhữ một cái cái này chỉ loại người sinh vật không đơn giản cùng các loại khác nhân sinh vật cũng không giống nhau xem ra là một đối thủ khó dây dưa đồ sơn có cho run rẩy đứng tại chỗ hai mắt thất thần lẩm bẩm nói chấm ca n g ư ơ i chạy mau trước mắt đây chỉ là loại người sinh vật vương khí tức đều nhanh bắt kịp phụ hoàng ta sophie a nhữ mày nói tiểu hồ ly ngươi đến cùng thế nào nói hiệu nói vượn cái gì đâu ta không nói nhảm t á m đạo đồ sơn có cho hai mắt đỏ thâm trừng sophie a thư l ệ n h nói ngươi nếu là không muốn chết bây giờ liền mau chạy sophie a nhìn xem đồ sơn có cho hoảng sợ vẻ mặt nghiêm túc nàng t r a o mày đứng lên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nàng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đồ sơn co cho sợ hãi cái kia sinh vật dùng do xét loại năng lực quả nhiên phát hiện cái kia sinh vật trên người tán phát ra hung tàn đ c ý cùng với khí tức cường đại sophie ạ cũng khẩn trương trầm giọng nói tô trầm ngươi là nhân loại chúa cứu thế ngươi đi mau ta tới kéo lấy nó nói xong nàng toàn thân bạch quang thánh khiết lập lòe sau lưng mọc lên sau cánh trắng cánh lông vũ bảng đỉnh đầu hiện lên một đạo vầng sáng màu trắng giống như là phương tây thiên sứ bay đến giữa không trung tô trầm quay đầu nhìn lại mày nhữ lại thành một đoàn thầm nghĩ trong lòng không ổn quát o sophie ạ chung quanh quái vật đều biết x u ố n g tới không có cách nào ngược lại ở đây khắp nơi quái vật hơn nữa trốn không thoát cái kia phát kim quan g loại người sinh vật còn không bằng đánh đòn phủ đầu sophie a một mặt kiên định đáp lại nói tôi trầm nhìn xem nàng thấy chết không sờn ánh mắt không khỏi ngây ngẩn cả người sophie a đừng nhìn là cái xinh đẹp quốc mỹ nữ làm việc ồn ra không bị cản trở nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn rất vì hắn lo nghĩ bất quá bây giờ loại tình huống này càng hẳn là cẩn thận bằng không thì càng thêm nguy hiểm quả nhiên sophie a ở giữa không trung thánh khiết tia sáng một chút liền hấp dẫn chung quanh loại người sinh vật cùng quái vật chú ý nhất là cái kia phát kim quan g loại người sinh vật bước dài liền hướng về sổ phi ạ lao đến r ỗ i ra lợi chảo muốn đâm xuyên sổ phi ạ lồng ngực sổ phi ạ sắc mặt ngưng lại lập tức cơ sau cánh trắng cánh lông vũ bảng bay đến cao hai mươi mét vị trí hướng về thế giới dưới lòng đất chỗ sâu bay đi rời xa tô trầm cùng đồ sơn có cho nàng còn tay phải r ỗ i ra chỉ hướng phát kim quan g loại người sinh vật một đạo to c ử miệng chén thánh khiết quang trụ bắn ra đập ầm ầm tại phát kim quan g loại người sinh vật trên thân nhưng mà phát kim quan g loại người sinh vật giống như là bị cú lét chẳng những không có thủ thường ngược lại bị chọc giận nó quay đầu hung tợn s ắ c bén răng lạc b ằ n g ma sát toàn thân đều tản ra sắc khí ô gạo phát kim quan g loại người sinh vật đột nhiên vừa hô tức giận chỉ vào bay trên trời cao bên trong sổ phi ạ lập tức tung người nhảy lên đuổi theo t r u n g quanh loại người sinh vật cùng quái vật đều dừng bước ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn về phía phát kim quan g loại người sinh vật trần trơ không đến nửa giây lập tức đi theo phát kim quan g loại người sinh vật đuổi theo sổ phi ạ đồ sơn có cho trên mặt cũng lộ ra một vòng đờ đẫn lại theo bản năng bước đi cấp bộ cũng muốn theo sau tô trầm mặt trầm như nước vốn là muốn đi hỗ trợ sổ phi ạ nhưng vừa nhìn thấy đồ sơn có cho khắc t ư ở n g h ẳ n vẫn là dừng bước hắn một phát bắt được đồ sơn có cho. hai tay cầm lấy đồ sơn có cho bà vai nghiêm nghị q u á t lên có cho n g ư ơ i mau tỉnh lại n g ư ơ i đang làm gì đồ sơn có cho đờ đẫn trên mặt cuối cùng lộ ra linh hoạt biểu lộ con mắt cũng biến thành có thần thái nàng nháy mắt mấy cái nhìn về phía tô trầm hoàng sợ nói trầm ca cái tia phát kim quan g là loại người sinh vật vương người chạy mau tô trầm đầu lông mày nhướng một chút quay đầu trừng mắt nhìn phát kim quan g loại người sinh vật thư nhẹ nói cái đồ chơi này cũng có vương không tệ đồ sơn có cho hít sâu một hơi trầm giọng nói ta nghe phụ hoàng nói qua thế giới này mỗi cái chủng tộc đều có một cái hoàng năm cái vương cũng g là i ế tôi địch v số, k n nghiệm h chấm i ế n đ u vô cùng hít、so、o mắt lại cười nhẹ nhìn đồ sơn có cho ánh mắt không cần sợ ta có thể nhẹ nhõm giải quyết một cái loại người sinh vật liền xem như vương ta cũng có thể giải quyết người đồ sơn có cho lo lắng nhìn xem tô trầm hoàng hốt vội nói ngươi là rất lợi hại nhưng đánh thắng vương cũng không có dễ dàng như vậy rất có thể xuất hiện cuộc diện lưỡng bại c ầ u thương nàng đông nhiên tránh thoát tô trầm bắt được tô trầm tay rõ ràng nói ngươi chỉ cần năng lực tại tăng lên một chút liền có hoàn toàn chiến thắng loại người sinh vật vương t h ì bình bây giờ tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi tô trầm trong lòng ấm áp trong mắt lộ ra sùng ái ánh mắt nhưng hắn lắc đầu kiên định nói tới đều tới rồi cứ như vậy rời đi thật sự là không phù hợp phong cách của ta thế nhưng là đồ sơn có cho lo lắng nói không nhưng nhị gì hết bây giờ chúng ta nhanh đi cứu sổ phi ạ đánh bại loại người sinh vật vương cùng với chung quanh quái vật đây mới là chính sự tô trầm nghiêm túc ngắt lời nói đồ sơn có cho mắt nhìn tô trầm trên mặt kiên định nàng túi đầu xuống khẽ thở dài liền biết ngươi có thể như vậy ta thực sự là bắt ngươi không có cách nào tô trầm trở tay bắt lấy đồ sơn có dung thủ nói khẽ đi ta mang ngươi tiến vào địa phương an toàn nói xong tay phải hắn trên không trung vẽ một tròn một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh xuất hiện trên không trung đồ sơn có cho phản ứng lại n h y n h y mắt nói ngươi phải dùng cái không gian này tránh né tổn thương có thể tiết kiệm không đi cần thiết phiến thức tô trầm khẽ cười nói sau đó hắn dắt đồ sơn có dung thủ bước vào n h ả y vọt trong không gian tô trầm ở trong không gian nhìn xem tỏa sáng lấp lánh sophie ạ một bên ăn biến dị làng vườn thịt bổ sung linh l u n một bên mang theo đồ sơn có cho đuổi theo cùng lúc đó sophie ạ tình huống vô cùng tệ hại nàng thấy không rõ phấn hoa bên trong thế giới chỉ có thể dùng dò xét loại năng lực phát hiện tràn ngập ác ý quái vật tốc độ phi hành nghiêm trọng chậm lại cho dù nàng bay đến cao 20 m é t nhưng bốn phía phấn hoa nồng độ lại càng ngày càng nặng thậm chí còn hôn tạp cùng thế giới trên mặt đất phấn hoa mùi vị khác biệt sophie A nhìn xem theo sát ở sau lưng nàng phát kim quan g loại người sinh vật cùng với vô số tràn ngập ác ý quái vật nàng trái tim đều nhắc tới cổ h ọ từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này t u y ệ t cảnh nhưng vì tô trầm sống sót nàng ánh mắt bên trong một mảnh thanh minh không có một tia hối hận tô trầm thế nhưng là nàng nam nhân đầu tiên cũng là cái cuối cùng hơn nữa tô trầm có thể lực cường chỉ cần sống sót liền có chiến thắng phát kim quan g loại người sinh vật khả năng đến lúc đó ngăn cản phấn hoa bông xuống kết thúc thế giới tật thế nàng cũng coi như là trợ giúp tô trầm ra một phần lực bất quá rất nhanh sophie ạ bay đến một chỗ phấn hoa tiếp cận vật thật khu vực nhưng nàng ngoại ý muốn phát hiện phát kim quan g loại người sinh vật cùng với khắc tràn ngập h ác ý quái vật vậy mà đứng tại khu vực này bên l i n giới không dám đi đến nhiều đi một bước sophie ạ lông mày nhũ một cái phe phẩy cánh lơ lửng xuống cảm giác rất là không đúng chẳng lẽ nói khu vực này tồn tại nguy hiểm sao sophie ạ ánh mắt nhìn xuống dưới dùng do xét loại năng lực phát hiện dưới chân của nàng lại có r ầ m r ạ p chẳng trị tác ý sinh vật bất quá những sinh vật này p h ả n phất là cố định trên mặt đất cũng không có nhảy vọt công kích nàng sophie ạ khe g ậ t mình trong lòng tầm nghĩ những này là thứ độ gì biến dị thực vật sao còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều hô một đạo gió mạnh mẽ âm thanh từ phía sau nàng chuyển đến sophie lập tức q u a y đầu nhìn lại vậy mà thấy hoa phấn trong hải dương xuất hiện một đầu dài nhỏ bóng đen trọng trọng hướng về nàng đập tới nàng đột nhiên cả kinh muốn tránh đã là không kịp nhưng nếu là n g à h k h á n g nàng có thể không chịu nổi lần này trọng kích chương ba trăm năm mươi ba các ngươi tránh xong ta chơi một cái trần bạo chương ba trăm năm mươi ba các ngươi tránh xong ta chơi một cái trần bạo sophie đôi mi thanh t ú nhữu chặt ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt công kích nàng dài nhỏ bóng đen lập tức đưa tay phải ra một đạo thánh khiết quang trụ bắn ra đang bên trong bóng đen、từ một tiếng lượng nước bốc hơi âm thanh v a n g lên sophie a mặt lộ vẻ khó xử t h á n h khiết quang trụ là nàng duy nhất công kích từ xa năng lực hơn nữa t h á n h khiết quang trụ thế nhưng là có hủy diệt hết thể năng lực trên thế giới bất kỳ vật phẩm gì gặp phải t h á n h khiết quang trụ đều biết hóa thành bụi có thể t h á n h khiết quang trụ gặp phải thế giới dưới lòng đất sinh vật giống như là công thức mất linh cái gì cũng làm không đến loại người sinh vật là như thế này bây giờ dài nhỏ bóng đen cũng là dạng này nàng đã coi như là nhân loại mạnh mẽ r i á tình giả nhưng tại thế giới dưới lòng đất nàng là nhỏ yếu mà bất lực cậu tới đều có thể đá nàng mất ước hơn nữa cái này dài nhỏ bóng đen lợi hại trình độ muốn so phát kim quan g loại người sinh vật mạnh bằng không thì phát kim quan g loại người sinh vật cũng sẽ không không dám vào tới xem ra khu vực này rất có thuyết pháp bất quá sophie a đã không dành suy nghĩ nhiều nàng nhìn thấy thánh khiết quang trụ chỉ là tạm thời chậm lại dài nhỏ bóng đen tiến công còn không có giải quyết nguy hiểm không ngoài sở liệu hô hô hô t r u n g quanh vang lên vô số đạo mạnh mẽ phong thành sophie a con mắt khẩn trương hiếp lại nhìn t r u n g quanh một chút nhìn thấy vô số dài nhỏ bóng đen hướng nàng tập kích tới sắc mặt nàng trở nên tái n h ợ n ánh mắt trống rỗng thậm chí ngay cả thánh khiết quang trụ đều có chút biến nhỏ xong lần này còn thế nào trốn liền thánh khiết quang trụ đều không thể phá hủy hơn nữa d à i nhỏ bóng đen tốc độ quá nhanh nàng căn bản không kịp trốn tránh cũng không có càng nhiều thánh khiết quang trụ đi ngăn cản đây nếu là nện vào trên người nàng nàng chẳng phải là muốn bị loạn c ố t chết so phi a mất hết can đảm trong lòng đã tuyệt vọng đúng lúc này một đạo vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh xuất hiện tại so phi ạ bên cạnh còn không đợi so phi ạ phản ứng lại đột nhiên một cái tay từ vòng xoáy màu xoá một cái liền đem sophie a bắt được kéo vào trong ánh sáng sophie a khẽ giật mình nàng liền tiến vào đến một cái vận vẹo biến hình trong không gian quay đầu nhìn lại liền thấy tô trầm cùng đồ sơn có cho đứng tại bên cạnh hắn tô trầm mỉm cười phất tay đem vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh tàn đi quay đầu nói may mắn ta tới kịp thời bằng không thì ngươi nhưng là xong sophie a mắt nhìn vận vẹo, vẹo biến hình trên dưới năm mươi cái tráng kiện dây leo nện vào nàng vừa mới vị trí nàng nhịn không được hít sâu một hơi lòng còn sợ hãi đây nếu là nện vào trên người nàng nàng chắc chắn phải chết đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên nhìn một chút vặn vẹo biến hình dài nhỏ dây leo vậy mà phân tán bốn phía thậm chí còn xuyên qua thân thể của nàng không có cảm giác nào t r â m ca ở đây thật an toàn phía ngoài dây leo căn bản không đả thương được chúng ta sophie a nhẹ nhàng thở ra quay đầu mắt nhìn tô trầm n ế u mày nói ngươi có cái không gian này như thế nào không còn sống dùng tô trầm n h u mày đáp lại nói ngươi cảm giác thể lực của ngươi lại nói tại sao không dùng sophie a khẽ giật mình lập tức cảm thụ hạ thể lực kinh ngạc phát hiện thể lực đang nhanh chóng trôi qua không ra một giờ nàng liền sẽ kiệt lực mà chết nàng kinh ngạc nhìn xem tô trầm k i ngươi h n ạ c nói, n g đến cùng là thế nào một mực ở nơi này tôi trầm nhún m n g v a i ta linh luận hạn mức cao nhất cao tiêu hao lên sophie ạ bay cái khinh k h ỉ n h có chút bất đắc gì nói khó trách ngươi thời gian dài như vậy đồ sơn có cho kinh ngạc hỏi thời gian nào dài ngươi sophie ạ mặc dù c ố n g d ã không bị cản trở nhưng bị hỏi đau đớn vẫn là sắc mặt b à bừng hầm hư tức giận thẳng d ậ m chân ngươi cũng thể nghiệm qua có ý tứ gì đồ sơn có cho hồn nhiên hỏi sophie ạ khe thở dài lắc đầu nói chính ngươi chậm rãi lĩnh mộ a đồ sơn có cho hiếu kỳ còn muốn hỏi đến cùng sophie ạ sợ nàng vội vàng nhìn về phía tô trầm tô trầm như bây giờ không phải biện pháp bên ngoài có loại người sinh vật biến dị động thực vật chờ quái vật cái không gian này vẫn còn trôi qua thể lực nếu không thì chúng ta đi ra ngoài đi đồ sơn có cho hơi về miệng không nói thêm gì cũng nhìn về phía tô trầm tô trầm hai con mắt hiếp lại một mực đánh giá vặn vẹo biến hình không gian bên ngoài hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói tới đều tới rồi ra ngoài là không thể nào sophie a nhữ mày hỏi ngươi muốn làm gì tô trầm n é t miệng lên ý cười các ngươi trốn ở chỗ này vừa vặn ta muốn chơi cái trần bạo trần bạo sophie a khe g i ậ mình tiếp đó sắc mặt đột biến kinh hoàng nhìn xem tô trầm ngươi nói là ở đây phấn hoa nồng đậm có chút một điểm ngọn lửa liền sẽ gây nên nổ tung ngươi muốn nổ ở đây nổ tung đồ sơn có cho lập tức nâng lên hứng thú hai mắt vụ sáng lên hỏi có phải hay không chơi rất vui sophie ạ mắt liếc đồ sơn có cho đó cũng không phải là đ ù a g i ỡ n đậm đà như vậy phấn hoa nếu là xuất hiện nổ t u n g uy lực có thể lớn đến k i n h người đây không phải là tốt hơn cái kêu phát kim quan g loại người sinh vật quá đáng ghét vừa vặn đem nó cho nổ chết đồ sơn có cho xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tô trầm cười cười có cho nói có đạo lý Ta cái h h í n l gì h n sophie ạ kinh ngạc nói nơi này phấn hoa chính là để cho toàn thế giới lâm vào tận thế căn bản nguyên nhân tô trầm nhẹ nhàng gật đầu không tệ vất quá thế giới dưới lòng đất giống loại này biến dị thực vật khu vực hẳn còn có không thiếu nổ vùng này hẳn là có thể hòa dịu một chút s o p h i a kinh ngạc nhìn xem tô trầm ngược lại nàng chỉ có g i xét loại năng lực căn bản là không có cách xuyên tấu qua phấn hoa thấy rõ b ù n phía mà tô trầm năng lực cường đại không chừng thật giống tô trầm nói như vậy đâu tô trầm đích sắc dùng s u lợi tị hại cùng d u y độ chi nhãn hai đại năng lực thấy rõ dưới chân biến dị thực vật khu vực hắn phát hiện những thứ này biến dị thực vật cũng tràn đầy ác ý hơn nữa còn không ngừng tản ra phấn hoa nồng độ mười phần v ư ợ t chỉ tiêu nếu làn ổ cái này một mảnh biến dị thực vật khu vực mặc kệ phía ngoài phấn hoa có hay không trở nên nhạt ít nhất cũng có thể quét sạch phát kim quan loại người sinh vật cùng bảy quét vật mở ra một đầu không có trở ngại con đường. tôi chầm cùng sổ phì o cho lại hàn huyên lại m ộ trầm chút, để các chính tức, mình. tốt tô để nàng bảo vệ tốt chính mình. Lập tức, chầm tay phải trên không c h u n g vẽ một tiểu viên một cái lớn chừng quả đấm vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh xuất hiện đang vặn vẹo biến hình trên không hắn lập tức đưa tay phải ra xuyên qua quang ảnh n ô ra tới lòng đất thế giới sophie ạ cùng đồ sơn có cho trái tim đều nhắc tới cổ họng mặc dù nhảy vào không gian không bị bên ngoài ảnh hưởng nhưng người nào biết trần bạo sẽ sinh ra mãnh liệt bực nào nổ tung các nàng vẫn còn có chút lo lắng t ô trầm lại là không chút do dự lập tức dùng ra bản nguyên băng thể cùng niết bản chi hỏa hai đại năng lực Bản băng nguyên theo ể thể để băng giáp có c hỏa diễm xuất hiện tại trong phấn hoa nồng độ rất cao thế giới dưới lòng đất tiếng nổ kịch liệt lập tức vang lên tô trầm mặc dù có bản nguyên băng thể băng giáp hộ thể nhưng vẫn là cảm thấy trong tại thế giới dưới mặt đất tay phải chuyển đến thiêu đốt cảm giác sophie cùng đồ sơn có cho cũng nghe đến tiếng nổ đình thai nhức góc vân dội nhịn không được che l ỗ t hai theo bản năng ngồi sùng xuống, xuống kinh khủng thật sự là quá kinh khủng nổ tung quả nhiên không phải người bình thường có thể chơi tô trầm nhanh chóng thu tay lại phất tay tắt đi nhảy v ọ t không gian lối vào hắn nhìn một chút tay phải ngoại trừ có chút cháy đen không có gì đáng ngại dùng khô một h ù n g xuân khôi phục một chút liền tốt bất quá hắn nhìn thấy vặn vẹo biến hình thế giới dưới lòng đất một đoàn đại hỏa tấn bánh lan tràn ánh mắt hắn h i p lại thành một đường nhỏ không biết trận này chân bạo phát kim quang loại người năng lượng sinh vật không thể tiếp tục kiên tr đừng lãng phí chương ba trăm năm mươi bốn ăn lương thịt đừng lãng phí tô trầm đoạn vị nhìn xem bên ngoài thuận tiện từ cơ sở ba khỏa bên trong lấy ra ba khối biến dị lang lương thịt ném cho sổ phỉ ạ cùng đồ sơn có cho một người một khối các ngươi ngồi s ổ n rất không có ý tứ ngồi xuống ăn thịt xem kịch cái này nhiều hưởng thụ sổ phỉ ạ cùng đồ sơn có cho kinh ngạc mắt nhìn tô trầm không nghĩ tới tô trầm đều lúc này còn có thể nhẹ nhàng như vậy thoải mái bất quá các nàng nghĩ lại các nàng thế nhưng là đang nhảy r ư ợ không ở giữa nổ tung cũng không ảnh hưởng tới các nàng còn không bằng ăn vài thứ khôi phục chút thể l ư ợ đầu sophie ạ cùng đồ sơn có cho lập tức dựa theo tô trầm chỉ thị ngồi xuống đưa tay tiếp nhận tô trầm đưa tới biến dị lang vương thịt ôm bắt đầu ăn đừng nói ăn biến dị lang vương thịt nhìn xem hiện trường nổ cuộc sống này thực là không tồi tô trầm cũng cười h í p mắt ngồi xuống các nàng bên cạnh nồng nhiệt ăn biến dị lang vương thịt nhưng hắn vẫn còn có chút không hài lòng biến dị lang vương thịt đặt ở cơ sở trong bao ít nhiều có chút lạnh hương vị không có thời điểm nóng hảo muốn nói nóng bên ngoài không phải đều là hòa sao tô trầm nhãn tình sáng lên đề nghị làm ăn t h ị không có ý nghĩa nếu không thì chúng ta nướng ăn đi nướng ăn p h i ạ cùng đồ sơn có cho ngây ngẩn cả người bốn phía mắt nhìn khắp khuôn mặt là hiếu kỳ trầm ca nhảy vọt không gian có thể xuống hỏa tô trầm mặc dù bên ngoài cũng là hỏa nhưng ở đây cùng bên ngoài không phải một cái thế giới cũng không có hỏa tô trầm k h ẽ cười nói ta có biện pháp các ngươi liền nói có muốn hay không ăn đi đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên lập tức nhấc tay nói ta muốn ăn tô trầm cười gật gật đầu ngươi thật đúng là một cái tiểu ăn hàng đồ sơn có cho giật giật lông sù hai hồ ly cười duyên nói phụ hoàng ta cuối cùng nói như vậy ta tô trầm nháy mắt mấy cái luôn cảm giác hắn chiếm tiện nghi gì nhưng lại không tiện nói ra miệng mà hắn mắt nhìn sophie à, đã thấy sophie trên mặt có xoắn suýt tôi trầm nghi hoặc hỏi sophie à, ngươi còn có cái gì lo lắng sophie khẽ t r a o mày nói nổ tung hỏa diễm rất máy liệt ta sợ chúng ta chịu đến nguy hiểm tôi trầm cười lắc đầu không có việc gì ta mở một ít lỗ phía ngoài hỏa diễm liền cùng khí đốt lò không sai biệt lắm còn không đợi sophie đáp lại đồ sơn có cho tò mò hỏi khí đốt lò là cái gì tôi trầm cùng sophie khẽ giật mình lập tức đều cười, cười đồ sơn có cho nơi nào giống ba trăm năm mươi tám tuổi người thường ngày dùng khí đốt lò cũng không biết bất quá điều này cũng tại không được đồ sơn có cho dù sao vừa tới trên mặt đất tới rất nhiều thứ cũng chưa từng thấy húng chi k h i đốt lò trong tận thế căn bản chính là bài trí cơ hội không có người sử dụng tô trầm tỉ mỉ nói khí đốt lò chính là nhóm l ử a nấu cơm dùng công cụ chờ sau này có cơ hội ta cho ngươi xem một chút ân đồ sơn có cho cười nói tô trầm hít sâu một hơi tiếp đó nhìn về phía sophie ạ ngươi còn có cái gì vấn đề sao sophie ạ gặp tô trầm mười phần kiên trì lắc đầu nói chỉ cần ngươi cam đoan an toàn vậy thì tới đi tô trầm gật đầu một cái Tiếp đó ngồi vào các nàng đối diện, đó đ nàng vào các sau tay tại hư vô nhảy n r o khi a ạ cùng đồ sơn có cho,、no, cho tiếp nhỏ, hỏa m vẫn thích đổ đướng. Tô lại cơ sở vào biến dị lang vương thịt các nàng trên mặt lộ ra mỉm cười không nghĩ tô trầm thật đúng là có thể khống chế dễ nhảy vọt không gian kết nối phía ngoài cửa vào năng lực này người bình thường có thể nắm giữ không được dù sao có thể sử dụng nhảy vọt không gian người chỉ đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa có thể đang nhảy dược không ở giữa ăn nướng biến dị lang vương thịt cái này cũng là một loại m ư ờ i phần mới lạ thể nghiệm các nàng nhìn nhau một cái vì mỹ thực cũng quên đi trước đây tranh đấu nhao nhao vùi đầu vào nướng thịt trong hàng ngũ chỉ chốc lát toàn bộ nhảy vọt không gian liền phiêu đã nướng thịt hương khí phối hợp thêm bên ngoài cháy lừng hực thế g i i dưới lòng đất có một phong vị khác tô trầm cũng nướng thịt ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m thế giới dưới lòng đất biến dị động thực vật các loại quái vật cùng với cái kia phát kim quan g loại người sinh vật chỉ thấy bởi vì phấn hoa trần bạo lửa cháy ngập trời bao phủ bờ phía cho dù là da dày thịt béo loại người sinh vật cũng trong nháy mắt bên trong đốt cháy thành cán tiêu đen t u i nướng thịt biến dị động thực vật chờ quái vật còn không bằng loại người sinh vật cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành cho bụi phát kim quan g loại người sinh vật cũng không đồng dạng vậy mà chịu đựng được nổ tung tẩy lễ sừng sững không ngã bất quá toàn thân nó kim quan không t ô trầm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên cùng hắn nghĩ không sai bị lắm trần b ả o uy lực lớn nhưng phạm vi sẽ không rất lớn cơ hồ cũng chỉ bao hàm biến dị thực vật khu vực cùng với bên ngoài khuyết t r ư ơ n g năm mươi m bất quá cơ hồ tất cả biến dị động thực vật chờ quái vật đều dựa theo phát kim quan g loại người sinh vật truy kích sổ phi a trận này trần b ả o đem phụ cận tất cả quái vật tiêu tan giết hầu như không còn bây giờ ra ngoài căn bản là không có tập kích bọn họ bệnh nhân cũng coi là cho phía trước đến chỗ này thực chất thế giới thăm dò nghiên cứu khoa học đội thành viên cùng binh sĩ đều báo huyết hải thâm cựu t ô trầm ánh mắt rơi vào trên phát kim quan g loại người sinh vật nhẹ giọng đối với sổ p h ì ạ cùng đồ sơn co i cho nói ta đi ra ngoài một chút cho các ngươi thêm điểm nguyên liệu nấu ăn sổ p h ì ạ cùng đồ sơn c o i cho ăn chính hương căn bản không có lắng nghe t ô trầm lời nói lập tức phất tay đồng ý t ô trầm mỉm cười đem trong tay biến dị lang vương thịt bỏ vào cơ sở bao khỏa bên trong đứng dậy đi đến mười em m có hơn chỗ hắn sợ phía ngoài mánh liệt hòa diễm ảnh hưởng đến sổ p h ì ạ cùng đồ sơn có cho tôi trầm hít sâu một hơi tiếp đó dùng da bản nguyên băng thể năng lực tạo một bộ miễn dịch nguyên tố loại tổn thương băng giáp sau đó hắn mở ra nhảy vào không gian cửa vào. vừa tung người liền liền xông ra ngoài chờ hắn đi tới trong thế giới dưới lòng đất lập tức phất tay đóng lại nhảy vọt không gian cửa vào tốc độ nhanh như vậy hỏa diễm căn bản không kịp phản ứng liền xâm nhập nhảy vọt không gian cơ hội cũng không có tô trầm đ ố n g nhiên phiêu lạc đến trên mặt đất bất quá hắn dùng không gian mưu khúc năng lực rơi vào trên mặt đất không có đối với hắn tạo thành một tia vật lý tổn thương hắn mắt nhìn chung quanh ánh lửa v a n g khắp nơi nhiệt độ cao nướng trên thân băng giáp đều có chút hòa tan bất quá đầy khắp núi đồi hòa diễm toàn bộ khu vực cơ hồ cùng lưu dung nham địa ngục không sai t ô trầm không c o i nhìn nhiều ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sắp chết loại người sinh vật vương cười hì hì đi tới nó bên cạnh loại người sinh vật vương một mặt tiểu tụy nhưng vẫn là t r ừ n g mắt nhìn t ô trầm phẫn thận thẳng cắn r ă n g muốn giết t ô trầm sau nhanh nhưng nó hoàn toàn không có khí lực sớm đã không có vương khí chất chỉ có thể c h ơ mắt hết cầm t ô trầm không có một điểm biện pháp nào t ô trầm lại mỉm cười k h í p mắt lại tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn không ăn n ư ớ n g thịt thật sự là lãng phí nói xong hắn ánh mắt lạnh lẽo toàn thân bạch quang lập lòe chung quanh thân thể hiện lên một tầm bạch khí thậm chí có thể đèm không khí đ phía sau hắn hiện lên một cây băng thương mũi thương rất sắc nhọn lập lòe băng hàng tia sáng tô trầm hơi trước mắt băng thương chợt hướng về loại người sinh vật vương đâm tới loại người sinh vật vương trong mắt hiện ra sợ hãi thậm chí nhìn xem tô trầm trong ánh mắt triển lộ ra cầu xin tha thứ ý vị tô trầm mặt không biểu tình trước đây ngươi giết nhân loại cũng không phải là như vậy ánh mắt、Phúc. băng thương xuyên thấu loại người sinh vật vương cổ giải quyết xong vị này vương sinh mệnh loại người sinh vật vương trong mắt không cam lòng chậm rãi tiêu tan cuối cùng nhắm hai mắt lại cao năm mét thân thể quý gối trước mặt tô trầm không còn khí t ư c tôi trầm rắn nhẹ một hơi nếu không phải là trần bạo đem loại người sinh vật vương tặc thành trọng thương băng thương thật đúng là không có dễ dàng như vậy đ â m xuyên bất quá bây giờ loại người sinh vật vương đã chết cũng không thể lãng phí tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn dù sao cũng là loại người sinh vật vương thực lực so với lang vương cường cũng không biết loại người sinh vật vương thịt có thể hay không so l a n g vương thịt chất lượng tốt hơn chương ba trăm năm mươi lăm trong truyền thuyết hung thú chương ba trăm năm mươi lăm trong truyền thuyết hung thú tôi trầm mắt nhìn loại người sinh vật vương thi thân vung tay lên liền đem loại người sinh vật vương thu nạp tiến cơ sở bào khỏa bên trong sau đó t ô trầm bắt đầu mở ra nhảy vọt không gian cửa vào nhảy vào nhảy vọt trong không gian bởi vì thế r i i dưới lòng đất còn thiêu đốt h ỏ a diễm t ô trầm lo lắng ảnh hưởng đến sophie ạ cùng đồ sơn có cho liền vội vàng đem cửa vào đóng lại sophie ạ cùng đồ sơn có cho đang ăn say sương n g ân lành các nàng phát hiện một cỗ hỏa diễm từ nơi không xa s ô n g vào nhảy vọt không gian đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy t ô trầm toàn thân bốc lên màu trắng hơi nước đóng lại phun lửa lối vào đang một mặt ý cười nhìn xem các nàng sophie ạ cùng đồ sơn có cho mắt nhìn nhịn không được che miệng cười ra tiếng tôi trầm như thế nào toàn thân bốc lên hơi nước trầm ca ngươi bộ dáng này rất có ý tứ ta cũng nghĩ ra đi xem một chút tô trầm đĩu m ô i nói bên ngoài có thể đem ngươi nương cháy ngươi còn nghĩ ra ngoài đồ sơn có cho nũng nịu nhẹ nói ngươi cũng không có việc gì ta tại sao có thể có chuyện tô trầm hư cười nói bởi vì trên người của ta có băng giáp vậy ngươi cho ta mượn mặt một chút đồ sơn có cho người thơ đạo không tiếc được đây là ta thức tỉnh năng lực tô trầm cười lắc đầu nói xong hắn giải trừ bản nguyên băng thể năng lực toàn thân băng giáp tiêu tán theo đồ sơn có cho ngần người không khỏi nâng t r n suối quầy nói thật đáng ghét vì cái gì ta không thể thức tỉnh nhân loại năng lực đâu sophie ạ khẽ giật mình t o mò hỏi có cho người ăn biến dị trứng chim không thể thức tỉnh năng lực đồ sơn có cho mắt nhìn sophie ạ mắt lộ bất đắc dĩ ta là h ồ tộc thức tỉnh không được chỉ có thể làm trứng chim là khẩu phần lương thực sophie ạ không biết nên nói cái gì cho phải nàng đã đón nhận đồ sơn có cho h ồ tộc sự thật nhưng đồ sơn có cho không thể thức tỉnh nhân loại năng lực cái này thật sự là đáng tiếc bất quá đồ sơn có cho là cao quý h ồ tộc công chúa chắc có chủng tộc năng lực t h như nói quý tộc khí tức năng lực này tôi trầm nhìn xem ủy khuất đồ sơn có cho c ư ờ i h i ế p mắt đi lên trước ă n ủi không việc gì ta mời ngươi ăn được đồ vật đồ sơn có cho sắc mặt trong nháy mắt biến đổi ngẩng đầu nhìn tôi trầm mang theo nước mắt trong mắt tràn đầy trầm o n g trầm ca thứ đồ ăn ngon là gì tôi trầm thuận tay từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra loại người sinh vật vương thi thân ném tới nàng và sổ p h ì ạ trước mặt phát kim quan g loại người sinh vật t h ệ n đồ sơn có cho có chút do dự k h ẽ cho mày cái đồ chơi này dán g dấp xấu như vậy có thể ăn ngon sao người còn nghĩ ăn sổ phỉ ạ cực kỳ hoảng sợ kinh hoàng nhìn xem đồ sơn có cho loại người sinh vật dáng dấp cùng người giống như người như thế nào ngoạm ăn được ta cũng không phải nhân loại đồ sơn có cho liếc mắt đạo sophie a á khẩu không trả lời được quay đầu nhìn về phía tô trầm tô trầm người thân là nhân loại thật chẳng lẽ có thể ăn loại người sinh vật thịt tô trầm hai con mắt h i ế p lại cười nói có cái gì không được trong m ặ t thế người ăn người có nhiều việc huống hồ loại người sinh vật cũng không phải người chỉ là dài giống người mà thôi cùng heo dê bỏ t r ở xúc vật không có gì khác biệt sophie a nháy mắt mấy cái túi đầu xuống nói không nên lời một câu nói tô trầm cùng đồ sơn có cho nói đều rất có đạo lý nhưng nàng từ đầu đến cuối hơi quá không đi trong lòng cái kia lạc hàm dù sao loại người sinh vật lớn lên giống người ăn loại người sinh vật có một loại ăn đồng loại cảm giác sophie ạ còn bảo lưu lấy sáng tạo không tập đoàn nữ tổng giám đốc cao quý nàng cũng không muốn trở thành ăn đồng loại biến thái tôi trầm lường nàng một mắt nếp miệng lên ngoạn vị ý cười ngươi không ăn cũng có thể bất quá trở phía dưới ngửi được mùi thơm ngươi cũng đừng thèm sophie ạ lạnh lên một tiếng không nói gì cầm trong tay biến dị lang vương thì nướng tôi trầm cười lắc đầu sau đó dùng để thuần vạn vật năng lực hội tụ ra một thanh dài đến năm m ở thanh quang trường kiếm một kiếm một kiếm đem loại người sinh vật vương cắt thành thích hợp nướng ăn khối nhỏ đồ sơn có cho xoa xoa tay nhìn xem tô trầm khoe miệng đều có nước bọt chảy ra ngươi loại người sinh vật vương không phải muốn ăn nàng hồ tộc công chúa sao bây giờ chính là nàng hồ tộc công chúa ngược lại ăn ngươi thời điểm rất nhanh tô trầm liền đem loại người sinh vật vương cắt gọn hắn thu hồi thanh quang trường kiếm quay đầu cười híp mắt nhìn xem đồ sơn có cho như thế nào còn muốn ta nướng cho người ăn sao còn không tự mình tới lấy đồ sơn có cho thẻ lưới lập tức đứng dậy cầm lấy hai khối loại người sinh vật vương thịt đặc ở trên lửa nướng t ô trầm cũng ngồi xuống bắt đầu nướng loại người sinh vật vương thịt sophie ạ l i ế c bọn hắn một cái bất đắc gì lắc đầu nướng nàng biến dị lang vương thịt nhưng lập tức toàn bộ nhảy vọt không gian tản ra không có gì sánh kịp hương khí cái kia hương khí thấm vào ruột gan để cho người ta có cô bay lên trời cảm giác sophie ạ nhìn xem tư tư chạy mở loại người sinh vật vương thịt gửi được cái kia c ô hương khí nàng đống cảm giác trong tay biến dị lang vương thịt không thơm t ô trầm nói rất đúng loại người sinh vật chỉ là giống người cũng không phải chân nhân con khỉ vẫn là nhân loại họ hàng gần không phải cũng là người ăn nó khỉ húng chi cùng nhân loại bắn đại bắc cũng không tới loại người sinh v loại người sinh vật còn ăn không ít nhân loại vì những cái kia bị ăn người nàng cũng phải đem thủ này thật tốt báo sophie ạ thuyết phục chính mình con mắt tỏa sáng nhìn xem loại người sinh vật vương thịt ánh mắt chuyển rời đến tô trầm trên mặt tràn đầy chờ đợi tô trầm mắt liếc sophie ạ nhìn thấy sophie ạ khoe miệng nước miếng trong suốt k h í p mắt lại như thế nào nghĩ thông suốt ân ta nghĩ thông suốt ta muốn ăn sophie ạ giã tỏi giống như gật đầu nói tô trầm ngoạn b ị nói ngươi xem một chút người vì cái này cả lắm nào còn có nữ tổng giám đốc khí chất ở đây liền ba người chúng ta người ta có cần thiết bảo lưu lấy nữ tổng giám đốc khí chất Sophia chảy nước bọc đạo. tôi bước ngươi. Về sau ngươi, cũng đừng trách k n g nhắc trầm t cười h í p mắt nói yên tâm ta tuyệt sẽ không có một câu đoán trách lời nói sophie ạ gật đầu nói tới cầu ta cho ngươi ăn tôi trầm cười nói sophie ạ sắc mặt cứng đờ nhưng nhìn lấy tơi ư đẹp ngon miệng loại người sinh vật vương thịt n à n g nuốt nước miếng nhìn xem tô trầm biểu lộ đều trở nên ô n u tô trầm ta cầu ngươi cho ta một khối loại người sinh vật vương thịt ô i trầm nhìn xem trước mắt không có một tia nước ngoài nữ tổng giám đốc bộ giáo sophie ạ cười nhẹ gật gật đầu đi lấy hắn mắt liếc trên đất thành đống loại người sinh vật vương thịt sophie ạ cảm kích mắt nhìn tô trầm ném biến dị lang vương thịt cầm một khối loại người sinh vật vương thịt tới nướng tô trầm mỉm cười quả nhiên mỹ thực mới là toàn thế giới thông dụng ngôn ngữ hắn mắt nhìn hắn nướng loại người sinh vật vương thịt đã quen thấu thấu không kịp chờ đợi cầm lấy thịt cắn một cái x u ố n g dưới cảm giác có chút cứng rắn nhưng rất có dai có chút gân đầu ban nao ý tứ bất quá hương khí cửa vào viễn siêu trước đây mỹ thực thể yến hơn nữa nuốt vào loại người sinh vật vương thịt o à n thân linh l u n lập tức tăng lên không thiếu thậm chí còn tăng trưởng chút linh luẩn h h lại, lại o à ngược t h h n lại n dị bây giờ trả h t về bội xuất h đều đến hai sáu trăm linh có thể trả về nữ nhân cũng đầy đủ soát vật tư dễ dàng đồ sơn có cho cùng sổ phi a loại người sinh vật vương thịt cũng rất nhanh nương chín các nàng cũng không kịp chờ đợi bắt đầu ăn mỹ vị để cho các nàng ăn xong còn nghĩ lại ăn nhao nhao tìm tô trầm yêu cầu tô trầm ai đến cũng không có cự tuyệt vừa vạn soát vật tư đáp ứng các nàng đ ồ sơn có cho cùng sổ phỉ a một người ăn năm khối lúc này mới ở một cái biểu thị ăn bất động tô trầm mỉm cười vừa định đang để cho các nàng ăn chút hô hô hô một hồi cực lớn vang lên tiếng gió thế giới bên ngoài hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt tô trầm lông mày nhũ một cái quay đầu nhìn bốn phía phát hiện một cái bề ngoài giống la hổ lớn nhỏ cùng ngưu đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh quái vật tại đám cháy bên ngoài liều mạng vỗ cánh cuốn lên cuộn phong thổi đám cháy ánh mắt hắn hít lại hít vào một ngụm khí lạnh quái vật này như thế nào giống như trong truyền thuyết hung thú. Cùng kỳ, trường kỳ, không bởi vì trần nổ ảnh hưởng bốn phía phấn hoa phai n h ạ t không thiếu xuyên thấu qua vặn vẹo biến hình nhảy vọt không gian vẫn có thể thấy rõ tình huống bên ngoài các nàng cũng nhìn thấy cùng kỳ đang huy động cánh thổi tắt h ỏ a diễm đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên hiếu kỳ nói như thế nào cái này m è o to hát như vậy còn mọc ra cánh s o p h i a ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ không thể cho nên nói này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hung thủ cùng kỳ nàng tại nam thành sinh hoạt nhiều năm vẫn biết một chút cổ đại truyền thuyết cùng kỳ cái đồ chơi này gọi cùng kỳ sao tên thật kỳ cục đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên đạo sophie a đứng dậy đi tới bên cạnh tô trầm n ế u mày hỏi tô trầm ngươi nói quái vật này thật là cùng kỳ sao tô trầm hít sâu một hơi dáng dấp giống như hơn nữa còn cường đại như vậy hẳn là thượng cổ h u n g thú cùng kỳ bất quá bây giờ liền gặp phải cùng kỳ con đường sau đó nhưng là có chút khó đi nói thế nào sophie a nghi hoặc hỏi chúng ta mới đi vào thế giới dưới lòng đất không có bao xa nhưng là gặp phải loại người sinh vật vương cùng biến dị thực vật phấn hoa khu vực chặt đánh bây giờ lại tới một cái kinh khủng thượng cổ hung thú cùng kỳ ai biết đằng sau còn có thể gặp phải cái gì quái vật khủng bố tô trầm k h ẽ tao mày đạo s o p h i a bừng tỉnh đại ngộ không khỏi che miệng hít sâu một hơi thế giới dưới lòng đất so với nàng tưởng tượng càng thêm hung hiểm cơ hồ mỗi một bước cũng là khiêu chiến thật lớn may mắn có tô trầm tại bằng không thì nàng đừng nói đi đến ở đây có thể tiến vào thế giới dưới lòng đất một khắp này đã định trước tử vong kết cục s o p h i a lo lắng nhìn về phía tô trầm tôi trầm nếu không thì chúng ta rút lui trước mấy người đem rác tỉnh giả năng lực đều nhấc lên tại tìm tòi thế giới dưới lòng đất tôi trầm lắc đầu khẽ cười nói mặc dù ta mục đích tới nơi này là ngăn cản phấn hoa bông xuống nhưng chỉ phá hư một cái tản phấn hoa khu vực ta cảm thấy không an toàn cho nên vẫn là muốn nhiều đi dạo một vòng hắn ngầm đầu trong ánh mắt lập lõe kiên định ngược lại tới đều tới rồi cái kia liền cùng cái này cùng kỳ so chiêu một chút thằng chúng ta liền tiếp tục tiến lên thua chúng ta rồi đi không m u ộ n đồ sơn có cho g ơ hai tay lên tán thành trầm ca ngươi vô luận làm cái gì lựa chọn ta đều ủng hộ người nhẹ nhàng gật đầu nói tô trầm ta còn thực sự hy vọng ngươi có thể thắng dạng này chúng ta còn có thể thấy nhiều thức xuống đất thực chất thế giới tô trầm hít mắt lại vậy chúng ta liền chuẩn bị ra ngoài gặp một lần cái này giống thượng cổ h u n g thú cùng kỳ q u á i vật sophie ạ cùng đồ sơn có cho không chút do dự đáp ứng xuống rất nhanh tô trầm bọn người thông qua nhảy vọt không gian đi tới cùng kỳ sau lưng một tảng đá lớn đằng sau theo nhảy vọt không gian cửa và mở ra bọn h ắ n trốn đến cự thạch đằng sau thận trọng quan sát đến cùng kỳ p h i ế khu vực này vốn là ánh lửa văng khắp nơi nhưng bởi vì cùng kỳ quét gió lại diễm đem hỏa diễm dập tôi ắ t nhiệt h độ k n không, khí không có như vậy nóng, nhân g khí có cực vậy l o ạ còn có trầm h ể kiên t ì được. Tô á n h mắt n h ì n trâu xoay động nhét miệng lên nhàn nhạc cười cùng kỳ sở dĩ vì hứng thú chính là nguyện ý cùng ác nhân làm bạn không bao giờ làm việc thiện hơn nữa ai làm v i ệ c thiện ngược lại sẽ gây nên công kích của nó cho nên cùng kỳ nhìn thấy đại hỏa lan tràn tới tuyệt không phải vì dập lửa mà là muốn quạt gió dung dưỡng h ỏ a thế thế nhưng là cùng kỳ không có khống chế tốt sức gió nhất thời dùng sức quá mạnh vậy mà đem đại h ỏ a phiến diệt chính vì vậy cho nên cùng kỳ mới có l u n g túng bất đắc dĩ cảm xúc bất quá cái này cũng đã chứng minh cùng kỳ cường đại phải biết trận này hỏa hoạn hỏa thế h u n g mãnh cho dù là tô trầm thân ở trong lửa lớn h ặ c trên người miễn dịch nguyên tố loại công kích băng giáp vẫn là kém chút bị n ư n g chín nếu là tô trầm nghĩ dập tắt trận này từ trần bảo đưa tới hòa diễm hắm hắm hắ nhưng cùng kỳ lại vẹn vẹn có cánh trên quạt một phiến đầy trời đại hỏa liền theo chi dập tắt trên lệch này có thể nói là khác nhau một trời một vực tôi trầm lông mày nhữ một cái suy nghĩ đối phó cùng kỳ là chiến lược cùng kỳ nổi danh răng nhọn móng s ắ c tốc độ nhanh khả năng không gian mưu khúc cũng không phòng được cùng kỳ vật lý công kích mà cùng kỳ cánh sinh ra gió mạnh sẽ đem đại hỏa dập tắt chỉ sợ bản nguyên băng thể băng giáp cũng ngăn không được không thể mạo hiểm cùng cùng kỳ chính diện đòn đánh vậy hắn làm như thế nào đối phó cùng kỳ đâu t ô trầm giật cả mình khi mắt lại hắn quay đầu nhìn một chút s ổ p h ì ạ cùng đồ sơn có cho nói khẽ ta lát nữa nếm thử khống chế cùng kỳ nếu là khống chế lại vậy chúng ta liền có thêm một cái chiến lược căn đoan tiếp tục tìm tòi ở đây cũng thuận tiện rất nhiều bất quá hắn sát mặt trầm xuống khẩn trương nói nếu là ta trưởng không thất bại chúng ta nhanh chóng tiến vào nhảy vào không gian nhanh chóng rời đi thế giới dưới lòng đất sau khi rời khỏi đây chờ thêm một đoạn thời gian tại đi vào xem cùng kỳ có hay không rời đi s ổ p h ì ạ cùng đồ sơn có cho gật đầu một cái không có vấn đề tô trầm an bài t ố t sau quay đầu nhìn về phía cùng kỳ hắn lập tức dùng t r ư ờ n g khống b ạ n vật năng lực trong đầu dâng lên vô số chỉ hát thủ hướng về cùng kỳ trên đầu màu đỏ ý thức b ọ t khí trộm tới cùng kỳ tựa hồ cảm nhận được uy hiếp vội vàng huy động cánh nhất phi trùng tiên cấp tốc kéo lên mmm nhưng trong thực tế tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt ý thức tốc độ cùng kỳ ý thức b ọ t khí vẫn là bị tô t r ầ m hát thủ vững vàng bắt được tô t r ầ m hít sâu một hơi trái tim vất lên tới cổ họng khẩn trương hô hấp cũng mò một lần cùng kỳ cường đại như vậy hơn nữa đối với nhân loại ác ý mạnh như vậy thật không biết hắn có thể hay không nắm giữ được trong lòng của hắn đương nhiên hy vọng có thể nắm giữ được dù sao Đây nhưng ế u là bị một n â n loại bay bay t r không, không, không như ắ mong muốn tô trầm dùng hết toàn lực trên thân linh luận cơ hồ tiêu hao hầu như không còn lại không có cảm nhận được linh luận hạn mức cao nhất giảm bớt hắn cảm nhận được trong đầu vô số chỉ hấp thụ tại dẫn dắt khống chế cùng kỳ quá trình một cái tiếp lấy một con đứt gãy cuối cùng hoàn toàn b u ô n g lòng ra cùng kỳ tô chầm ánh mắt căng thẳng trên mặt hiện lên tiếng m i thất bại chúng ta đi mau nói xong hắn từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối loại người sinh vật vương thịt một ngụm n u ố t vào lập tức thân thể mệt mỏi khôi phục chút khí lực sau đó hắn tại mở ra nhảy v ọ t không gian cửa vào mang theo sổ phỉ ạ cùng đồ sơn có cho đi vào cùng kỳ thoát khỏi ý thức khống chế nó hai mắt đỏ thấm vằn v ệ tiêu máu tức giận nhìn chằm chằm tính toán muốn nắm nó trong tay nơi phát ra phương hướng nó nhìn chằm chằm một tảng đá lớn đông nhiên gào thét một tiếng chấn động đến mức thế giới dưới lòng đất vì đó run lên tiếp đó phi tốc lao đến hung á c vung lên s ó n g trạo cự thạch trong nháy mắt vỡ thành m ả n h vụn thế nhưng là nó vốn đang cho là có thể nhìn đến sinh vật gì tại cự thạch sau lưng nhưng chỉ là nhìn thấy một cái bán kính một m mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh c u n g kỳ khẽ giật mình nghi hoặc nhìn quang ảnh suy nghĩ có phải hay không là quang ảnh muốn khống chế nó có thể tiếp nhận xuống còn không đợi cùng kỳ phản ứng quang ảnh trong nháy mắt tiêu tan không thấy cùng kỳ nhất thời giận dữ nó sống thời gian dài như vậy lại có sinh vật dám trêu trong nó nó bắt đầu b điên cuồng bay tới bay lui song trào xé nát có thể nhìn đến hết thảy xoay quanh ở mảnh này khu vực bốn phía tìm địch nhưng cùng kỳ như thế nào cũng không nghĩ ra địch nhân đích xác tại phụ cận của nó chỉ là cách một cái thứ nguyên đang thưởng thức sự bất lực của nó cùng nộ chương ba trăm năm mươi bảy không ngừng đi chương ba trăm năm mươi bảy không ngừng đi tô trầm cùng đồ sơn có cho sophie ạ đang nhảy d ư ợ c không ở giữa bên trong bọn hắn nhìn xem mọc ra một đôi cánh lao hổ ở bên ngoài bay tới bay lui khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên sophie ạ hai con mắt h i ế p lại ngoạn b ị nói thượng ổ hung thú cùng kỳ cũng bất quá như thế chỉ có thể vô năng c ù n nộ đồ sơn có cho cười hít mắt nói vẫn là trầm ca lợi hại liền thượng cổ hùng thú đều vậy hắn không có cách nào tô trầm biễu môi nói các ngươi chớ khai ta nếu không phải là ta lấy cùng kỳ không có cách nào chúng ta bây giờ liền có thể cưỡi cùng kỳ ngang dọc thế giới dưới lòng đất sophie ạ cùng đồ sơn có cho nhìn nhau một cái nhuận miệng cười tô trầm n g ư ơ i chớ bi quan như vậy có lẽ đây chính là thế giới dưới lòng đất cường đại chúng ta bây giờ còn chưa biện pháp quét ngang thế giới dưới lòng đất trầm ca ta cũng không gấp gáp như vậy về nhà nếu không chở một chút lần đang nói đi tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười kỳ thực chúng ta lần này cũng coi như là không hưởng đi ít nhất phá hủy một cái tản phấn hoa khu vực hắn lấy ra cơ sở trong bọc loại người sinh vật vương thịt cắn một cái nói còn có tiêu diệt không tiếu giết chết phía trước nhân viên nghiên cứu khoa học cùng các binh lính loại người sinh vật cùng bọn hắn báo huyết cửu sophie ạ cùng đồ sơn có cho nhãn t ỉ n h sáng lên gật đầu một cái tô trầm vậy chúng ta bây giờ rời đi trầm ca ngươi nếu là nghĩ như vậy vậy thì quá tốt rồi tô trầm hít sâu một hơi hắn kỳ thực còn nghĩ tiếp tục tìm tòi thế giới dưới lòng đất nhưng bây giờ linh luận chỉ dựa vào loại người sinh vật vương thịt i ế p tế căn bản không kịp huống hồ cũng không thể một mực tại nhảy vọt trong không gian n ợ i thể lực tiêu hao thời gian càng dài càng là không k i ê n trì nổi chàng b ă n g trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút tại tiến lên thế giới dưới lòng đất tôi trầm nghĩ tới đây trầm giọng nói trở về nói xong hắn vung tay lên mang theo sổ phi ạ cùng đồ sơn co cho đi ra phía ngoài c u n g kỳ còn tại điên cuồng tìm kiếm muốn khống chế nó sinh vật nó tại thế giới dưới mặt đất hoành hành không sợ còn là lần đầu t i ê n c ó sinh vật dám tập kích nó phẫn nộ không cam lòng trên người nó tản mát ra đủ loại đủ kiểu cảm xúc nếu là để nó tìm được dám can đảm cùng nó động thủ sinh vật nó nhất định sẽ đối diện xé cái thất linh bắt lạc nhưng mà hắn không biết là nó tìm kiếm mục tiêu đã rời khỏi nơi này tô trầm mang theo sổ phỉ ạ cùng đồ sơn có cho xe chạy quen đường rời đi thế giới dưới lòng đất đi tới nam thành hố trời đánh hố ở đây cũng có vô số biến dị động thực vật cùng loại người sinh vật tồn tại nhưng tổng thể thực lực so với thế giới dưới lòng đất bên trong kém hơn rất nhiều bất quá tô trầm không muốn cùng những sinh vật này nổi lên va chạm thế là hắn mang theo sổ phỉ ạ cùng đồ sơn có cho đi tới thang máy bên cạnh nhanh chóng mở ra nhảy vọt không gian cửa vào đi tới trên thang máy tiếp đó nhấn thang máy hướng lên cái nút bang một tiếng bang động to lớn chuyển khắp nam thành hố trời toàn bộ xó x thang m á y bắt đầu chậm rãi bỏ lên cao h ố t r ờ i thực chất biến d ị động thực vật cùng loại người sinh vật trong nháy mắt bị điện giật bậc thang âm thanh hấp dẫn giống như là thủy triều lao đến Sophia sắc, sơn Sophia sơn sinh hoàng cho con cho ngạo Loại hiếp áp kinh chẩm, chúng khẽ không chẩm nhìn chẳng khí không chế biến nói, lại, cười nói, liếc, ngươi, lại ngươi miệng, nói, người ta ca ra tay, nhìn ta. ta đến lần này nên cần dùng ưỡn ngực vương mắt mắt có tộc tức? có làm gì? tô tệ. vật lẽ yêu Đồ Đồ quý đồ sơn có cho không chút nghĩ ngợi đáp lại nói đương nhiên là có cái k i a loại người sinh vật vương thị ta ăn không ít thể lực rất phong phú nói xong nàng toàn thân lập lụa phấn quang đem nàng bao ở trong đó sau đó phấn quang p h á thoái một cỗ vô hình chi khí từ trên người nàng lan tràn mà ra t r u n g quanh biến d ị động thực vật cùng loại người sinh vật đều nhanh vọt tới thang máy bên cạnh nhưng bị cỗ này vô hình chi khí chấn n hiếp nhao nhao cách năm e m ở, không dám tiến lên một bước tô trầm hai con mắt híp lại cười nói có cho không nghĩ tới ngươi chiêu này vẫn rất có tác dụng đồ sơn có cho trên mặt hiện lên ý cười hít mắt lại hai hồ ly càng không ngừng lắc lư rõ ràng đ ề u t ô trầm lời nói rất là hưởng thụ trầm ca ta thế nhưng là thế giới dưới lòng đất hồ tộc công chúa những thứ này đẳng cấp thấp sinh vật nhìn thấy ta cũng không phải thần phục sao t ô t r ầ m h í p mắt lại như có điều suy nghĩ nói có cơ hội ta thật sự đi nhà n g ư ơ i thật tốt đi loanh quanh hoan nen đồ sơn có trò tung tăng đạo sophie ạ trước mắt nhìn xem tô trầm cùng đồ sơn có trò, nàng thật sự là cắm không vào một câu nói nàng thế nhưng là quốc tế xí nghiệp n ổ i danh sáng tạo không tập đoàn quốc khu nữ tổng giám đốc vô luận tại trường hợp nào nàng cũng là trói mắt tồn tại nhưng bây giờ là tận thế tại tô trầm cùng đồ sơn có cho trước mặt nàng ngược lại là bé nhất không đáng nói đến một cái kia loại này t r ê n lệch để cho trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu bất quá tô trầm năng lực cường đại tại thế giới dưới mặt đất muốn gì cứ lấy mà đồ sơn có cho là cao quý thế giới dưới lòng đất hồ tộc công chúa có thể trợ giúp tô trầm không ít việc mà nàng so phi a lần này thế giới dưới lòng đất hành trình cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì đây chính là tận thế chỉ có năng lực mới là đánh giá thân phận tiêu chuẩn mạnh được yêu thua cường giả vi tôn theo thang máy dần dần lên cao tô trầm mấy người cũng đều yên tĩnh lại dù sao tại thế giới dưới mặt đất đi lại thời gian dài như vậy thật sự là đủ mệt mỏi chờ thang máy đi tới hố trời phía trên tô trầm cùng đồ sơn có cho liền cáo biệt số phi ạ mở ra nhảy vọt không gian trở về hải cảnh nhất hảo số phi ạ nhìn xem biến mất vòng xoáy màu xanh lục hình dáng q có ảnh nàng nhịn không được cắn k h ỏ miệng hít thở sâu hai cái nàng suy nghĩ nhiều đi theo tô trầm dạng này cường giả cùng đi nhưng nàng còn có hơn một nghìn sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh giả phải chịu trách nhiệm còn phải xem phòng thủ nam thành hố trời mặc dù nói tô trầm đả kích hố trời phía dưới thế giới dưới lòng đất trong cửa vào loại người sinh vật cùng biến d ị động thực vật nhưng thế giới dưới lòng đất cửa vào vẫn mở ra lấy hố trời còn có vô số biến d ị động thực vật cùng loại người sinh vật nàng hay là muốn thủ vững nổi hố trời phòng ngừa những quái vật này ra ngoài hạ người sophie ạ biết do những thứ này biến d ị động thực vật cùng loại người sinh vật cường đại cho dù là sáng tạo k h ô n g tập đoàn giáp tỉnh giả đều tổn thất nặng nề đây nếu là thả ra toàn bộ thế giới đều sắp lâm vào trong nguy hiểm to lớn đến lúc đó có thể liền thật là toàn nhân loại gặp phải diệt vong tiếp nạ s o p h i e ánh mắt bên trong lập l o e ánh mắt kiên định tiếp đó không t r ù n bước quay đầu chỉ huy lên còn lại giáp tỉnh giả phòng vệ nam thành hồ trời h ả i cảnh nhất hảo tôi chấm cùng đồ sơn có cho bước ra nhảy vọt không gian đi tới mười lăm tầng trong hành lang đồ sơn có cho đánh một c á i n g áp mọi mệnh nói c h ầ m ca ta trở về ngủ một giấc t h ậ t ngon ta ăn loại người sinh vật vương thịt ta cảm giác sắp tiến hóa tôi chấm n h ã n tỉnh s á n g lên không chút do dự từ cơ sở ba o khóa bên trong lấy ra mười khối loại người sinh vật thịt đưa cho đồ sơn có cho cái kia quá tốt rồi những thứ này t h ị ngươi cũng cầm lấy đi chỉ cần ngươi có thể tiến hóa mở giấm ăn đồ sơn có cho mỉm cười. lắc đầu trầm ca ngươi không cần như thế sùng ta ta nếu là cần sẽ theo ngươi m u ố n ta thường xuyên không ở nhà ngươi vẫn là cẩm chuẩn bị bất cứ tình huống nào tô trầm kiên trì nói đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên lông sủ l n hai không ngừng lắc lư trên mặt viết đầy cảm kích trầm ca ngươi đối với ta thật sự là quá tốt ta cả một đời đều biết đi theo ngươi đồ sơn có cho nói xong đưa tay cầm m ư ờ i khối loại người sinh vật thịt n h ó n chân lên hôn một cái tô trầm gương mặt tiếp đó rụt rè chạy trở về trong phòng nàng tô trầm hai con mắt hít lại sờ sờ gò má bên trên n ư t khỏe miệm hơi hơi dâng lên xem ra lòng đất này thế giới hồ tộc công chúa đã đối với hắn khăng khăng một mực cũng không biết nhìn thấy hồ tộc hoàng có thể hay không oán trách hắn cướp đi hồ tộc công chúa đâu t ô trầm quay đầu nhìn về phía thế giới dưới lòng đất cửa vào phương hướng trong ánh mắt toát ra một vòng trời nhạt, mong phấn tôi h trầm cửa vào. Tô t thế nhưng là lần này thế giới dưới lòng đất hành trình bên trong bỏ ra nhiều công sức hắn đã là tình trạng kiệt sức m ặ dù thể lực còn rất dư dả nhưng hao tổn vô hình rất nhiều dù sao cũng là ở trên mũi đau thêm huyết hơi không c ẩ n thận liền sẽ gặp họa sát thân đây là loại người sinh vật vương thịt không cách nào bù đắp tô trầm đánh một cánh áp quay đầu trở lại gian phòng của hắn dính vào gối đầu đi ngủ đi qua một giấc liền ngủ thẳng tới chạm vào tối tô trầm chậm rãi tỉnh lại phát hiện đói bụng sôi c ủ cục lập tức rời giường thu dọn một chút ra ngoài cùng lý thư nghi bọn người cùng nhau ăn cơm hắn dẫn theo mọi người đi tới hải cảnh nhất hào mái nhà ngồi vây chung một chỗ bày lên vị nướng bắt đầu nhóm lửa nước thịt tô trầm đương nhiên sẽ không bỏ rơi soát vật tư cơ hội hãn tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra loại người sinh vật vương thịt cho lý thư nghi các nàng một người chuyển tới hai khối hôm nay ăn cái này cái này thế nhưng là ta từ thế giới dưới lòng đất mang về độ tốt lý thư nghi bọn người kinh ngạc đưa tay tiếp nhận thịt do xét cẩn thận phía dưới thịt k h ắ p khuôn mặt là hiếu kỳ trầm ca đây là thịt gì a thế giới dưới lòng đất có phải hay không rất hiệu ác thịt này kiếm không dễ a thịt này nhìn cũng ăn rất ngon bất quá không giống như là phổ biến trên thân động vật thịt các nàng đối địa thực chất thế giới cũng rất tò mò cũng đối thế giới dưới lòng đất thịt cảm thấy rất hứng thú đồ sơn có cho tượng trưng tiếp nhận tô trầm đưa tới thịt mỉm cười nói thịt này là thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật thịt dáng dấp cùng các ngươi có chút giống lý thư nghi các nàng một chút liền ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn trong tay thịt có chút không muốn vào ăn loại người sinh vật thịt bất kể nói thế nào cũng giống là nhân loại các nàng ăn cũng có chút trong lòng không thoải mái đồ sơn có cho nhìn thấy các nàng biểu tình trên mặt ngáy ngáy mắt nói trầm ca các tỷ tỷ biểu lộ ta giống như ở đ â u gặp qua tô trầm khẽ cười nói sophi ạ cũng là loại vẻ mặt này thật đúng lạ dạng này đồ sơn có cho hít mắt lại khẽ cười nói s o phi a lúc đó cũng một mặt g h é t bỏ về sau người được mùi thịt đều thèm chảy nước miếng lý thư nghi các nàng đỏ mặt lên mím mím quẹ e miệng nhưng vẫn là có chút không thể í h ứ n g đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên không hiểu hỏi trầm ca vì cái gì các t ỷ t ỷ cùng s o phi a ngay từ đầu đều như thế không thích ngăn loại người sinh vật vương thịt đâu tôi trầm h i ế p mắt cười nói bản thân kiêu ngạo tôi h còn duy trì nhân loại lòng tự trọng nhưng đến thời khắc sinh tử phần kia lòng tự trọng là giá rẻ nhất đồ sơn có cho như có điều suy nghĩ bất quá nàng nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát liền không nghĩ thuận tay đem trong tay loại người sinh vật vương thịt phóng tới trên chuẩn bị n ư ớ nghi t trong lòng các nàng vốn là còn chút không bỏ xuống được nhưng n g ử i được vô cùng hấp dẫn người m ù i thịt các nàng liền không nhịn được lưu lại nước bọt khó trách đồ sơn có cho nói cái kia sổ p h ì ạ cuối cùng từ bỏ dãy r u ộ n thịt này hương khí thật sự là treo người khẩu vị các nàng bắt đầu do dự trong đầu hồi tưởng đến tô trầm lời nói nhân loại y ê u ngạo cái gì gặp phải diệt vong chỉ có sinh tồn mới là cơ bản nhất nhu cầu húng chi đây là loại người sinh vật vương thịt cũng không phải nhân loại thịt có cái gì tốt dối trá lý thư nghi trong lòng các nàng thuyết phục chính mình tiếp đó nhìn nhau một cái nhao nhao vùi đầu vào nướng thịt trong h à n ngũ Tô Trầm k h s ơ miệng n ổ i l ê n ý cười, hắn cũng k h ô n g tin b i ế n dị l v n g vương thịt hệ thống trả về hai sáu trăm k h a i thu nạp tiến cơ sở bá k h n g đinh lý thư nghi Đồ sơn có cho tiêu hao một khối loại người sinh vật vương thịt hệ thống trả về hai sáu trăm khối thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh tư thanh định tiêu hao một khối loại người sinh vật vương thịt hệ thống trả về 2.600 khối thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh tư thanh định tiêu hao một khối loại người sinh vật vương thịt hệ thống trả về 2.600 khối thu nạp tiến cơ sở bá khỏa tôi trầm nhìn xem cơ sở bao khỏa bên trong điên cuồng dâng lên loại người sinh vật vương thịt nhét miệng lên nhàn nhạc cười nhiều nữ nhân như vậy cùng một chỗ cho hắn soát vật tư tốc độ này chính là nhanh cũng không biết tiểu hải ăn sau có thể hay không lần nữa tiến hóa tôi trầm ăn xong cơm tối hắn liền phi thân đi tới tiểu hải trên đầu cùng tiểu hải thành lập được ý thức liên hệ tiểu hải n g ư ơ i ở trong ngắn hạn có thể lần nữa tiến hóa không chủ nhân n g ư ơ i hỏi cái này để làm gì tiểu hải đáp lại nói ta có đồ tốt cho ngươi không chừng có thể để ngươi tiến hóa t ô trầm nói chủ nhân người đối với ta quá tốt rồi tiểu hải cảm kích sau có chút ngượng ngùng nói bất quá ta mới vừa và o hóa không bao lâu tốc độ tiến hóa hẳn là không nhanh như vậy tô trầm có chút đáng tiếc nói hảo chờ ngươi có thể tiến hóa liền liên hệ ta ngươi hẳn phải biết như thế nào liên lạc với ta a biết tiểu hải nhẹ d ọ n g đáp lại tô trầm gật đầu một cái trong lòng thầm nghĩ ngược lại cơ sở bao k h ỏ a bên trong cũng không thiếu biến dị lang vương thịt vậy trước tiên để cho tiểu hải dọn dẹp một chút biến dị lang vương thịt tồn kho a sau đó hắn cho tiểu hải cho ăn nửa thùng đựng hàng biến dị lang vương thịt cho ăn xong tiểu hải sau hắn liền phi thân trở lại hải cảnh nhất hào vội vàng nhân sinh đại sự sáng sớm hôm sau theo ô Trầm tại đứng bên n cửa sổ, theo lý thuyết hắn tô trầm có xử lý phấn hoa buông xuống năng lực nhưng tô trầm nhìn kỹ phát hiện phấn hoa nhạt là phai nhạt nhưng so với trong tưởng tượng của hắn kém trong lòng của hắn run lên trao mày đứng lên thế giới dưới lòng đất kết nối thế giới trên mặt đất lối vào không chỉ một dựa theo tình huống bây giờ xem ra toàn thế giới chắc có gần một trăm n h i ề u cái cửa vào mới có loại tình huống này hoặc có lẽ là còn có một cái cửa vào khổng lồ vẫn tại tùy ý tản lấy đến từ thế giới dưới lòng đất phân hoa nhưng tìm nam thành hố trời thế giới dưới lòng đất cửa vào liền phí hết hắn tô trầm rất nhiều tinh lực còn thế nào để cho hắn đi tìm ngoài ra cửa vào húng chi hắn một điểm manh mối cũng không có tô trầm nhãn tình sáng lên khoe miệu nổi lên nhàn nhạt cười tất nhiên tìm không thấy cửa vào vậy thì giải quyết vấn đề căn bản xử lý xong thế giới dưới lòng đất tất cả t ả n phấn hoa biến dị thực vật khu vực không phải cũng một dạng ngăn cản phấn hoa b n g xuống sao nghiêm phòng tử thủ chẳng bằng rút tuổi dưới đáy nổi cái này thế giới dưới lòng đất không đi là không được tô trầm hạ quyết tâm muốn lại tới một lần nữa thế giới dưới lòng đất hành trình một phương diện có thể phá hủy càng nhiều biến dị thực vật khu vực một phương diện khác cũng là nghĩ xem thế giới, là thế, thế giới dưới lòng đất bên trong vì sao lại có thượng cổ hông thú cùng kỳ loại sinh vật này tồn tại bất quá tô trầm trải qua lần trước thế giới dưới lòng đất hành trình khó khăn hắn phát hiện trên người hắn không đủ linh ẩn hạn mức cao nhất là cái vấn đề nhưng trong thời gian ngắn tìm không thấy chỗ đi quét lên hạn nhân loại sợ hãi tản ra linh ẩn rất khó tại tăng lên hắn linh ẩn hạn mức cao nhất lần trước loại người sinh vật tập kích sáng tạo không tập đoàn hơn năm cái giác tỉnh giả chết còn lại hơn một cái tản ra linh ẩn cho hắn tăng lên hạn mức cao nhất cũng rất có hạn muốn trưởng không cùng kỳ hung thú như vậy mỗi cái trăm vạn trở lên hy sinh hạn mức cao nhất căn bản cũng không đủ tô t r ầ m gặp khó khăn vậy hắn lại làm như thế nào để thăng linh ẩn hạn mức cao nhất đâu hắn đau mày nghĩ nghĩ đột nhiên giật cả mình vỗ mạnh một cái tay đúng ta như thế nào quên tiền giang mỏ than phấn than đá phấn than đá thế nhưng là hắn tại trong tiền giang mỏ than phát hiện đồ tốt tản ra linh luận mười phần đồng đậm thậm chí ngay cả đồ sơn có cho đều đặc biệt ưa thích tô trầm lúc đó đem chọn đầu phấn mỏ than mạch đều thu nhận đến cơ sở bao k h o a bên trong nhưng về sau một mực không chút cần dùng đến liền quên phấn than đá chuyện hiện tại hắn nhu cầu cấp bách để thăng linh luận hạ n mức cao nhất cái này không phải vừa vặn dùng tới sao chứng ba trăm năm mươi chín lại vào thế giới dưới lòng đất chứng ba trăm năm mươi chín lại vào thế giới dưới lòng đất tô trầm tại thiên không tỏa thành chuẩn bị lần nữa tiến vào thế giới dưới lòng đất hắm mỏ hầm mỏ than bày đầy cả phòng trong phòng sung túc linh ẩn thậm chí làm cho cả thiên không thành nhỏ khí tức đều rực rỡ hẳn lên lý thư nghi bọn người cùng tiểu hải tiểu h ổ mấy người sinh vật biến dị cho dù sẽ không hấp thu linh ẩn sinh hoạt tại trong loại hoàn cảnh này cũng làm cho thể chất của các nàng mạnh không thiếu tô Trầm còn từ cố nhược h i nơi đó học tập hấp thu linh ẩn phương pháp ngồi xếp bằng trên giường ngũ tâm triều tiên h không ngừng hấp thu phấn than đ á tản ra linh ẩn đang hấp thu linh ẩn đề thăng linh ẩn hạn mức cao nhất đồng thời hắn liền nằm ở trên giường ăn biến dị trứng chim đề thăng năng lực đẳng cấp cùng lúc đó mặc dù giáp tỉnh giả chỉ còn lại hơn một nghìn cái nhưng vì tô trầm lại một lần nữa tiến vào thế giới dưới lòng đất nàng phải gánh vác gánh chịu thông hướng thế giới dưới lòng đất con đường thông suốt gánh nặng nàng đứng ở sáng tạo không tập đoàn trước cửa chính nhìn trên trời trong ánh mắt lập lòe ánh mắt mong chờ tô trầm không biết ngươi lần này trở về đem mang đến cho ta bao lớn rung động nam thành hố trời thế giới dưới lòng đất lối vào côn bạo cùng kỳ ở đây phát tiết lửa giận phương viên ngàn mét cơ hồ bị nó đào sâu ba thước đừng nói là nhân loại một cái sinh vật cũng không có bông tha toàn bộ đều chém tận giết tuyệt vốn là biến dị động thực vật cùng loại người sinh vật chiếm cứ lãnh địa sống sờ sờ để nó giết thành sinh mệnh cấm khu đương nhiên cái này cũng có tô trầm một phần công lao nếu không phải là tô trầm nhóm lửa phấn hoa làm ra một đợt trần bạo sinh vật nơi này cũng sẽ không gặp trọng kích cùng kỳ cũng sẽ không chuyển tốt tới trợ giúp tô trầm cũng sẽ không muốn khống chế cùng kỳ mà cùng kỳ cũng sẽ không bạo tẩu đ ổ s á t hết thể t r u n g quanh nhưng bây giờ cửa vào sinh vật nơi này gặp t hai vạn kẻ đầu têu tô trầm lại tiêu dao bên ngoài cùng kỳ phát tiết cảm xúc mệt mỏi cơ hai cánh rơi vào khắp nơi cái hố trên mặt đất trong ánh mắt còn tản ra sắc khí thở h ồ n hộp đúng lúc này, một đoàn toàn thân mặc kim loại áo giáp đầu đội che mặt mũ giáp trên mũ giáp cũng đều có thai hồ ly hình dạng tay cầm bóng loáng vũ khí lạnh đội ngũ b ê n ngông quần quận đi tới người cầm đầu chiều cao ba m hồ mắt t h ụ đồng tỉnh táo và cảnh giác nhìn xem cùng kỳ vung tay lên quay đầu lớn tiếng ra lệnh dừng bước sau lưng một đoàn chiều cao hai m trở lên binh sĩ lập tức dừng lại làm được kỷ luật nghiêm minh cầm đầu h à i lòng gật đầu tiếp đó ánh mắt b ă n g lánh nhìn cách đó không xa cùng kỳ quát o cùng kỳ chuyện nơi đây đều là ngươi làm sao là có như thế nào cùng kỳ mắt liếp bọn chúng thanh âm giản u a bên trong mang theo một tia khinh thường n g ư ơ i phá hư ở đây lan đến gần ta h ồ tộc lãnh địa n g ư ơ i nhất thiết phải cho ta h ồ tộc một cái thuyết pháp cầm đầu chém đinh c h r ả sắt nói sau lưng một đám binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí cùng kêu lên hét lớn thuyết pháp thuyết pháp cung kỳ khinh miệt trừng mắt nhìn cầm đầu tướng quân lạnh giọng q u á t lên tiểu bối coi như hiện nay h ồ tộc hoàng đế đồ sơn một phương cũng không dám nói chuyện với ta như vậy ngươi có tư cách gì cầm đầu mắt lộ ra k i ê n nghị dựng lên con người nghiêm nghị nói ta chính là hộ tộc hoàng đế tri tử hộ tộc tình thiên đại tướng quân đồ sơn thành nghị tuần bảo hộ hồ tộc lãnh địa đương nhiên là có tư cách thảo phạt ngươi cung kỳ liếm liế n g u y ê n lai、like、là đồ sơn nhất tộc tiểu bối ta r o n g rổi thiên hạ thời điểm ngươi còn chưa ra đời bây giờ d á m thảo pha ta t ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không nói xong nó ánh mắt lạnh lẽo cơ hai cánh đằng không m à lên toàn thân tản mát ra khí tức buồn bạo hướng về đồ sơn nhất tộc đám binh sĩ chém giết tới đồ sơn thành nghị trong mắt tràn đầy k i ê n nghị trầm giọng quá to xếp hàng nên địch vừa mới nói xong hồ tộc các binh sĩ lập tức ghim lên không ước trong tay vũ khí lệnh lập l lệ o ạ hàn mang thẳng tắp đối với hướng cùng kỳ công tới phương hướng trong ánh mắt lộ ra thấy chết không sởn đồ sơn thành nghị càng là trường thương trong tay b ộ phát ra màu hồng tia sáng một tay nắm chặt nhưng người chỉ hướng cùng kỳ ánh mắt lạnh lùng sáng lên cứng cõi phân quang thảo phạt tổn thương hồ tộc lãnh địa địch các binh sĩ lớn tiếng cùng hét thảo phạt thảo phạt túc sắt thanh â m hùng tráng vang vọng thế giới dưới lòng đất cửa vào thậm chí ngay cả nam thành hố trời phía trên sáng tạo không tập đoàn g i á c tỉnh giả đều có thể mơ hồ nghe được chỉ có điều sáng tạo không tập đoàn g i á c tỉnh giả đã thành thói quen loại người sinh vật đánh lén bọn hắn chỉ coi là hố trời dưới đáy loại người sinh vật lại đột kích, kích còn cố ý tăng cường đề phòng cùng kỳ hổ con mắt căng thẳng lập tức chợt lóe cánh đứng tại giữa không trùng yên lặng nhìn một chút đồ sơn thành nghị mấy người hộ tộc binh sĩ đồ sơn thành nghị mấy người binh sĩ nao nao có thể duy trì rung manh khí thế trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng kỳ nhãn c h â u xoay động h ư lạnh nói ta không cùng các ngươi những bọn tiểu đ ố i này tính toán nhưng các ngươi thảo phạt không phải ta mà là dẫn phát nổ tung nhân loại nhân loại đồ sơn thành nghị sửng sốt một chút h ư nhẹ một tiếng nói đùa cái gì kể từ viễn cổ chúng tộc đi vào lòng đất nhân loại tiến vào có thể đếm được trên đầu ngón tay thế nào lại là nhân loại đưa tới nổ tung ta không cần thiết giải thích với ngươi, ta mệt mỏi. đi về nghỉ trước ngươi h ồ tộc còn nghị thảo pha ta t để cho đồ sơn một phương tự mình nói với ta c u n g k ý nói xong huy động cánh lên như diều gặp gió hướng về phương xa nhanh chóng bay đi đồ sơn thành nghị thụ đồng văn vệ t i ê u máu hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi c u n g k ý năng lực vẫn là quá mạnh nếu là đánh phòng thủ phản kích còn có thể có phần thắng nhưng cùng k ý muốn chạy hắn h ồ tộc binh sĩ là không có biện pháp nào đồ sơn thành nghị lạnh dên một tiếng quay người khua tay nói điều tra nơi đây có bất kỳ phát hiện mau chóng báo cáo tại ta là hộ tộc các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại sau đó chỉnh tề loại bỏ thức dậy thực chất thế giới cửa vào phụ cận đồ sơn thành nghị nhưng là con mắt hiếp lại nhẹ nhàng hít hà cửa và o phụ cận không khí thủ đồng khe giật mình ân giống như đích sắc có không tồn tại thế giới này mùi cùng trong truyền thuyết nhân loại mùi giống nhau ý hệt chẳng lẽ nói cùng kỳ nói là sự thật hết thể kẻ cầm đầu là nhân loại không đúng không chỉ là một nhân loại ở đây đã từng tới gần một trăm nhiều cái nhân loại hơn nữa mới n h ấ t mùi bên trong giống như có cố cảm giác quen thuộc chuyện gì xảy ra thế giới thời tiết muốn thay đổi hay sao đồ sơn thành nghị không khỏi dùng mình một cái thủ đồng trung lưu lộ ra vẻ lo âu nó mau kêu tới phụ cận một cái hồ tộc binh sĩ nằm ở bên thai trầm giọng căn dặn trở về nói cho ta biết phụ hoàng cách gia tộc lãnh địa phương tây ba trăm dặm phát hiện một cái tựa hồ thông hướng trên đất cửa vào hơn nữa còn có nhân loại xuất hiện v ớ i tích hồ tộc binh sĩ liên tục gật đầu trầm giọng nói biết rõ tướng quân nói xong nó quay người liền muốn rời khỏi đồ sơn thành nghị nhãn châu xoay động nhanh chóng bắt được bờ vai của nó lại dặn dò một câu còn có tựa hồ nơi này có công chúa giận vị hồ tộc binh sĩ khẽ g i t mình mắt lộ kinh ngạc công chúa không phải hẳn là tại thánh địa sao không nên hỏi năm g cùng hoàng Nghị lùng gật gật đầu, tiếp đó cấp tốc hướng về nơi đến phương hướng Nghị cùng Chẳng không ư ơ Sơn nơi Sơn i việc nói nói. binh tiếp phi đi. thiếp lại, nói, ai muốn cải thiên cứ chính tộc cấp tóc tóc chạy cửa về vào, Thành thanh lạnh đến Thành nhìn đến muốn hoán nhật đâu? Chẳng lẽ không sợ hai nạn lần nữa buông xuống. n phụ Hồ hai là. là ta mắt mắt quay đó lầm lẽ Đồ đầu, Đồ đầu đâu. sĩ sợ âm bầm ngày đi qua tô trầm tại trong trồng chất màu hồng như núi mỏ than tỉnh lại hắn đánh một c á i n g áp ngồi thẳng xuống lưng ánh mắt bên trong thần thái s a n g láng thoải mái có lực đi qua năm ngày không biết ngày đêm hấp thu linh ẩn linh ẩn hạn mức cao nhất tăng lên tới không cách nào tăng lên tình cảnh ước t r ư ừ n g so trước đó cao hơn gấp đôi theo lý thuyết trước đó hắn dùng trưởng khống vạn vật năng lực trưởng khống hai cái loại người sinh vật đã coi như là cực h ạ n bây giờ trưởng khống bốn cái còn có chút dư lực húng chi hắn một mực a n biến dị trừng chim các hạng cấp hai năng lực đều tăng lên tới tăng cấp thậm chí ngay cả trưởng khống vạn vật năng lực cũng tăng lên tới tăng cấp tô trầm bay đầu nhìn về phía nam thành hố trời nếp miệng lên nụ cười thản nhiên thế giới dưới lòng đất ta tô trầm lại tới chương ba trăm sáu mươi kk cái gì k t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi kk cái gì kk theo lý thuyết hắn tô trầm bây giờ có thể duy nhất một lần trường khống tám chỉ loại người sinh vật hơn nữa còn có linh luận hạn mức cao nhất có thể sử dụng năng lực khác đây cũng quá s ư ớ n g rồi đi cũng không biết bây giờ linh luận hạn mức cao nhất tăng thêm tam cấp trường khống vạn vật năng lực có thể hay không trường khống cùng kỳ dạng này thượng cổ hồng thú tô trầm còn chú ý tới lần này trường khống vạn vật năng lực thăng cấp còn đưa cái đặc thù giới thiệu trường khống trừ sinh vật bên ngoài đồ vật đây là ý gì chẳng lẽ hắn còn có thể trường khống tảng đá lôi điện phong tuyết các thứ hay sao tô trầm hít sâu một hơi lập tức dùng không gian lưu khúc năng lực đi tới hải cảnh nhất hào bên ngoài hắn ban đầu là đem hải cảnh nhất hào phía dưới năm mươi m đều được đào lên phóng tới tiểu hải trên lưng cho nên hải cảnh nhất hào bên ngoài hoa c ỏ cây cối tình hình sinh trưởng nghi nhân còn có một khối một người cao cự thạch nằm tại thổ địa bên trên tô trầm đi tới cự thạch bên cạnh dùng da trưởng k h ố n g vạn vật năng lực trong nháy mắt nhìn thấy cự thạch trên đầu xuất hiện một màu xám ý thức bọc khí ánh mắt của hắn trung lưu lộ ra không thể tưởng tượng nổi hô hấp căng thẳng trước đó sử dụng trường khống vạn vật năng lực biến dị động thực vật có ý thức bậc khí nhân loại cũng có ý thức bậc khí thậm chí ngay cả cùng kỳ cường đại như vậy sinh vật cũng có ý thức bậc khí nhưng duy trì có tảng đá các thứ không có nhưng bây giờ vậy mà thật thấy được cự thạch trên người có ý thức bậc khí cái này thật có chút nghe rợn cả người tôi trầm con mắt tại nhìn một phía không khỏi hít sâu một hơi không chỉ là khối này cự thạch phụ cận tiểu thạch đầu trên không thổi mạnh gió chân trời bay mây thậm chí ngay cả bầu trời bay mây thậm chí ngay cả bầu trời bay mây thậm chứ ngay cả t h á i dương đều có thức bậc khí t ô Cái nếu à y trưởng vật tăng không bạn năng lại lực cấp, có mới i n như công năng. trưởng không bạn tăng khăn như thái trách vật Khó khó vậy vậy, cấp q ả nhiên là năng lực quá cường đại, người bình thường chắc chắn chắc đại, là lực quá không được. Bất quá phải ư chưa trước nhưng xương ợ n hiến toàn cũng mang tận ngồi Nếu không g giới đầu đều đặt điểu. Âu hiệu, thế chỉ, thế thế tới mỗi cái một tù là mục số ở p là chu hồng hải phi pháp chăn nuôi một cái phượng đầu yến hải âu có thể người của toàn thế giới đều không thể thức t ỉ n h trưởng không vạn vật năng lực càng quan trọng chính là phượng đầu yến hải âu số lượng ít ỏi như thế mặc dù có giác tỉnh giả đem toàn thế giới phượng đầu hiến hải âu toàn bộ đều thu thập dựa theo thăng cấp độ khó đoán chừng cũng phải một năm mới có thể lên tới cấp hai may mắn mà có hắn có gieo hạt trả về còn có đồ sơn có cho bằng không thì hắn đều không biết nên như thế nào soát biến dị phượng đầu hiến hải âu trứng cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian đem trưởng khống vạn vật năng lực lên tới tăng cấp tô trầm cảm giác chính mình có trưởng khống thiên hạ năng lực lập tức tung tăng đ ố i trước mắt cự thạch dùng ra trưởng khống vạn vật ý hắn thức trong đầu đột nhiên xuất hiện vô số song hát thủ phi tóc hướng về cự thạch đỉnh đầu ý thức bọt khí bắt tới cự thạch vốn là sẽ không động bọt khí một chút liền bị ngay sau đó cự thạch màu xám bọc khí rất nhanh liền chuyển biến thành lục sắc bọc khí tô trầm cảm nhận được linh ẩn hạn mức cao nhất giảm xuống một kia nết miệng lên ý cười trở thành không nghĩ tới trường khống vạn vật năng lực thật đúng là có thể trưởng khống cự thạch bất quá chỉ là không biết trưởng khống cự thạch có hiệu quả gì tô trầm ý thức k h ẽ động cho giới tảng đá lớn đạt đứng lên chỉ lệ đột nhiên một người cao cự thạch vậy mà ẩm ẩm vang dội chia ra hai đầu thạch thối thật sự đứng lên nó đứng lên sau trầm dãi đi đến tô trầm trước mặt còn thần phục tựa như quỳ xuống tô trầm ánh mắt bên trong tinh quan l o ạ lên cợt mờ nờ tảng đá thanh ai có thể nghĩ tới sẽ không động tảng đá vậy mà lại sinh ra hai chân cùng người một dạng đứng lên đây nếu là cùng địch nhân lên xung đột đột nhiên khống chế tảng đá công kích địch nhân dù ai cũng không cách nào nghĩ đến tôi trầm tại thử nghiệm khống chế gió gió vậy mà dừng lại ở tại chỗ tạo thành một đoàn màu trắng luồn g khí xoáy d ã n ra thành nhân loại hình dạng cũng tới đến bên cạnh tôi trầm vì giảm xuống đất tôi trầm lại khống chế mây mây lập tức trên không trung biến ả o ra hình thái nhân loại ở trên bầu trời hướng về tôi trầm vây tay túi chảo t ô trầm ánh mắt rơi vào bầu trời thái dương hắn ánh mắt lói lên nếm thử khống chế thái dương có thể không mấy cái hát thủ từ trong đầu hắn xuất phát bay đến cự l y tối đa cũng không bắt thái dương ý thức bọc khí tô trầm nháy mắt mấy cái như có điều suy nghĩ nói thái dương càng ý thức bọc khí lời thuyết minh vẫn có thể k h ô n g chế có thể là bởi vì năng lực của ta đẳng cấp không đủ cho nên giữ chặt không được hắn hít sâu một hơi từ bỏ trưởng không thái dương ý nghĩ tiếp đó giải trừ trưởng không lấy cự thạch phong cùng vân trưởng không vừa giải trừ cự thạch tầm vang đến cùng vỡ thành một đoàn mảnh đá do cấp tốc phiêu tán ẩn vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa mây cũng rất mau cùng theo khí lưu phiêu động hình thái nhân loại phá thành mảnh nh t ô trầm hài lòng gật đầu một cái trưởng khống vạn vật năng lực mới tăng cấp liền đã cho hắn nhiều như vậy kinh hỷ nếu là trưởng khống vạn vật năng lực lên tới m ắ t cấp có phải hay không trưởng khống toàn bộ vũ trụ đều không phải làm ở đâu nhưng lên tới tăng cấp hắn ăn biến dị phượng đầu hiến hải âu trứng đều phải ăn ôn lên tới m ắ t cấp hắn coi như mỗi thời mỗi khắc đều đang ăn biến dị phượng đầu hiến hải âu trứng đoán chừng cũng phải thời gian ba năm t ô trầm bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ cấp ba trưởng khống vạn vật năng lực đã đầy đủ hắn đối mặt mạnh hơn hắn bên trên một chút quái vật ánh mắt của hắn nhìn về phía thế giới dưới lòng đất cười hắc hắc trưởng khống một hạ quyết tâm sau tô trầm lập tức triệu tập lý thư nghi b ọ n người ngay trước mặt các nàng tuyên bố ta dự định lại đi thế giới dưới lòng đất lần này còn chỉ đem lấy có cho lý thư nghi các nàng mím mím khỏe miệng gật đầu đáp ứng đồ sơn có cho nhãn tình sáng lên nhảy c ấ t hoan hô nói trầm ca người đối với ta thật sự là quá tốt tô trầm mỉm cười không nói thêm gì hắn đích xác lại muốn đi kiến thức một chút h ồ tộc lãnh địa ý nghĩ nhưng càng muốn thử một lần trưởng khống vạn vật năng lực phá hủy càng nhiều tàn p ấ n hoa biến dị thực vật khu vực điểm tâm sau tô trầm mang theo đồ sơn có cho cất bước bước vào nhảy vọt không gian đi tới nam thành trong hố trời sáng tạo không tập đoàn bọn hắn lần này không có mang sổ phỉ hạ cùng một chỗ mà là bọn hắn hai cái nhấn thang máy hạ xuống đi hố trời đ á y h ố theo thời gian trôi qua tô trầm cùng đồ sơn có cho đi tới đ á y h ố đồ sơn có cho tản mát da quý tộc khí t ứ c chấn nhiếp chung quanh biến d ị động thực vật tô trầm càng là thí nghiệm hắn thăng cấp để thuần vạn vật cực hạn bạo phát chờ chiến đấu loại năng lực nhẹ nhõm đánh giết loại người sinh vật quả nhiên tại trước mặt hỏa lực cương đại loại người sinh vật cũng chỉ là hồ giấy bọn hắn một đường vượt mọi trong gai tiến vào trong thế giới dưới lòng đất tôi trầm t sưng sở lập tức nhìn về phía đồ sơn có cho nghi ngờ nói ca ca cái gì ca ca chương ba trăm sáu mươi mốt mang ngươi về nhà chương ba trăm sáu mươi mốt mang ngươi về nhà t ô trầm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đồ sơn có cho nói khẽ ta nhìn ngươi chính là nhớ nhà cho nên mới cảm nhận được ca ca khí tước không phải ngươi chẳng lẽ không có ngửi được nơi này có mùi vị khác biệt sao đồ sơn có cho khí hung hung nói t ô trầm hít sâu một hơi tiếp đó lắc đầu chỉ là phấn hoa cùng không khí hương vị ở đâu ra mùi bất đồng này cái này rõ ràng có ca ca ta hương vị đồ sơn có cho trong mắt lộ ra nước mắt v ị khuất nhìn xem t ô trầm t ô trầm khẽ giật mình vội vàng đưa tay vô vô đồ sơn có cho đầu con mắt khẽ hít đồ sơn có cho loại vẻ mặt này lời thuyết minh tuyệt không phải nói, nói đùa đó chính là đã từng có h ồ tộc người đến qua phiến khu vực này bất quá tô trầm lúc đi vào một mực dùng đến s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực phụ cận ngoại trừ giải rác một chút quái vật căn bản không cùng đồ sơn có cho một dạng h ồ tộc sinh vật theo lý thuyết cho dù h ồ tộc người đến qua ở đây bây giờ cũng đã sớm rời đi tô trầm nhẹ giọng an ủi đồ sơn có cho có cho ta đích xác không có phát hiện ngươi ca ca dấu vết có thể là ngươi thân là h ồ tộc cứu giác so ta nhân loại mạnh cho nên ngươi mới có thể gửi được ngươi ca ca hương vị đồ sơn có cho toàn thân lắp một cái vội vang ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm trầm ca nói như vậy ngươi là tin tưởng ta t a t i n trầm ư ngươi. ở n g Tô t trọng trọng gật đầu hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi về nhà đồ sơn có cho ánh mắt bên trong toát ra ấm áp trên mặt lộ ra nụ cười xá lạ trầm ca thật sự là quá tốt nói xong nàng kích động hai chân nhảy lên chui vào tô trầm trong ngực t ô trầm khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền cảm nhận được trong ngực ấm áp khỏe miệng hơi hơi dâng lên không thể không nói đồ sơn có cho thật xứng đáng nàng cái tên này thật sự là lớn chỉ chốc lát đồ sơn có cho bông ra tô trầm mín k h e miệng trên mặt có chút từng đỏ trầm ca ta vừa mới xúc đậu rồi t ô trầm cười sờ lên đầu của nàng không có việc gì về sau có thể nhiều xúc động xúc động đồ sơn có cho con mắt tỏa sáng híp lại thành một đường nhỏ ân tô trầm hai con mắt híp lại nói đi thôi chúng ta đi tìm ngươi đường về nhà nói xong hắn nhìn về phía t r u n g quanh thế giới dưới lòng đất địa hình xung quanh đều như thế hắn cũng là m ớ i đến căn bản vốn không biết nên đi bên nào đi đồ sơn có cho tung tăng nhìn xem tô trầm trong ánh mắt tràn đầy trờ mong tô trầm quay đầu nhìn nàng một cái nhữ mày hỏi ngươi có thể ngửi được ngươi ca ca mùi nếu không thì ngươi dẫn đường đồ sơn có cho sửng sốt một chút tiếp đó l ắ đầu đích xác nơi này có ca ca ta hương vị nhưng chung q u n h khắp nơi đều là ta căn bản vốn không biết ca ca cuối cùng là từ phương hướng nào rời đi tô trầm nháy mắt mấy cái khoe miệng khẽ nhúc ních vậy xem ra trả lại là ta tới hắn hít sâu một hơi từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối la bản cẩn thận nhìn lại tô trầm phía trước đã thu dụng không thiếu thương cực kỳ vật tư trong đó la bản cũng là t h ư ơ n g siêu bên trong hàng hóa bình thường hắn cũng không cần đến nhưng đi tới xa lạ thế giới dưới lòng đất còn thật sự dựa vào la bản đưa ra phương hướng hắn nhớ k ỹ đ ồ sơn có cho là từ tiền giang mỏ than bỏ ra tới mà tiền giang mỏ than thực sự nam thành hố trời phương đông cho nên hắn chỉ cần tìm được phương đông là hắn có thể tìm được hồ tộc đại khái phương hướng đồ sơn có cho còn không b á i kiến la bàn lập tức hiếu kỳ xuống tới trầm ca đây là vật gì la bàn có thể phân rõ phương hướng tô trầm nói khẽ còn có thần kỳ như vậy bảo vật đồ sơn có cho ánh mắt rơi vào la bàn phía trên ánh mắt đều nhấc không nổi tô trầm cười nhẹ đáp lại thế giới trên mặt đất đổ tốt nhiều lắm đồ sơn có cho vui vẻ nợ nụ cười k h í p mắt lại đi theo trầm ca chính là mở mang hiểu biết tô trầm mỉm cười không nói thêm gì hắn nhìn về phía la bàn nhìn xem bên trong đỏ trắng n u i tên tiếp đó cơ thể hơi chuyển động bảo trì trên tay la bàn bất động rất nhanh kim chỉ nam màu đỏ mũi tên chỉ hướng s c ũ n đồ sơn có cho trong mắt tràn đầy nghi hoặc nàng căn bản vốn không biết rõ kim chỉ nam nguyên lý hơn nữa tô trầm liền cầm lấy la bàn chuyển động hai cái liền có thể tìm được nàng đường về nhà cái này sao có thể tô trầm mỉm cười ngươi phải tin tưởng ta cũng muốn tin tưởng khoa học kỹ thuật năng lực ta tin tưởng ngươi nhưng khoa học kỹ thuật là cái gì đồ sơn có cho nghi ngờ nói t gật gật sau đó tô trầm mang theo đồ sơn có cho dựa theo la bàn cho ra phương vị hướng về phương đông đi đến tô trầm trong lòng dâng lên một vòng chờ mong hắn trừ đồ sơn có cho còn không có gặp qua các hộ tộc sinh vật nghe đồ sơn có cho nói hộ tộc nữ nhân đều rất xinh đẹp cái này có thể để hắn lòng sinh vật sóng nhất là đã thu dụng đồ sơn c o cho vị này h ồ tộc công chúa hệ thống cấp ra ba lần bán thưởng hắn cái này không đi h ồ tộc lãnh địa tìm xem hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ để thăng trả về bội xuất vậy đơn giản là phung phí của trời chỉ chốc lát tô trầm cùng đồ sơn c o cho phát hiện dọc theo đường đi phấn hoa nồng độ dần dần lên cao ngẫu nhiên còn có biến d ị động thực vật cùng loại người sinh vật xuất hiện bất quá đồ sơn c o cho tản mát ra quý tộc khí tức để cho tầm t h ư ờ n g biến d ị động thực vật không dám hành động thiếu suy nghĩ mà loại người sinh vật phát hiện bọn hắn h ư ớ n g về bọn hắn xông lại muốn giết chết bọn hắn nhưng tô trầm năng lực thăng cấp dùng bản nguy để thuần vạn vật năng lực thanh quang trường kiếm độ không tuyệt đối không độ lĩnh vực các loại năng lực toàn bộ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn vốn là muốn thử xem sau khi thăng cấp trưởng khống vạn vật năng lực nhưng đối với mấy cái này đã không ra hồn quái vật hắn đã không có hứng thú hơn nữa trưởng khống vạn vật năng lực là muốn khấu trừ linh ẩn hạn mức cao nhất cho dù giải trừ khống chế linh ẩn hạn mức cao nhất sẽ trả về nhưng linh ẩn cũng sẽ không trả về không cần thiết tại những này quái vật phía trên lãng phí linh ẩn thật sự là không đáng tô trầm đi ở phía trước dùng xô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực nhìn thấy cách đó không xa có một cái tràn ngập n ồ n g đậm phấn hoa khu vực còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản lấy phấn hoa hắn đứng bước bước quay đầu nhìn về phía đồ sơn có cho có cho dọc theo con đường này xem ra là không bình tĩnh đồ sơn có cho không hiểu nhìn về phía tô trầm trầm ca là trước mặt biến dị thực vật khu vực ngăn cản đường của chúng ta sao tô trầm gật gật đầu không tệ ta mang ngươi xuống ngoại trừ mang ngươi về nhà còn nghĩ làm hết khả năng tiêu diệt loại này tản phấn hoa khu vực sẽ chậm c h ế một chút ngừng ngươi về nhà thời gian không việc gì ta đều rời nhà thời gian dài như vậy cũng không kém cái này một hồi đồ sơn có cho mịm cười nói vậy là tốt rồi tôi chấm i ã n nhẹ một hơi lập tức ánh mắt hắn trung lưu lộ ra ánh mắt hưng phấn ngươi còn nhớ lần trước ta giải quyết như thế nào phấn hoa sao đồ sơn có cho hồi tưởng không khỏi toàn thân lắc một cái sắc mặt trở nên có chút tái nhợn ngươi ngươi sẽ không còn nghĩ chơi trần nổi đi không tệ chính là trần bạo tôi chấm h í p mắt lại khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên đây là giải quyết biến dị thực vật khu vực đơn giản mau lẹ phương pháp hắn ngoạn vị nhìn về phía đồ sơn có cho hơn nữa trần bạo không phải rất thú vị sao chương ba t m ộ t đường pháo hỏa chương ba t m ộ t đường pháo hỏa tô trầm khoe miệng hiện lên nụ cười nhạt k hít mắt lại ai không muốn nhìn khói lửa a nghệ thuật chính là nổ tung đồ sơn có cho ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tô trầm hồi tưởng lại trước đây t r ầ n bạo nàng không khỏi hít sâu một hơi thanh âm của nàng đều có chút run dậy ấp búng nói trầm trầm ca chúng ta không cần thiết chơi như thế lớn a tô trầm cười h ắ t h ắ t nói ngươi không thích nhìn sao ưa thích là ưa thích đồ sơn có cho nuốt xuống nước như nói g n thế nhưng là uy lực nổ tung q u á kinh người uy lực lớn liền lớn ngươi ưa thích liền tốt tô trầm nói khẽ thật sự nghĩ dạng này sao đồ sơn có cho nhét miệng sừng đề nghị ngươi có nhiều như vậy năng lực dùng cái thanh k i a thanh quang trường kiếm vẫn là dùng bằng phong đều có thể đem biến dị thực vật khu vực giải quyết vì sao cần phải dùng nổ tung tàn bạo như vậy thủ đ o đâu ta thích tô trầm khẽ cười nói đồ sơn có cho trầm mặt lại khẽ thở dài nói hảo cái k i a nổ a tô trầm h í p mắt lại vẫn là ngươi h i ể u ta nói xong hắn vung tay lên mở ra nhảy vào không gian đồ sơn có cho mắt nhìn thức thời cất bước đi vào tô trầm cũng đi vào theo hắn mang theo đồ sơn có cho đi tới biến dị thực vật trong khu vực tâm vị trí tiếp đó mở ra một cái lớn chừng quả đấm nhảy vọt không gian cửa vào đưa tay phải ra trước tiên dùng không gian mưu khúc cùng bản nguyên băng thể hai cái năng lực làm tốt vật lý và nguyên tố loại năng lực phòng ngự ngay sau đó tô trầm dùng r a niết g h bản c h i hỏa năng lực toàn thân hồng quan g loại lên tay phải nhiệt độ dần dần lên cao một đám lửa tại phấn hoa mê mang biến dị thực vật khu vực bốc cháy lên một tiếng bạo liệt tiếng vang trong nháy mắt vang vọng toàn bộ biến dị thực vật khu vực nơi này cách thế giới dưới lòng đất cửa vào có một khoảng cách nhưng vẫn là để cho nam thành hố trời ngoại vi sáng tạo không tập đoàn giác tỉnh giả mơ hồ nghe đến sophie đang phòng vệ nam thành hố trời nàng nghe được từ đáy hố trời chuyển đến yêu ớt tiếng vang lập tức đứng vững góc chân con mắt hiếp lại nhìn về phía thế giới dưới lòng đất phía lối b ả o nàng quen thuộc cái này âm thanh coi như thanh âm không lớn nhưng nàng vẫn là ký ức khắc sâu dù sao tô trầm lúc đó cứu được nàng một mạng bằng không thì nàng liền bị biến dị thực vật giết chết về sau tô trầm ở trước mặt nàng phô bậy như thế nào giải quyết biến dị thực vật chính là dùng trần bạo phương pháp không nghĩ tới tô nhưng nàng lần này vô duyên thưởng thức sophie ạ k h ẽ thở dài trong ánh mắt toát ra vẻ thương cảm nũng nịu nhẹ nói đồ sơn có cho lần này tính ngươi tiện nghi chờ tô trầm đem ngươi đưa về nhà giải quyết phấn hoa buông xuống phong bế thế giới dưới lòng đất cửa vào ta nhìn ngươi còn thế nào cho t a tranh nàng nói xong tiêu hư một tiếng quay đầu tiếp tục phòng vệ nam thành hố trời cùng lúc đó tô trầm thu hồi tay phải ánh mắt lập l o ạ ánh sáng t h u ộ tay đóng lại nhảy vọt không gian lối vào đồ sơn có cho xuyên thấu qua vặn v ẹ biến hình nhảy vọt không gian nhìn xem bên ngoài lóng lánh ánh lửa vô tận thế giới ánh mắt của nàng đều nhìn ngây người. loại sáng giống như tác phẩm nghệ thuật chỉ tiếp nghe không được âm thanh nếu không thì tuyệt đối khói l ử a thể yến tô trầm quay đầu mắt nhìn nàng nếp miệng lên nhàn nhạc cười khi mắt lại vừa mới ngơi ư một mực từ chối nhưng bây giờ ánh l ử a cùng một chỗ ngươi cái này không phải là nhìn say sưa ngon lành sao đồ sơn có cho mất hồn mất vỉa đỏ m ặ t lên mím khỏe miệng c ú i đầu có chút ngượng ngùng nói ta ta là lo lắng còn tới cùng kỳ tô trầm mắt sáng lên trên mặt lộ ra chờ mong ta còn phát sầu cùng kỳ không tới đâu ngươi có đánh bại cùng kỳ chắc chắn đồ sơn có cho bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm ánh mắt lấp lóe không có tôi trầm cười nhẹ lắc đầu bất quá ta muốn so lần trước có lòng tin hơn nữa cho dù ta không đánh bại được cùng kỳ ta vẫn có thể mang theo người chạy đồ sơn có cho gật đầu một cái người nói giống như có chút đạo lý tôi trầm mỉm cười tốt nhảy vọt trong không gian sẽ trôi đi linh luẩn chúng ta tại để nướng chút loại người sinh vật vương thì ăn đồ sơn có cho tung tăng nói ân ta đang bị nói đâu tôi trầm cười hắc hắc lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp đó đang nhảy rượu không ở giữa trong hư không mở ra chín cái lỗ nhỏ vừa vặn đủ phía ngoài hỏa diễm phun ra tiến nhảy vọt trong không gian giống như nhóm bếp hỏ diễm đụng dạng đồ sơn có cho nhãn tình sáng lên có kinh nghiệm lần trước nàng lập tức đi theo ngồi xếp bằng xuống hướng về tô trầm đưa ra hai tay trầm ca nhanh cho t a t h ị t cho ngươi tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười từ cơ sở bao k h ỏ a bên trong lấy ra một khối loại người sinh vật vương thịt thuận tay ném cho đồ sơn có cho h ả o a có thịt ăn đồ sơn có cho vội vàng tiếp nhận loại người sinh vật vương thịt lập tức đặt ở trên lửa nướng lập tức mùi thịt bụi phía cho dù tô trầm thèm đều chảy nước miếng hắn cũng từ cơ sở bao khoả bên trong lấy ra một khối loại người sinh vật vương thịt đặt ở trên lửa nướng tô trầm cùng đồ sơn có cho ăn nướng thịt nhìn xem khói lửa còn có thể thông qua nhà bếp chín cái lỗ nhỏ nghe cháy bùng âm thanh cái này không khí thật sự là quá tuyệt vời đồ sơn có cho nhìn xem tô trầm gương mặt nhét miệng lên ngọt ngào cười nàng suy nghĩ nhiều thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ k h ắ c này tô trầm nhưng là một mực chú ý bên ngoài chờ mong cùng kỳ đến lần trước hắn không thể trưởng khống tượng h cổ h u n g thú cùng kỳ còn bị cùng kỳ đuổi theo chạy liền nghĩ báo thù đâu có thể để hắn ngoài ý muốn chính là lần này cùng kỳ không có tới thẳng đến toàn bộ biến dị thực vật khu vực đều bị thiêu đốt hầu như không còn phấn hoa cùng đ u i mù tiêu tan hỏa diễm r ậ t tắt vẫn không có cùng kỳ thân ảnh đồ sơn có cho gặm nương thịt quay đầu mắt nhìn tô trầm trầm ca cùng kỳ không đến có phải hay không nóng ngủ ai biết tô trầm n h ữ n môi thất vọng nói nếu không thì chúng ta đừng tại phóng hỏa thiêu biến dị thực vật khu vực ta nghĩ về nhà sớm đồ sơn có cho đề nghị không được ta phóng hỏa cũng không phải đơn giản là cùng kỳ còn có giải quyết triệt để phấn hoa b u ô n g xuống thế giới vấn đề tô trầm lắc đầu cự tuyệt nói tốt ta đồ sơn có cho thẻ lưới trên mặt lộ ra cửa khẽ vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ một đường phóng hỏa tô trầm nhiều hứng thú nói đạo này cái này được chứ. đồ ư ợ c chứ. đ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên đỉnh đầu một đôi lông sù t h ả i hổ ly không ngừng run run không có gì không tốt tô trầm khẽ cười nói phấn hoa chưa trừ diện lòng ta khó yên cùng kỳ không xuất hiện ta khí không cần đồ sơn có cho nhìn xem tô trầm trên mặt kiên định biểu lộ cũng mất biện pháp hảo cái kia liền nghe trầm ca ngươi tô trầm mỉm cười vỗ mông một cái đứng lên nói đi chúng ta ra ngoài tiếp tục đi lên phía trước nói xong hắn mở ra nhảy vọt không gian cửa vào dẫn dắt đồ sơn có cho đi tới thế giới dưới lòng đất, trên mặt đất. bọn hắn nhìn xem chung quanh đốt cháy thế giới trong không khí còn có chút bụi mù bất quá bốn phía phấn hoa giảm bất không ít cho dù không có giò xét thấu thị loại năng lực cũng có thể thấy rõ chung quanh trong phạm vi một trăm mét sự vật cái này có thể so sánh phấn hoa nồng đậm lúc mạnh hơn không thiếu tôi trầm lấy ra la bàn xác định xuống phương đông tiếp đó vung tay lên trầm giọng nói đi đi theo ta một đường phóng hỏa đồ sơn có cho cười cười không nói thêm gì sau đó tôi trầm cùng đồ sơn có cho cười cười không nói thêm gì sau đó tôi t r ầ n cùng đồ s n có cho cười không nói là cùng kỳ thân ảnh thậm chí khuôn mặt một cái có thể so với cùng kỳ thực lực quái vật cũng không có xuất hiện nhưng mà để cho tô trầm nhất là không hiểu là theo đạo lý thuyết hắn hướng về phương đông đi nhất định có thể đến h ồ tộc l ã n h đ ị a n h ư n g hắn cùng đồ sơn có cho chạy ra năm dặm đ ị a không thấy bất luận cái gì một cái h ồ tộc người càng không có phát hiện có liên quan h ồ tộc tin tức thậm chí đồ sơn có cho còn cần mũi ngửi một cái vậy mà khuôn mặt đồ sơn thành nghị m ũ i đều biến mất không thấy tô trầm mang theo đồ sơn có cho đang nhảy r ư ợ c không ở giữa bên trong hắn nhìn xem phía ngoài ánh lửa trong mày đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề tốc độ là chậm chút nhưng đồ sơn có cho manh mối đã mất hắn cũng không nhìn thấy có liên quan hổ tộc người cái này rõ ràng là đi nhầm phương hướng nhưng hắn cùng đồ sơn có cho đi phương hướng rõ ràng là la bản chỉ ra phương đông làm sao lại sai đâu chương ba trăm sáu mươi ba lần này ngươi còn nghĩ chạy chương ba trăm sáu mươi ba lần này ngươi còn nghĩ chạy tô trầm chăm mối vẫn không có c á c h giải đến cùng sai chỗ nào làm sao lại tìm không thấy đi đến h ồ tộc lánh địa lộ đâu đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên nhìn về phía tô trầm hít sâu một hơi nói khẽ trầm ca ngươi không cần suối khỏe sớm muộn ta đều có thể về nhà ngươi để cho ta suy nghĩ một chút ở đây khẳng định có vấn đề gì ta nhất thời không nghĩ thông suốt tô trầm k h á t tay một cái nói vậy ngươi hảo hảo nghĩ ra sẽ k nàng thúc lông người. mày một đám vội vàng bay đầu nói chầm ca có nhân loại đến đây nhân loại tôi chầm khe giật mình thế giới dưới lòng đất làm sao có thể có nhân loại thế nhưng là ta nhìn thấy đích thật là nhân loại hơn nữa còn là một mỹ nữ đ ô sơn có cho nói khẽ tô trầm nhũ mày lập tức ngẩng đầu nhìn về phía t r u n g quanh dùng xô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực phát hiện trên người vừa tới lại có l ạ n h nhạt thiện ý hơn nữa còn là khuôn mặt quen thuộc khoe miệng của hắn nổi lên nhàn nhạt cười k hít mắt lại lưu thi mịch không nghĩ tới ta ở đây đều có thể gặp ngươi không tệ người tới chính là lưu thi mịch lưu thi mịch phát hiện nam thành hố trời xuất hiện biến cố giác tỉnh giả vậy mà chỉ còn lại hơn một nghìn cái cái này khiến nàng lòng sinh hoặc nàng tại hôm qua liền thừa dịp sáng tạo khống tập đoàn giác tỉnh giả không sẵn sẵn ngự kiếm bay vào nam thành hố trời đ á y hố cũng phát hiện thế giới dưới lòng đất lối vào từ đó đi vào bắt đầu đi dạo bất quá thế giới dưới lòng đất lớn đến k i người h n lưu thi mịch chuyển một ngày một đêm chẳng những không có phát hiện gì còn lạc mất phương hướng chỉ để vây ở thế giới dưới lòng đất cũng may tô trầm cùng đồ sơn có cho đi vào một đường phóng hỏa trần bảo âm thanh hấp dẫn tới lưu thi mịch lưu thi mịch xuyên thấu qua lưa t h ư a phấn hoa xa xa nhìn thấy tô trầm cùng đồ sơn có cho nàng khe cho mày nữ nhân kia có chút kỳ quái làm sao còn mọc ra một đôi lông xù thai hồ ly cũng không biết có phải thật vậy hay không. mà càng quan trọng chính là nam nhân kia cúi đầu nghiêng khuôn mặt nhưng cho nàng một cô hết sức quen thuộc cảm giác tựa như là tô trầm cũng rất giống là đang truy đuổi biến dị cá lật xe lúc cái kia kém chút đem nàng vây khốn người thần bí hoặc có lẽ là hai cái này là cùng một người cũng mặc kệ như thế nào tại thế giới dưới mặt đất nàng gặp phải cũng là biến dị động thực vật còn có tiếng công dụng vọng phi thường cường liệt loại người sinh vật thậm chí còn có mặc áo giáp kim loại dị tộc chiến sĩ nàng một điểm cảm giác cả an toàn cũng không có thật vất và gặp phải một nhân loại trong nội tâm nàng tựa hồ tìm được lòng trung thành lưu thi mịch phi tốc đi tới tô trầm cùng đồ sơn co i cho trước mặt túi đầu mắt nhìn phát hiện nam nhân ở trước mắt thật là tô trầm kinh ngạc nói ngươi như thế nào tại cái này ta như thế nào không thể tại cái này tô trầm khẽ cười nói ngược lại là ngươi ngươi như thế nào tại cái này ta ta tính tới hố trời không thích hợp cho nên tới xem một chút không nghĩ tới phát hiện thế giới dưới lòng đất cửa vào lưu thi mịch trầm mặc một chút rất nhanh đáp lại nói tô trầm h í p mắt lại ngươi nói là sự thật hắn luôn cảm giác lưu thi mịch có cái gì giấu giếm hắn nhưng hắn cũng không phải lưu thi mịch con run trong bụng hắn làm sao có thể biết mặc dù có thể dùng đồng bộ truyền thanh k h ô n g chế mộng cảnh để cho lưu thi mịch phun ra trần tướng thế nhưng dạng tác dụng phụ quá mạnh sẽ để cho bị k h ô n g chế người trở nên khởi nốc thậm chí chết đi đối với người bình thường chết cũng đã chết nhưng lưu thi mịch thế nhưng là một trong tứ đại tiểu hoa hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ cứ như vậy chết đi có chút đáng tiếc thế là tô trầm một mực không cần chiêu này lưu thi mịch mím mím khoe miệng thận trọng nói đều là thật tô trầm hai con mắt hiếp lại cười cười hảo khi ngươi nói là sự thật lưu thi mịch thở dài một hơi trên mặt khẩn trương cũng hòa h o a n không thiếu ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào xuống tô trầm n h ữ n mày ngươi tới nam thành hỗ trợ chẳng lẽ ngươi không biết sao ta hẳn phải biết lưu thi mịch ánh mắt hoảng loạn nói ta nghe sổ phi a nói ta tới sáng tạo không tập đoàn đầu một đêm bên trên thế nhưng là có cái nam thành ngự kiếm mỹ nữ nói có cái đại nhân v ậ tới t rõ ràng là ngươi tôi trầm trầm giọng nói lưu thi mịch trầm mặc một chút k h ẽ thở dài lẩm bẩm nói ta dự cảm ngươi chính là cái kia chặn lại ta người t h ầ n bí, hơn nữa ngươi sẽ ngăn cản phấn hoa buông xuống cho nên ta vẫn đi theo hành tùng của ngươi một đi ngang qua tới mặc dù ta vẫn không có rõ ràng đáp án nhưng ta dự cảm rất chính xác hẳn là dạng này t ô trầm n ế c miệng lên nụ cười thản nhiên không nghĩ tới cảm giác của ngươi chuẩn như vậy giác quan thứ sáu của nữ nhân có đôi khi ngươi không tin đều không được lưu thi mịch khẽ cười nói tô trầm đánh giá mắt lưu thi mịch hắn không biết lưu thi mịch đến cùng che giấu hắn bao nhiêu nhưng hắn không ngại ngược lại lưu thi mịch lan g vào miệng c ọ ặ n g trước tiên thu được trả về bội xuất lại nói đã ngươi giác quan thứ sáu chuẩn như vậy vậy ngươi nói ta trong lòng bây giờ nghĩ cái gì lưu thi mịch nhìn xem tô trầm trên mặt nghiêng ngẫm trong nội tâm nàng run lên toàn thân không khỏi run dậy lên ngươi ngươi chẳng lẽ là muốn đem ta bắt lại ngươi cái này giác quan thứ sáu thật chuẩn tô trầm mỉm cười, toàn thân bạch quan lập lòe t r u n g quanh thân thể hiện lên có thể đồng cứng không khí bạc khí ngay sau đó tay hắn bung lên sau tấm sắc bén băng lưới đánh cá đem lưu thi mịch vây ở chính giữa lưu thi mịch khẽ giật mình trên mặt hiện lên c ư ờ i khổ lại tới chiêu này ngươi một điểm ý mới cũng không có không cần đến ý mới chờ ngươi phá giải chiêu này ta lại đến ý mới cũng không m u ộ n tô trầm cười n h ạ t nói đồ sơn có cho khoanh tay nói rút vào thì ra ngươi là ta trầm ca mục tiêu a cái kia ta xem ngươi vẫn là biết điều một chút ta trầm ca năng lực nhiều lắm ngươi căn bản không phải đối thủ lưu thi mịch tự nhiên biết tô trầm cường đại bất quá nàng cũng không phải là ăn chay nàng hai con mắt h i ế p lại nhìn về phía tô trầm ánh mắt bên trong toát ra một vòng thần bí ngươi cho rằng ta liền không có thủ đoạn bạo mệnh sao tô trầm nữ ngôi nói như thế nào lần này ngươi còn nghĩ chạy ánh mắt của hắn trung lưu lộ ra kiên định trầm giọng nói ta cho ngươi biết ta lần này đ h ư ờ n g ngươi mọc cánh khó thoát lưu thi mịch cắn cắn k h o a miệng trong mắt l ó e lên ánh sáng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm nếu là ta có tin tức mới cho ngươi ngươi có thể bảo chứng tiễn đưa ta an toàn lý khai nơi này sao tô trầm nữ mày nói cái kia thì nhìn tin tức của ngươi có đủ hay không k i n bạo tuyệt đối k i n bạo thậm chí so thế giới dưới lòng đất cửa vào tin tức còn muốn k i n h bạo lưu thi mịch bảo đảm nói a tô trầm con mắt hiếp lại nói khẽ nói nghe một chút người đáp ứng trước ta lưu thi mịch trầm giọng nói ta là loại kia người nói không giữ lời sao tô trầm hử nhẹ nói người người cũng không nhất định lưu thi mịch lo l ắ n g nói ta nhưng từ chưa từng l ừ a ngươi lần trước ta làm bộ người thân bí không có phóng ngươi rời đi tô trầm chất vấn lưu thi mịch trầm mặc lại gật đầu bất đắc dĩ giống như ngươi là nói lời giữ lời người cái gì gọi là giống như vốn chính là Tô t r ầ lưu thi mịch cảm thấy tô trầm có hậu thủ nhưng nàng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu chỉ cần tô trầm mang nàng rời đi thế giới dưới lòng đất nàng thế nào cũng có thể dù sao tại thế giới dưới mặt đất nàng không phải là bị quái vật giết chết chính là chết đói chết hát căn bản không có khả năng một tia sống tiếp lưu thi mịch nuốt nước miếng trầm giọng nói tô trầm ngươi cảm thấy phấn hoa bông u xuống là thế giới dưới lòng đất người kế hoạch sao chương ba trăm sáu mươi bốn tiến hóa sẽ chương ba trăm sáu mươi bốn tiến hóa sẽ tô trầm trong lòng khẽ động k h ẽ cao mày nhìn về phía lưu thi mịch ngươi có ý tứ gì đồ sơn có cho trợt lóe một đôi hiếu kỳ mắt to nhún nhún lông sủ lỗ thai nhìn về phía lưu thi mịch lưu thi mịch hít sâu một hơi ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt kiên định mặt c h a ý tứ căn cứ ta trong tận thế dò xét kết quả phấn hoa bông xuống kỳ thực cùng một cái gọi tiến hóa hội tổ chức có liên quan tô trầm nhiễu chân mày lẩm bầm nói tiến h không tệ tiến hóa sẽ lưu thi mịch trầm giọng nói đây là một cái chờ mong nhân loại tiến hóa toàn dân trở thành vô địch siêu nhân tổ chức chỉ có điều về sau tổ chức thủ lĩnh phát hiện dân chúng n g u mộ i không đáng toàn dân tiến hóa cho nên liền nghĩ biện pháp làm một cái khôn sống ngống chết sinh tồn thế giới cái này cùng phấn hoa buông xuống có quan hệ gì tô trầm hỏi tổ chức thủ lĩnh khắp nơi tìm cơ hội cuối cùng tại trong một quyển cổ thư phát hiện đất thực chất thế giới dấu vết ngay tại các nơi trên thế giới mua xuống thổ đ i ệ càng không ngừng hướng lòng đất đảo nhưng tại nam thành sự tỉnh bại lộ thế giới cao tầng mới biết được tiến hóa biết mục đích nhưng đang muốn ngăn cản thời điểm phấn hoa buông xuống lưu thi mịch đáp lại nói tô trầm t r a o mày đứng lên trầm giọng nói theo lý thuyết thế giới cao tầng đã sớm biết thế giới dưới lòng đất nguy hiểm tận lực phong tỏa tin tức không tệ lưu thi mịch chân thành nói nhưng quốc gia cao tầng lo sự t ì n h quyết tán cái này mới đưa sự t ì n h tại trong phạm vi nhỏ truyền bá không có hướng dân chúng công bố tô trầm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lưu thi mịch trầm giọng nói ngươi là thế nào biết điều này lưu thi mịch ánh mắt có chút lấp lóe nhưng trầm mặc một chút sau trầm g i i nói ta ta là tiến hóa người biết cái gì tô trầm trong lòng căng thẳng trong ánh mắt toát ra sắc khí tôi trầm Tô phát giác được không đúng lập tức hỏi n g ư ơ i rốt cuộc là ai hắn dùng sắc bén ánh mắt nhìn xem lưu thi mịch phảng phất muốn đem nàng toàn thân nhìn thấu cái này lưu thi mịch cắn chặt khoe miệng kiên trì nói ta không tiện nói tôi trầm đánh giá mắt lưu thi mịch nhẹ nhàng gật đầu nói hảo vậy ta liền không hỏi nhiều hắn phong cách nói nhất c h u y ệ n nhưng chỉ những thứ này tin tức còn chưa đủ để cho ta bỏ qua ngươi vậy nếu là tiến hóa sẽ quốc nội căn cứ vị trí đâu lưu thi mịch ném ra mồi nhử tô trầm nhãn tình sáng lên thêm chút suy tư trầm giọng nói cái này ngược lại có chút ý tứ phấn hoa buông xuống theo và hóa sẽ có không thể xóa nhòa quan hệ hơn nữa tiến hóa sẽ có thể tại toàn cầu khai quật thế giới dưới lòng đất tổ chức này năng lượng không thể khinh thường hắn ẩn, ẩn cảm thấy cho dù thế giới dưới lòng đất để cho hắn tìm tòi hoàn thành làm cho toàn bộ thế giới phấn hoa đều biến mất không thấy tiến hóa sẽ từ đầu đến cuối sẽ trở thành hắn địch nhân lớn nhất bất quá không sao chỉ cần hắn có năng lực quả nó cái gì tiến hóa sẽ hắn đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái này một vấn đề khó khăn không nhỏ tôi chấm hỏi nói quốc nội tiến hóa biết căn cứ ở đâu nam thành cô tô lưu thi mịch không chút do dự đáp lại nói tôi chấm h í p mắt lại cô tô lớn như vậy ta đi đâu đi tìm ngay tại cô tô bên trong thị khu ta nghĩ bây giờ toàn bộ cô tô đã là tiến hóa biết thiên hạ lưu thi mịch như đinh chém s á t đạo người xác định như vậy tôi chấm hỏi tiến hóa sẽ bố trí cô tô nhiều năm liền lợi đến tận thế bộc phát bắt đầu thi triển tiến hóa biết tôn chỉ tuyệt sẽ không sai lưu thi mịch khẳng định nói tôi trầm hít sâu một hơi ý của ngươi là tiến hóa sẽ đã sớm chuẩn bị đem cô tô xem như sân bãi thí nghiệm lưu thi mịch gật gật đầu cô tô chỉ là tiến hóa biết trọng điểm sân bãi thí nghiệm mà toàn bộ thế giới mới là tiến hóa biết sân khấu tôi trầm chân mày cao lại đôi mắt cổ xuống lâm vào suy tư tiến hóa sẽ xem ra so với hắn tưởng tượng càng thêm điên cuồng vậy mà vì nhân loại tiến hóa không tiếc đào xuyên tinh cầu để cho trôn sâu ở dưới đất thế giới dưới lòng đất lại xuất hiện tại thế còn đem toàn bộ thế giới nhân loại toàn bộ đều kéo vào thí nghiệm chẳng có thể làm ra điên cuồng như vậy、chuyện. có thể tưởng tượng được toàn bộ tiến hóa biết thành viên đều là người nào tương lai đối diện với mấy cái này người điên cuồng tuyệt đối là một hồi khoáng thế đối quyết đến nỗi lưu thi mịch đoán chừng chính là tiến hóa biết nhân viên ngoài biên chế khoảng cách nhìn thấy chân chính tiến hóa sẽ thành viên nòng cốt còn có khoảng cách không xa bất quá lưu thi mịch cho tin tức đã đầy đủ dùng tiến hóa sẽ quốc nội căn cứ đây chính là tin tức trọng yếu chỉ cần đem cô tô thanh trừ sạch nhất định có thể hiểu rõ tiến hóa biết đại bộ phận chân tướng tô trần bây giờ liền nghĩ thông qua cô tô tiến hóa sẽ quốc nội căn cứ tìm được toàn thế giới tất cả thế giới dưới lòng đất cửa vào ngăn cản p ấ n hoa bông xuống để cho biến dị động thực vật tiến hóa đ ỉ n h chạy xuống bây giờ biến dị động thực vật tiến hóa thật sự là khoa trường đã có lục hải không tam tê cá mập lớn tương lai cũng không biết những sinh vật này sẽ tiến hóa đến cái dạng gì vạn nhất có một ngày xuất hiện có thể lên thiên nội địa tiến vào vũ trụ sinh vật biến dị hắn cũng sẽ không quá mức kỳ quái t ô trầm gật gật đầu lưu thi mịch ngươi tin tức này rất trọng yếu nhưng để cho ta mang ngươi rời đi thế giới dưới lòng đất hơn nữa thả ngươi không dễ dàng như vậy ngươi nói chuyện không giữ lời lưu thi mịch ánh mắt cả kinh núm n g ự nhẹ nói ta nói chỉ là mang ngươi rời đi thế giới dưới lòng đất cũng không có nói chúng ở giữa ta không thể làm cái khác tôi trầm n g h i ề n ngấm nợ nụ cười ánh mắt đánh giá mắt lưu thi mịch chỉ thấy lưu thi mịch người mặc cổ trang tay áo phiêu diêu lại thêm giới phim ảnh một trong tứ đại tiểu hoa địa vị dáng người tướng mạo cũng là đình cấp hắn đã thu tứ đại tiểu hoa trong đó từ tích nguyện cùng long ngữ băng còn kém lưu thi mịch cũng không biết tung tích tống kinh ngữ cái này thu nhận tứ đại tiểu hoa thành i ể u hắn cũng không muốn bỏ lỡ nhất là lưu thi mịch có thể ngự kiếm phi hành giống như cổ đại kiếm tiên đồng dạng phần này xoái khí thật sâu hấp dẫn hắn nếu là hắn cũng có thể, ngự kiếm phi hành, là hắn có thể dùng để thuần vạn vật năng lực ngưng tụ ra thanh quang trường kiếm tiếp đó tại dùng l vậy hắn tránh không được quốc nội cường đại nhất kiếm tiền sao vì năng lực vì trả về bội xuất vì trong lòng thu nhận hàm mê lưu thi mịch nhất thiết phải thu nhận lưu thi mịch cảm thấy không đúng theo bản năng đưa tay che vị trí trọng yếu xấu hổ chừng mắt nhìn tô trầm người người đuồng nghịch lưu manh cái này đều tận thế ngươi bây giờ trong tay ta ta nếu là đuồng nghịch lưu manh ngươi còn có thể liên tiếp từ trên tay của ta đào thoát lưu thi mịch nao nao ngẫm nghĩ một chút thật đúng là chuyện như vậy nàng đích xác biết phi hành nhưng tô trầm năng lực bây giờ muốn giết chết nàng dễ như trở bàn tay nhưng tô trầm lại năm lần bảy lượt buông t h a nàng cái này cũng nói rõ tô trầm là cái hết lòng tuân thủ cam kết nam nhân cho nên nói bây giờ đặt tại trước mặt nàng chỉ có hai con đường một là vĩnh viễn vây chết tại lòng đất này thế giới bên trong hai là khuất thân cho tô trầm trở về mặt đất thế giới tự do bay lượn lưu thi mịch lâm vào trong c u ố n quýt nàng giữ mình trong sạch chẳng lẽ muốn vì mạng sống hy sinh trong sạch nếu là đổi lại người khác nàng tuyệt đối không m u ố n nhưng trước mắt nam nhân là tô trầm ngược lại cũng không phải không được tô trầm năng lực nàng rất rõ ràng lại thêm tô trầm làm người nàng rất tán thành ngoại trừ có chút hoa tâm không có gì không đúng hơn nữa hoa tâm thế nào người nam nhân nào không hoa tâm nếu là nhìn như vậy t ô trầm không có gì khuyết điểm t ô trầm hai con mắt hiếp lại nhìn xem lưu thi mịch hắn phát hiện lưu thi mịch trên người thiện ý vậy mà tại tăng thêm trong lòng hắn nhất định n é t miệng lên nhà n n h ạ t cười trở thành bất quá hắn liền nghĩ nghe lưu thi mịch chính miệng đáp ứng t ô trầm thản n h i ê nói n còn cân nhắc cái gì ta đây là thông chi không phải thương lượng với ngươi lưu thi mịch toàn thân run lên cắn chặt khỏe môi khẽ n g n g đầu gương mặt tràn đầy đỏ ửng nhìn xem t ô trầm ánh mắt có oán hận nàng hít sâu một hơi thỏa hiệp cúi đầu mỗi tiếng nói ta ta đồng ý chương ba trăm sáu mươi lăm kiếm khí ngăn dọc chương ba trăm sáu mươi lăm kiếm khí ngăn dọc tô trầm nhãn tình sáng lên n é t miệng lên ý cười trong lòng trong bụng n ở hoa không nghĩ tới lưu thi mịch thật sự đáp ứng lưu thi mịch là một trong tứ đại tiểu hoa nhưng dáng người tướng mạo gần với tứ đại tiểu hoa đứng đầu tống kinh ngữ là điển hình cổ điện mỹ nữ một cái nhăn mày một nụ cười giận dữ một t oán ở giữa khắp nơi lộ ra mê người vũ mị cũng đừng nhìn lưu thi mịch thân ở tốt xấu lẫn lộn trong vòng nhỏ nhưng nhìn người rất không tệ thậm chí còn có tổ chức thần bí che chở bối cảnh thâm bất khả trác nhưng kể cả nữ nhân như vậy đều bị hắn tô trầm cầm xuống đơn giản quá xấu rồi lưu thi mịch ngươi hy vọng ngươi sẽ thật tốt đ ợ i ta lưu thi mịch mắt liếc tô trầm nũng nịu nhẹ nói yên tâm ta đối ta nữ nhân cũng là rất ôn n u tô trầm khẽ cười nói hoa tâm đại la bạc cũng không biết người lừa bao nhiêu cái nữ nhân lưu thi mịch ánh mắt thú oán tô trầm khoát tay á o ta chưa từng lừa gạt nữ nhân mỗi một cái nữ nhân đều là cam tâm tình nguyện đi theo ta nếu là các nàng muốn rời đi ta ta cũng sẽ không n g ăn trong lòng của hắn thầm nghĩ ngoại trừ sổ phí hạ lãnh t ì n cơ cố nhược hy các nàng ba cái tại cố định trong doanh địa thu nạp tận thế người sống sót những nữ nhân khác dám can đảm tự tiện rời đi h ả i cảnh nhất hào ta gặp một cái g i ế t một cái không chút lưu tình nhân loại ở giữa để cho người thụ thương chính là phản bội không có một cái nào nữ nhân dám phản bội hắn tô trầm lưu thi mịch bất đắc dĩ thở dài hướng vận mệnh túi đầu tô trầm ngươi tháng tô trầm h í p mắt lại ta lúc nào thua qua giống như thật không có lưu thi mịch cười khổ lắc đầu vậy không phải tô trầm nhún n ú a i lưu thi mịch nhãn tình sáng lên mắt nhìn chung q u n h nung hiệu nhẹ nói vậy ta liền làm khó dễ ngươi một chút đây là thế giới dưới lòng đất ta cũng không hy vọng trời làm chăn đất làm giường ta muốn một cái chỉ có hai người chúng ta đơn độc không gian cái này một mảnh cũng đã bị tô trầm thiêu thành cho tàn khu vực căn bản không có ngăn giữ chỗ ngoại trừ trời làm chăn đất làm giường thật đúng là không có tốt việc làm địa điểm nàng cũng không tin tô trầm là văn ă n g tất nhiên đem cơ bom thổi mìn lớn như vậy vậy thì thực hiện việc không thể thực hiện năn đề không chừng còn có thể giữ lại trong sạch thật là một cái ý kiến hay lưu thi m ị c h đắc chí tự cho là làm khó tô trầm nhưng mà tô trầm mỉm cười con mắt hoàn thành v ư ợ nha không có vấn đề ta cho ngươi tìm đơn độc khu vực nhờ ngươi không lời nào để nói lưu thi mịch sửng sốt một chút không thể tin nhìn một chút tô trầm ngươi thật có biện pháp làm đến còn không đợi tô trầm nói chuyện đồ sơn có cho bay cái khinh khỉnh n g ư ờ i nữ nhân này thực sự là sẽ cho không còn tưởng rằng có thể đưa ra vấn đề nan giải gì trầm ca có một trăm l o ạ i phương pháp làm đến ngươi nói nan đề lưu thi mịch đôi mi thanh tú nhữ chặt gương mặt không tin làm sao có thể phương viên cái này một mảnh nàng cũng đi qua bao nhiêu qua lại nhưng không có bất luận cái gì có thể làm nổi ẩn nấp không gian chỗ nhưng tô trầm đã tính trước còn có con hồ ly đó lỗ hai nữ nhân cũng khoe khoan khoác lác phán phất nàng lưu thi mịch tất t u a một dạng trong lòng lưu thi mịch đánh lên trống chẳng lẽ nàng thật muốn mang đá lên đập chân của mình nàng hít sâu hai cái cứng cổ nói mặc kệ các ngươi nói thế nào điều kiện của ta cho hẳn là không làm khó được vô địch thiên hạ tô trầm a tô trầm cười h ắ t hắc không làm khó được vừa mới nói xong tô trầm tay phải trên không trung vẽ một tròn một đạo dưới kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh vô căn cứ mà ra lưu thi mịch một chút thì nhìn mắt tròn váng cả người đứng chết chân tại chỗ nàng kinh ngạc nhìn về phía tô trầm hỏi đây là cái gì tay không tạo sơn động năng lực tô trầm biết môi nào có loại năng lực này ta đây là tiến vào dị thứ nguyên không gian lối vào ngươi theo ta đi vào liền biết can đoan thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì dị thứ nguyên không gian lưu thi mịch mắt lộ ra hoảng sợ ngươi như thế nào liền năng lực lợi hại như vậy đều đã t h ứ c t ỉ n h bởi vì ta vô địch thiên hạ tô trầm cười h í p mắt nói đây không phải ngươi nói sao lưu thi mịch trầm mặt lại nàng thật đúng là mang đá lên đập chân của mình sớm biết cũng không nhắc lại bất quá cũng tốt có thể cùng tô trầm tại đơn độc không gian làm việc dù sao cũng so tại thiên bị chiếu đất chỗ hảo nàng trọng trọng thở dài thực sự không có cách nào hạn chế tô trầm nhận bệnh nói đi thôi tôi trầm bày một dấu tay xin mời hơi hơi không người nói nữ sĩ ưu tiên lưu thi mịch không phải tức giận bay cái khinh khỉnh thừa nhẹ một tiếng đi vào lục sắc quang ảnh bên trong tôi trầm mỉm cười quay đầu nhìn về phía đồ sơn có cho có cho ủy khuất c á c ngươi hai giờ đồ sơn có cho ý vị thâm trường cười cười trầm ca ngươi cần phải thêm chút sức ta xem vị tỷ tỷ đẹp đẽ này cũng không có dễ dàng đối phó như vậy yên tâm ngươi trầm ca thực lực ngươi còn không hiểu không ngươi cũng ngoan ngoãn ta còn có thể sợ nàng tôi trầm ớt ngược đạo ta đây không phải cho người cố lên đi đồ sơn có trò dụng tâm đạo không cần đến ta sợ thêm qua kình ngươi tỷ tỷ này không tiếp tục được tô trầm cười nói hắn khoát tay áo t ố t ngươi liền chờ ta tin tức thắng lợi a nói xong hắn bước vào quang ảnh bên trong ngược lại hắn có thể xuyên thấu qua vận b ẻ o biến hình nhảy vọt không gian thấy rõ ràng đồ sơn có cho an n g uy nếu thật là đồ sơn có cho gặp phải nguy hiểm hắn sẽ trước tiên đứng ra hỗ trợ dù sao đồ sơn có cho là cái thứ nhất cho hắn ba lần trả về khen thưởng nữ nhân hắn phải hào hào chân quý tô trầm tiến vào nhảy vọt không gian hắn nhìn thấy hai tay ôm ở trước người khẩn trương bất an lưu thì mình hít mắt lại thuật tay tắt đi nhảy vào không gian c d ị thứ nguyên không gian liền hai người chúng ta cái này thỏa mãn điều kiện a lưu thi mịch khỏe môi đều muốn bị cắn r a máu nhãn trâu xoay động tiếp tục làm chống cự nhưng chúng ta có thể nhìn đến thế giới bên ngoài ta không quen vốn là bên ngoài cũng không có cái gì người t ô t r ầ m t r ầ m dãi hướng đi lưu thi mịch hông chi giữa ban ngày chẳng phải là càng thêm kích động lưu thi mịch vừa định nói cái gì t ô t r ầ m liền nhỏ tới sau hai giờ lưu thi mịch tình trạng kiệt sức k é ở nhảy vọt trong không gian nàng mặt mũi tràn đầy v à bừng ánh mắt mê ly vừa mới hết hệ thật sự là kích động thì ra làm việc là vui sướng như vậy、chuyện. hơn nữa còn tại tương đương với dưới ban ngày ban mặt lòng của nàng không có một khắc không nhắc tới c ổ họ tô trầm cũng vui vẻ ở trong đó thoải mái không được hắn c h ầ m dại đứng lên k h ắ p khuôn mặt là ý cười trong lỗ t hai càng là chuyển đến dễ nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống Đinh, bình, thu nạp tiến, cơ sở báo khỏa. Đinh, hai ngày trước, lưu thi mịch tiêu chai suối, tiến, hai thi tiêu túi túi, tiến, ngày nước thống bình, nạp ngày lương thống nạp mịch hao hệ thu khỏa. mịch hao khô, hệ thống trả về thu trước, một khỏa biến dị đàn, hệ thống trả trước, một trả lưu lưu cơ cơ báo sở về về thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị chu hoàn đản thức ăn sau có thể giáp tình năng lực kiếm khí n g a n g dọc lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm nhãn tình sáng lên trong lòng hiện lên cảm giác h ư n phấn kiếm khí n g a n g dọc danh tự này nghe xong liền bà khí hoàn mỹ phù hợp cổ đại kiếm tiên khí chất hơn nữa cái này chu hoàn cũng là cực kỳ hiếm thấy lâm nguy loại chim bình thường gặp đều không thấy được phấn hoa bông xuống sau liền càng thêm thơt theo lý thuyết kiếm khí tung hoành năng lực này cùng trưởng khống vạn vật năng lực trên cơ bản giống nhau như lúc cũng là cực kỳ cường đại năng lực thăng cấp mười phần hắn tô trầm lại càng ưa thích nếu là thường gặp năng lực t ỷ như a n biến dị chim en trứng lấy được s u lợi tị hại cùng người nhẹ như hiến năng lực cái này dùng đến căn bản không có s u ấ t t r ú n g chỗ tiên kỳ những thứ này phổ thông loài chim cho năng lực còn có chút tác dụng nhưng theo tận thế độ khó để t h ă n g những năng lực này hoàn toàn không đáng chú ý mà biến dị phượng đầu hiến hải âu c h ứ n g thức tỉnh trưởng khống vạn vật năng lực cùng với biến dị chu hoàn đạn thức tỉnh kiếm khí tung hoành năng lực tuyệt đối là tương lai cường giả độc nhất vô nhị năng lực cho dù là có người khác nắm giữ cũng sẽ không có hắn tô trầm năng lực đẳng cấp cao dù sao toàn thế giới trừ hắn có gieo hạt trả về hệ thống ai còn có thể vô hạn t r ư ư n g ơ i vậy mà cũng b i ế trầm t ư ngươi ờ n cũng g biết. 366, người vậy mà cũng biết. Tô chầm lập tức từ cơ sở ba o khỏa bên trong lấy ra m ộ ư ơ i khỏa biến dị chu hoàn đản một viên tiếp lấy một viên bỏ vào trong miệng nuốt vào âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên kiếm khí ngang dọc nhất cấp thức tỉnh túc chủ có thể tự do khống chế kim loại t r ư ờ n g kiếm tôi trầm nhữ nhữ chân mày kiếm khí tung hoành năng lực giới thiệu thật đơn giản bất quá chữ càng ít năng lực càng mạnh kiếm khí tung hoành so với tưởng tượng cường lực t ô trầm đem m ư ơ i khỏa biến dị chu hoàn đản ăn xong lập tức dùng để thuần vạn vật năng lực ngưng tụ ra một cái dài hai mét thanh quan trừ kiếm hắn thuận tay đem thanh quang trường kiếm ném ở nhảy vọt trong không gian hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt kết nối vào thanh quang trên trường kiếm thanh quang trường kiếm vốn là sẽ trong nháy mắt rơi vào bên trong hư không có thể rơi xuống đến một nửa lại dừng lại lơ lửng ở giữa không trùng không có tiếp tục rơi xuống tô c h ầ m ý niệm khống chế thanh quang trường kiếm chỉ thấy thanh quang trường kiếm lập l o ạ thanh quang phi tốc ở bên cạnh hắn v ầ n quanh mua kín không kẽ hở ánh mắt hắn sáng lên khoe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên không hổ là kiếm khỏe miệm nổi lên nụ cười Tiếp t chế đó khống h n a lưu a n g thi r ư ờ n g mịch n nghe được trong không gian không ngừng kiếm khí tiếng rít nàng nao nao theo bản nàng quay đầu nhìn sang không nhìn không sao khi thấy tô trầm ngự kiếm phi hành trên mặt không khỏi hiện lên kinh hãi biểu lộ c ò n ngươi chấn động năng lực này không phải liền là nàng kiếm khí tung hoành sao cần phải thức tỉnh kiếm khí tung hoành cần chính là cực kỳ hiếm hoi biến dị chu hoàn đản biến dị chu hoàn đản toàn thế giới đều ít đến thương cảm như thế nào tô trầm sẽ có được đâu cho dù là nàng cũng là biết được thế giới sẽ đại biến sớm dùng hết phương pháp nhận được một cái chu hoàn lúc này mới thu được kiếm khí tung hoành năng lực nàng vạn vạn không nghĩ tới nàng hao hết thiên tân vạn khổ lấy được kiếm khí tung hoành năng lực tô trầm vậy mà cũng biết cái này quá làm cho nàng cảm thấy ngoài ý mớn lưu thi mịch k h é châu mày nói tô trầm ngươi vậy mà cũng biết kiếm khí tung hoành ngươi là thế nào lấy được tôi trầm s ư n g sở tiếp đó h i ế p mắt ngự kiếm bay đến bên cạnh lưu thi mịch hơi con g người tại thanh quang trên trường kiếm túi đầu nhìn xem lưu thi mịch không phải liền là kiếm khí tung hoành sao ta đã sớm biết cái này năng lực không có khả năng lưu thi mịch nhãn t ỉ n h sáng lên trầm giọng nói ngươi nếu như là trước kia biết cái này năng lực tại đài truyền hình cao ốc ngươi tuyệt sẽ không thả ta đi trong lòng tôi trầm lạc đăng một chút không nghĩ tới lưu thi mịch chẳng những ký ức hảo hơn nữa năng lực phân tích cũng rất mạnh nhanh như vậy thì nhìn thấu hắn lời nói bên trong vấn đề còn tiến hành phân kích thật là có chút đáng sợ quả nhiên lưu thi mịch nữ nhân này không có đơn giản như vậy không đơn thuần là một trong tứ đại tiểu hoa bối cảnh cũng rất cường đại còn có thể gia nhập và o h ó a sẽ trên thân cơ hồ tất cả đều là bí mật bất quá những bí mật này đều giấu ở lưu thi mịch trong nội tâm bề ngoài có thể nói là nhìn một cái không sót gì tô trầm biểu lộ không thay đổi k h ẽ cười nói ta chỉ là không muốn tổn thương ngươi thôi thật coi trước đó ta bắt ngươi không có cách nào lưu thi mịch nháy mắt mấy cái tay v i ệ n cái c ầ m âm thanh lạnh lùng nói không đúng ngươi chắc chắn là mới vừa thu được kiếm khí tung hoành năng lực tô trầm nghi hoặc hỏi ta vừa mới ngự kiếm lợi hại như vậy ngươi làm sao còn hoài nghi bên trên ta bởi vì ngươi theo ta lần thứ nhất thu được kiếm khí tung hoành năng lực một dạng đều thích làm một chút loại loại động tác lưu thi mịch bình tĩnh đáp lại tôi trầm con mắt hiếp lại ta thích ngươi cũng không cần đ o á n bò ngươi r ấ a thích nhưng ta gặp phải ngươi nhiều lần như vậy vì cái gì lần này mới bày ra đâu lưu thi mịch hỏi ngược lại tôi trầm nuốt xuống n ư ớ c miếng có chút không biết trả lời thế nào hoang nôn dù sao cũng là hoang nôn cùng chân thực không giống nhau luôn có bị đâm thủng nguy hiểm húng chi lời nói dối của hắn là tạm thời biên ra làm sao có thể một điểm thiếu sót không có t ô trầm cũng không muốn đem hắn gieo hạt trả về hệ thống để lộ ra tới cho dù quen thuộc hắn lý thư nghi bọn người không biết lưu thi mịch mới theo hắn hai giờ đương nhiên cũng không khả năng tiết lộ cho lưu thi mịch bất quá cái này lưu thi mịch giống như ẩn ẩn có chút vạch trần chân tướng cảm giác quả nhiên lưu thi mịch túi đầu trầm m ặ c một chút tiếp đó đột nhiên ngần đầu hai mắt sáng lên nhìn xem tô trầm n g ư i chấm ngưu chấm trong lòng thầm nghĩ cướp đoạt nữ nhân năng lực năng lực ta như thế nào không biết còn có năng lực này lưu thi mịch lại hiểu lầm tô trầm biểu lộ ôm lấy bả vai mắt liếc tô trầm vẫn là ta thông minh một chút liền đem ngươi nhìn t ấ u nàng làm như có thật nói khó trách ngươi vẫn muốn thu phục mỹ nữ n g u y ê n lai、like、là đem cường đại mỹ nữ xem như ngươi đ ể thăng năng lực chất dinh dưỡng ngươi nói là chính là a tô trầm có chút không thể làm gì nói mặc dù lưu thi mịch không có đoán được hắn gieo hạt trả về hệ thống nhưng đoán càng quá đáng còn cấp đoạt mỹ nữ năng lực có năng lực như thế hắn đều không muốn bất quá so với để cho lưu thi mịch hiểu lầm dù sao cũng so để cho nàng biết gieo hạt trả về hệ thống muốn hảo lưu thi mịch bay cái khinh khỉnh nhìn để cho ta nói chúng đi tô trầm nhún bay ngươi lợi hại chẳng lẽ liền không sợ ta qua sông đoạn cầu sa ngươi không phải là người như thế và n g không thì ta cũng sẽ không cùng ngươi đi vào nơi này lưu thi mịch đã tính trước đạo ngươi đối với ta vẫn không hiểu rõ tô trầm mỉm cười ngay sau đó hắn vung tay lên đi ra ngoài đi thời gian dài thể lực của ngươi nên không chịu nổi lưu thi mịch gật gật đầu nhưng nhìn đến trên thân nhìn một cái không xót gì gương mặt nổi lên đỏ h n g nàng cắn khoe miệng mỗi tiếng nói ngươi ngươi cho ta bộ y phục mặc một chút cũng không thể để cho ta như vậy đi ra ngoài đi tô trầm đánh ra mắt khẽ cười nói không có việc gì chung quanh đều không người ngươi sợ cái gì còn không có một cái dài thai hồ ly nữ nhân sao liêu thi mịch nói nàng là h ồ tộc người không tính là nhân loại tô trầm đúng sự thật nói ta mặc kệ nhân loại nên mặc quần áo ra ngoài ta cũng không phải người nguyên thủy lưu thi mịch n ú n g i ị u nhẹ nói tô trầm nghiền ngâm nợ nụ cười đi liền mượn ngươi bộ quần áo nhớ kỹ lần sau đưa ta lưu thi mịch hít sâu hai cái nàng thực sự cầm tô trầm không có cách nào trả lại ngươi nhanh lên cho ta quần áo tô trầm nói d ỡ n ở giữa từ cơ sở bao k h ỏ a bên trong lấy ra một bộ quần áo cho lưu thi mịch lưu thi mịch mặc hào sau theo tô trầm rời đi nhảy vọt không gian nàng bây giờ đối với tô trầm có nhận thức mới nam nhân này so với nàng tưởng tượng càng thêm cường đại không nói trước cấp đoạt nữ nhân năng lực chỗ cường đại có thể có không gian loại năng lực hơn nữa còn đang nhảy dược không ở giữa bên trong bảo trì thể lực x ô n g vào hai giờ liền biết người này tố chất thân thể có nhiều ưu tú đang nhảy dược không ở giữa bên trong nếu không phải là nàng ở vào bị động không chút tiêu hao thể lực nàng đã sớm mệnh chết ở bên trong tô trầm cũng đối lưu thi mịch sinh ra h ứ n g thú n ồ n g hậu lưu thi mịch hơn xa hắn nhìn thấy đơn giản như vậy có thể thông qua quan hệ tiến vào tiến hóa sẽ còn có thể trong ngắn hạn biết tiến hóa biết đại thể phương hướng chiến lược điểm này cũng không phải là bình thường người có thể làm được húng chi lưu thi mịch thông minh tài trí cao hơn nhiều người bình thường cho dù tư thanh định cũng rất khó cùng so sánh bất quá tô trầm cũng không tính thông qua năng lực biết lưu thi mịch nội tình cùng hắn lại không có quan hệ thế nào mà còn chờ lưu thi mịch cùng hắn quan hệ thêm gần một bước đến lúc đó liền xem như không muốn nghe lưu thi mịch cũng biết nói thẳng ra tô trầm cùng lưu thi mịch mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đi ra nhảy vọt không gian đồ sơn có cho vừa thấy được bọn hắn khoanh tay ý vị thâm trường nói không tệ vậy mà có thể đang nhảy dược không thời gian vận động hai giờ hai ngươi thể lực so phổ thông nhân loại đều cường đại hơn chương ba trăm sáu mươi bảy hỗn độn thế giới dưới lòng đất chương ba trăm sáu mươi bảy hỗn độn thế giới dưới lòng đất t ô trầm hai con mắt h i ế p lại cười nói có cho ngươi c ó muốn hay không thể nghiệm một chút ngươi còn có thể lực sao đồ sơn có cho cười dân nói còn có thể vận động hai giờ tô trầm nói khẽ đồ sơn có cho phát hiện tô trầm trên mặt có chút nghiêm túc trong nội tâm nàng hoảng hốt vội vàng khoát tay cự tuyệt ta vẫn tính toán ta kinh nghiệm hai giờ nhưng không có thể lực về nhà tô trầm cười nhẹ lắc đầu ngươi nếu là muốn về nhà bây giờ nhưng phải nghĩ biện pháp tìm được đường về nhà ta cũng tìm không ra đồ sơn có cho bất đắc gì nói lưu thi mịch lông mày nhữ một cái nhìn về phía tô trầm âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi có thể nói muốn dẫn ta rời đi làm sao còn phải trước tiên cho nữ nhân này đưa về nhà đồ sơn có cho vẫn lên bộ ngực chừng mắt nhìn lưu thi mịch như thế nào ta tới trước liền không thể để cho trầm ca tiễn ta về nhà nhà ta thế nhưng là cùng ngươi trầm ca làm giao dịch ta còn làm ra hy sinh lưu thi mịch hầm hư đạo n g ư ơ i cái kia hy sinh ta đã sớm làm qua ngươi thần khí cái gì đồ sơn có cho không giữ mồm giữ miệng đạo ai thần khí lưu thi mịch khẽ giật mình nháy nháy mắt nói ngươi nói ngươi cũng đã làm hy sinh không tệ đồ sơn có cho trên mặt hiện lên kiêu ngạo trầm ca rất ôn u cảm giác không tệ ngươi lưu thi mịch đá khẩu không trả lời được không nghĩ tới trong một ngày vậy mà gặp phải hai cái người không chọn nổi tô trầm nhẹ nhàng vất tay mỉm cười nói bây giờ không phải là khen ta thời điểm vẫn là nghĩ biện pháp tìm nhà ngươi lộ à. đồ sơn có cho một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tô trầm đầu dao động giống như trống lúc lắc ta thật sự tìm không thấy mặc dù ta là thế giới dưới lòng đất hồ tộc công chúa nhưng ta một mực trong nhà một lần bên ngoài đều không từng đi ra ngoài tô trầm khép tao mày tự lẩm bẩm lần này phiền thoái ngay cả người địa phương cũng không biết tình huống ta cái này đi đâu biết đâu lưu thi mịch kinh hãi nhìn xem đồ sơn có cho kinh ngạc nói ngươi lại là thế giới dưới lòng đất người như thế nào không giống sao đồ sơn có cho hồn nhiên nhìn xem lưu thi mịch lưu thi mịch há há mồm nàng một cái lòng đất thế giới người cũng chưa từng thấy làm sao biết giống hay không ta chỉ là hiếu kỳ ngươi là thế nào từ thế giới dưới lòng đất đi ra ngoài ta từ tiền giang mỏ than một cái khe hở bỏ lên đồ sơn có cho thản nhiên nói tiền giang mỏ than ngươi lại là từ tiền giang mỏ than đi ra ngoài cái tia thế giới dưới lòng đất người lưu thi mịch gương mặt không thể tưởng tượng nổi nàng k ẽ thở dài lẩm nói tôi a sớm nên trầm không, ngươi, ngươi cười cười không tin nói người chớ gà ta ta cũng nhìn qua tiền giang mỏ than tin tức ta làm sao lại liên tưởng không đến cùng thế giới dưới lòng đất có liên quan lưu thi mịch hít sâu hai cái lắc đầu người không nên ép ta có một số việc người biết không có chỗ tốt tôi trầm con mắt hơi híp nhìn một chút lưu thi mịch quả nhiên n g ư ơ i không đơn giản lưu thi mịch vội vàng nói sang chuyện khác ngươi cùng xoắn suýt thân phận của ta còn không bằng mau chóng tìm được đường có thể ngươi bây giờ ngay cả đường trở về cũng không tìm tới tô trầm trong mắt hơi h í p lấy ra la bàn tại lưu thi mịch trước mắt l u n g lay ta làm sao có thể tìm không thấy đường trở về ta một đường đi hướng đông tới muốn trở về một đường hướng tây không được sao lưu thi mịch kinh ngạc nhìn tô trầm nghi ngờ nói ngươi chẳng lẽ thường chuẩn bị la bàn nhà ở lữ hành thiết yếu ngươi không có cũng không đại biểu ta không có tô trầm khẽ cười nói kỳ thức hắn cũng sẽ không chuẩn bị la bàn ngoại trừ ưa thích du lịch thám hiểm người ai sẽ thường chuẩn bị la bàn đâu bất quá hắn có cơ sở bá khỏa bên trong chứa đựng toàn bộ thương siêu đừng nói la bản thậm chí ngay cả xe đạp đi núi đều có chỉ là cái này tin tức hắn sẽ không cùng lưu thì mình nói lưu t h i m ị c h hít sâu một hơi gật đầu nói khó trách ngươi có thể tìm tới đường trở về có la b à n là thuận tiện không thiếu tô trầm lắc đầu nhưng cái này thế giới dưới lòng đất rất không đúng có cho là từ tiền giang mỏ than đi ra ngoài cho nên nàng nhà hẳn là tại nam thành hố trời phía đông nhưng ta đi về phía đông lại một chút cũng không thấy nhà nàng đồ sơn có cho gật đầu theo nói ta thậm chí ngay cả nhà ta khí tức đều cảm giác không đến con đường này chắc chắn là không đúng lưu thi mịch lông mày một đám tay vịn cái c ầ m suy xét nói đó chính là lòng đất này thế giới có vấn đề chẳng lẽ nơi này phương hướng cùng vị trí cũng là hỗn độn cùng thế giới trên mặt đất không giống nhau hỗn độn tô trầm nghi ngờ nói ngươi tương đối thông minh cái này hỗn độn thế giới dưới lòng đất là chuyện gì xảy ra lưu thi mịch ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm nói khẽ ta cũng là ngờ tới kỳ thực liền cùng ngươi dị thứ nguyên không gian một dạng thế giới dưới lòng đất mỗi lãnh địa không gian cũng là tách ra theo lý thuyết nam thành hố trời cửa và ở đây có thể cùng hộ tộc lãnh địa có gặp nhau nhưng hộ tộc lãnh địa tại khu vực này căn bản không phát hiện được t ô trầm một mặt mờ mịt nhìn xem lưu thi mịch nhẹ không hiểu lưu thi mịch cười nhẹ lắc đầu chính là h ồ tộc lãnh địa là một cái dị thứ nguyên không gian cùng chúng ta thế giới này không tại một cái trên mặt phẳng có thể địa hình nơi này biến hóa sẽ ảnh hưởng đến h ồ tộc lãnh địa nhưng chúng ta không nhìn thấy h ồ tộc lãnh địa tình huống thật t ô trầm mới chợt hiểu ra c a o mày gật đầu một cái đó chính là nói trừ phi h ồ tộc lãnh địa người tự mình đi ra bằng không thì ta ở đây vĩnh viễn không đến được h ồ tộc lãnh địa không tệ lưu thi mịch gật đầu nói cái này cũng là rất nhiều quốc gia đều quên dưới mặt đất nào cũng rất nhiều tìm không thấy thế giới dưới lòng đất nguyên nhân bởi vì thế giới dưới lòng đất không phải muốn đào được liền có thể đào được tô trầm kinh ngạc nhìn nhìn lưu thi mịch ngươi biết được thật không ít ta đều có chút không muốn phóng ngươi đi lưu thi mịch khẽ giật mình toàn thân đều có chút run run rẩy cười cười xấu hổ ta ta chỉ là ngờ tới đồ sơn có cho l í t qua ta cũng cảm thấy ngươi là ngờ tới căn bản không có chứng cứ rõ ràng bằng không thì vì cái gì cái kia tiến hóa sẽ sẽ đào đất đào ra thế giới dưới lòng đất đâu lưu thi mịch lắc đầu ta đây nào biết được bất quá ta đoán là tiến hóa hội thủ lĩnh học q u y n cổ thư kia bên trong có cái gì ghi chép đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên nhìn về phía tô trầm trầm ca ngươi cảm thấy là thật sao tô trầm nói khẽ rất có thể ánh mắt của hắn quét xuống lưu thi mịch cùng đồ sơn có cho trầm giọng nói các ngươi trước tiên ở chỗ này ta đi một chút liền trở về nói xong hắn dùng để thuần vạn vật năng lực ngưng tụ ra một cái thanh quang trường kiếm sau đó dùng kiếm khí tung hoành năng lực ngự kiếm phi hành phiêu nhiên mà đi tô trầm ngự kiếm phi tốc hướng về phía đông bay đi còn không ngừng để hỏa nhưng hắn đừng nói là giống như đồ sơn có cho hồ t ộ người thậm chí ngay cả một cái biến dị hồ ly cũng không thấy hắn phi hành khoảng cách liền xem như trên mặt đất khoảng cách cũng đã từ nam thành hố trời đến tiền giang n ỏ than nhưng hắn vẫn không có nhìn thấy giống như là hồ tộc lãnh địa chỗ tô trầm t r a o mày đứng lên trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ lưu thi mịch nói là sự thật hôn độn thế giới dưới lòng đất thật sự có dị thứ nguyên không gian hắn khẽ thở dài ngự kiếm phi tốc về tới lưu thi mịch cùng đồ sơn có dung thân bên cạnh đồ sơn có cho kinh ngạc nhìn tô trầm rơi xuống đất ánh mắt bên trong tràn đầy s ù n g bái trầm ca ngươi chừng nào thì sẽ ngự kiếm phi hành thật la đẹp trai tô trầm mỉa đã sấm sẽ chỉ là bình thường không thích dùng đồ sơn có cho vẫn là rất dễ bị lựa nàng gật đầu nói thì ra là như thế bất quá ta nghĩ ngươi vẫn là thường xuyên dùng ta thích nhìn tôi trầm cưng chiều sờ lên nàng đầu hảo sau đó tôi trầm quay đầu nhìn về phía lưu thi mịch sắc mặt trở nên thâm trầm thật đúng là nhường ngươi nói chúng ta đều từ bay ra trên trăm km vẫn không có tìm được h ồ tộc lãnh địa xem ra h ồ tộc lãnh địa thật sự tại dị thứ nguyên không gian lưu thi mịch bình tĩnh gật đầu một cái xem ra ta nói đúng nhưng có cho là thế nào từ tiền giang họ than đi ra ngoài đâu t ô trầm không hiểu hỏi chương ba trăm sáu mươi tám trở lại cửa、vào. t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám trở lại cửa vào đồ sơn có cho mở mịt nhìn xem tô trầm đầy trong đầu dấu chấm hỏi nàng như thế nào nghe không hiểu tô trầm đang nói cái gì lưu thi mịch một chút liền phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề nếu là h ồ tộc lãnh địa là tại dị thứ nguyên không gian theo lý thuyết là không nên cùng thế giới trên mặt đất có tiếp xúc nhưng đồ sơn có cho sống sờ sờ tại trước mắt của nàng lưu thi mịch cau mày đứng lên chẳng lẽ là ta sai rồi sao tô trầm nhìn thấy nghi ngờ lưu thi mịch tiếp tục hỏi nhưng ta bay ra ngoài xa như vậy hay là tìm không đến hộ tộc lãnh địa lại chứng minh ngươi nói đúng hắn hít sâu một hơi đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu tô trầm thật sự là có chút không hiểu rõ hỗn độn thế giới dưới lòng đất nhưng hắn nhớ tới tiến hóa sẽ có thể tìm tới thế giới dưới lòng đất vị trí không chừng tiến hóa sẽ biết như thế nào tại thế giới dưới mặt đất bên trong tìm được dị thứ nguyên không gian kết hợp với lưu thi mịch cho tin tức gần nhất tiến hóa sẽ căn cứ ngay tại cô tô thành cái kia liền đi cô tô gặp một lần cái này tiến hóa sẽ tô trầm hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía đồ sơn có cho tiếp nối nói có cho lần này xem ra là mang ngươi không về nhà được đồ sơn có cho nhẹ nhàng nở nụ cười lộ ra hồn nhiên khuôn mặt tư cười trầm ca ngươi có phần tâm này liền tốt ta không ngại tô trầm trong lòng ấm áp nhất miệng lên ý cười hắn tự tay sờ lên đồ sơn c o i cho đầu cưng chịu nói thật là một cái hảo hải tử đồ sơn c o i cho mặc dù có ba trăm năm mươi tám tuổi nhưng đối với nhân loại tới nói nàng chỉ là một cái vừa đầy mười tám tuổi thiếu nữ hoa quý nàng hai con mắt hít lại biểu lộ mười phần hưởng thụ trầm ca ngươi thật hảo tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười đừng nói nữa ta đều muốn làm thật ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía lưu thi mịch chúng ta đi ta tiễn đưa ngươi rời đi lưu thi mịch cười gật gật đầu hảo tô trầm mỉm cười, sau đó lấy ra la bàn. tìm được phương tây tiếp đó hắn mang theo lưu thi mịch cùng đồ sơn có cho h ư ơ n g thế giới dưới lòng đất phía lối vào đi đến tô trần bọn người rời đi không lâu vừa mới bọn hắn vẫn còn ở vị trí xuất hiện một cái bán kính năm m vòng xoáy màu xanh lam hình dáng q u có ảnh một đội mặc trình tề trên mũ giáp còn có hai cái thai hồ ly hình dạng cầm trong tay trường thương binh khi đám binh sĩ đi ra bọn chúng nhìn chung quanh mắt không khỏi mắt lộ l ử a giận vẫn còn có người đốt cháy hồ tộc lãnh địa thật sự là quá mức nếu để cho ta biết là ai ta nhất định bắt lấy hắn đầu chó chờ sau đó trong không khí giống như có công chúa giận vị vừa mới nói xong vốn là tức giận bất bình hồ tộc binh sĩ ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt kinh ngạc bọn chúng nhìn nhau một cái nhao nhao dùng cái mũi người thật đúng là công chúa giận vị nhanh mau trở về nói cho hoàng đế công chúa vừa mới trở về không thích hợp trong không khí còn có những sinh vật k h á c ngủi chẳng lẽ công chúa bị người bất hiếp muốn tới tìm được chúng ta hồ tộc l ã n h đ ị a thật đáng chết ta muốn đi mang về công chúa dẫn đầu sĩ binh trường hít sâu một hơi quay người hai tay nâng lên ấ n xuống trầm giọng nói yên lặng toàn bộ đều nghe ta các binh sĩ lập tức yên tính trở lại ánh mắt khẩn cấp nhìn về phía sĩ binh trường sĩ binh trường lập tức nói tới hai người đi theo ta những người khác toàn bộ đều cho ta trở về đồng thời do nó bên trong một cái người báo cáo cho đại tướng quân hết t hệ có đại tướng quân định đoạt r trầm rời trở trong trầm ư hướng người phương hướng nhưng người người ờ n tuyển binh ngửi ngửi sơn bọn Những binh lính khác nhưng là trở lại màu lam trong ánh sáng, quang ảnh tán bọn người còn không biết đã có người đi theo bọn hắn g gật điểm đầu, đồ đi đuổi đã đi hai cái coi mùi, lại tiêu biết màu lam lập tức tộc tô theo. theo. Tô theo là cho khác có hồ sĩ, về lưu thi mịch kinh hãi nhìn xem tô trầm thấp giọng hỏi quả nhiên ngươi có cấp đoạt nữ nhân năng lực năng lực bằng không thì năng lực của ngươi như thế nào tăng lên nhanh như vậy tô trầm biễu môi nói ta lời nhác giải thích với ngươi ngươi cho rằng phải thì phải à chẳng lẽ ngươi có thể đánh được ta l ư u thi mịch túi đầu s u ố i quẻ nói cho dù có mười cái ta có thể kết cục cũng giống như vậy tô trầm nhún nhún vai cười nói vậy không phải chờ đến cửa vào ngươi nguyện ý đi đâu liền đi đó ta sẽ làm tròn lời hứa lưu thi mịch trong mắt lóe lên vẻ mất mát nhưng ngẩu lên trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ tô trầm chẳng lẽ ngươi liền không muốn đem ta lưu lại bên cạnh、ngươi? tô trầm lắc đầu ngươi dạng này nữ nhân liền xem như băng lưới đánh cá chế thành l ầ n giam g đoán chừng cũng khốn không được ngươi lưu thi mịch cười một tiếng không nghĩ tới ngươi vẫn rất hiểu ta tô trầm cười nhún núi vai ngươi dạng này nữ nhân bên cạnh ta vẫn là rất nhiều lưu thi mịch trong mắt hơi h í p ngoại vị nói như thế nào từ tích n g u y ệ t cùng long ngữ băng ở chỗ của ngươi cũng không thành thật các nàng thành thật tô trầm thản nhiên nói ta nói với ngươi chính là những nữ nhân khác ngươi r ố t c u ộ có c bao nhiêu nữ nhân lưu thi mịch truy vấn đến k h n g hết hai mươi cái tả hữu a tô trầm khẽ cười nói quả nhiên không có nói sai ngươi thật là một cái hoa tâm đại la b ậ c liệu thi mịch lắc đầu tô trầm cười cười không nói thêm gì rất nhanh tô trầm bọn người một đường hướng tây đi tới thế giới dưới lòng đất lối vào nam thành hố trời đánh ố bọn hắn đi tới đánh ố quay đầu nhìn về phía cửa vào đều ngừng xuống đồ sơn có cho cắn chặt khoe miệng trên mặt cảm giác khó chịu trầm ca cái này cửa vào còn cần giữ lại sao liệu thi mịch khuyên kỳ thực có thể phong điệu để phòng bên trong loại người sinh vật cùng phấn hoa tiếp tục hướng chuyển ra ngoài truyền bá tô trầm tóc mày ánh mắt rơi vào trên đồ sơn co dung thân bên trong dù sao có nhà của ngươi ngươi có muốn hay không phòng đều tỉ ngươi đồ sơn có cho nhìn một chút tô trầm chấp chấp hai mắt bất đắc dí gật gật đầu vẫn là che lại à ta với ngươi cùng một chỗ cũng rất tốt chờ biết rõ làm sao tìm được nhà ta phương pháp chúng ta đang lộng lái vào miệng đi vào cũng không m u ộ n trong lòng tô trầm ấm áp không nghĩ tới đồ sơn có cho để ý như vậy hắn vậy mà vì hắn suy nghĩ muốn phong bế cửa vào kỳ thực cửa vào một p h ò n g tương đương với đoạn mất đồ sơn có cho người đối diện tưởng n h i ệ m dù sao ai biết lúc nào mới có thể tìm được tiến vào hộ tộc lãnh địa, địa phương pháp còn không biết sẽ gặp phải cái gì chuyện trọng yếu hơn vậy tiếp tục tới nam thành hỗ trời tìm tòi thế giới dưới lòng đất chuyện cũng không biết sẽ tới lúc nào tôi trầm mắt nhìn vẻ mặt thành thật đồ sơn có cho nặng ngay gật đầu tin tưởng ta sớm muộn có một ngày sẽ mang ngươi về nhà trầm ca ta tin tưởng ngươi đồ sơn có cho trên mặt hiện lên ý cười tôi trầm quay đầu nhìn về phía lưu thi mịch trầm giọng nói ta đáp ứng mang ngươi đi ra cũng tha cho ngươi đi hiện tại đi thôi lưu thi mịch hít sâu một hơi nói khẽ hảo chúng ta sau này không gặp lại tôi trầm đĩu nợ nụ cười ta tin tưởng chúng ta về sau còn có thể gặp nhau hơn nữa thời gian sẽ không quá ngắn lưu thi mịch trên mặt lộ ra nhà nhạc cười Hỏi. Ngươi, ngươi nghĩ tới ta. lưu thi l mịch trừng hắc hắc. mắt nhìn tôi trầm sau đó tay kết kiếm quyết phía sau lưng bảo kiếm bay ra vào kiếm nằm thẳng tại nàng bên chân nàng nhảy lên nhảy lên bảo kiếm cũng không quay đầu lại ngự kiếm bay đi tôi trầm nhìn xem càng lúc càng xa lưu thi mịch nết miệng lên mịm cười thản nhiên thật là một cái tận thế kỳ nữ độc lai độc vãng giống như chân trời mây thật là khiến người ta nhìn không t ấ u bất quá cũng coi như là biết gốc biết dễ tương lai chắc là có thể nào nặn tròn xoa làm t h i ệ t đồ sơn có cho đi đến bên cạnh tô trầm đưa tay thọc tô trầm eo nhẹ giọng hỏi trầm ca ngươi cứ như vậy thả nàng đi tô trầm nao nao quay đầu mắt nhìn đồ sơn có cho cười nhẹ lắc đầu yên tâm nàng trốn không thoát chương ba trăm sáu mươi chín mục tiêu kế tiếp c ô tô chương ba trăm sáu mươi chín mục tiêu kế tiếp ô tô, 369, kế tiếp, ô tô tô trầm hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía đen như mực thế giới dưới lòng đất cửa vào xác nhận nói có cho t a có thể n ó i cho ngươi t ố t ta t che cửa chúng lại vào, r o n gian ngắn cũng g thời sẽ k h ô n g trở về. Ta về. b i ế t đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng loại ê n đỉnh lông giật giật hai, đi lốt ta thể đầu h xù có e bên c n n h g ư ơ cũng giống lên à nhà. đến đôi chầm Tô mắt lói l quay đầu nhìn về phía đồ sơn có cho k h í p mắt lại không nghĩ tới đường đường hồ tập công chúa tại xã hội l o à i người cũng học được lưu cần phụ h o ạ n đồ sơn có cho xấu hổ t ú i l ầ u xuống mỡ tiếng nói là các tỷ tỷ dạy thật tốt không có gì ít cùng với các nàng học không có đồ vật tốt gì có thể học tôi trầm cười nhẹ lắc đầu thế nhưng là trong máy vi tính điện ảnh cũng đều diễn như vậy đồ sơn có cho hồn nhiên nhìn về phía tô trầm tô trầm khoe miệng khẽ nhúc đích có chút không đành lòng quay đầu đi đi hy vọng ngươi vĩnh viễn tin tưởng trong nhân tính hào quang hắn cùng đồ sơn có cho lại hàn huyên một hồi sau đó tô trầm nhìn vào miệng dùng để thuần vạn vật năng lực ngưng tụ ra một thanh dài đến mười m mở t h a n h quang trường kiếm ánh mắt của hắn sắp bén trường kiếm trong tay v u n g lên toàn bộ thế giới dưới lòng đất cửa vào lập tức sụt xuống ẩm ẩm đinh hai nhức góc đá vụn tiếng va chạm vang lên triệt để toàn bộ nam thành hồ trời thậm chí ngay cả hố đỉnh sổ phỉ ạ chờ sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh giả cũng vì đó cả、kinh. toàn bộ đều thỏ đầu ra nhìn về phía đáy hố trời nhưng nhàn nhạt phấn hoa ngăn c h e tầm mắt của bọn hắn vẫn là thấy không rõ đáy hố xảy ra chuyện gì sophie ạ trong lòng giật mình phượng mi nhữ một cái l ầ m b ầ m nói buổi sáng tôi trầm đi xuống nam thành hố trời không phải là phát sinh chuyện gì không tốt đi nàng nghĩ nghĩ lắc đầu không có khả năng lấy tô trầm b ả n sự cho dù đánh b ấ t quá đối phương cũng có thể thông qua nhảy vọt không gian thoát thân sẽ không phát sinh chuyện gì không tốt sophie ạ tựa hồ thuyết phục chính mình nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía đáy hố từ đầu đến cuối không chịu rời đi nàng vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy tô trầm xuất hiện lúc này mới có thể triệt để yên tâm cùng lúc đó ba cái người mặc cổ đại binh sĩ giáp trụ đỉnh đầu trên mũ giáp có một đôi thai hồ ly cầm trong tay trường thương binh sĩ nhìn xem sụp đổ cửa vào ngần người bọn hắn nhìn nhau một cái trong giọng nói có chút bất đắc dĩ công chúa giận vị vừa vặn đến nơi đây liền không có chẳng lẽ là bị người mang ra cái động này cho dù bị mang đi ra ngoài chúng ta giống như cũng không có gì biện pháp đúng vậy a h ồ tộc là không bị cho phép rời đi thế giới dưới lòng đất dù là công chúa ở phía đối diện chúng ta cũng không thể đi qua vậy hoàng đế bên kia nói thế nào đại tướng quân sẽ bỏ qua chúng ta sao binh sĩ giải k h ẽ thở dài một cái lắc đầu chúng ta đi về trước cùng hoàng đế cùng đại tướng quân ăn ngay nói thật nếu là bọn hắn thật muốn gián tội chúng ta cũng không có gì biện pháp biết rõ hai cái khác binh sĩ gật đầu nói binh sĩ giải khua tay nói đi chúng ta trở về bờm báo nói xong nó liền mang theo hai cái khác hổ tộc binh sĩ rời đi cửa vào bên ngoài tô trầm cùng đồ sơn có cho nhìn xem sụp đổ cửa h à n g nhìn nhau một cái bọn hắn ánh mắt khác nhau đồ sơn có cho trong mắt khó nén thất lạc dù sao khoảng cách về nhà chỉ có cách xa một bước bây giờ lại không muốn biết tới khi nào tôi trầm lại là có vui vẻ cũng có thất lạc vui mừng là lần này hắn vẫn còn có chút thu hoạch ít nhất lấy được lưu thi mịch lấy được trả về bội số còn chiếm được kiếm khí tung hoành năng lực thất lạc cũng là không có tìm được hồ tộc lãnh địa vốn là thu nhận dị tộc mỹ nữ còn có thể xuất phát khen thưởng đặc biệt có thể thu được ba lần trả về bội số vốn là cho là sẽ kiếm lợi phát lại không nghĩ rằng cái gì đều không tìm được tôi trầm nhìn xem đồ sơn có cho trong mắt thất lạc trầm giọng nói có cho chúng ta đi thôi đồ sơn có cho vành mắt bên trong hàm chứa nước mắt nhưng không có để cho nước mắt chảy xuống tới nàng nặng nề gật đầu hảo tôi trầm cười vỗ tiếp đó dắt tay của nàng hướng về thang máy phương hướng đi đến đồ sơn có cho cảm nhận được trong tay ấm áp khoan hậu một cỗ cảm giác an toàn từ đáy lòng tự nhiên sinh ra mặc dù không có về đến nhà nhưng mà có thể cùng trầm ca thân cận như vậy nàng cũng coi như là đáng giá một lát sau tô trầm cùng đồ sơn có cho ngồi thang máy đi tới nam thành hố trời phía trên bọn hắn một chút thang máy liền thấy sổ p h i ạ mang theo sáng tạo không tập đoàn giáp tỉnh già xông tới trên mặt tràn đầy lo nghĩ sổ phỉ ạ liền vội vàng hỏi tô trầm có cho vừa mới đáy hố xảy ra chuyện gì như thế nào phát ra lớn như vậy âm thanh tôi trầm khẽ cười nói không có gì cửa vào bị ta phá hủy vừa mới nói xong chung quanh sáng tạo không tập đoàn giác tỉnh g i ả cực kỳ hoảng sợ không thể tin nhìn xem tô trầm đ ấ y h ố trời thế giới dưới lòng đất cửa vào xuất hiện thời gian dài như vậy không biết chết bao nhiêu người không nghĩ tới cư nhiên bị tô trầm cho phá hủy bất quá đây cũng là là một cái chuyện tốt dù sao bọn hắn rốt cuộc không cần đ ể phòng thế giới dưới lòng đất cửa vào sẽ liên tiếp xuất hiện thế giới dưới lòng đất biến d ị động thực vật cùng loại người sinh vật lần trước loại người sinh vật nhóm tập kích bất ngờ sáng tạo không tập đoàn để cho sáng tạo không tập đoàn tử thương thảm trọng bi thảm cục diện phản phất còn tại trước mắt. k tôi n còn những g trầm thể Bọn mặt không thay đổi chân thành nói ngươi cũng đừng đung lỏng thế giới dưới lòng đất sinh vật một cái so một cái hung mãnh cho dù cửa vào bị ngăn chặn nói không chừng còn sẽ có sinh vật lỗ rách mà ra ngươi vẫn là phải phái nhiều người chú ý tôi a trầm Tô trên mặt lộ ra cam kết hảo ô có ngươi câu này chúc phúc ta nhất định tại thời gian ngắn nhất giải quyết toàn thế giới tất cả phấn hoa bông xuống cửa vào sophie ạ trên mặt lộ ra ý cười cũng không hiểu mà hỏi đúng ngươi chặn lại thế giới dưới lòng đất lối vào sau đó muốn đi cái nào tôi trầm ánh mắt nhìn về phía phương bắc n g ự a khí kiên định lại nghiêm túc mục tiêu kế tiếp cô tô cô tô sophie ạ khắp khuôn mặt là n g h i hoặc ngươi đi cô tô làm gì nghe nói cô tô có tiến hóa sẽ vừa vặn ta muốn tìm tiến hóa sẽ có chút chuyện hỏi một chút tôi trầm hồi đáp tiến hóa sẽ sophie ạ biến sắc hoảng sợ nói có phải hay không vì nhân loại tiến hóa dùng bất cứ thủ đoạn nào cái tia tổ chức ta ác tôi trầm khẽ giật mình kinh ngạc nhìn mắt sophie ạ như thế nào ngươi i b ế tôi tiến hóa biết nội tình.、Sophia、nuốt tiến nội Sophia miếng, vội vàng nói, nước vàng hóa hóa sẽ v n chính là nước là à g o n h ấ trầm là tại cố hương của ta ít t sinh viện cố của quốc, có hương không ít danh viện ông đẹp trầm giọng trầm nói Sophia trong lo ánh mắt nhìn chàn nghĩ, mắt Tô Trầm, chàn đầy lo nghĩ. Tô Trầm, ru lòng lên, nếu đầy tôi trầm đầu lông mày nhướng một chút nhét miệng lên ngoạn vị cười xem ra tiến hóa sẽ quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu nhưng tiến hóa sẽ ở mạnh tận thế cũng thuộc về người trước thiên hạ năng lực của ta các ngươi cũng nhìn thấy ta cũng không tin tiến hóa biết giác tỉnh giả năng lực có thể là ta tô trầm địch chương ba trăm bảy mươi phấn hoa không còn lên cao chương ba trăm bảy mươi phấn hoa không còn lên cao tôi trầm cáo biệt sổ phi ạ mang theo đồ sơn có cho rời đi nam thành hồ trời bọn hắn trở lại hải cảnh nhất hào nghỉ ngơi thật tốt rồi một lần đến buổi tối tô trầm mang theo lý thư nghi bọn người ăn loại người sinh vật vương thịt tiếp đó tự mình đi tới tiểu hải trên đầu một bên ăn biến dị chu hoàn đ à n vừa dùng đồng bộ truyền thanh năng lực cùng tiểu hải thành lập được liên hệ tiểu hải chuẩn bị đi tới cái kế tiếp địa phương chủ nhân đi cái nào tiểu hải hỏi cô tô tô trầm đáp lại nói cô tô tiểu hải mở mịt hỏi đó là nơi nào người đi hỏi tiểu h ổ nó biết tô trầm từ tồn nói tiểu hải đầu hơi hơi điểm hạ ngồi ở tiểu hải trên đầu tô trầm lại vững vàng ngồi ở phía trên tô trầm khẽ cười nói tiểu hải ngươi đừng quên ta còn tại trên đầu ngươi nếu không phải là ngã có thể lực cường rất có thể bị ngươi t é xuống ta ta quên đi tiểu hải trong thành thật mang theo ngượng ngùng không có việc gì lần sau chú ý tô trầm cười nhẹ trả lời tiểu hải từ tiến hóa đi qua trí lực tăng lên không thiếu nghi ngờ hỏi chủ nhân đi cô tô làm gì tô trầm khẽ giật mình hai con mắt hiếp lại nói ngươi hỏi cái này để làm gì ta có chút hiếu kỳ tiểu hải lập tức nói ta muốn nghe nhiều nghe chủ nhân tâm tư về sau dễ trợ giúp chủ nhân tô trầm trong lòng khẽ động con mắt h i p lại thành một đường nhỏ không tệ à hiện tại càng ngày càng có người h ư n g vị、người. ta chỉ là chủ nhân tiểu hải tiểu hải thuần chân đạo trong lòng tôi trầm ấm áp trên mặt mang lên ý cười thật không có hưởng thu phục tiểu hải bây giờ đối với khác thực sự là chân thành có lẽ đây chính là động vật cùng người khác nhau động vật ý nghĩ đều tương đối là đơn thuần mà tâm tư người liền phức tạp tôi trầm gặp tiểu hải thẳng thắn như vậy cũng không có dầu diếm ta muốn đi cô tô tìm xem phấn hoa vông xuống nguyên nhân còn có thế giới dưới lòng đất bí mật tiểu hải mê man nói thế giới dưới lòng đất chính là chủ nhân đến ở đây đi chỗ kia không tệ ngươi có thể tại phấn hoa ở bên trong lấy được tiến hóa nhân loại không thể được cho nên ta muốn đi vào thế giới dưới lòng đất ngừng bên trong phấn hoa tản tô trầm giải thích nói vậy ta về sau còn có thể tiến hóa sao tiểu hải hỏi yên tâm ngươi có thể ăn b i ế n dị động vật thịt vẫn là có thể tiến hóa tô trầm cười nói cái kia quá tốt rồi đi theo chủ nhân là ta vinh hạnh lớn nhất tiểu hải vui vẻ nói tô trầm mỉm cười cắt đứt cùng tiểu hải liên hệ tiếp đó hắn nói khẽ tiểu h ổ quân sư đến lượt ngươi đi ra vừa mới nói xong một tiếng n g u y ệ t vịt huy động cánh âm thanh liền từ tiểu hải trong lỗ t a i truyền ra ra hổ anh vũ tiểu hồ thật nhanh hướng tô trầm bay tới rơi vào tô trầm trên bờ vai dùng bỏ cắt tiệ lâm vũ Nó miệng nhân ôn, như cái ra tôi i đại nhân nói, Ngươi biết ể u nhân nhân, phân chủ phó có c gì? Tô Thành Tô Trầm h ở đâu sao? ỏ b i ế trầm Tiểu mắt Tô t kinh Hồ ánh nhìn phía ngừng lông ngạc mổ vũ, về ngươi muốn đi cô tô Thành. Ơn. đi Trầm cô Tô Tô sớm đã dùng s u lợi tị hại năng lực quan sát qua tiểu hồ phát hiện tiểu hồ đối với hắn thiện ý cùng tiền anh nhi không muốn lên phía dưới tuyệt đối sẽ không phản bội hắn hơn nữa tiểu hồ trí lực rất cao cũng coi là một cái có thể trợ giúp trợ thủ của hắn tô trầm đúng sự thật nói ta tại thế giới dưới mặt đất phát hiện bên trong là hỗn độn thế giới tiểu hồ trầm mặc một hồi tiếp đó nghiêm túc phân tích nói chủ nhân tiến hóa sẽ có thể khó đối phó ngươi thật sự vì tiến vào thế giới dưới lòng đất thứ nguyên không gian đi tìm tiến hóa sẽ sao sợ cái gì ta gặp phải nhiều như vậy biến di động thực vật cái nào dễ đối phó tô trầm nói khẽ tất nhiên chủ nhân hạ quyết tâm ta cứ dựa theo chủ nhân phân p h ó làm việc bất quá ta vẫn còn muốn căn dặn chủ nhân lần này đi cô tô cần phải cẩn thận một chút yên tâm ta hiểu ý ngươi tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề tôi trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười trên mặt một hồi nhẹ nhõm nói xong hắn thuận tay từ cơ sở ba o khỏa bên trong lấy ra mười khỏa biến dị chu hoàn đản một viên tiếp lấy một viên ném tới trong miệng biến dị chu hoàn đản thức tỉnh là kiếm khí tung hoành năng lực trình độ hiếm hoi cùng biến dị phượng đầu hiến hải âu chứng thức tỉnh trưởng khống vạn vật năng lực tương đương bây giờ trưởng khống vạn vật năng lực đã đến t ă n cấp mỗi lần thăng một cấp là rất khó khăn có thể mang đến công hiệu lại hết sức đáng sợ. phía trước nhất cấp trưởng k h ố n g vạn vật năng lực t r ư ở n g khống loại người sinh vật đều hết sức khó khăn bây giờ cấp ba t r ư ở n g k h ố n g vạn vật năng lực hắn cảm giác đều có thể t r ư ở n g khống thượng cổ hùng thú cùng kỳ hơn nữa tam cấp trưởng k h ố n g vạn vật năng lực thậm chí ngay cả không phải sinh vật đều có thể t r ư ở n g khống đây nếu là lên tới mắt cấp không thể có thể t r ư ở n g khống toàn bộ vũ trụ kiếm khí tung hoành năng lực cũng giống như vậy nhất cấp liền có thể ngự kiếm phi hành tốc độ so với thiên sử trị dự cánh nhanh hơn đây nếu là lên tới mắt cấp uy lực không dám tưởng tượng tô trầm cáo biệt tiểu hồ quay người dùng người nhẹ như h ế n cùng không gian mưu khúc năng lực thật nhanh trở lại hải cảnh nhất hào nghỉ ngơi một đêm trôi qua tô trầm sáng sớm cùng lý thư ơ nghi bọn người ăn qua loại người sinh vật vương thịt đi tới tiểu hải nội đình chuẩn bị cho tiểu hải cho ăn nhưng hắn nóng g nhìn phương xa kinh ngạc phát hiện toàn bộ thế giới phấn hoa chẳng những trở nên phai nhạt một chút thậm chí còn không còn tiếp tục trèo cao phải biết trước kia phấn hoa một mực tại từng bước lên cao hơn nữa mười phần nồng đậm tầm nhìn không đến mười m nhưng bây giờ phấn hoa còn kém không thiếu chẳng những có thể gặp độ có thể tới ba mươi m hơn nữa cũng đình chỉ lên cao quả nhiên nam thành hố trời thế giới dưới lòng đất cửa vào đóng lại sau trên thế giới phấn hoa nồng độ hạ thấp rất nhiều cũng không biết địa phương khác còn có cái gì phấn hoa tản cửa ra vào nếu có thể toàn bộ đều đóng lại hoặc đem thế giới dưới lòng đất tản phấn hoa thực vật khu vực toàn bộ đều tiêu hủy cũng có thể làm cho phấn hoa diệt tuyệt tại thế. t ô trầm n é t miệng lên nhàn nhạc cười hít mắt lại không tệ ta lần này thế giới dưới lòng đất hành trình không có phí công làm trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm hắn còn muốn cố gắng gấp b ộ i chỉ để kết thúc hoa này bột phân thế đến nôi phấn hoa tận thế sau đó thế giới chờ tận thế kết thúc lại nói t ô trầm cười nhẹ lắc đầu tiếp đó cho tiểu hải cho ăn n ử a thùng đựng hàng loại người sinh vật vương thịt tiểu hải ăn say sương o n lành bất quá một chút cũng không có để cho hải cảnh nhất hào lắc lư chỉ chốc lát t ô trầm ngồi ở tiểu hải trên đầu ánh mắt nhìn về phía phía trước trầm giọng nói tiểu hồ ngươi đi ra chủ nhân ngươi tìm ta có chuyện gì tiểu hồ âm thanh khoan thai từ tô trầm trước mặt dâng lên tô trầm khẽ giật mình không khỏi cười lắc đầu ngươi như thế nào từ tiểu hải đầu phía trước đi ra ngoài tiểu hồ bay đến tô trầm trước mặt rơi vào tiểu hải trên đầu có chút bất đắc gì nói không có cách nào ta muốn cho tiểu hải chỉ đường một mực tại trong lỗ thai quá khó khăn cho nên ta đi vào tiểu hải x o a n núi tô trầm nhịu nhịu chân mày ta vừa mới cho tiểu hải cho ăn không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng à. không có ta rất khỏe tiểu hồ nói vậy là tốt rồi tô trầm mỉm cười hỏi ngươi cùng ta nói phía dưới bây giờ ta khoảng cách cô tô còn có bao lâu thời i ể u ổ trầm gian h trôi qua rất nhanh tô trầm ngồi ở tiểu hải trên đầu dần dần thấy được một chút hiện đại hóa xã hội kiến trúc cao hút tại phấn hoa trong hải dương hắn nhìn thấy những kiến trúc này lông mày nữ một cái sắc mặt trở nên ngưng trọng lên tiểu hồ phát hiện tô trầm biểu tình biến hóa lập tôi ứ c h chủ n trầm、so、ánh i n mắt nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện hiện đại hóa kiến trúc dùng xô lợi tị hại cùng dư độ chi nhãn năng lực phát hiện trên kiến trúc vậy mà xuất hiện nhân loại t h à n h tẩy lâu thể tiểu hồ không có loại này thành phố bên trong trước mắt nhìn về phía cô tô thành lại chỉ có thể nhìn đến so hộp diêm còn muốn nhỏ hiện đại hóa kiến trúc căn bản không nhìn thấy cùng cho bụi đồng dạng nhân loại nó nghi hoặc hỏi chủ nhân cái này sao có thể biến dị động thực vật không công kích thành thị liền đã rất bất khả tư nghị căn bản không có khả năng có người có thể thành t ẩ y cao úc tô trầm bĩu m ô i nói ta cũng cảm thấy kỳ quái nhưng cô tô thành những cái kia trên nhà cao tầng đích sắc có nhân loại sinh hoạt hơn nữa còn rất khoan thai tự đ ắ c giống như tận thế không có phát sinh tiểu hồ ánh mắt bên trong toát ra kinh hoàng chủ nhân ngươi nói nếu là thật vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút cô tô thành thật sự là quá quỷ dị không có việc gì ta chỉ muốn xem cô tô thành đến cùng xảy ra chuyện gì không chừng những sự tình này cũng là tiến hóa sẽ làm tô trầm suy đ o a nói n tiến hóa sẽ lại là tiến hóa sẽ tiểu hồ có chút c u n g l o ạ n chủ nhân tiến hóa sẽ cảm giác không có người tưởng tượng đơn giản như vậy hết thảy phải cẩn thận làm trọng ta biết bất quá ta tô trầm cũng không phải người sợ chuyện tô trầm h í p mắt lại con người lập lọe tinh quang tiến hóa sẽ càng là c ư ờ n g đại lại càng chứng minh tiến hóa sẽ khả năng giải thế giới dưới lòng đất chân chính bí mật nếu như tiến hóa sẽ yếu đuối vậy coi như tiến hóa sẽ có được tiến vào thế giới dưới lòng đất cổ thư cũng không cách nào dọ xét tới lòng đất thế giới bí mật căn bản vào không được thế giới dưới lòng đất bên trong thứ nguyên không gian mà cường đại tiến hóa sẽ liền có thể phá giải thế giới dưới lòng đất bí mật từ đó biết tiến vào thế giới dưới lòng đất thứ nguyên không gian phương pháp tô trầm vốn là đến cô tô thành chính là muốn biết tiến vào thế giới dưới lòng đất thứ nguyên không gian bí mật lần này hắn liền có hy vọng thành công tiểu hồ bất đắc dĩ mắt nhìn tô trầm biết chủ nhân tô trầm chậm rãi đứng lên hoạt động hạ thân phân phó nói tiểu hồ ngươi thông chi tiểu hải dừng lại chú ý cảnh giới chung quanh gió thổi cỏ lay ta đi cô tô thành đi l o n quanh tiểu hồ gật, gật đầu tiếp đó kỳ kỳ cha cha cùng tiểu hải nói hai câu tiểu hải không có ra một tiếng lại lập tức dừng người lại bất quá nó nhận được tiến hóa cho dù dừng thân trên lưng hải cảnh nhất hào cũng chỉ là hơi động một chút không có chú ý thậm chí ngay cả một điểm cảm giác cũng không có tô trầm hài lòng gật đầu sau đó dùng tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn lập tức trên không xuất hiện một cái bàn kính một em mở hình vòng xoáy lục sắc quang ảnh hắn cất bước đi vào tùy theo quang ảnh tiêu tan tiểu hổ chờ tô trầm tiêu thất nó trọng trọng thở dài bay đến tiểu hải trong lỗ thai tiểu hải lần này cần là chủ nhân giữ nhiều l ệ n người nên làm cái gì chủ nhân sẽ không giữ nhiều l ã n h ít tiểu hải hư nói ngươi người quân sư này cũng dám nói chủ nhân nói xấu chẳng lẽ không sợ chết sao n g ư ơ i n g ư ơ i lớn như thế hình thể như thế nào trở thành chủ nhân c ậ u tiểu hồ hư nhẹ nói chủ nhân nếu là coi ta là cậu đó cũng là vinh hạnh của ta tiểu hải thành khẩn nói ngay sau đó nó trầm trầm nói thế nhưng là ngươi tiểu hồ cũng dám đối với chủ nhân bất kính chúng ta chủ nhân trở về lập tức bẩm báo chủ nhân tiểu hồ tức giận dùng mỏ hôn phía dưới tiểu hải thai đạo tiểu hải đau kêu lên một tiếng nhưng toàn thân liền run đều không run chỉ sợ ảnh hưởng đến trên cơ thể sau lưng hải cảnh nhất hào cùng với hải cảnh nhất hào các nữ chủ nhân nó tức giận nói tiểu h ổ ngươi đang làm gì chẳng lẽ không sợ các nữ chủ nhân bị kinh sợ sao ngươi thật là một cái du m ộ t c ú cục ta tiểu h ổ đi theo chủ nhân thời gian muốn so ngươi dài liền xem như ngươi vứt bỏ chủ nhân ta cũng sẽ không đối với chủ nhân b ấ t kính tiểu h ổ phân hận nói vậy ngươi còn dám nói chủ nhân giữ nhiều len h ít tiểu hải âm thanh lạnh lùng nói ta là lo lắng chủ nhân hơn nữa chỉ là giả thiết thống chi huynh đệ chúng ta ở chung thời gian dài như vậy ngươi vậy mà cùng đối với ta phát hỏa Không b i ế tiểu ta tâm tư, thật ta t cho khổ sự sở. là để cho ta khổ sở. Tiểu hồ chỉ tiếc rèn sắc không thành t h é p đạo tiểu hà yên tĩnh trở lại nó nhớ tới tiểu hồ thường xuyên tại nó bên thai nói chủ nhân lời khen trong lòng liền biết là nó hiểu lầm tiểu hồ nếu là tiểu hồ thật sự có phản loạn chủ nhân tâm hà tất đắng như vậy miệng bà tâm thuyết phục nó tôn kính chủ nhân bất quá nó không rõ vì cái gì tiểu hồ biết nói chủ nhân giữ nhiều lành ít đâu tiểu hải là lấy được tiến hóa nhưng trí lực vẫn là cùng mười tuổi tiểu hải không sai bị lắm căn bản phản ứng không kịp tiểu hồ tâm tư nó nhịn không được hỏi tiểu hồ ngươi lời nói thật nói với ta có phải hay không chủ nhân lần này sẽ gặp phải nguy hiểm tiểu h ổ nhãn tình sáng lên n g o a n b ị nói ứa、uh、không nghĩ tới du một c ú cục tiểu hải vậy mà lớn lên tiểu hải trong lòng k h ẽ động khẩn trương nói đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu h ổ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên nó không nghĩ tới tiểu hải sẽ đối với tô trầm trung thành như vậy hơn nữa tiểu hải phản ứng có thể đã vậy còn quá khoái cảm giác đến chủ nhân sẽ gặp phải nguy hiểm nó trầm giọng nói chúng ta tới cái này cô tô thành khắp nơi lộ ra quỷ dị phấn hoa tận thế b u ô n g xuống đã có hơn hai tháng nhưng cô tô người trong thành loại lại còn giống phấn hoa b u ô n g xuống phía trước sinh hoạt ở đây không có nguy hiểm ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng tiểu hải khẩn trương nói đã ngươi phát hiện cô tô thành nguy hiểm như thế nào không ngăn cản chủ nhân hành động chủ nhân muốn làm gì ta có thể ngăn cản tiểu hồ bất đắc dĩ nói ngươi thế nhưng là quân sư tiểu hải kích động nói ta liền xem như quân sư thi hành cũng là chủ nhân ta có thể có biện pháp nào tiểu hồ l ắ c l ắ c đầu chim đạo vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ tiểu hải khổ sở nói còn có thể làm sao dựa theo chủ nhân a n bài đàng hoàng ở đây lơ lửng nghỉ ngơi thôi tiểu hồ đáp lại nói tiểu hải hít sâu một hơi trầm giọng nói ta nếu là biết chủ nhân vĩnh viễn sẽ không trở về vậy ta liền mang theo toàn bộ hải cảnh nhất hào đem cô tô thành san thành bình điệm tiểu h ổ há to miệng nhưng lời đến khỏe miệng không có nói ra tiểu hải ánh mắt bên trong lập lòe ánh mắt kiên định thậm chí còn có chút thấy chết không sờn thần thái tô trầm đang nhảy dược không ở giữa bên trong đi tới cô tô thành phụ cận trên mặt đất hắn rời đi nhảy vọt không gian dùng không gian lưu khúc năng lực chui xuống đất sau đó dùng người nhẹ như y ế n năng lực đi tới toàn bộ cô tô thành trung tâm dưới mặt đất g ầ m đầu dùng xô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực quan sát đến toàn bộ cô tô thành nhưng cái này xem xét trong lòng tô trầm lập tức lạnh lẽo lưng phát lạnh thậm chí trên thân đều nổi ra gà lên. chỉ thấy cô tô trong thành tràn đầy nhân loại nhân loại giống như thường ngày ở trong thành việc làm sinh hoạt phản phất phấn hoa không tồn tại m ộ t dạng nay liên đã rất q u ỷ dị nhưng còn không phải q u ỷ dị nhất cô tô thành nhân loại thoạt nhìn là sống nhưng lại cùng chết chưa cái gì khác nhau mỗi nhân loại trên thân đều ký sinh lấy một loại biến dị thực vật biến dị thực vật cũng đã mọc dễ nảy mầm có xuyên phá nhân loại làn g r a khiến cho cả người giống như lục la đồng dạng thậm chí có trên người nhân loại biến dị thực vật cũng đã nở hoa kết quả nhưng hạt giống rơi vào trên người nhân loại lập tức liền chui vào trong cơ thể nhân loại trở thành một cái khác kẻ ký sinh nhưng cũng có ngoại lệ cô tô thành chính giữa một cái ba mươi tầng cao trong đại lâu cao tầng sinh hoạt nhân loại nhưng đều là giống như người bình thường hơn nữa mỗi cái đều là đa có thể lực đẳng cấp cao năng lực giác t ì n h giả cùng với cô tô thành bốn phía giải rác ngôi sao rời giạc hoàn hảo nhân loại trên người bọn họ biến dị thực vật c ả n h cây cũng là giả nhân công trang bị căn bản không có bị biến dị thực vật ký sinh tô trầm nháy mắt mấy cái nhấp miệng môi giới lẩm bẩm nói quỷ dị cô tô thành giống như chính là một cái tận thế thí nghiệm tràng chương ba trăm bảy mươi hai cô tô thủ lĩnh chương ba trăm bảy mươi hai cô tô trầm càng là quan sát cô tô thành tình huống lại càng đối với nơi này cảm thấy hứng thú hắn mắt nhìn cô tô trong cao ốc không bị biến dị thực vật lây đ ắ n g người trên mặt hiện lên nhà nhạc n cười xem ra tìm được đột phá cô tô thành thời cơ trước hết từ nơi này cao ốc bắt đầu tô trầm còn không rõ ràng lắm cô tô đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá cô tô trong cao ốc nhân loại cũng là trạng thái trung lập ngược lại phụ cận giải rác nhân loại có ác ý hắn càng muốn tin tưởng trạng thái trung lập nhân loại hắn nghĩ nghĩ sau dùng không gian hữu khúc năng lực đi tới cô tô ở ngoại ô sau đó tô trầm nổi lên mặt đất bước vào cô tô thành cô tô thành mặc dù là hiện đại hóa đô thị nhưng p h n hoa bông xuống sau nhân loại lại tại ngoại vi xây dựng tường cao lấy ngăn cản g o ạ i vi biến dị động thực vật xâm lấn nhưng ai có thể nghĩ đến trong thành thị vậy mà xuất hiện lây nhiễm đại bộ phận nhân loại trên thân đều bị không biết tên biến dị thực vật ký sinh bởi vậy cô tô lãnh đạo thành phố ban tử cũng bị đánh xuống đài mà cô tô trong cao ốc nhân loại tinh anh trở thành cô tô người lãnh đạo tô trầm đương nhiên còn không biết những thứ này chỉ là đi đến nguy nga cao vút tường cao phía dưới ngầm đầu nhìn hai phiến vừa dày vừa nặng cửa sắt lớn cùng với đứng tại trên tường cao nhân viên tuần tra hai tay của hắn nắm thành hình kèn lớn tiếng hô lớn ta là tiền ra người sống sót xin các ngươi để cho ta tiến vào cô tô tị n ạ vừa mới nói xong trên tường cao người nao h nhao dừng bước một người mặc kính tra quần áo trung niên nam nhân thăm dò mắt nhìn tô trầm trung niên nam đánh giá mắt tô trầm trầm giọng nói cô tô thành bây giờ có biến dị thực vật ký sinh rất có thể nhường ngươi nhẫm lên ta khuyên ngươi vẫn là đi những thành thị khác tị nạn không tô trầm cự t u y ệ t nói bên ngoài bây giờ cũng là kinh khủng biến dị động thực vật thể lực của ta cũng sắp chống đỡ không nổi cũng mệt mỏi không muốn tiếp tục tiếp tục đi liền nghĩ lưu lại cô tô thành ngươi không sợ ký sinh sao đây chính là sẽ chết người đấy trung niên nam cảnh sát cáo đạo không việc gì ngược lại ở bên ngoài đối mặt biến dị động thực vật tập kích cũng chết c ò nhưng k bằng an c hắn h tô bên trong. trầm có ngưng tụ tịnh thủy năng lực cho dù là trên thân bị biến dị thực vật ký sinh cũng có thể dùng nước sạch xua tan ký sinh tô trầm không có niềm tin tuyệt đối cũng sẽ không muốn lấy người sống sót thân phận tiến vào cô tô thành điều tra trung nhiên nam khổ sở mắt nhìn tô trầm trầm giọng nói hảo ta lên t r ư ớ c báo thủ lĩnh nhìn thủ lĩnh có thể hay không để cho ngươi đi vào tô trầm gật gật đầu không có vấn đề ta chờ ngươi hồi phục hắn vốn cho rằng trung niên nam sẽ quay người chạy vào thành thị c ù n g cô tô thủ lĩnh báo cáo có thể để hắn không nghĩ tới trung niên nam vậy mà lấy điện thoại di động ra gọi lấy điện thoại tới tô trầm con mắt không khỏi chấn động trong con mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi toàn bộ thế giới mất điện đều có tầm một tháng không nghĩ tới tại cô tô vậy mà thấy có người loại dùng di động hơn nữa hắn còn chú ý tới cô tô thành điện lực tựa hồ không bị đến ảnh hưởng rất nhiều thiết bị cũng đều tại vận hành bình thường ngoại trừ nhân loại bị biến dị thực vật ký sinh cơ hồ cùng trước tận thế không có gì khác biệt trong lòng tô trầm thầm nghĩ chẳng lẽ cô tô thành cũng không phải tiến hóa biết sân bãi thí nghiệm vốn lấy lưu thi mịch đối với hắn thiện ý không nên cùng hắn nói dối tô trầm con mắt h í p lại xem ra cái này cô tô không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy kỳ thực quần quận sóng ẩm chỉ chốc lát trung niên nam nói chuyện điện thoại xong một mặt hưng phấn nhìn về phía tô trầm thủ lĩnh đồng ý ngươi tiến vào cô tô ta lập tức cho ngươi cho phép qua cảm t ạ tô trầm lễ phép đáp lại câu trung niên nam nhẹ nhàng nợ nụ cười tiếp đó vung tay lên mở cửa thành người t r u n g b a n h viên nao g nhau hành động kẹt kẹt mở ra cửa thành tô trầm cất bước đi vào cô tô trong thành gặp phải từ trên tường cao xuống trung n i ê n nam hắn khách khí cười cười phất tay chào hỏi ngươi tốt ta gọi tô trầm không biết ta bây giờ muốn đi đâu trung n i ê n nam mỉm cười giới thiệu nói ngươi tốt ta gọi lý văn công là cô tô thành kính t r a cục trưởng phấn hoa v u n g xuống sau một cái bảo hộ lấy cô tô thành an uy hắn những người phất tay chỉ hướng trong thành ta dẫn ngươi đi gặp cô tô thủ lĩnh hắn sẽ căn cứ vào năng lực của ngươi an bài cho ngươi công việc phù hợp tô trầm gật đầu nói không có vấn đề nói xong hắn đi theo lý văn công đi vào cô tô thành dọc theo đường đi tô trầm cùng lý văn công nói chuyện h i ế m tìm hiểu cô tô thành tin tức lúc này mới biết được cô tô thành bây giờ thủ lĩnh là dân chúng tại sau tận thế đ ể cử ra mà trước tận thế thủ lĩnh là một vị mới điều nhiệm tới mỹ nữ trẻ tuổi tên là tiền tự cầm vốn là tiền tự cầm đối mặt đột phát phấn hoa bông xuống quản lý ngay ngắn rõ ràng tường cao cũng là tại tiền tự cầm dưới sự chỉ huy xây cất nhưng về sau cô tô thành dân chúng bị biến dị thực vật ký sinh tiền tự cầm liên hợp cô tô thành tất cả chuyên gia y học nghiên cứu biện pháp giải quyết lại không có một điểm hiệu quả c ũ tại cô n g tô trong cao ốc tinh anh nhân viên h dẫn dắt phía dưới cô tô trong thành dân chúng hay là bị biến dị thực vật ký sinh nhưng chung quanh biến dị động thực vật xâm lấn rõ ràng thiếu hơn nữa còn tại trước tiên khôi phục cô tô thành điện lực mấy người thường dùng công trình dân chúng cũng liền an ồn xuống tôi trầm đầu lông mày n h ư ớ n g một chút trong lòng luôn cảm giác cô tô thành lật đổ tiền tự cầm thủ lĩnh ở trong đó có âm mưu to lớn mà cuối cùng được lợi chính là cô tô trong cao ốc tinh anh nhân viên thậm chí còn có người lấy được cô tô thủ lĩnh vị trí chẳng lẽ cô tô trong cao ốc tinh anh nhân viên là tiến hóa người biết tôi trầm lắc đầu đây là hắn cảm giác đầu tiên nhưng cô tô trên nhà cao tầng tinh anh nhân viên cũng là trung lập thái độ hoàn toàn không có ác ý dựa theo sự thật tình h u ố n g tôi nói d ấ u ở cô tô trong thành giải rác gác ý nhân loại mới là tiến hóa sẽ trở thành viên mới đúng một mặt là cảm giác m đi tới, đi tới, chỉ chốc lát lý văn công mang theo tô trầm đi tới cô tô cao ốc tầng cao nhất bọn hắn đi đến một gian cửa phòng làm việc phía trước lý văn công đứng bước góc chân quay đầu ra hiệu một cái tô trầm tiếp đó đưa tay gõ cửa cao thủ lĩnh t h i ê n ra người tới đã đưa đến môn nội nhớ tới trầm trọng nam nhân âm thanh vào đi lý văn công đẩy cửa vào tô t r ầ m lập tức đi vào theo hắn vừa vào nhà bên trong liếc mắt liền thấy sáng tỏ trong phòng hoàn cảnh ba mặt có cửa sổ có thể nhìn thấy hơn phân nửa cô tô thành ngay giữa phòng bày một tấm rộng lớn bàn làm việc một vị lao niên nam nhân ngồi ở phía sau bàn làm việc hai tay nâng cầm lên chống ở trên bàn làm việc một mặt nghiêm túc nhìn hắn c h ầ m c h ầ m tô t r ầ m bị nhìn thấy trong lòng run dậy trên thân thẳng lên nổi da gà cảm giác kêu phản phất là bị một cái lao lạc liệp ưng để mắt tới đồng dạng toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên hắn cũng từng gặp không ít thủ lĩnh mục giam doanh địa tân thanh phổ đồng sơn căn cứ qu nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được khổng lồ như vậy áp lực trong lòng của hắn xác định cái này lao niên nam nhân không đơn giản lý văn công không có chú ý tô trầm biểu lộ hắn bước lên trước nói khẽ cao thủ lĩnh tô trầm tới ngươi có cái gì ă n bài cao thủ lĩnh mặt không thay đổi trầm giọng nói tô trầm ta dò xét đến ngươi là đa có thể lực đẳng cấp cao năng lực giáp tỉnh giả ngươi tới cô tô thành đến cùng giáp tâm cái gì hắn dùng su lợi tị hại năng lực dò xét phía d ư ớ i cao thủ lĩnh phát hiện cao thủ lĩnh đích thật là trung lập thái độ không nên đối với hắn đối địch như vậy chẳng lẽ su lợi tị hại năng lực xuất hiện sai lầm tô trầm chăm mối vẫn không có cách giải bất quá đối mặt cao thủ lĩnh chất vấn hắn vẫn là có ý định không đả thảo kinh x à hắn t r ầ m dãi nói ta là tiền giang trốn ra được người sống sót toàn bộ tiền giang đã bị biến dị động thực vật công chiếm sống tới thậm chí có cao năm mét biến dị tụ nhân còn có biết bay biến dị cám h p tiền giang trở thành nhân gian luyện ngục ta là có một chút năng lực nhưng cũng chỉ có thể từ tiền giang đào thoát căn bản không phải những thứ này biến mọi mệnh chờ cảm giác xâm nhập ta ta thật sự là không kiên trì nổi cho nên muốn lưu lại cô tô thành lý văn công đối với tô trầm cảm giác cũng không tệ lắm không muốn cao thủ lĩnh nhằm vào tô trầm hắn vội vàng giúp đỡ tô trầm nói cao thủ lĩnh tô trầm năng lực nếu là mạnh hoàn toàn có thể để hắn trợ giúp bắt người phản kháng cao thủ lĩnh sắc mặt trong trẹo lạnh lùng nói lý cục trưởng chẳng lẽ ngươi không sợ tô trầm là người phản kháng đồng bọn sao tô trầm sửng sốt không hiểu hỏi cái gì người phản kháng ta đều không biết lý văn công mắt nhìn tô trầm giải thích nói phía trước không phải tiền tự cầm bị lật đổ xuống đại sao nhưng nàng một mực ghi hận trong lòng mang theo một đám ủng hộ dân chúng của nàng giấu ở cô tô thành các nơi càng không ngừng phản kháng bây giờ cao thủ lĩnh thống trị tôi chẩm bừng tỉnh đại ngộ thì ra cao thủ lĩnh đến vị bất chính bây giờ có người chính phản chống đỡ hắn bất quá trong lòng hắn lên nghi cô tô là tiến hóa biết căn cứ bây giờ tận thế bông xuống tiến hóa sẽ khẳng định muốn tham dự vào trong cô tô thống trị bằng không thì căn bản là không có cách hoàn thành tiến hóa biết thí nghiệm cho nên cao thủ lĩnh cùng tiền tự cầm ở giữa khẳng định có một cái là tiến hóa biết tổ chức nhưng căn cứ vào xu lợi tị hại năng lực quan sát cao thủ lĩnh càng giống là chân chính là dân chúng nghĩ tinh anh nhân sĩ khó t r á cao h c thủ lĩnh hội l tròng mắt, mắt lạnh như băng đánh giá mắt tô trầm trầm giọng nói theo lý thuyết ngươi cùng tiền tự cầm không có quan hệ ta ngay cả tiền tự cầm là ai cũng không biết tại sao có thể có quan hệ tô trầm nghĩa chính ngôn từ nói lý văn công cũng nói giúp vào cao thủ lĩnh ngươi cũng không cần khảo nghiệm tô trầm ta tin tưởng hắn cùng tiền tự cầm không biết cao thủ lĩnh khẽ giật mình nghi ngờ mắt nhìn lý văn công lý cục trưởng vì cái gì n g ư ơ i một mực che chở tô trầm không phải che chở ta làm cục trưởng đã có mười năm hạng người gì đều gặp có thể cảm giác được tô trầm là người tốt lý văn công giải thích nói tô trầm hai con mắt hiếp lại nhìn một chút lý văn công trong lòng có chút cảm k h á i không nghĩ tới, tới cô tô thành nhận biết bạn tốt nhất lại là kính t r a cục trưởng lý văn công không hổ là kính t r a cục trưởng xem người thật chuẩn nhưng hắn tô trầm cũng không phải cái gì người tốt chỉ là muốn tìm được tiến hóa người biết viên từ đó nhận được có liên quan thế giới dưới lòng đất bí mật cô tô thành chết sống cùng hắn nhưng không có bất kỳ quan hệ gì cho dù hắn có năng lực giải cứu cô tô dân chúng bị biến dị thực vật ký sinh hắn cũng không có nghĩa vụ đi cứu trị những dân chúng này phí sức không có kết quả tốt tô trầm không nói thêm gì l ặ n g lặng nhìn cao thủ lĩnh chờ đợi cuối cùng thẩm phán cao thủ lĩnh mắt nhìn lý văn công tiếp đó ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười thẳng nhiên hắn chậm dãi đứng vậy như gió xuân ấm áp đối với tô trầm nói tô trầm thực sự là ngượng ngủ tiền tự cầm là tổ chức tá áp người cao thủ lĩnh chậm rãi đi đến tô trầm trước mặt khẽ thở dài nói người hẳn là theo lý cục trưởng nơi đó nghe nói cô tô thành vốn là thật tốt nhưng dân chúng đột nhiên đại bộ phận bị biến dị thực vật ký sinh rất nhanh liền có người chết tại loại này biến dị thực vật trên tay tô trầm gật đầu nói lý cục trưởng trên đường tới đã nói cho ta biết chuyện này nhưng tiền tự cầm lại không có bị biến dị thực vật ký sinh nàng thế nhưng là một mực tại tiền tuyến chỉ huy chiến đấu người còn thường xuyên cùng cô tô dân chúng cùng một chỗ hoàn toàn có bị biến dị thực vật sống nhờ thời cơ nhưng nàng không có bị biến dị thực vật ký sinh ngược lại kể nàng người lại bị ký sinh cái này đủ để chứng minh nàng không phải là một cái người tốt cao thủ lĩnh trầm giọng nói tôi chấm hít mắt lại trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ hai tay n ắ m đấm âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới còn có như thế âm tổn nữ nhân nói thì nói như thế nhưng hắn cũng sẽ không nghe cao thủ lĩnh lời nói của một bên tuy nói cao thủ lĩnh thái độ đối với hắn là trung lập nhưng hắn luôn cảm giác cái này cao thủ lĩnh trên người có chút không đúng hơn nữa tiền tự cầm là mỹ nữ hắn càng muốn tin tưởng tiền tự cầm một chút nếu là tiền tự cầm có thể thông qua hệ thống xét duyệt vậy thì càng thêm h o à n mỹ theo tận thế tiếp tục mỹ nữ loại này tài nguyên là càng ngày càng hy h i ế u húng chi là cô tô thành mỹ nữ thủ lĩnh trước đó càng là liền trong gặp một lần cũng là xa xỉ cao thủ lĩnh cười vui vẻ cười trọng trọng vô vô tô trầm b ả vai vẹn vẹn tiền tự cầm một người chắc chắn sẽ không cho cô tô thành tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy chắc có một cái tổ chức tà ác hỗ trợ mới khiến cho tiền tự cầm đèm cô tô thành dân chúng thai họa không nhẹ cho nên ta muốn cho ngươi hỗ trợ tự tay mang về tiền tự cầm thu cấp lấy tiêu trừ tổ chức tà ác đối với cô tô thành ảnh hưởng tô trầm lập tức gật đầu đồng ý ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết ngươi yên tâm giống tiền tự cầm dạng này tà ác nữ nhân ta trong ba ngày nhất định mang nàng đầu người tới cao thủ lĩnh hài lòng gật đầu hảo vậy ta liền mặc cho ngươi vì kính cha phó cục trưởng về sau đi theo lý cục trưởng việc làm dừng chân sinh hoạt các loại phương diện đều do lý cục trưởng an bài cho ngươi lý văn công trên mặt vui mừng dã t ỏ giống như gật đầu nói tốt cao thủ lĩnh ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cao thủ lĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười khua tay nói các ngươi đi xuống đi ta mệt mỏi Tô Trầm cùng lý văn công cởi nói, nói, nói kỳ thực cao thủ lĩnh thường xuyên không ra văn phòng cho nên rất ít có thể tiếp xúc đến biến dị thực vật càng không khả năng bị biến dị thực vật ký sinh tôi trầm như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp đó ánh mắt rơi vào lý văn công trên thân ý vị thâm t r ư ờ n g nói lý cục trưởng n g ư ơ i thân là kính tra cục trưởng thường xuyên cùng dân chúng tiếp xúc n g ư ơ i như thế nào cũng không bị biến dị thực vật ký sinh lý văn công sắc mặt cứng đờ lập tức cười cười xấu hổ đánh âm thanh ha ha t ố c ụ c phó n g ư ơ i thật là dám nói b ù a chẳng lẽ ta thể chất tốt không được đi thế nhưng là biến dị thực vật sẽ không chọn thể chất tốt người ký sinh sao tôi trầm truy vẫn ngọn quần đạo lý văn công biểu lộ lại một lần nữa cứng đờ nhãn trâu xoay động lập tức cười đáp lại có thể à ta cũng không phải biến dị thực vật ta làm sao có thể biết bọn chúng là nghĩ gì t ô trầm một mặt thoải mái gật đầu nói thì ra là như thế bất quá cùng ngươi đồng dạng nguyên nhân cao thủ lĩnh vậy mà đem tiền tự cầm đánh vào tổ chức tá c người mà ngươi lý cục trưởng nhưng vẫn là cái kia lý cục trưởng ánh mắt hắn hiếp lại ánh mắt lấp lóe có phải hay không cao thủ lĩnh vì phòng ngừa tiền tự cầm cho tàn lại cháy nghị triệt để diệt đi tiền tự cầm đâu chương ba trăm bảy mươi b ố ai mới là thủ lĩnh chương ba trăm bảy mươi b ố ai mới là thủ lĩnh lý văn công khẽ giật mình cười lắc đầu ta đây nhưng là không rõ ràng t ô trầm cũng không truy vấn như có điều suy nghĩ nói ngươi có thể nói cho ta biết tiền tự cầm đại khái phước vị ta có thể bắt nàng lại xử tử nàng phía trước hỏi rõ ràng không có vấn đề lý văn công không chút do dự nói không trả tiền giống như gấm bây giờ vô cùng h u n g á c ngươi gặp phải thứ trong lúc nhất thời tốt nhất vẫn là đem hắn chu s á t không cần cùng với nàng cơ hội t h ở dốc ta tâm lý nắm chắc t ô trầm cười nhạt một tiếng lý văn công chấp c h ớ p mắt có chút bất đắc gì nói ngươi tốt nhất vẫn là dựa theo ta nói làm bằng không thì ngươi sẽ hối hận sau đó hắn mang theo tô trầm đi xuống cô tô cao úc đi tới tầng cao nhất số dương tầng thứ ba tầng này trước kia là cô tô tiếp khách khách sạn đặc biệt đã cho tới cô tô khảo sát điều tra nghiên cứu hợp tác mấy người lãnh đạo đồng sự tới nghỉ ngơi chỗ cho nên t ầ n g này chỉnh thể trang trí mười phần khảo cứu mỗi một gian gian phòng đều rất tốt bất quá cùng h ả i cảnh nhất hào vẫn kém hơn một chút lý văn công đem tô trầm đưa đến trong một gian phòng dặn dò hai câu tiếp đó liền xoay người rời đi tô trầm cũng làm ớ i tới cô tô hắn cũng liền nhập ra tùy t ụ thật tốt hưởng thụ lấy tiếp khách khách sạn tất cả phục vụ chỉ tiếc không mang lý thư nghi các n à n g tới bằng không thì liền có thể nghỉ ngơi thật tốt hắn ngồi ở bên giường hồi tưởng lại hắn tới cô tô thành tạo nộ cùng với ban đầu quan sát cô tô thành toàn thể dân chúng tình huống trong lòng của hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng vậy thì trời lý văn công đem tiền tự cầm tình báo cho hắn hắn cầm xuống tiền tự cầm hết thẻ liền có thể chân tướng rõ ràng tô trầm đánh một cánh áp xoay người nằm ở trên giường mỹ mỹ ngủ một giấc mặc dù cô tô cao ốc điều kiện ở không bằng hải cảnh nhất hào nhưng chỉnh thể cảm giác vẫn là không tệ có thể để cho hắn ngủ hắn giấc tô trầm không biết ngủ bao lâu giữa lúc mơ mơ màng màng hắn đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa hắn nhanh chóng ngồi dậy con mắt trợn lên giống t r u n g đồng nhìn chằm chằm cửa ra vào lớn tiếng hỏi ai ở bên ngoài ta lý văn công ngoài cửa t r u y ề n ra lý văn công âm thanh tô trầm không yên lòng dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực mắt nhìn phát hiện là lý văn công hơn nữa chỉ có một người hắn dán g nhẹ một hơi nhẹ g i ọ n g hô hảo ta lập tức tới ngươi chờ không việc gì ta chờ ngươi lý văn công nói khẽ tô trầm nhanh chóng xoay người xuống giường đơn giản thu dọn một chút hình tượng cất bước đi tới trước của phòng mở ra đại môn lý văn công trầm rãi đi vào nhà bên trong con mắt quan sát bốn phía mắt khẽ cười nói t ô c ụ c phó xem ra ngươi đối với cô tô vẫn là rất thích tương à. cô tô là tốt thành thị cùng ta tiền giang không sai biệt lắm thậm chí càng tốt hơn một điểm tô trầm lễ phép tính chất đáp lại nói lý văn công cười ha ha một tiếng bất quá làm ầm mướng tốt ta xem trọng ngươi tương lai tô trầm hai con mắt h i ế p lại cười cười không nói thêm gì lý văn công nụ cười cứng đờ lập tức nói đúng ta tới tìm ngươi làm u ố n cho ngươi tiền tự cầm gần nhất xuất hiện vị trí tình báo nói xong hán tử trong ngực lấy ra một sấp văn kiện đi ra lý văn công đem văn kiện đưa về phía tô trầm ý vị thâm t r ư ờ n g nói ngươi xem một chút bên trong tiền mỹ giống như gấm thân là tà giáo thành viên tổ chức chứng cứ phạm tội cùng với tiền tự cầm đại khái nơi ở phương trong tài liệu đều có kỹ càng ghi chép tô trầm sửng sốt một chút ý thức mơ hồ đưa tay đem văn kiện tiếp trong tay hạ tại lý văn công bày mưu tinh kế lật xem lên văn kiện quả nhiên giống như lý văn công cùng cao thủ lĩnh nói tới phía trước tiền tự cầm là cô tô thành thủ lĩnh cô tô thành một mực lọt và phụ cận biến di động thực vật công kích mỗi lần cũng là dân chúng tử thương thảm trọng cái này khiến dân chúng tiến oán than dậy đất nhưng tiền tự cầm vẫn không có thu liễm chẳng những dùng hết tài nguyên tu từng ư thành còn cho dân chúng mang đến biến dị thực vật ký sinh mỗi lần thụ thương cũng là dân chúng cái này dĩ nhiên đưa tới dân chúng phản loạn tiền tự cầm bị lật đổ sau một mực lôi kéo cô tô người trong thành dựa vào cường đại diễn thuyết năng lực thu được không ít t ù n g đ ộ t t h ì phải đem cao thủ lĩnh kéo xuống ngựa gần nhất tiền tự cầm tại khu tây thành an hoa đại đạo phụ cận tiểu khu trong lầu sinh hoạt thường xuyên xuống lầu mua sinh hoạt vật tư t ô trầm nhìn một chút trong văn kiện nội dung không khỏi ngẩm đầu nhìn về phía lý văn công ngơ ngẩn nói lý cục trưởng cô tô đến cùng ai là thủ lĩnh? như thế nào ngươi có thể tìm tới tiền tự cầm cặn kẽ như vậy tin tức lý văn công biến sắc lập tức lúng túng cười cười không có gì có thể là kính tra cục hệ thống còn rất hoàn thiện đ i vào không ít cô tâu người thân phận tin tức tiền tự cầm tin tức cũng không ngoại lệ tăng thêm đi vào tô trầm hiểu rõ gật đầu thì ra là thế ta hiểu rồi lý văn công sâu hít một hơi trầm giọng nói t ố t ta nhìn ngươi nghỉ ngơi cũng gần như vừa vặn đơn độc đi đối mặt tiền tự cầm ta mong ước ngươi lần này có thể mã đáo thành công tô trầm vỗ n g ư c nói yên tâm quân ở trên người của ta hắn cùng lý văn công lại hàn huyên hai câu lý văn công cho hắn trương cô tô địa đồ tiếp đó liền đi bận rộn tôi trầm mắt nhìn địa đồ tiếp đó nhanh chóng hành động tìm một cái địa phương không người dùng r a không gian mưu khúc năng lực trốn vào bức tường bên trong thật nhanh lẹn vào chính gốc phía dưới hắn căn cứ địa trong bản vẽ miêu tả rất m ở liền đi đến tiền tự cầm t r ỗ an hoa đại đạo tôi trầm dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực nhìn một chút an hoa đại đạo phụ cận dân chúng tình huống hắn xem xét không sao nhịn không được trên mặt hiện lên ý cười khá lắm an hoa đại đạo hai bên dân chúng toàn viên đắc nhân mỗi người đều có ác ý nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện an hoa đại đạo phụ cận dân chúng. tất cả đều là lẫn nhau hỗ trợ người căn bản không có khả năng toàn viên á c ý chẳng lẽ hắn thọc phản tạc ổ bằng không thì an hoa đại nói sao nhiều như vậy tràn ngập ác ý người không phải là tiền tự cầm thật là tiến hóa biết thành viên tô trầm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ liền dứt khoát nghe những dân chúng này c á c h nói hắn tìm được cái nhân viên trồng chất địa điểm sau đó dùng không gian lưu khúc năng lực rất nhanh là đến địa điểm phụ cận trong vách tưởng tại không người chú ý xóa x ỉ n h nô đầu ra xem tình huống chỉ thấy nhân viên trồng chất có khoảng hai mươi người cơ hồ tất cả đều là nữ nhân thậm chí đại bộ trên phân thân đều dài ra thực vật cành tây rõ ràng là bị biến dị thực vật ký sinh bất quá các nàng vẫn là rất lạc quan nhao nhao nghiên cứu cao thủ lĩnh người này đồ chó hoang cao học bác vậy mà đem thủ lĩnh đẩy tới bên vách núi lần này chúng ta nên làm gì cô tô thành có thể có hôm nay cơ h ộ i tất cả đều là tiền thủ lĩnh công lao cái tên chó chết đó cũng không biết sẽ có nhiều như vậy dân chúng ủng hộ cũng sẽ không đến vì cái gì cao học bác chính là một cái đạo mạo nghiêm trang người hơn nữa tài sơ học thiện cùng tiền thủ lĩnh so ra cũng không biết ai mới là thủ lĩnh tôi c h m hít mắt lại trong lòng thầm nghĩ tiền tự cẩm cũng không nói như vậy không chịu nổi đây không phải còn rất nhiều tin tưởng nàng chịu chúng sao nhưng bọn này ủng hộ tiền tự cầm dân chúng lại có bị ký sinh vẫn là đối với tiền tự cầm mười phần để ý đây cũng quá kỳ quái chẳng lẽ toàn bộ cô tô thành đều là huyễn cảnh hay sao tô trầm vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc chăm mối vẫn không có cách giải đúng lúc này một vị người mặc tu thân âu phục mười phần thương vụ phạm mỹ nữ xuất hiện tại tô trầm tầm mắt bên trong mỹ nữ mặt không thay đổi đi đến dân chúng chỉ ở giữa thư lệnh quát o quốc gia cấm ở nơi công cộng tụ tập húng chi tại trước mặt ta tiền tự cầm tụ tập dân chúng toàn bộ đều túi đầu không dám nhìn thẳng tiền tự cầm tô trầm con mắt rơi vào tiền tự cầm trên thân trong lòng không khỏi tim đập thình thịch mỹ nữ này không tệ cao quý trang nhã tự nhiên hào phóng làm việc lôi lệ phong hành nếu không phải là đ ị c h nhân hắn thật đúng là muốn dùng năng lực cường đại đem hắn miểu sát chương ba trăm bảy mươi lăm tiền giống như gấm trần tướng chương ba trăm bảy mươi lăm tiền giống như gấm trần tướng tô trầm ánh mắt rơi vào tiền tự cầm trên thân bên hai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thính danh tiền tự cầm n i ê n linh hai tám nhan trị chín năm phân phong hoa tuyệt đại thuộc tính lôi lệ phong hành cuối cùng cho điểm chín sáu phân cuối cùng đánh giá sấm rền gió c u ố n mỹ nữ kẻ thống trị người đẹp thiện tâm phong hoa tuyệt đại hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên trên mặt trong bụng nở hoa quả nhiên là hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ thật không nghĩ tới tại khắp nơi bị biến dị thực vật sống nhờ cô tô thành có thể gặp được đến kinh hỷ như vậy vốn là trong mặt thế mỹ nữ chính là tài nguyên hiếm hoi không nghĩ tới có thể tại cô tô thành gặp phải tiền tự cầm tô trầm đánh giá mắt tiền tự cầm trong lòng âm thầm quyết định mặc kệ tiền tự cầm là phương nào thế lực cuối cùng đều phải là hắn tô trầm nữ nhân tiền tự cầm đi đến trong đám người ánh mắt băng lanh quét mắt vòng mắt vây trầm giọng nói mặc dù ta bây giờ không phải là cô tô thành thủ lĩnh các ngươi cũng không thể thật sự đối với hiện tại cô tô thành thủ lĩnh có cái gì lợi á n g i ậ n người chung quanh ngẩng đầu nhìn tiền tự cầm nhịn không được b ê n vực kẻ yếu tiền thủ lĩnh chủ yếu là cái kia cao học bác không ngừng tìm người giết ngươi thật sự là đ á n giận g cao học bác đã dùng thủ đoạn bẩn thiệu nhường ngươi thoái vị còn đối với ngươi quấn q u y ế t chặt lấy ta đều thay ngươi nuốt không trôi khẩu khí này ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi phản kháng cái kia cao học bác tiền tự cầm một mặt trang nghiêm nhìn xem người chung quanh khẽ thở dài lắc đầu hảo ý của các ngươi ta tiền tự cầm tâm nhận, bất quá vì cô tô thành phát triển. ta không muốn nhìn thấy các ngươi bạo động người t r u n g quanh căm giận bất bình nhìn xem tiền tự cầm bất quá đều không nói cái gì tiền tự cầm cảm nhận được người t r u n g quanh kích động cảm xúc nói khẽ các ngươi trên thân đều bị biến dị thực vật ký sinh vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt bằng không thì ký sinh nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tính mạng của các ngươi ta không sợ trong đám người một cái người cao tráng hắn nói những người khác cũng nao nao đi theo lớn tiếng hô lên ta cũng không sợ không phải là một chết cao học bắc cũng là bởi vì sống nhờ vấn đề mới đưa ngươi làm xuống đài cao học bắc không phải cũng không cách nào xử lý ký sinh vấn đề tại sao không ai đem hắn làm xuống đài t i ê n tự cầm ánh mắt bên trong toát ra một tia bất đắc dĩ khẽ gật đầu một cái nói các ngươi yên tâm trên người các ngươi ký sinh vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý cũng đừng nhằm vào cao học bác ta nghĩ hắn cũng có nỗi khổ tâm người chung quanh lòng đầy căm p h ẫ n đứng lên nỗi khổ tâm cao học bác có thể có cái gì nỗi khổ tâm ngươi cũng đừng vì cao học bác nói tốt cao học bác một ngày không chết cô tô thành lĩnh viễn không ngày yên tĩnh cao học bác tuyên truyền cho ngươi là tổ chức tà ác tiến hóa biết thành viên ta xem hắn mới là tiền tự cầm sắc mặt lạnh như sức lạnh trầm giọng nói đủ chuyện đều đã qua Các n g ư ơ i vẫn là an phận thủ thường không cần quá mức giải đọc nàng trong trẻo lạnh lùng hai con n g ư ơ i quét mắt đám người về sau đừng để ta nhìn thấy các n g ư ơ i tụ tập cùng một chỗ thảo luận ta chuyện vẫn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào giải quyết trên người các n g ư ơ i ký sinh vấn đề à. nói xong nàng quay người rời đi người chung quanh yên tĩnh trở lại nhưng khắp khuôn mặt là không cam lòng bọn hắn nhìn xem tiền tự cầm rời đi phương hướng nhao nhao lắc đầu ai đi đường đấy tô chầm n ú t trong bóng tối lùi về đến trong vết tường đi theo tiền tự cầm mà đi hắn vừa cùng theo tiền tự cầm một bên ở trong lòng thầm nghĩ tiền tự cẩm tựa hồ đối với cao học b á c không lớn như vậy cựu hận thậm chí còn có chút bất đắc dĩ chẳng lẽ nàng và cao học b á c ở giữa có cái gì giao dịch hơn nữa tiền tự cẩm đối với cô tô thành phát triển rất là để ý đối với thí nghiệm không phải rất có hứng thú nhìn thế nào tiền tự cẩm đều không phải là tiến hóa biết thành viên không trả tiền giống như gấm không phải tiến hóa sẽ trở thành viên cao như vậy học bác liền hẳn là tiến hóa sẽ trở thành viên dù sao bọn hắn lẫn nhau ràng co nhưng tôi chậm lại một lần nổi lên nghi ngờ cao học bác đối với tiền tự cẩm thái độ ngược lại là bình thường nhưng tiền tự cẩm đối với cao học bắc vì sao lại có chút bất đắc gì thông cảm đâu đây cũng quá kỳ quái t ô trầm ánh mắt rơi vào tiền tự cầm trên thân k h í p mắt lại tiền tự cầm chân tướng đến cùng là thế nào đây này rất nhanh t ô trầm đi theo tiền tự cầm đi tới an hoa đại đạo phụ cận một cái trong cư xá tiền tự cầm không có phát hiện tô trầm bước vào trong một cái phòng t ô trầm dùng không gian mưu khúc năng lực đi theo giấu ở trong vách tường nhìn chăm chú lên tiền tự cầm nhất cử nhất động tiền tự cầm trở lại trong phòng mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon đầu tựa ở ghế xô p a cóng n ử a đầu nhìn lên trầm nhà đột nhiên tiền tự cầm cảm thấy một hồi bối rối đánh tới dần dần chìm vào trong n g đẹp nàng vừa tiến vào n g đẹp nàng cũng cảm giác được nàng đi tới cô tô cao úc t h â n ở nàng quen thuộc thủ lĩnh văn phòng ân ta không phải là bị cao học bác đẩy n ã sao làm sao còn ở chỗ này t i ê n tự cầm một mặt mờ mịt ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc một cái không linh nam nhân tiếng vang lên ngươi rõ ràng quản lý cô tô thành rất tốt lại bị cao học bác lật đổ ngươi rất không tình nguyện à. ai t i ê n tự cầm s ứ n g sở khẽ cao mày nhìn bốn phía nhưng bốn phía rõ ràng chính là cô tô thành thủ lĩnh văn phòng căn bản không a y đúng lúc này văn phòng cựa phòng khẽ mở cao học bác cất bước đi đến tiền tự cầm nao nao kinh hoàng nhìn xem cao học bác nhưng cao học bác phạm phất không nhìn thấy nàng một dạng chậm rãi ngồi ở trên ghế làm việc lảng lặng nhìn cửa phòng tiên tự cầm n g ộ n g chậm rãi đi đến cao học bác trước mặt đưa tay tại trước mặt cao học bác lung lay nhưng cao học bác hoàn toàn không có phản ứng tiên tự cầm đôi mi thanh tú nhữ một cái lẩm bẩm nói đây là cái tình huống gì ta là đang nằm mơ sao không linh âm thanh nam nhân vang lên lần nữa đây là giấc mơ của ta nhờ ngươi xem cao học bác chân chính sắc mặt nhìn ngươi còn có thể đối với hắn trong lòng còn có may mắn sao tiên tự cầm đầu lông mày nhuộng một chút kinh hoàng nhìn một phía trầm giọng nói ngươi đến cùng là ai sao có thể khống chế giấc mơ của ta đi ngang qua người tốt không muốn người bị cao học bác lựa g ạ t linh hoạt kỳ hảo nam nhân nói lựa g ạ t cao học bác làm sao lại lựa gạt ta t i ê n tự cầm không hiểu hỏi người chờ chút liền biết linh hoạt kỳ hảo nam nhân mà nói âm vừa rơi xuống cửa phòng bị mở ra lý văn công mang theo tô trầm đi vào trong văn phòng t i ê n tự cầm trong mắt hơi h i ế p nghi hoặc nhìn tiến vào tô trầm ngay sau đó tô trầm cùng lý văn công cao học bác cùng một chỗ nói chuyện nội dung lại một lần nữa nói một lần khi cao học bác nói ra để cho tô trầm rết tiền tự cầm tiền tự cầm biến sắc rõ ràng có chút không đúng linh hoạt kỳ hảo âm thanh nam nhân hợp thời vang lên hiện tại thấy rõ cao học bác sắp mặt đi tiên tự cầm thở một hơi dài nhẹ nhõm chấm giọng nói cao học bác đây là nghị củng cố quyền h ạ chính là phương pháp không tốt mà thôi linh hoạt kỳ hảo nam nhân nghi ngờ nói kỳ quái ngươi vì cái gì như thế giữ gìn cao học bác cho dù hắn đều muốn giết ngươi ngươi làm sao còn không phản kháng tiên tự cầm khẽ thở dài kỳ thực ai làm cô tô thủ lĩnh đều như thế cao học bác cũng chỉ là bị tiến hóa sẽ trở thành viên mệt hoặc linh hoạt kỳ hảo nam nhân khẽ giật mình ngươi không phải tiến hóa sẽ trở thành viên cao học bác cũng không phải tiên tự cầm gật đầu nói không tệ ta không phải là tiến hóa sẽ trở thành viên bằng vào ta đối với cao học bác hiểu rõ hắn cũng tuyệt đối không phải nàng hít sâu một hơi trong ánh mắt có chút thất lạc ngựa khí chầm xuống khi phấn hoa lúc hàng lâm cao học bác là cùng ta cùng một chỗ thành lập được tường tây vì bảo vệ cô tô thành làm ra cống hiến to lớn nhưng về sau cô tô trong thành dân chúng bị biến dị thực vật ký sinh ta một mực xử lý không được tiến hóa tan họ p t r u y ề n bá lời đồn nói ta là tiến hóa sẽ trở thành viên muốn làm cho toàn bộ cô tô thành trở thành tận thế thí nghiệm tràng cao học bác chính là khi đó đối với ta có oán hận còn bị tiến hóa sẽ mê hoặc cho nên nâng cao lật đổ cờ xí của ta đổi ta ra thủ lĩnh văn phòng. ánh mắt nàng trung lưu lộ ra chân thành tha thiết ta đối với cao học bắc không có hận đối với tiến hóa sẽ trở thành viên hận thấu xương linh hoạt kỳ h ảo nam nhân trầm giọng nói nếu không phải là ngươi đối với ta tản ra ác ý ta còn thực sự tin n g ư ờ i lời nói chương ba trăm bảy mươi sáu đến cùng nên nghe người đó chương ba trăm bảy mươi sáu đến cùng nên nghe người đó tô trầm thừa dịp tiền tự cầm ngủ thời điểm lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực đem tiền tự cầm kéo vào trong giấc ngộng của hắn hắn liền nghĩ xem tiền tự cầm đến cùng phải hay không tiến hóa biết thành viên mặc dù tiền tự cầm trên thân một mực tản ra đối với hắn ác ý nhưng hắn phát hiện tiền tự cầm làm người cũng không tệ lắm tôi trầm cũng rất nghi hoặc như thế nào cảm giác của hắn cùng su lợi tị hại năng lực nhìn thấy không giống chứ cái này không nên a chẳng lẽ tiền tự cầm trên thân cất giấu cái gì ẩn tình tôi trầm ở trong giấc mộng đem cao học bác làm người hiện ra ở trước mặt tiền tự cầm nhưng tiền tự cầm phản ứng để cho hắn rất là kinh ngạc cùng nghi hoặc lật đổ tiền tự cầm được lợi lớn nhất chính là cao học bác mà cô tô thành là tiến hóa sẽ ở quốc nội căn cứ theo lý thuyết tiến hóa sẽ nhớ trong tận thế đem cô tô thành xem như thí nghiệm chàng khẳng định muốn đi vào cấp lãnh đạo cái kêu cao học bác là tiến hóa sẽ trở thành viên khả năng tính chất càng lớn nhưng mà tiền tự cẩm cơ hồ là sinh mệnh tại bảo đảm cao học bác theo lý thuyết cao học bác gần như không có khả năng là t i ề n hóa sẽ trở thành viên tiền kia giống như gấm cũng rất có thể là bị dân chúng phát hiện từ đó đuổi xuống đài t i ề n hóa sẽ trở thành viên cái này cũng cùng tiền tự cẩm trên người ác ý vừa vặn kêu gọi lẫn nhau nhưng tô trầm thật sự là không có cách nào đem tiền tự cẩm đánh thành t i ề n hóa sẽ trở thành viên t i ề n hóa sẽ trở thành viên lấy sinh linh t i ề n hóa làm mục tiêu làm việc cực đoan bạo lực hoàn toàn là một cái tổ chức tà ác mà tiền tự cẩm là cái chính trực quả cảm nữ nhân không có khả năng theo và hóa cùng giải quyết lưu h ậ tô trầm nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là lấy ngựa khí chất vấn lừa dối sắp vỡ tiền tự cầm xem có thể hay không nhận được chân tướng tiền tự cầm lông mày nhữ một cái nghi ngờ đáp lại nói trên người của ta làm sao có thể có ác ý ngươi dò xét năng lực có phải là nhìn lầm rồi hay không ta dò xét năng lực đều đến lúc cấp ngươi nói ta có thể hay không nhìn lầm tô trầm dùng không linh e m thanh nam nhân đáp lại không có khả năng ta đối với lật đổ ta cao học bác đều bảo lưu lấy thiện ý làm sao có thể đối với ngươi một cái không chút nào quen biết người còn có ác ý tiền tự cầm vội và nói nàng đã biết rõ nàng đã bị linh hoạt kỳ ảo nam nhân kéo gần trong ngộ cảnh nếu là linh hoạt kỳ ảo nam nhân muốn giết nàng có thể nói là dễ như t r ở bàn tay t i ê n tự cầm đối với cao học bác không có cái gì ác ý nhưng không nghĩ tới tình cảnh cao học bác hận nàng đến loại này vậy mà mời tới linh hoạt kỳ ảo nam nhân cường đại như vậy ý thức loại năng lực giác tình giả hơn nữa linh hoạt kỳ ảo nam nhân dò xét loại năng lực cũng mạnh đáng sợ vậy mà đạt đến kinh người lúc cấp nhưng vì cái gì linh hoạt kỳ ảo nam nhân dò xét nàng thiện ác lại là ác ý đâu là nơi nào xảy ra vấn đề t i ê n tự cầm chăm mối vẫn không có cách giải tô trầm cũng có chút vào đầu hắn dò xét loại năng lực cơ hồ không có sai lầm ngoại trừ đẳng cấp thấp thời điểm không có phá ẩn năng lực không nhìn thấy nắm giữ năng lực ẩn nấp biến dị động vật trong lòng hắn đột nhiên k h ẽ động hắn không gian nữ khúc năng lực có thể tránh thoát dò xét loại năng lực phát hiện vậy liệu rằng có người nào có năng lực thay đổi dò xét năng lực phát hiện kết quả đây muốn thực sự là dạng này cái kia vấn đề nhưng l ớ n lắm theo lý thuyết toàn bộ cô tô thành người cũng là thiện ác đảo ngược cao học bác đối với hắn trung lập điểm ấy ngược lại là không có thay đổi gì thiện ác đảo ngược cũng là trung lập không trả tiền giống như gấm đối với hắn là áp ý nếu là thiện ác đến đảo thì tự cầm đối với hắ như thế đích x á c có thể đối được hắn đối với tiền tự cầm phán đoán t ô trầm nhũng mày trầm giọng hỏi ngươi có biết hay không cô tô trong thành có có thể thay đổi dò xét lại o năng lực kết quả giáp t ỉ n h giả tiền tự cầm rất nhanh liền hiểu rõ ra khẽ trao mày thấp giọng nói ngươi nói là có người ở cố ý thay đổi dò xét lại o năng lực giáp t ỉ n h giả dò xét kết quả không tệ bằng không thì ta không có khả năng nhìn ngươi là ác ý t ô trầm trầm giọng nói cái này tiền tự cầm do dự phút chốc vẫn là nói ta đây thật không rõ ràng ta tại nhiệm trong lúc đó không có thức tỉnh giả báo cáo năng lực này vậy ngươi cũng quá không cẩn thận trong mặt thế loại người gì cũng có thậm chí có năng lực như thế người cố ý thay đổi trên người ngươi t h i ệ n ác để cho trong dân chúng nắm giữ dò xét loại năng lực giáp tỉnh giả phát hiện trên người ngươi tràn ngập ác ý lúc này mới liên hợp lại lật đổ ngươi tô t r ầ m phán đ o a nói n tiên tự cầm k h ẽ giật mình hồi tưởng lại nàng bị đổi ra thủ lĩnh văn phòng vào cái ngày đó giống như thật có dân chúng nói nàng một bụng ý nghĩ xấu biết người biết mặt không biết lòng chẳng lẽ cùng có người cải biến nàng thiện ác có liên quan vẫn là nói toàn bộ cô tô thành thiện ác dò xét kết quả đều liên đảo tiên tự cầm không khỏi sợ run cả người vội vàng kinh ngạt nói vị bằng hữu này ta biết nhị có thể lực cường nhưng ta có thể dùng sinh mệnh đảm bảo ta tuyệt đối là một người tốt đối với bên người mỗi người đều bảo trì thiện ý tô trầm trong mày hắn đến cùng nên nghe người đó một phe là nhìn người không tệ nhưng su lợi tị hại năng lực nói cho hắn biết là cực gác cô tô thủ lĩnh trước tiền tự cầm một phe là có địa vị cao đối với người nào đều bảo trì trung lập đương nhiệm cô tô thủ lĩnh cao học bác hai người kia đều nói từ có tương tự chỗ nhưng cũng có rất lớn một bộ phận nói không giống nhau hơn nữa hắn vốn là vững tin tiền tự cầm cùng cao học bác bên trong khẳng định có một cái tiến hóa sẽ trở thành viên nhưng hắn đối với tiền tự cầm quan sát tiền tự cầm tuyệt không giống như là tôi i cái kia cái tiến viên dối ề n còn thành đáng thương, tự chết thể trở tuyệt cầm cao học bác cái kia cao học bác chỉ có đảm hóa h bảo bị kẻ là lừa sẽ n năng g có khả là t ế n thành viên. Ngoại tiền hóa sẽ trở trừ tự là chấm m mắt mù, bị bằng k ô không n này g logic thì tuyệt phạm cái sẽ hít sâu một hơi chấm giọng nói ta bây giờ ai cũng không tin ta không xác định cô tô thành thiện ác phải t r ă n g đi ê nào đ hoặc có lẽ là ngươi bị người dùng năng lực quấy n h i ề u người khác đối ngươi thiện ác do xét vẫn là nói ngươi chính là một cái mê hoặc nhân tâm lừa đảo mỗi một loại tình huống cũng có thể chỉ có một khả năng kia chính là ta tiền tự cầm là người tốt đối với người không có ác ý bằng không t h ì bằng vào ta năng lực toàn bộ cô tô thành ai có thể đổi u ta xuống này t i ê n tự cầm âm vang hữu lực nói người tự tin như vậy tô trầm do dự hỏi đương nhiên t i ê n tự cầm ư ớn ngược miệng tiêu ngạo nói bởi vì ta đâu chỉ chiến đấu loại năng lực đẳng cấp cao hơn nữa ý thức có thể năng lực đẳng cấp cũng rất mạnh bằng không t h ì lấy giấc mơ của ngươi còn chưa nhất định có thể vây được ta tô trầm con mắt hiếp lại dùng su lợi tị hại năng lực nhìn xuống tiền tự cầm có thể để hắn cho là chính là xô lợi tị hại năng lực cho thấy kết quả tiền tự cầm căn bản không có năng lực trong đan điển căn bản không có lóa mắt con đoạn Hắn không có cách nào xác định chân thực, nghĩ nghĩ chấm Hảo, cho hội, thể đánh bại ta phân thân, ta liền có thể nào nói, ngươi nếu ngươi liền phóng ngươi có xác dọc cái cơ có có bày là đi. ta ta ta sau, ra bại rời vừa mới nói xong toàn bộ tràng cảnh trong nháy mắt phá thoái mà lập tức một tòa thời la mã cổ đại đấu thú t r ư ờ n g kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên đem tiền tự cầm vây ở đang bên trong tiền tự cầm con mắt khẽ nhết con ngươi chấn động gương mặt không thể tin linh hoạt kỳ h ảo nam nhân ý thức loại năng lực đã vậy còn quá mạnh nàng vốn là tất thắng u nghĩ lập tức tan thành mây khói tiền tự cầm tâm có không cam lỏng trong mắt lộ ra lửa giận nếu là nàng bị đuổi ra cô tô thủ lĩnh văn phòng là nàng không có chú ý tới cô tô dân chúng thay đổi một cách vô tri vô giác là nàng lần thứ nhất cảm nhận được thất bại cảm giác t i ê n tự cầm rất không thích loại cảm giác này thật không nghĩ đến vẹn vẹn đi qua hơn hai tháng nàng liền lại một lần lòng sinh thất bại đến cùng nàng đối mặt linh hoạt kỳ ả o nam nhân là ai làm sao lại lợi hại như vậy có thể đem động cảnh bậy ra chân thật như vậy tầm thường ý thức loại giác tỉnh giả đều không làm được mà t i ê n nàng giống như gấm chỉ có thể làm ra một chút ý thức loại năng lực không chế nhưng căn bản không cách nào giống linh hoạt kỳ ả o nam nhân dạng này thao tác tự nhiên vừa vặn linh hoạt kỳ ảo nam nhân muốn thử một chút năng lực của nàng cái này không vừa vặn có thể gặp được sao t i ê n tự cẩm tâm sinh chờ đợi ánh mắt bốn phía xem hy vọng linh hoạt kỳ ảo nam nhân mau chóng xuất hiện đừng xem ta ở chỗ này đây một tiếng nêm ái âm thanh nam nhân từ tiền tự cẩm chính diện hai mươi m bên ngoài chậm rãi nổi lên t i ê n tự cẩm q u a y đầu nhìn lại phát hiện linh hoạt kỳ ảo nam nhân vậy mà hết sức trẻ tuổi hơn nữa còn có một ít xoái khí để cho nàng trong lòng khẽ động nàng nuốt nước miếng nhẹ giọng hỏi lần này ngươi có thể nói ra ngươi là ai、à? linh hoạt kỳ ảo nam nhân thật không cất giữ nói ta là tô trầm thiền ra người chiều cao t i ê n tự cầm nghe xong tô trầm giới thiệu người đều động há mồm nói khẽ ngươi không cần phải nói nhiều như vậy chúng ta cũng không phải ra mắt không cần đến cha hộ khẩu Trường trước được tay trường trước được tay lại nói. Tô chầm đánh ra trước mắt tiền tự cầm, một thân thương vụ đổ vét thân trên ra nói, nói. đánh ngoài huyền chuyển ráng người, hạ thân váy ngắn màu đen còn không có quá gối nắp, được được chầm cầm, có chân cao cao lại lại là là gối người Cái tới hạ màu mặc 8cm váy vụ toàn dày này ràng còn quá mê Tiên tản khí chất. Cái này là tới chiến đấu. chiến Rõ thủ t mà, mà ở trong mắt tô trầm phát hiện tiền tự cầm đối với hắn ác ý vậy mà phi tốc tăng lớn hắn nhữ mày trong lòng thầm nghĩ ta cái gì cũng không làm tại sao lại bị tiền tự cầm lên không đúng có lẽ là có người dùng năng lực cải biến tiền tự cầm thiện ác dò xét kết quả bằng không thì tiền tự cầm sẽ không như vậy biến hóa tôi chấm hít mắt lại n ế t miệng lên cười khẽ xem ra nghĩ làm rõ ràng tiền tự cầm trên người t r ậ n tướng thì nhìn tiền tự cầm thật sự có không có chiến đấu loại năng lực hắn vung tay lên mười phần thân sĩ nói tiền thủ lĩnh tới đánh đi tiền tự cầm một chút liền nghĩ đến chính sự nàng không phải đến xem x o á i khí nam nhân mà là muốn chứng minh chính mình để cho đối phương không nên giết nàng tất nhiên nàng thiện ác xuất hiện bị thay đổi khả năng tính chất cái kia cũng muốn để tôi c h m đối với nàng thay đổi tâm tư tiền tự cầm hít sâu một hơi nhìn xem tôi c h m ánh mắt trở nên kiên nghị vậy ta sẽ không khắc khí t ô trầm cảm nhận được tiền tự cẩm trên thân phát ra cảnh cáo nguy hiểm hắn lông mày n h u một cái bày ra chiến đấu loại tư thế tỉnh táo nhìn xem tiền tự cẩm đừng k h á c h khí ta thể lực rất mạnh đến lúc đó liền có thể nhường ngươi yêu thích không tung tay ngươi tiền tự cẩm cắn xuống khoe miệng xấu hổ c h ứ n g mắt nhìn tô trầm ngươi đ u a nghịch lưu manh tô trầm nhún nhún bay đây nếu là đ u a nghịch lưu manh ngươi còn có thể sống đến bây giờ tiền tự cầm nũng nịu nhẹ nói lượng ngươi cũng không dám tô trầm h i ế mắt lại ngoại bị nói ta không dám nếu là ngươi chờ chút không phải là đối thủ của ta ngươi dám không dám cùng ta vận động một chút ngươi t i ê n tự cầm gương mặt đỏ lên xấu hổ nói ngươi vô sỉ là ngươi nói ta không dám ta bây giờ dám ngươi ngược lại là túng tô trầm hừ nhẹ nói ta sợ t i ê n tự cầm chừng mắt hạnh t ứa ngược nói thân ta là cô tô thành thủ lĩnh quốc nội trẻ tuổi nhất cấp thành phố nữ thủ lĩnh ta sẽ sợ vậy ngươi dám không dám nhận tô trầm dẫn dụ đạo đừng làm bộ dạng này ta bây giờ tại trong giấc m ộ n g của ngươi ngươi muốn đánh bại ta còn nhiều rất nhiều biện pháp tiền tự cầm không phục nói kỳ thực nàng rất rõ ràng tô trầm đang chơi g ụ c cầm cô túng nhưng nàng trong lòng đối với tô trầm rất ưa thích cho nên lúc này mới cố ý xúc đọc rồi bằng không thì lấy nàng quốc nội trẻ tuổi nhất cấp thành phố nữ lãnh đạo làm sao lại nhẹ nhàng như vậy bị tô trầm dẫn dụ tô trầm thẳng như nói nếu là không gian cứ việc nói thẳng là ta chưa nói không cần t i ê n tự cầm hự nhẹ nói ta đáp ứng nhưng ngươi tuyệt không thể gian lận ta không phải là loại kia tiểu nhân tô trầm chân thành nói hảo t i ê n tự cầm sắc mặt trầm xuống trong đôi mắt lập lọe k i ê n nghị nhìn ngươi có thể hay không trốn được một cách này nói xong nàng bắp thịt toàn thân bạo khởi chân đạp tám cm cao dày cao gót di chuyển c ư c bộ lấy vận tốc c m thành hướng về tô trầm liền lao đến tô trầm k ẽ g i ậ mình con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ năng lực này như thế nào giống như cực hạn bạo phát không đúng chính là cực hạn bạo phát xem ra cái này cô tô thành thủ lĩnh trước tận thế cũng rất ưa thích dưỡng chim ứng a bất quá dùng cực hạn bạo phát năng lực hắn tô trầm còn không có thua qua trong lòng tô trầm cười thầm để cho ta tô trầm thật tốt dạy ngươi sử dụng như thế nào cực hạn bạo phát năng lực hắn hít sâu một hơi ánh mắt l ó e lên toàn thân lập tức cơ bắc bạo khởi thậm chí so thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh đều phải khổ sau đó hắn cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về tiền tự cầm vào tới tiền tự cầm xứng sở trong mắt con ngươi chấn động nàng là vạn vạn không nghĩ tới tô trầm vậy mà cũng sẽ dùng cực hạn bạo phát năng lực t i ê n tự cầm mặc dù đối với tô trầm trong lòng còn có hào cảm nhưng nàng tuyệt sẽ không lưu thủ liền nàng cũng không đánh lại nam nhân nàng sao có thể để ý cho nên nàng đem hết toàn lực bằng không thì trong sạch của nàng chẳng phải là tặng không cho người nhưng tô trầm cho thấy thực lực thật sự quá mạnh mẽ đồng dạng là cực hạn bạo phát năng lực nàng như thế nào cảm giác tô trầm tốc độ còn nhanh hơn nàng tô trầm sức mạnh vượt xa quá nàng thậm chí cơ bắp cũng là nàng gấp năm lần này cái này thật có thể chiến thắng tô trầm sao tiền tự cầm trong lòng tự hỏi trong sạch của nàng xem như giữ không được bất quá không sao có thể té ở tô trầm trên tay cũng coi như là không lãng phí t i ê n tự cầm tâm bên trong chột dạ nhưng g n vẫn là cắn răng kiên trì trong ánh mắt lập lòe ánh mắt kiên nghị chiến đấu có thể thua khí chất không thể thua t i ê n tự cầm k h é t quát một tiếng đ ỗ n g nhiên vung lên hữu quyền trọng trọng cho tô trầm tới một đấm thẳng quyền phong phá không cuốn phong gào thét lấy sông thẳng tô trầm mặt đây nếu là đổi lại người bình thường một quyền này đều có thể đem đầu h o n h không có t ô trầm lại mỉm cười không chút hoang mang vung lên hữu quyền thẳng tắp hướng về tiền tự cầm hữu quyền đụt vào toàn bộ đấu thú trường cũng vì đó chấn động thậm chí bốn phía rào chắn đều không k i ê n trì nổi lốp bốp rớt xuống trọng trọng rơi vào đấu thú trường bên trong a ngay sau đó một tiếng sắc bén nữ nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên t i ê n tự cầm dùng tay trái thật chặt che gãy mất tay phải sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu hào hào chảy xuống đau quá chân thực càng làm cho nàng không nghĩ tới đồng dạng là cực hạn bạo phát năng lực đồng dạng là nắm đấm đụng nhau nắm đấm nhưng cuối cùng kết quả chính là nàng không còn một cánh tay cái này còn không phải là kinh khủng nhất kinh khủng nhất là nếu không phải là tô trầm kịp thời thu tay lại nàng sẽ ở trong n mộng cảnh thưởng thức được mùi vị của tử vong tô trầm phiêu nhiên rơi xuống đất t r ầ m d ã i đi đến tiền tự cầm trước mặt k h í p mắt lại n g o ạ n bị nói không nghĩ tới ngươi thật là có năng lực vậy nói rõ ngươi thật sự là bị người dùng năng lực cả biến thiện ác dọ xét kết quả tiền tự cầm ngẩng đầu nhìn một chút tô trầm yếu ớt nói ngươi có thể hay không trước hết để cho ta tỉnh lại ngươi mộng cảnh này quá chân thực ta đều muốn đau ngất đi tô trầm k h ẽ cười nói ngươi đau liền sớm nói à đây là giấc mơ của ta ta nhường ngươi hảo liền có thể nhường ngươi hảo hắn chuẩn bị đánh búng tay nhưng ngón tay cái cùng ngón giữa d hắn liền khổ sở nhìn về phía tiền tự cầm không đúng ngươi đã nói ta không thể gian lận bằng không thì ta liền thành tiểu nhân tiền tự cầm hận đến nghiến răng nghiến lợi nàng không bận rộn cái gì miệng a lấy tô trầm năng lực căn bản vốn không cần gian lận liền có thể đánh bại nàng bây giờ chính là mang đá lên đập chân của mình tiền tự cầm trên mặt tái nhật lộ ra cơ khổ ta sai rồi ngươi nhanh để cho ta tốt tô trầm cười hắc hắc cái này còn tạm được ba một tiếng thanh thúy búng tay văng lên tiền tự cầm tay phải trong nháy mắt không đau hơn nữa tay trái của nàng sờ được không phải huyết dịch mà là hoàn hảo không hao tổn tay phải nàng hoạt động phía dưới tay phải căn bản cảm giác không thấy đau tựa hồ vừa mới đối quyền tay gãy chuyện căn bản là chưa từng xảy ra t i ê n tự cầm ngẩng đầu nhìn về phía một mặt đắc ý tô trầm biểu lộ kinh hãi không nghĩ tới ý thức của ngươi loại năng lực cũng biết mạnh như vậy thậm chí ngay cả cảm giác đau đều có thể tiêu trừ nào chỉ là cảm giác đau ta chính là ta trong giấc mộng thượng đế đừng nói là cảm giác đau ta muốn cái gì cũng có thể ngươi căn bản là không có cách phản kháng tô trầm khẽ cười nói vậy ngươi vừa rồi đánh bại ta có gian lận hay không tiền tự cầm hỏi không cần đến chẳng phải cực hạn bạo phát năng lực sao ta thế nhưng là đẳng cấp cao người chơi t ô trầm trả lời tiền tự cầm tâm đầu chấn động như thế nào tô trầm năng lực đều vô cùng lợi hại thậm chí đẳng cấp còn cao thai quá nam nhân như vậy đến cùng đã trải qua cái gì bằng không thì làm thế nào chiếm được nhiều như vậy biến dị trứng chim tô trầm nhưng không nghĩ những vấn đề này mà là cười nhẹ hỏi tiền thủ lĩnh người đáp ứng ta vận động một chút có phải hay không nên tỉnh lại thực hiện chương ba trăm bảy mươi tám nghĩ sai rồi chương ba trăm bảy mươi tám nghĩ sai rồi tô trầm hơi híp cặp mắt đánh giá phong hoa tuyệt đại tiền tự cầm trên mặt hiện lên nụ cười ý vị thâm trường tiền tự cầm hơi v à mặt mím k h o miệm nhìn về phía tô trầm nàng đương nhiên biết tô trầm muốn làm gì có ít người ở chung là dụng tâm mà tô trầm đây là muốn dùng sức bất quá lời đã nói ra giống như là tắt nước ra ngoài nào có thu hồi đạo lý huống hồ tô trầm người cũng không thể lắm năng lực còn như thế mạnh không chừng có thể giúp nàng giải quyết cô tô thành nguy cơ tiên tự cầm nghĩ tới đây hít sâu một hơi hai mắt sáng lên nhìn xem tô trầm có thể ngươi để cho ta tỉnh lại không có vấn đề tô trầm nhàn nhạt n ở nụ cười đưa tay vô tay cái độ ba theo thanh thúy búng tay âm thanh rơi xuống tiên tự cầm chỉ thấy cảnh tượng trước mắt giống như pha lê vỡ vụn cả người như rơi đen như mực vô cùng hư không t r o n g vực sâu nhưng lập tức t i ê n tự cầm đột nhiên giật mình tính giấc đứng b ậ t d ậ y nàng kinh ngạc nhìn bốn phía phát hiện nàng về tới nhà của nàng mới từ trên ghế s a lon đứng lên đi qua tô trầm mộng cảnh nàng có chút không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế t i ê n tự cầm bấm một cái gương mặt một cố dây r ứ t đau chuyển đến trong lòng để cho nàng nhịn không được khẽ h ừ một tiếng bây giờ không phải là mộng cái kia giấc mộng mới vừa rồi cảnh có phải thật vậy hay không đâu còn không đợi tiền tự cầm hiểu rõ tô trầm thanh n m êm ái từ phía sau nàng văng lên tiền thủ lĩnh không nghĩ tới ngươi còn có k h u y n hướng tự ngược đãi tiên tự cầm toàn thân run lên vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ chỉ thấy tô trầm khuôn mặt xuất hiện tại nàng một em ở bên ngoài chỗ nàng nao nao khẽ c h o mày nói vừa mới mộng cảnh đều là thật ngươi nếu là không tin ta có thể tại kéo ngươi tiến mộng cảnh tô trầm đưa tay muốn đánh búng tay tiên tự cầm nhanh chóng khoát tay ngăn lại đừng ta tin tưởng ngươi vẫn không được sao tô trầm cười yếu tớt nói cái này còn tạm được tiên tự cầm nhìn thấy tô trầm tay rơi xuống ánh mắt bên trong mang theo vẻ nghĩ hoặc đúng cửa phòng của ta khóa thật tốt ngươi là thế nào tiến vào tô trầm con mắt hít lại thản nhiên nói ta có thể từ tiền giang đi tới cô tô dọc theo đường đi đã trải qua thiên nan và trở, sẽ cái không gian loại năng lực rất hợp lý à. t i ê n tự cầm trên mặt nhất thời kinh hãi con n g ư ơ i chấn động tô trầm có thể kéo nàng tiến vào mậu cảnh có ý thức loại năng lực có thể phát hiện nàng thiệt ác có dò xét loại năng lực có thể cùng với nàng chiến đấu có chiến đấu loại năng lực bây giờ lại còn có thể có không gian loại năng lực một nhân loại lại có nhiều như vậy loại năng lực hơn nữa mỗi loại năng lực đẳng cấp cũng đều không thấp đây cũng quá cường hẳn à. t i ê n tự cầm không thể tin hỏi ngươi ngươi nói những thứ này đều là thật tô trầm đ ú n như bay ta không cần thiết lựa ngươi nếu không thì ta cho ngươi xem t h ô n qua tiên tự cầm phản ứng lại khẽ gật đầu một cái nói vậy vẫn là không cần tất nhiên không cần vậy chúng ta có phải hay không nên làm c h ú t c h u y ệ n chính tô trầm hỏi tiên tự cầm toàn thân run lên trên mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng đều có thể nhỏ máu nàng cắn chặt khoe miệng ngựa ư mắt liếc tô trầm nào còn có một tia cô tô thủ lĩnh phong thái phản phất như là một cái ngây ngô nữ nhân ta ta còn không có trải qua có thể hay không chậm rãi chậm rãi bây giờ thế nhưng là tận thế mỗi một ngày đều có thể tao nộ thai họa ngập đầu chế hành lạc vạn nhất bỏ lỡ liền nên biết vậy chẳng làm tô trầm cự tuyệt nói thế thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng t i ê n tự cầm đều nhanh đem khỏe miệng c ắ n nát không có việc gì ta kinh nghiệm phong phú c a m đoan ngươi sẽ không đau đớn tô trầm nhẹ giọng hòa dịu đạo t i ê n tự cầm không còn biện pháp khẽ thở dài nói tốt ta bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện tô trầm biễu môi nói rõ ràng là ngươi đáp ứng ta làm sao còn nói không giữ lời t i ê n tự cầm ánh mắt bên trong toát ra một vòng xấu hổ nhưng vẫn là kiên định nói ngươi không đáp ứng ta coi như ta chết ta cũng sẽ không cho ngươi tô trầm trong mắt hơi hít nói khẽ nói nghe một chút ta nhìn ngươi yêu cầu không quá phận hắn bây giờ nhìn tiền tự cầm trên thân tràn đầy ác ý vốn là muốn giết chết cho thương khoái nhưng tiền tự cầm trên người t h i ệ n ác rất có thể là đ i ê n đạo hắn vẫn không muốn giết lầm người tốt nếu là tiền tự cầm đối với hắn tràn đầy thiện ý rõ ràng nhiều một cái soát vật tư nữ nhân giết thì thật là đáng tiếc cho nên tô trầm đưa tiền giống như gấm một cái cơ hội n g h e một chút tiền tự cầm có thể đưa ra dạng gì yêu cầu tiền tự cầm hít thở sâu hai cái ánh mắt chân thành nhìn về phía tô trầm ta muốn cho ngươi điều tra ra cô tô thành tiến hóa sẽ trở thành viên giải quyết triệt để cô tô thành nguy cơ tô trầm mặt không biểu tình trong nội tâm lại là trong bụng nợ hoa hắn tới cô tô thành mục đích đúng là tìm được tiến hóa sẽ trở thành viên có thể cầm xuống tiền tự cầm chỉ là thuận tiện không nghĩ tới tiền tự cầm lại cho hắn giống nhau điều kiện cái này không vừa vận dụng vào trong ngực hắn sao bất quá không thể biểu hiện vui vẻ như vậy bằng không thì tiền tự cầm liền nên không quý trọng tôi trầm trầm mặc một chút thản nhiên nói tiến hóa sẽ thực lực cường đại theo lý thuyết ta không nên chính diện chống lại húng chi người hiến thân là trước đó đáp ứng tốt ta mạo hiểm lớn như vậy thật sự là quá thiệt thòi ngươi còn muốn như thế nào nữa tiền tự cầm có chút chột g i nói nếu không thì dạng này ta bắt lại cao học bác cái này tiến hóa sẽ trở thành viên ngươi trọng trưởng cô tô thành đại quyền toàn bộ cô tô thành vật tư ngươi muốn phân ta một bộ phận tô trầm đề nghị không được t i ê n tự cầm như đinh chém sắc tự tuyệt cô tô thành vật tư miễn cưỡng đủ dân chúng sử dụng căn bản không có dư thừa phân cho ngươi tô trầm vung tay một cái vậy thì không có đ à m l u ậ n đi t i ê n tự cầm cắn răng không lên tiếng tô trầm con mắt hiếp lại nói khẽ ngươi đây còn do dự vốn là ta thế nhưng là nghĩ giải quyết cô tô thành dân chúng trên người biến dị thực vật ký sinh xem ra cũng không cần cái này tiền tự cầm rung động mắt nhìn tô trầm kinh ngạc nói ngươi còn có biện pháp giải quyết ký sinh vấn đề ta biết còn nhiều nữa tôi trầm cười yếu đất đạo t i ê n tự cầm hít sâu một hơi c h ầ m dãi gật gật đầu ngươi năng lực mạnh như vậy thật có khả năng làm đến tôi trầm hai con mắt híp lại cười nói nếu không thì dạng này ngươi phân cho cô ta tô thành một phần trăm vật tư đang cho ta cô tô phó thủ lĩnh đương đương ta liền giúp ngươi xử lý tiến hóa sẽ trở thành viên cao hạ bác cùng với để cho toàn thành dân chúng giải trừ bị sinh vật biến dị ký sinh hắn n g o n vị nhìn xem tiền tự cầm đối với ngươi mà nói cái này mua bán rất có lời tiền tự cầm chầm mặt lại trong lòng tính toán một chút sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm trong đôi mắt toát ra kiên định hảo ta đáp ứng ngươi tô trầm cười gật gật đầu ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt tiên tự cầm cười khổ nói rõ ràng là ngươi được tiện nghi tại sao là ta làm ra sáng suốt lựa chọn tô trầm con mắt hiếp thành mượn nhà bởi vì ngươi cô tô thành không ai có thể giải quyết ta nói những vấn đề này tiên tự cầm sầm mặt lại khẽ thở dài phản p h ấ t nhận mệnh giống như nói ngươi nói không sai đích thật là cô ta tô thành không có người tài ba tô trầm cười hắc hắc thời gian không còn sớm nhanh lên bắt đầu đi nói xong hắn liền hướng về t i ề n tự cầm đi đến tiên tự cầm thẹn thùng nhìn xem tô trầm nàng rất muốn chạy trốn lại không muốn chạy trốn nhưng từ đầu đến cuối trốn không thoát sau hai giờ tiên tự cầm trong phòng nhỏ tô trầm c h ầ m rãi ngồi dậy một mặt thỏa mãn q u a y đầu nhìn về phía một bên khác t i ê n tự cầm không hổ là cô tô thủ lĩnh năng lực vận động tin h người tiên tự cầm hưu khí vô lực bay cái khinh khỉnh ô m chặt c h â n mềm c u ộ n mình thành con nhím ngươi đã chiếm tiện nghi còn không ngay lập tức đi giải quyết vấn đề hảo ta này liền đi giết cao học bác tô trầm nói khẽ chờ đã tiên tự cầm phản ứng lại vội vàng ngắt lại ta đều nói cao học bác không phải tiến hóa sẽ trở thành viên ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi đối tượng nghĩ sai rồi tuyệt đối không có tô trầm giải thích nói bởi vì hắn được lợi cao nhất cho dù hắn không phải tiến hóa sẽ trở thành viên cũng theo và hóa sẽ có liên hệ chặt chẽ thế nhưng là ngươi không thể loạn giết vô tội a t i ê n tự cầm trầm giọng nói tô trầm chân thành nói tha giết lầm một ngàn cũng không thể b ô n g tha một cái và không thì tiến hóa sẽ một mực thống trị cô tô thành cô tô thành đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh chương ba trăm bảy mươi chín chân chính ác nhân chương ba trăm bảy mươi chín chân chính ác nhân tô trầm giọng giặc mà nói để cho tiền tự cầm vô pháp phản bác tiền tự cầm biểu lộ động lại một hồi cuối cùng khé thở dài lất đầu có thể ngươi nói rất đúng nát vụn đau nhức liền muốn tận gốc các đức cho dù mang nhiều chút thịt cuối cùng so để cho nát vụn đau nhức một mực khuyết tán lây nhiễm tới mạnh tô trầm cười gật gật đầu không tệ không nghĩ tới ngươi còn có phần này giác lộ h á n phong cách nói nhất truyền nói khẽ hơn nữa cao học bác rất có thể không chết được tiến hóa sẽ thật vất vả đem cao học bác thu được đi cũng là bởi vì cao học bác hào trưởng khống bây giờ cao học bác chết cái k i a t i ế n hóa sẽ nghĩ thông suốt quá cao học bác trưởng khống cô tô thành mục đích thì sẽ thất bại ý của ngươi là tiến hóa sẽ trở thành viên sẽ cứu cao học bác tiền tự cầm nhãn tình sáng lên phản phất bắt được cái gì không tệ tô trầm tự tin gật đầu tiến hóa sẽ trở thành viên sẽ không bỏ qua tốt như vậy quân cờ nhất định sẽ h i ệ n thân cứu viện đến lúc đó ta liền có thể chạm thảo trừ căn ngươi vẫn rất tự tin cũng không biết ngươi có phải hay không tiến hóa sẽ trở thành viên đối thủ tiên tự c ầ m nhữ lại lông mày đạo t i ê n tâm ta rất mạnh nếu là ta là tiến hóa sẽ trở thành viên bằng vào ta năng lực cũng không cần tìm quân cờ thay thế ngươi mà là chinh phục toàn thành dân chúng ai không phục liền gì a i tô trầm khẽ cười nói tiên tự c ầ m hư lạnh trừng mắt nhìn tô trầm ngươi là có năng lực như thế nhưng cô tô dân chúng thì sẽ không khuất phục là người liền sẽ sợ chết mặc dù có một bộ phận cô tô dân chúng không sợ ngươi cho rằng tất cả cô tô dân chúng cũng không sợ sao tô trầm cười lạnh nói t i ê n tự cầm túi thấp đầu xuống không có bất kỳ cái gì phản bác không gian nàng vì cô tô thành dốc hết tâm huyết phấn hoa bông xuống liền không có mặt trời lặn đêm đổ bê tông tường đ â y ngăn cản nguy cơ phá hư cô tô thành nhưng đến cùng tới đại bộ phận dân chúng hay là bởi vì nàng vô năng xử lý biến dị thực vật ký sinh vấn đề không chút lưu tình đem nàng đuổi xuống này mặc dù đại bộ phận dân chúng là bị tiến hóa biết chân ngòi nhưng nếu không phải là những dân chúng này vì cô tô thành nguyện ý bỏ qua sinh mệnh tiến hóa sẽ căn bản là châm n g ó i bất động nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều biết tham sống sợ chết chỉ là có người vì hy vọng có thể chịu nổi nhưng phần lớn người đối mặt tử vong rất khó bảo trì đầu g ó c thanh tỉnh đây chính là nhân tính t i ê n tự cầm biết rõ tô trầm cách làm nhưng nàng trong lòng rất không đồng ý nàng ngầm đầu mắt liếc tô trầm lắc đầu ngươi mới thật sự là ác nhân ác nhân cũng so người chết mạnh tô trầm n h ú n núi b a i một bộ sao cũng được bộ dáng có thể ngươi là đúng tiền tự cầm không phải rất gật bừa nhưng cũng không có phản đối tô trầm mỉm cười t u t ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta rất nhanh sẽ trở lại nói xong tay phải hắn trên không trung vẽ một tròn một đạo dưới kính một em mở hình vòng xoáy lục sắc quang ảnh lập tức xuất hiện t i ê n tự cầm kinh ngạc nhìn xem trống giống xuất hiện lục sắc quang ảnh trong ánh mắt toát ra c h ấ n kinh này đây là cái gì không gian loại năng lực có thể để cho ta truyền thống dạng này đi g i ế t cao học b á c sò、so、sánh thuận tiện t ô trầm cười nhẹ giải thích một câu ngay sau đó hắn cất bước đi vào lục sắc quang ảnh t i ê n tự cầm kinh ngạc nhìn xem lục sắc quang ảnh tiêu tan con ngươi chấn động tô trầm năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đơn giản đổi mới nàng nhận thức không nghĩ tới quốc nội còn có cường đại như vậy giáp tình giả băng tô trầm năng lực giống như thật có thể một người áp chế cô tô thành t i ê n tự cầm nghĩ tới đây trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười chậm rãi nằm ở trên giường con mắt hiếp lại có thể hiến thân cho nam nhân như vậy nàng giống như cũng không mất mắt gì ngược lại để cho tiến hóa sẽ thai họa cô tô thành không chỉ là nàng liền toàn bộ cô tô thành dân chúng đều sắp đối mặt hủy diệt bây giờ có tô trầm tại nàng và cô tô thành đều sẽ nên đón hy vọng mới tận thế giống như cũng không đáng sợ như vậy tiến hóa sẽ cũng nên bị đá ra cô tô thành tô trầm đang nhảy d ư ợ không ở giữa bên trong vừa đi ra ngoài hai bước hắn liền không nhịn được hắt hơi một cái tôi chầm sờ lỗ mũi một cái ho nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra có người ở nghĩ tới ta đúng lúc này tôi chầm bên thai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh một ngày trước t i ề n tự cầm tiêu hao một chai nước suối hệ thống trả về hai nghìn bảy trăm bình thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước t i ề n tự cầm tiêu hao một bình tám mươi hai năm lạ phim hệ thống trả về hai nghìn bảy trăm bình thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước t i ề n tự cầm tiêu hao một bình bỏ bít tết đồ hộp hệ thống trả về hai nghìn bảy trăm bình thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh sáu mươi lăm ngày trước quả nhiên là cực hạn bạo phát năng lực không nghĩ tới chim ưng loại này lâm nguy l o chim vậy mà cũng có nhiều người như vậy nắm giữ biến dị chim ưng chứng thức tỉnh cực hạn bạo phát năng lực đủ cường đại húng chi là biến dị phượng đầu hiến hải âu chứng thức tỉnh trường khống vạn vật năng lực cùng với biến dị chu hoàn chứng thức tỉnh kiếm khí tung hoành năng lực Phải i b ế tôi vượng trước hiến cùng Hoàng tận cũng là tổn đầu Âu Chu hải thế, thế là Tại k n đến trăm con g trăm o hy hữu l à chim,、so、với chim càng với so ưng trầm h hy hữu. Bất quá những thứ này đều không ê m này quả đều Bất t ọ n hiện hắn đến này, nhanh liền có thể đạt đến nước lận. g không yếu, xuất xuất theo thể phải tại bội cái bội trả tốc trả rất đạt tố trình về về bằng độ đã Dựa có là tăng thậm siêu vừa đi một bên trên mặt lộ ra nụ cười sán g lạ ngày mai tốt đẹp gần ngay trước mắt rất nhanh t ô trầm đi tới cô tô ca ú hắn tại phụ cận cô tô cao úc tìm một cái địa phương vắng vẻ tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian đi ra tô trầm n lầm đầu nhìn cô tô cao úc con mắt hiếp lại ánh mắt lập l o ạ h ẳ n ý quản hắn cao học bác có phải hay không tiến hóa sẽ trở thành viên hôm nay nhất định phải chết cao học bác thế nhưng là phản bội tiền tự c ẩ m dễ dàng bị tiến hóa sẽ trở thành viên mễ hoặc dạng này người ngu coi như lưu lại cô tô thành cũng là nguy cơ to lớn tô trầm cười lạnh nói cao học bác ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi bất quá ngươi chớ có trách ta muốn trách thì trách tiến hóa sẽ nói xong hắn bước vào cô tô cao úc tô trầm chân chức mới vừa vào cao úc một vị người mặc hắc bảo nam nhân xuất hiện tại sau l ư n g tô trầm hắc bảo nam ánh mắt bên trong toát ra vẻ lo âu t ă n g thương nhỏ giọng nói chuyện gì xảy ra cái này tô trầm không phải đi dết tiền tự cầm sao như thế nào trở về nhanh như vậy ánh mắt của hắn bên trong lập loại băng lãnh chẳng lẽ tô trầm trở mặt hay sao hắc bảo nam lạnh rên một tiếng tiếp đó cất bước cùng đi theo tiến vào cô tô cao úc chỉ chốc lát tô trầm đi tới cao học b á c trước cửa nhẹ nhàng g õ vang cửa phòng ai ở bên ngoài trong phòng truyền đến cao học bát cấm thanh tô trầm nói khẽ là ta tô trầm tô trầm ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về chẳng lẽ tiền tự cầm đã chết cao học bác nghi hoặc hỏi tiền tự cầm không có chết bất quá ngươi phải chết tô trầm nói khẽ có ý tứ gì cao học bác còn chưa hiểu tình huống phanh tô trầm một cước đạp cửa phòng ra cất bước cười lạnh đi vào cao học bác khẽ giật mình kinh ngạc đứng lên trên mặt hiện lên phẫn nộ lớn mật ngươi sao có thể cưỡng ép xông vào cô tô thành thủ lĩnh văn phòng bởi vì ta muốn giết ngươi tô trầm q u a n h tay khiếp mắt lại hắn đứng cách cao học bác chừng năm mét khoảng cách toàn thân tản mát ra xác ý cao học bác sắc mặt cả kinh toàn thân ngăn không được run dày lên nhưng vẫn là duy trì trang nghiêm âm thanh ngươi cái bạch n h ã n lang ta hảo tâm thu lưu ngươi ngươi vậy mà cùng tiền tự cầm người phản kháng kia cùng một ruột nàng đến cùng cho n g ư ơ i chỗ tốt gì ta gấp b ộ i cho ngươi tô trầm bĩu m ô i nói nàng cho ngươi không cho được huống hồ ngươi là tiến hóa sẽ trở thành viên ta giết ngươi cũng coi như là vì cô tô thành phát triển cao học bác lông mày n i ễ u một cái h ư l ệ n h nói ngươi bị tiền tự cầm lửa nàng mới là tiến hóa sẽ trở thành viên cái k i a chân chính ác nhân chương ba trăm tám mươi vạn vật như nào chương ba trăm tám mươi vạn vật như nào tô trầm khẽ mịt cười ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn xem cao học bác ngươi còn nghĩ là ta ta thử qua tiền tự cầm sâu cạn nàng không thể nào là tiến hóa biết thành viên hắn ngự khí trở nên thanh lãnh mà ngươi vì quyền hạn lật đổ tiền tự cầm ngươi giống nhất là tiến hóa biết thành viên không cao học b ắ c trên mặt toát ra hoảng sợ toàn thân run r u dày không có một tia thượng vị g i ả tư thái ta không phải là tiến hóa sẽ trở thành viên ta thật không phải là nhưng ngươi là lật đổ tiền tự cầm người được lợi lớn nhất tô trầm trầm giọng nói ta ta thật không phải là ngươi không cần nói xấu ta cao học bắt cảm nhận được trên thân t ô trầm tán phát x á ý hắn sợ không được mặc dù hắn trở thành cô tô thành thủ lĩnh đã có hơn một tháng nhưng hắn thượng vị giả khí chất còn không có triệt để bồi dưỡng lên vẫn sẽ có người bình thường tự thái hơn nữa nhân loại gặp phải tử vong uy hiếp đại bộ phận đều biết sợ hãi cao học b á c cũng không ngoại lệ nói xấu ngươi vậy ngươi tại sao muốn giết tiền tự cầm tô trầm chất vấn bởi Bởi vì tiền tự cầm là tiến hóa sẽ trở thành viên dẫn đến toàn thành dân chúng bị biến dị thực vật ký sinh trên người nàng á c ý chính là chứng minh tốt nhất cao học bác vội vàng đáp lại thế nhưng là ta phát hiện do xét loại năng lực không đúng rõ ràng tiền tự cầm là cái g á c tình giả nhưng do xét loại năng lực căn bản không phát hiện được t ô trầm bày ra sự thật này khả năng này là tiền tự cầm lừa gạt năng lực ta làm sao có thể biết là chuyện gì xảy ra cao học bác kích động nói ngươi không biết ngươi cùng tiền tự cầm k ề vai chiến đấu thời gian dài như vậy tiền tự cầm đến sinh tử tồn vong thời khắc đều không đành lòng để cho ta giết người mà ngươi lại tại thượng vị sau thời thời khắc khắc muốn giết nàng t ô trầm cười lạnh nói ngay sau đó t ô trầm ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói ta nhìn ngươi không phải không biết ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ chính là muốn giết tiền tự cầm ẩn tàng ngươi cái kêu bẩn t h i u tội ác không phải như thế cao học bác vì s ố n sót lập tức bắt đầu rào biện t i ề n tự cẩm vô luận từ cái k i a phương hướng nhìn cũng là tội ác tại trời người ta không phải là tiến hóa sẽ trở thành viên ta cùng với tiến hóa sẽ trở thành viên không đội trời chung quên đi thôi tô trầm không phải tức giận nói đừng ở chỗ này cùng ta giả mù sa mưa toàn bộ cô tô thành đều biết biến dị thực vật sống nhờ vấn đề chính là tiến hóa biết k i t tác t i ề n tự cẩm cũng bởi vì vấn đề này bị cài lên tiến hóa sẽ trở thành viên m ũ mà ngươi thượng vị sau không phải cũng là không thành công giải quyết cao học bác trầm mặc một chút làm sao cùng chống cự ta hết cố gắng lớn nhất nhưng vẫn như c ũ không giải quyết được biến dị thực vật ký sinh dân chúng vấn đề không phải ta cố ý không giải quyết chẳng lẽ tiền tự cầm không giống nhau sao tô trầm lạnh rên một tiếng nói người rõ ràng không có tiền giống như gấm làm được xuất sắc lại vẫn luôn song tiêu tiền tự cầm không bằng ngươi ta giết ngươi có phải hay không tiên kinh địa nghĩa cao học bác sắc mặt biến đổi lớn hoảng sợ nhìn xem tô trầm bất lực phản bác hắn hiểu được tô trầm đây là quyết tâm phải giết hắn mà hắn không có bất kỳ cái gì chống c ự chỗ trống không cam tâm vì cái gì tiền tự cầm có thể gặp được đến tô trầm người tốt như vậy hắn cao học bác có lỗi gì chẳng lẽ vì cô tô thành thủ lĩnh địa vị nói xấu tiền tự cầm là sai sao tuyệt đối không phải cao học bác hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói ngươi không thể giết ta ta là cô tô thành thủ lĩnh coi như tiền tự cầm không phải tiến hóa sẽ trở thành viên coi như ta chết đi cô tô thành vẫn sẽ bị tiến hóa sẽ thống trị ai cũng không cách nào giải quyết ta có thể giải quyết tô trầm khẽ cười nói ngươi cao học bác mắt liếc tô trầm ánh mắt bên trong t o á t ra vẻ khinh thường ngươi là có thể đánh nhưng tiến hóa sẽ trở thành viên lận tàng đặc biệt sâu ngươi làm sao có thể giải quyết giết ngươi đầu này tiến hóa bích cầu khát tiến hóa sẽ trở thành viên tự nhiên sẽ xuất hiện tô trầm từ t ố nói không có khả năng cao học bác khẩn trương nói ta không phải là tiến hóa b i ế t cầu coi như ngươi giết ta tiến hóa sẽ trở thành viên cũng sẽ không xuất hiện ta nói sẽ hắn sẽ xuất hiện tô trầm đi đến cao học bác trước mặt đưa tay bắt được cao học bác cổ cao học bác vốn còn muốn nói cái gì nhưng cổ bị tô trầm kẹp lại hô hấp đều trở nên khó khăn chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bản năng cầu sinh để cho hắn liều mạng gõ tô trầm cánh tay cùng lồng ngực dùng chân hung hăng đá tô trầm tô trầm con mắt h i lại dùng da cực hạn bạo phát năng lực bắp thịt toàn thân trong nháy mắt nô lên thậm chí so quốc tế khỏe đẹp cân đối vô địch cơ bắt đều phải phát đ cao học bác nện ở tô trầm trên người năm đấm cùng chân đá tựa như đá vào tấm sắt đồng dạng đau đến hắn cảm giác xương cốt cũng sắc gậy lại không đả thương được tô trầm một phân một hào tô trầm cười lạnh nói ngươi cố gắng một chút bằng không thì ngươi sống không quá ba giây nói xong cánh tay hắn nhẹ nhàng dùng sức cao học bác cả người liền bị hắn nhấc lên cao học bác hai tay đã không cách nào công kích tô trầm chỉ có thể chế trụ tô trầm bóp lấy cổ của hắn tay ngưu toan lôi ra tô trầm tay có thể để cho hắn tự do hô hấp hai chân trên không trung không ngừng đá lung tung cầu sinh ý thức để cho hắn muốn sống sót nhưng cao học bác chỉ là một cái dò xét loại năng lực giác tỉnh, giả. đối mặt tô trầm cường thế công kích căn bản không có lực phản kích toàn bộ đều đang làm chuyện vô ích cặp mắt hắn trở nên trắng thể lực nhanh chóng trôi đi động tác biên độ cũng giảm mạnh song tô trầm tựa như là thật muốn giết hắn dựa theo dạng này c h ạ m t h a i xuống hắn tuyệt đối kiên trì không đến ba giây cao học bác trong lòng ngoại trừ sợ hãi còn có sâu đậm hối hận hắn liền không nên nghe theo lý văn công lời nói lật đổ tiền tự cầm sau thợ vị hiện tại hắn lập tức liền phải chết hơn nữa còn rơi vào cái tiến hóa sẽ trở thành viên hôi thối danh tiếng lợi bất cập hại tô trầm căn bản vốn không cho cao học bác cơ hội hai tay bỗng nhiên dùng sức liền nghị trực tiếp bóp chết cao học cao học bắc cũng vô lực chống cự hai tay chậm rãi bung xuống đầu lưỡi phun ra, cả khuôn mặt đều thành màu đỏ tía đúng lúc này vạn vật điên đảo một tiếng vội vàng nam nhân âm thanh từ sau lưng tô trầm văng lên tô trầm s ử n g sốt một chút đột nhiên cảm giác cổ của hắn bị cao học bác hung hăng b ó p lấy hắn căn bản là không có cách hô hấp mạnh liệt cảm giác hít thở không thông để cho hắn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng chuyện gì xảy ra hắn không phải muốn bóp chết cao học bác sao như thế nào ngược lại bị cao học bác bốc lấy không thể động đậy thực sự là đảo ngược thiên cương tô trầm phản ứng lại lông mày nhũ một cái trong lòng thầm nghĩ kỳ qu vừa mới có người hô một tiếng vạn vật điên đ ả o ta cùng cao học bác vị trí làm sao lại đ ổ i chỗ hắn đột nhiên giật mình t ỉ n h giấc hít sâu một hơi vạn vật điên đ ả o chẳng lẽ nói năng lực này là tiến hóa sẽ trở thành viên năng lực tiến hóa sẽ trở thành viên không phải tiền tự cầm cũng không phải cao học bác mà đổi thành một người khác vậy người này đến cùng sẽ là ai chứ tô trầm lông mày nhữ một cái cảm giác hít thở không thông không được thế là huy quyền liền đánh về phía đối diện bóp lấy cổ của hắn cao học bác cao học bác cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng hắn chỉ là dò xét loại năng lực giáp tỉnh giả căn bản phản ứng không kịp tô trầm động tác bị một quyền nện vào trên mặt công thủ chi thế lại một lần nữa thay đổi hắn chỉ cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt khí lực trên tay cũng biến mất theo vung lòng ra tô trầm tô trầm hô hấp tự do thở dài nhẹ nhõm ánh mắt rơi vào ngựa đầu ngã xuống cao học bắt trên thân chỉ thấy cao học bắt trong lỗ mũi c h ả y ra màu tươi trên không trung sẹt qua một đường vòng cung duyên dáng cuối cùng trọng thương ngã xuống đất phế vật, chính là phế vật. nếu là cao học bắt có thể là tiến hóa sẽ trở thành viên vậy cái này tiến hóa sẽ cũng căn bản không cách nào dẫn phát phấn hoa buông xuống tô trầm không có phản ứng cao học bác mà là quay đầu mắt nhìn cửa phòng quả nhiên có một cái hắc bảo nam đứng lặng tại cửa ra b à o ánh mắt hắn h í p lại dùng duy độ chi nhãn năng lực xuyên thấu qua áo b à o đ e n thấy rõ nam nhân là ai cái này xem xét tô trầm không khỏi hít sâu một hơi trong mắt lộ ra ánh mắt bất khả t ư n g h ị lý cục trưởng tại sao là ngươi hắc bảo nam toàn thân run lên âm thanh trong trẻo lạnh lùng cười lạnh nói không nghĩ tới ta mang theo mũ trùm che giấu kín như vậy ngươi lại còn có thể nhìn ra ta là lý văn công tô trầm quay người đối mặt lý văn công từ lạnh nói lý cục trưởng ta dò xét loại năng lực có thể đâm chiêu toàn thế giới định tiêm có thể xuyên thấu qua người che lấp thấy rõ người b ặ n trước hắn t i ế c nối u lắc đầu nhưng ta không nghĩ tới người lý văn công lại là tiến hóa sẽ trở thành viên thật là làm cho ta thất vọng tôi r ư tắc chẩn Trường năng tắc lực. 381, loại năng lực. Tô chẩm đối với lý văn công còn tính là có chút cảm tình dù sao hắn đi tới cô tô thành gặp người đầu tiên chính là lý văn công hơn nữa hắn dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn dò xét qua lý văn công đều biểu hiện lý văn công là người tốt cho nên hắn vẫn không có hoài nghi lý văn công lý văn công ẩn tàng cũng rất tốt không có một tia để cho hắn cảm nhận được các ý c vạn vạn lý văn công cô tiền cười lạnh một tiếng tiếp đó xốc lên mũ trùm lộ ra hắn hỏa ái dễ gần khuôn mặt nhưng ở tô trầm trong mắt bây giờ lý văn công mỗi một cái động tác phản phất cũng là tận lực làm ra khắp nơi tràn đầy lửa gạn lý văn công hai con mắt hiếp lại đánh giá mắt tô trầm thứ nhẹ nói không nghĩ tới ngươi vậy mà phản bội vốn còn muốn kéo ngươi tiến vào tiến hóa sẽ xem ra hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này tô trầm n g h i ề n ngâm nợ đủ cười ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta ta tạm thời không giết được ngươi lý văn công cười lạnh nói nhưng vạn vật điên đảo là quy tắc loại năng lực ta sớm muộn có thể đem ngươi đùa c h ơ i chết tô trầm con ngươi phóng đại không thể tưởng tượng nổi mà hỏi cái gì là quy tắc loại có thể ta nghe đều không nghe nói qua đó là ngươi tài sơ học tiền kiến thức nông cạn lý văn công đĩu môi khinh thường nói quy tắc loại năng lực á p đảo năng lực khác phía trên cái này muốn tại vạn vật điên đảo năng lực ảnh hưởng dưới có thể thay đổi tất cả bất lợi cho nên năng lực giáp tỉnh giả điều kiện trở thành phụ trợ nên năng lực giáp tỉnh giả trụ cột ánh mắt hắn hiếp lại hài hước nhìn xem tô trầm theo lý thuyết tại vạn vật điên đảo năng lực ảnh hưởng dưới không ai có thể giết ta ta có thể tô trầm cười nhẹ lắc đầu không có khả năng lý văn công khinh miệt mắt nhìn tô trầm nhún nhún vai nói chỉ bằng ngươi một cái chiến đấu loại giáp tỉnh giả thật sự cho rằng có thể chiến thắng ta dễ như trở bàn tay tô trầm cười nhặt nói bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi vạn vật điên đảo năng lực là thế nào tới tại sao sẽ như thế biến thái Ta. Sẽ không nói cho ngươi. Chờ sau không khi cho Chờ chết, thật tốt hỏi một chút Diêm Vương là thế nói ngươi. ngươi Vương nào nói. Diêm tốt một là l ý văn công giống như cười mà không phải c ư ờ i chừng tô trầm tô trầm khỏe miệng hơi hơi có rúm ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta b ằ n g không thì đâu quy tắc loại d ư ớ i năng lực vô luận người nào đều đối xử như nhau lý văn công giải thích nói vậy ta khống chế lại tất cả mọi người chung quanh một cái tiếp theo một cái si cha, chẳng phải có thể nghĩ đến năng lực của ngươi thiếu hụt ngươi thì khoác lắc ca lập tức ngươi sẽ chết đến trước mắt nhìn như ta cũng không phải đối thủ của ngươi lý văn công cười lạnh nói phải không vậy ngươi biết biến dị phượng đầu hiến hải âu t r ứ n g thức tỉnh năng lực là gì không tô trầm toàn thân hồng quang l o e lên con mắt tản mát ra chói mắt hồng quang lý văn công bị hoảng híp lại hai mắt ngoài miệng nhưng vẫn là trâm trọng nói biến dị phượng đầu hiến hải âu t r ứ n g bất quá chỉ là một cái l o e sáng đèn cầu mà thôi căn bản không có gì nguy hiểm có thể nói tô trầm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý văn công bị môi cười lạnh nói biến dị phượng đầu hiến hải âu t r ứ n g là toàn thế giới chân quý nhất biến dị trứng chi một trong trước tận thế, toàn thế giới phượng đầu h ế n hải âu chính là cực kỳ thưa t ớ t hắn nghiền ngâm nợ n cười cho nên nói biến dị phượng đầu h ế n hải âu chứng thức tỉnh năng lực. mới là trên thế giới này cường đại nhất năng lực ta không tin vạn vật điên đảo năng lực là quy tắc loại năng lực ngươi làm ra tất cả mọi chuyện đều sẽ bị quy tắc ảnh hưởng ngươi căn bản là không có cách bình thường hành động lý văn công mảy may không có xử lý tô trầm đề vào mắt tô trầm cười nhạt một tiếng đáng tiếc ta phải nói cho ngươi ta gặp phải quá sự đại bộ phận đều phải so với ngươi vạn vật điên đảo năng lực lợi hại ta đã có kháng thể căn bản cũng không chịu ảnh hưởng của năng lực của ngươi lý văn công có chút chọt dạ nhưng vẫn là vênh váo tự gắp nói quy tắc loại năng lực mới là vô địch ngươi căn bản không có khả năng không bị ảnh hưởng t ô trầm nết miệng lên nhàn nhạc cười ngươi cần phải chắc chắn tốt nói xong hắn lập tức dùng ra trưởng k h ố n g vạn vật năng lực chỉ cảm thấy trước mắt lý văn công đỉnh đầu mang theo ý thức bọc khí vậy mà cũng là đối với hắn tràn đầy thiện ý nhưng lý văn công đều phải cùng hắn cá chết lưới rách làm sao có thể đối với hắn có thiện ý t ô trầm vốn là muốn giết lý văn công cho t h ô n g khoái vậy mà nên có người sau lưng bên trong đối với hắn đâm đao cái này cũng không thể cứ tính như vậy huống hồ hắn tới cô tô thành muốn tìm nhất đến tiến hóa sẽ trở thành viên từ đó biết được thế giới dưới lòng đất trần tướng bây giờ thật vất vả đem lý văn công câu đi ra hắn nên thật tốt lợi dụng c h lý, lý văn công khẽ ô giật mình cảm thấy không ổn lông mày gắt gao nhăn lại hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm lý văn công trầm giọng nói ngươi cho rằng ngươi có thể dùng ý thức khống chế ta tôi trầm nhữ mày như thế nào không thể chỉ có thử xem mới biết được lý văn công trên mặt hiện lên nhà n h ạ t cười chỉ sợ nhường ngươi thất vọng ta vạn vật điên đảo năng lực không có khuyết điểm không có khả năng tôi trầm phủ nhận nói trên thế giới tất cả mọi thứ có khuyết điểm ngươi thử một chút thì biết lý văn công một mặt nhẹ nhõm tôi trầm nhũ mày trong lòng run lên như thế nào cảm giác lý văn công như vậy không có sợ hãi đâu rõ ràng lý văn công còn có chút sợ hãi nhưng này liền đối với hắn không sợ hãi chẳng lẽ lý văn công không sợ t r ư ở n g k h ố n g vạn vật năng lực tôi trầm chú ý đến lý văn công trên đầu ý thức bọc khí phát hiện dần dần đ ổ i xanh hắn con ngơi ư lắc một cái ánh mắt hít lại không thích hợp vạn vật điên đảo năng lực là để cho nhận thức điên đảo càng la thiện ý người lại càng tạ ác lúc trước hắn quan sát qua lý văn công phát hiện lý văn công trên người có thiện ý nhưng bây giờ thiện ý càng sâu cái kia vấn đề là lớn l xem ra vạn vật điên đảo năng lực còn rất khắc chế trưởng k h ố n g vạn vật năng lực không hổ là quy tắc loại năng lực uy lực thật sự là quá mạnh thậm chí ngay cả biến dị phượng đầu hiến hải âu c h ứ n g trưởng k h ố n g vạn vật năng lực đều bắt không được tô trầm thu hồi trưởng k h ố n g vạn vật năng lực cho mày đứng lên vạn vật điên đảo năng lực cũng quá mạnh đây nên đánh như thế nào lý văn công cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm nhàn nhạt cười cười khinh miệt nhìn xem tô trầm ta nhìn ngươi năng lực không tệ muốn hay không gia nhập vào ta tiến hóa sẽ tiến hóa lại là cái gì rác r ư i tổ chức ta cũng không muốn gia nhập vào t ô trầm trầm giọng nói n g ư ơ i lý văn công sắc mặt lạnh lẽo trừng mắt nhìn t ô trầm tiến hóa lại là vì nhân loại tiến hóa làm cho nhân loại trở thành toàn bộ vũ trụ chủ, chủ nhân cũng không phải như lời ngươi nói rác rưởi tổ chức nói như vậy ra vẻ đ ả m b ả o có thể làm chuyện lại là mười phần sống tạm thống trị cô tô thành đều muốn đỡ con chó thợ ư n g vị tiến hóa sẽ cũng bất quá như thế t ô trầm hữu n ô i nói lý văn công trong mày sắc mặt biến thành màu đỏ tía từ lạnh nói cái này cũng là vì tổ chức phát triển ngươi biết cái gì ta không hiểu cái gì nhưng ta hiểu chân chính dễ tổ chức sẽ không vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó để cho dân chúng thâm thụ tổn thương tô trầm hừ nhẹ nói lý văn công á khẩu không trả lời được bất lực phản bác hắn cao mày h u n g tận chừng tô trầm thẹn quá hóa giận người dám như thế vũ n ụ c tiến hóa sẽ vậy ngươi hôm nay phải chết ở đây lý văn công toàn thân lòng lánh h ư n g quang toàn thân tắm lên hỏa diễm một thanh hỏa diễm trưởng thường sôi nổi xuất hiện bên tay phải trong lòng tô t r ầ m lắc một cái thật là cường đại hỏa nguyên tố năng lực cùng hắn bản nguyên băng thể năng lực không muốn lên phía dưới tiến hóa sẽ trở thành viên năng lực là mạnh hắn vậy mà lòng sinh một cô phải thua cảm giác đây vẫn là hắn lần thứ nhất cảm thấy cường đại như vậy áp lực